Chương 253. Xe ngựa bên trong. Một mực không ngôn ngữ là quyền, Nguyên bản đã làm tốt tùy thời phản kích chuẩn bị. Có hắn tùy thân tương hộ, Hàn Vũ cực trên cơ bản có thể xác định, việc này tất nhiên cùng Trường Tín cảnh có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Dù sao mệnh vận thành nội, ai cũng biết, hai người bọn họ quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp. Đương xe ngựa lại lần nữa được cho qua thời điểm, Thương Duẫn lúc này mới thở dài một hơi, phía sau đã một mảnh mồ hôi lạnh. Tiểu đồng Thần sắc từ đầu đến cuối không có mấy biến hóa, khống chế lấy xe ngựa, hướng phía Y vị trí bước đi. Từ đầu tới đuôi, cũng chưa tới nửa khắp đồng hồ thời gian, cũng không có bao nhiêu người lưu ý đến cái này nhỏ xíu tình huống. Dù sao người không đến lưu thánh thủ, liền có không ít người tản đi. Hàn vô cực đôi mắt khẽ híp một cái, một đường hộ tống, cuối cùng nhất nhìn xem thương dẫn bọn người lên y sơn. Hắn cũng không sợ Cửu Long Băng Phong cháo sẽ bị trống đi, chỉ là sợ bọn hắn ở trên đường sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vô xong, ngươi trở về hảo hảo tu luyện đi, nên đột phá đã đột phá, những ngày tiếp theo, ta liền canh giữ ở y chân núi. Hàn vô cũng biết, dù sao đây là mình cho mượn đi đồ vật, cũng muốn mình tự mình đến thu hồi. Phòng ngừa một chút không cần thiết sự tỉnh phát sinh. Rất nhanh, Thương dẫn bọn người liền đến đến trấn nguyên điện Hắn lấy ra Cửu Long băng phong cháo, giao cho Lưu Nhất Huất, "Tiền bối, ta mượn đến. Phải biết, trước đây trước sau sau, không có nhiều thời gian. Người là thế nào mượn?" Lưu Nhất Huất rất hiếu kỳ. Ta liền nói, "Thiên giá sơn hành, Trương thần y vì cứu rất nhiều lê dân mất tính, róc hết tâm huyết, bây giờ bệnh tình nguy kịch, cần Cửu Long băng phong cháo khóa mệnh." Hàn thị bên trong người nghe vậy, liền lập tức cho mượn. Thương Duẫn cười nói, "Là người phương nào mượn?" Lưu Nhất Huất lại hỏi Lưu Thánh Thủ cũng đừng hỏi cái này sao nhiều, nô nhã ngươi bởi vì người ta cho ta mượn cửu lòng băng phong cháo, ghi hận người ta ta cũng không liền đem người cho hại." Thương Duẫn cười cười, "Trong mắt ngươi, ta liền như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao?" Lưu Nhất Tuyết thần sắc biến ảo không chừng. "Đây không phải lòng dạ hẹp hỏi, mà là có ân ta báo, có thù nhất định trả, ta cảm thấy rất tốt." Thương Duẫn nhếch miệng cười nói, "Dù sao người khác cũng không biết, ngươi là cố ý muốn làm khó một chút ta." "Ngươi biết ta cố ý làm khó dễ ngươi, còn đi mượn." Lưu Nhất Tuyết rất nhiên, một mặt liền ngươi không có biện pháp bắt ta giáng vẻ. Ta liền làm khó dễ ngươi ngươi có thể thế nào lấy đi? Không có cách, muốn cứu người thế, nhưng là nãy nãi ta, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta đều muốn tận khả năng làm được mới tốt." Thương dẫn nhún vai. Là quên đối với Thương dẫn càng xem càng hài lòng, mặc dù có chút thời điểm cảm thấy hắn không hiểu nhiều đến biến báo, nhưng làm việc có nguyên tắc của mình vậy rất tốt. Mặc dù mình là người thế hệ trước, nhưng cũng không muốn đúng Thương dẫn làm sự tình, chỉ chọ từ đầu tới đôi hắn không có nói qua một câu, chỉ phụ trách an toàn của hắn. Lấy ra đi, không có việc gì liền lăn ra ngoài. Lưu Nhất Tuyết cảm thấy nhìn xem Thương Duẫn liền phiền. Thế nào sẽ có như thế xảo quệ tiểu bối. Tốt. Thương Duệ biết, mình lưu tại trong điện cũng vô dụng, lúc này quay người rời đi. Hai người các ngươi lưu lại, những người khác ra ngoài. Chương Tín Cảnh nhìn xem Thương Thiên Chính cùng là quên. Nguyên bản hai người bọn họ vậy chuẩn bị rời đi, chúng ta có thể làm cái gì? Thương Thiên Chính nhìn thấy Cựu Long Băng Phong cháo xuất hiện, biết Lạc già tất nhiên là được cứu rồi. Lạc già thân thể nàng tơ ngoài băng tinh, hẳn là bị hắn luyện hóa pháp khí, chúng ta muốn cưỡng ép phá vỡ là tuyệt đối không thể, các ngươi một cái là nàng tình cảm chân thành, một cái là nàng chí thân, dùng các ngươi khí huyết tiếng lòng, đem nó tỉnh lại. Trương Tín cảnh một bên nói, một bên đem Lạc Già chuyển rời đến trong điện Hàn Chỉ. Cựu Long Băng Phong tráo càng là đột nhiên biến lớn, diễn hóa xuất chín đầu băng lòng, cuốn quanh tứ phương, đem Hàn Chỉ quanh mình không gian phong tỏa, không cho Lạc Già hỗn khách, khí huyết tiết ra ngoài. Được. Thương Thiên Chính cùng Lạc quên hai người trước mắt sáng rõ, trong lòng phấn khởi không thôi. Thương dẫn đám người đi tới trấn nguyên điện bên ngoài. Trong lòng đại thạch cuối cùng là có thể rơi xuống. Hắn thở dài một tiếng, không có ai biết, trong đó tâm chỗ sâu suy nghĩ chính là cái gì. Đúng vậy à. Dù sao Lạc giả thần nữ thế nhưng là người trí thân, có thể đem nó cứu sống, đây là đúng Lao tiên sư kết quả tốt nhất. Tô Cựu Vĩ một mực rất hâm mộ, Lao tiên sư cùng Lạc giả thần nữ tình yêu cố sự. Mặc dù hai người quá trình phi thường long đong, nhưng nếu như là mình, có thể có dạng này người làm bạn, hắn tự nhiên cũng là nguyện ý thương công tử, tiếp xuống ngươi thế nào dự định? Tô Tam cười hỏi. Tu luyện, đột phá tiên thân cảnh, rồi mới về Hạ Quốc, nên báo thủ nhất định phải báo, một người cũng không thể chạy. Thương Duệ biết, đây là đem Lạc Già cứu sống về sau sự tình. Có Lạc quyên loại cấp bậc này tồn tại, Hạ quốc không người có thể chống lại. Thật tốt. Lúc này, Hàn Thanh Âm hâm mộ nói, hắn cũng nghĩ rằng này, nhưng mình địch nhân quá mức cường đại, muốn báo thủ không biết đến khi nào mới có thể hoàn thành. Người những ngày qua, một khi bọn hắn không cần cửu Long băng phong tráo, ra mặt liền dày một chút, muốn tới mình đi lĩnh hội, đi đột phá, đây mới là trọng yếu nhất. Thương dẫn vội vàng nói, có thể chứ? Hàn Thanh Nghiêm nghe vậy, có chút kích động. Dù sao đây chính là Hàn thị một mạch tổ khí, cho dù là phụ thân của mình, cũng đều cái tìm hiểu tới một lần, hoàn toàn chính xác không nhỏ lĩnh hội, mình vậy kế thừa bộ phận nhưng cùng mình tự mình đi càng ngộ, đi lãnh hội, hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên có thể, lưu thánh thủ sẽ không quản như vậy nhiều." Thương dẫn cười nói, hắn tự nhiên hy vọng Hàn Thanh Âm chiến lược càng mạnh càng tốt. "Đa tạ, chỉ tiếc ta dọc theo con đường này đều không thể giúp cái gì bận rộn, ngược lại không đứng ở cho người thêm phiền phức." Hàn Thanh Âm có chút ý xấu hổ. "Chỗ đó, lần trước vậy may mắn có người đến mà báo, ta mới có thể có chỗ chuẩn bị, thật sự là giúp đại ân, bằng không mà nói, lúc nào cũng có thể rơi vào hiểm cảnh." Thương Duẫn nhìn về phía Tiêu Đồng, "Đạo, cái này Y sơn nhưng có cái gì thích hợp chỗ tu luyện?" có, ta nhìn Thương huynh tu luyện văn kinh, có đồng đầm dương khí cùng một hành lực lượng, ngươi liền tiến về Sinh Hoa Lâm, nơi đó có bố cục ngày đêm hấp thu tinh hoa mặt trời, đồng thời trồng rất nhiều thảo dược, chắc hẳn đúng ngươi tu luyện mà nói, có cực lớn tăng thêm. Tiểu Đồng đúng Thương dẫn bội phục không thôi, bởi vì ngày bình thường hắn cùng Y Sơn dược đồng tấp ngập đi lại, cho nên đối với chỗ này vậy cực kỳ thấu hiểu. Được. Thương dẫn nhìn xem phương hướng chính đông chỉ Sơn Lâm, liền một mình dậm chân mà đi. Đạo, tất cả mọi người tìm kiếm mình phù hợp chỗ tu luyện, sao có thể tại Y Sơn loại địa phương này tu luyện, đây chính là ngàn năm một thở thời, thời cơ tốt minh bạch. Tô Kiều Vĩ, Tô Tam, Hàn Thanh Âm, ngu ngơ, tiểu bạch đều tại tiểu đồng chỉ dẫn dưới, tìm tới thuộc về mình địa phương, tiến hành tu luyện. Thương dẫn một thân một mình, đi vào sinh hoa lâm trước, cảm thụ trong đó nồng đậm thảo dược lực lượng cùng nồng đậm dương khí, chỉ cảm thấy thể nội hai cái phụ văn lực lượng có mảnh liệt rung động. Hắn biết rõ, đây là mình đột phá tiên thân cảnh tuyệt hảo chi địa. Nếu như ngươi có thể bước vào tiên thân cảnh, không chỉ có thể mở ra thiện thương tiên điện, cùng lúc đó, ngươi còn có thể tỉnh lại âm nức điện, mà còn nắm giữ thiên thương thế giới càng nhiều lực lượng. Thương tố vẫn âm truyền đến, Đệ Thương dẫn không khỏi hổ khu chấn động, đây là mình ngày sau ở trong thiên điệu này đặt chân gốc dễ. Chương 254. Không đột phá tiên thân cảnh, mình tại thần vực liền sẽ từ đầu đến cuối bị cực hạ. Không cách nào thi triển ra tay chân, linh thể cảnh vô địch thủ đại biểu không được cái gì, coi như hắn có thiện thương linh trong điện tài nguyên, đúng thần vực tất cả thế lực lớn tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ có bước vào tiên thân cảnh, nắm giữ thiện thương tiên điện tài nguyên, mới có thể cùng thần vực bên trong tất cả thế lực lớn quần nhau xuống dưới. Hắn biết rõ, đã thanh âm theo chính mình, giải quyết xong chính mình sự tình. Tự nhiên cũng là muốn giúp nàng lấy lại công đạo. Vừa mới thì hết thảy đều quyết định bởi với mình có đầy đủ thực lực tình huống dưới. Người còn thật sự là một cái đa tình chủng, người ta đều không có chủ động mở miệng, người liền định giúp người khác báo thủ. Thương tố vẫn nhịn không được giễu cận một câu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Thương dẫn cười hắc hắc, cũng là xem thường. Hắn khoanh chân ngồi tại sinh hoa lâm trước. Không có xâm nhập, là bởi vì tại chỗ sâu lực lượng quá mức nồng đậm, mình chưa hẳn có thể tiếp nhận, đây cũng không phải là một chuyện tốt, hàng quá hóa giờ. Thương Tô vẫn vậy không tiếp tục nhiều lời cái gì. Thương Duẫn dẫn gia đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cùng vạn một bàn căn, hai cái phù văn tự chủ nhảy vọt, phát sáng, hiển nhiên đối với nơi này cực kỳ yêu thích. Vài ngày trước, mặc dù tại Thiên Giã Sơn thành cứu tế nạn dân, chế dược trong quá trình, căn bản không cần Thương dẫn làm cái gì, để vào số lượng vừa phải Huyền Vũ phân và nước tiểu là đủ. Cho nên hắn vậy không có lãng phí mảy may thời gian. Dưới mắt trước ngực hắn hai cái phủ văn, tử quang chạy xuôi, thậm chí phù văn tầng ngoài đều bị một tầng quang vụ bao phủ, hiển nhiên đã đạt tới mức lô hòa thuần thành. Tiên cảnh giới. Đột phá mình nục thân cực hạ, tiếp dẫn Cửu Thiên chi thượng tinh thần lực đo lường, tởa ý lễ tự thân, hoàn thành tiên thân lộ xác. Thương Duẫn biết, thiên thân cảnh đột phá quan ải ở nơi nào. Trái tim cùng gan bên trong, phân biệt xuất hiện hai tôn tiểu nhân. Hai cái phù văn lực lượng, ý cảnh, phân biệt thông qua trái tim cùng gan, thâm nhập đến Thương dẫn thể nội toàn thân. Bọn chúng liên tục không ngừng hấp thu sinh hoa lâm thảo dược khí tức cùng tích lũy đã lâu dương khí lực lượng. Không thể không nói, lưu nhất huyết thủ đoạn kinh người. Hắn cái này một chỗ ngồi trên y sơn bố cục, cho dù là vũ gia cũng căn bản không cách nào tới đánh động. Nương theo lực lượng khủng lồ tràn vào, Hai cái phủ văn thượng lưu động lên từng tia từng sợi ngân sắc qua mang, Thương dẫn biết đây là phủ văn lực lượng luợn xác. Thể nội mỗi một đầu huyết mạch đều ở trái tim lực lượng liên tục không ngừng tẩy luyện ở dưới, bị mở rộng, bị ra cố. Thể nội mỗi chạy xuôi quang huyết dịch đều bị gan trô tinh luyện, đem bên trong tạp chất toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Thương dẫn tiến vào cực kỳ trạng thái kỳ diệu, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Bốn phía thiên địa lực lượng, chống đỡ lấy trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao, để tựa hồ cùng sinh hoa lâm hỏa làm một thể. Huyết dịch tư dưỡng Thương Duẫn ngũ tạng phủ, tăng lên mỗi một tấc máu thịt, da thịt, cùng hai con người Hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình bị một lần lại một lần đại chu thiên vận chuyển, lở ý lễ chư cường hóa. Thành bại, ở đây nhất cử. Thương dẫn trước ngực hai cái phù văn, dị thương nóng rực, tại hắn cô động phía dưới, so với lúc trước đều muốn đến đều cường đại, nếu như mình muốn đột phá tiên thân cảnh, nhất định phải tiếp nhận ở trong đó nguy hiểm. Trước ngực hắn hai cái phù văn, cơ hội trong cùng một lúc, phân biệt tràn vào trái tim cùng gan. Đúng thương dẫn tới nói, hắn chỉ muốn đem cái này hai cái phù văn lực lượng, tiến thêm một bước cường hóa trong cơ thể mình, chỉ có từ trong ra ngoài cường đại, mới thật sự là cường đại. Mặc dù như thế làm, cũng sẽ có nguy hiểm to lớn, nhưng hắn đã không có đường nuôi. Thương dẫn rất rõ ràng, nếu như mình không biến thành mạnh nhất tồn tại, coi như may mắn sống qua lần này, sau này cũng sẽ chết trong tay người khác. Đông Hoàng Tiên Tâm kinh ngưng luyện ra phù văn, từ hắn trái tim bên trong, nhẹ nhàng chấn động. Phù văn chứa bao dung lực lượng, lập tức tan ra. Như là thùng dầu bị ngọn lửa nhóm lửa, Thương dẫn chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất đều nhanh muốn nổ tung. Trong đó lực lượng quá mức hùng hậu, nhất định phải để hắn trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận, luyện hóa, chỉ có như vậy mới có thể từ chân chính trên ý nghĩa bước vào tiên thân cảnh. Nếu là không chịu nổi, liền sẽ mất mạng tại chỗ. Có quá nhiều người chết tại thuế biến ở trong. Lột sắc luôn luôn thống khổ, mà còn tràn ngập hung hiểm, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Cùng lúc đó, lại một viên phù văn từ hắn gan ở trong khuyết tán ra tới. Thương dẫn phát hiện, hung hậu một hành lực lượng, phô thiên cái địa quét sạch ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần trở nên cứng ngắc, cả người phản phất đều nhanh muốn mục hóa. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình phản phất sắp chết đi, nhưng mà thân thể lại tự chủ dãy đối kháng Hắn biết mình tuyệt đối không thể từ bỏ. Ý thức bên trong, phản phất không giây phút nào đều tại bị đại hỏa đốt cháy, loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Mỗi động một cái ý niệm trong đầu, phản phất thân thể của mình bị xé nước ngàn vạn lần. Người ở bên ngoài xem ra, giờ phút này thương dẫn trên thân đang bao phủ hai cố lực lượng, không ngừng hướng trong cơ thể của hắn chui, cực kỳ thô bạo. Chịu được liền có thể có đại đột phá, không chịu nổi, hắn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, còn có sinh hoa lâm lực lượng, liên tục không ngừng, tự chủ nuôi nhượn lấy thương dẫn thân thể. Tiểu Đồng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn hy vọng thương dẫn có thể đột phá. Bước vào tiên thân cảnh, có thể lại phát hiện trong cơ thể hắn phù văn lực lượng, tựa hồ quá phận cường đại. Thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng, hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy linh thể cảnh. Hai cái phù văn lực lượng, cho dù là tiên thân cảnh rất nhiều người, đều là bất khả kháng hành. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Thương dẫn phân biệt vận chuyển Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cùng vạn một bản căn phù văn. Một đầu thuận huyết mạch, một đầu chuẩn gia thịt, để bọn chúng lẫn nhau giao thoa ra, để thân thể tổn vệ, dần dần đi hóa. Giữa hai bên lực lượng, tuyệt đối không thể để bọn chúng đụng nhau. Bằng không mà nói rất có thể hội trong nháy mắt dẫn bạo, để cho mình chết không toàn thời. Phải biết, giờ phút này hắn đã cảm thấy đầy đủ thống khổ, tựa hồ có một đầu khổng lồ hoàn tuyến, thuận trái tim của mình, ánh mắt đến mình ngay trong tứ hải, thiêu đốt lấy hồn phách của mình. Đây hết thảy, dùng bất kỳ văn thuật cũng vô dụng, chỉ có thể bằng vào mình bản năng nhất lực lượng đến tiếp nhận. Ý khí phục trên người hắn, không ngừng thâm nhập đến sền sệt máu đen. Thân thể da thịt nứt ra, chính là bị trong cơ thể hắn lực lượng chỗ chấu ra. Tiểu Đông nhìn trước mắt đây hết thảy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nào sẽ có cường đại như thế phụ văn lực lượng, thương dẫn có thể chịu được. Hắn đến cùng là cái gì thể chất, vì sao có thể ngưng luyện ra cường đại như thế phủ văn lực lượng? Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết a. Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy Thương dẫn thể nội có phù văn lực lượng sôi trào mãnh liệt, thế nhưng là dần dần có thể nhìn thấy, thương dẫn trên mặt da thịt vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo tơ máu, thuận lỗ chân lông chẳng ra. Đây là chỗ sâu những cái kia tạp chất bị đè ép luyện hóa ra, chính là thuế biến quá trình đương mang đến chỗ tốt, nhưng lực lượng quá mức cường đại, cũng sẽ đem cả người hắn để xé rách. Đây là không thể nghi ngờ. Chương 255. Thương Duẫn tại Sinh Hoa Lâm trước thần sát thống khổ tiểu đồng vốn cho là thương dẫn có thể khống chế lại nhưng mà không đến một lát tình huống tiếp tục chuyển biến xấu từ hắn thể nội dương hành lực lượng cùng một hành lực lượng vốn là chia hai đầu sợi dây giao thoa mà qua không cho lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau nhưng mà khi hắn mặt cùng thân thể ra thịt nước ra hai loại sức mạnh dung hợp trong nháy mắt chống rông dâng lên hỏa Diễm đem thương dẫn thân thể cho quét sạch nguyên bản thương dẫn liền cảm giác được trước nay chưa từng có thống khổ bây giờ tinh thần cùng độc thân đồng thời tiếp nhận tra tấn trong đó tư vị không cần phải nhiều lời chẳng lẽ hắn liền muốn chết ở đây địa viều đồng trái tim run rẩy, hắn rất vậy rõ ràng, từ xưa đến nay, có rất nhiều tu luyện tạo hóa không tầm thường thiên tài, đều bởi vì quá mức li tiên, kết quả tại đột phá thời điểm chết trẻ, cũng không tại số ít. Hắn cũng không dám cáo chi những người khác. Tất cả mọi người tại tu luyện, lúc này, đối với Thương Duẫn mà nói, hiển nhiên mấu chốc nhất. Một khi bị người quay rầy, xảy ra sai sót, liền triệt để không có cứu. Mặc dù tình thế trước mắt không thể lạc quan, nhưng có thể nhìn ra được, Thương Duẫn cũng không định từ bỏ. Thương Duẫn thân thể bắt đầu cháy rực rực, quần áo vậy trong nháy mắt hóa thành tro, chỉ còn lại cổ đằng tằng giáp vậy đang chịu đựng trong cơ thể hắn lực lượng tiêu đốt. Tiểu Đồng có thể nhìn thấy, kia kiếm khuyết giáp hiển nhiên rất không tầm thường, tựa hồ vậy tại giúp thương dẫn hấp thu trong đó lực lượng, lớn mạnh tự thân. Chứ này về sau, hắn còn chứng kiến màu xanh đầm đầm, vậy tại thời khắc này, lơ lửng ở giữa không trùng, hấp thu thương dẫn trên người lực lượng, rèn luyện bản thân. Bản thân hắn nhưng là như là lão tăng nhập định, cho dù thống khổ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đủ chịu nhìn xuống. Chỉ cảm thấy thể nội máu đen không ngừng tuôn ra, toàn bộ thân thể phảng phất đều nhanh muốn tan cảm giác không đến thân thể của mình một cái nào đó bộ vị tựa hồ đau đớn để cho mình trở thành một cái chỉnh thể, không có cục bộ. Tiểu Đông nhìn tận mắt Thương Duẫn bị đốt thành than gốc, thân thể tầng ngoài đen kịt một màu. Trận này Thương dẫn thể nội lực lượng phản vệ, kéo dài 3 ngày 3 đêm, trên người hắn chỗ tràn đầy ra sinh cơ, từ tràn đầy đến chỗ bụi. Thương dẫn ý thức rơi vào bóng tôi vô tận ở trong. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một thanh âm tại truyền lại. Muốn hay không cùng ta làm giao dịch? Đem ngươi thọ nguyên hiến tế cho ta, hết thể liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà còn để ngươi đột phá đến tiên thân cảnh. Ngươi xem một chút ngươi, rõ ràng cũng đã gần chết rồi. Còn không cần ngươi thể chất lực lượng sao? Như vậy, chỉ biết uống phí hết. Cùng ta làm giao dịch đi, ngươi tất nhiên sẽ đạt được trước nay chưa từng có lực lượng." Thương dẫn chỉ cảm thấy, đây là tâm ma. Một khi mình khuất phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao mình kiếp trước nhìn qua không ít huyền huyễn tiểu thuyết, đột phá thời điểm, thường thường là tâm ma xuất hiện, tiến hành đủ loại dụ hoặc. Nếu như ý chí không đủ kiên định, hẳn phải chết không nghi ngờ." Thương Tố vẫn tại thời khắc này, lại so Thương dẫn rõ ràng. Hắn lại là thiên thương thế thể, khó trách thiên thương thế giới sẽ cùng hắn như thế thân hóa, có thể loại thể chất này gần như diệt tuyệt ta. Người nắm giữ loại thể chất này, không có một cái có thể ngăn cản được thể chất lực lượng dụ hoặc. Thương tố vẫn phát hiện, thương dẫn nhục thân đúng là cùng rất nhiều không gian nối liền cùng một chỗ. Loại thể chất này, hắn cũng là tại trong truyền thuyết nghe nói, cũng không có thực sự được gặp. Thiên thương thế giới từ xưa đến nay, xuất hiện loại thể chất này người, vậy không có vượt qua 10 ngón số lượng. Không nghĩ tới lại còn bị hắn cho gặp. Xem ra tiểu tử này cũng không biết, mình có được thể chất như vậy, bằng không mà nói, sợ là đã sớm đi tiên. Thương tố vẫn có thể cảm giác được Bây giờ thương dẫn nội tâm đối với thể chất tiêu gọi cực kỳ mâu thuẫn thiên thương tế thể trời sinh liền có thể để tự thân cùng rất nhiều không gian nối liền cùng một chỗ có thể dùng thân thể làm môi giới Hiến tế gia thuộc về mình hết thảy đem đổi lấy lực lượng có không ít thu hoạch được thiên thương tế thể người thường thường là không chịu nổi mạnh lên dụ hoặc cuối cùng nhất hao hết hết thảy liên quan tới cái này thể chất nắm giữ lực lượng ghi chép bên trong cực kỳ bé nhỏ thương tố vẫn biết cũng không nhiều bởi vì quá mức hiếm thấy cơ hổ khó mà thông qua huyết mạch tương thừa đều dựai vào vật khí cút thương dẫn trong lòng phát ra âm thanh Dù là đã tại sắp chết thời điểm, đối mặt thể nội Trỗ Sâu lực lượng tiêu gọi, hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn đến cùng có biết hay không, thể chất của mình. Là bởi vì biết sẽ để cho mình trả một cái giá thật là lớn, cho nên lựa chọn cự tuyệt. Vẫn là bản năng kháng cự. Thương Tố vẫn đối với Thương dẫn cũng là có chút nhìn không thấu, mặc dù hai người ý thức, tâm niệm tương thông, nhưng nàng cũng vô pháp hoàn toàn cảm giác được nội tâm của hắn Trỗ Sâu tất cả ý nghĩ. Đến từ Thương dẫn lực lượng trong cơ thể, cùng phát tán ra sinh cơ quy về tĩnh lặng. Hắn không lúc lại qua trọn vẹn 3 ngày thời gian. Sinh hoa lâm lực lượng Từng kia từng sợi vây quanh tại Thương dẫn quanh thân. Rõ ràng cảm giác không thấy sinh cơ, có thể đây cũng là thế nào chuyện? Tiểu đồng chỉ cảm thấy phi thường khó hiểu. Lại là ba ngày thời gian trôi qua. Thương dẫn thân thể khẽ run lên, nguyên bản những cái kia đốt cháy khét vỏ ngoài tầng tầng lớp ra, hiện lộ ra ửng đỏ ra thịt. Tiếp cận thời gian nửa tháng, hai cái kia phủ văn lực lượng, tựa hồ đã hoàn toàn triệt để bị Thương Duẫn luyện hóa. Giờ khác này hắn chỉ cảm thấy nục thân của mình vượt mức bình thường tương đại. Từ nơi sâu xa, một cố ý niệm bay thẳng cựu tiêu. Thương Duẫn chỉ cảm thấy hồn phách của mình xuất hiện tại trong vũ trụ. Hắn ý niệm dẫn ra, chỉ cảm thấy mình phảng phất tại trong chốc lát, đột phá nào đó tầng bình chúng sau, một ngôi sao kim quang bắn ra mà xuống, bao phủ tại thân thể của hắn. Thương dẫn chỉ cảm thấy ấm áp, thể nội lực lượng liên tục không ngừng tuân hướng toàn thân, lực lượng bản chất vậy mà phát sinh biến hóa. Mặc dù bây giờ mình cũng không có tu luyện mới phù văn, nhưng Thương dẫn cảm thấy dưới mắt mình, có thể tay không quét ngang mình trước kia, không đáng kể. Từ đầu đến cuối, Tiểu Đồng đem đây hết thảy để ở trong mắt. Nhất Tinh Kim Tiên, hắn vậy mà khởi tự hồi sinh. Thật sự không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn nguyên bản là học Ilya Vài ngày trước, hắn rõ ràng cảm giác được Thương dẫn Sinh cơ đã có chút đột tuyệt, thế nhưng là bây giờ đúng là cây khô gặp mùa xuân, giống như tuyệt sự phùng sinh, thật là khiến người khó hiểu. Thương dẫn đứng dậy, chỉ cảm thấy cổ đàng tàn giáp phía dưới, mình toàn thân trống rỗng, dưới nách, dưới hông hổ hổ sinh phong, vô cùng thanh lương. Hắn lập tức cho mình mặc vào áo vải, không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, tiến vào thiên thương thế giới ở trong. Phải biết, trên người mình thế nhưng là có 1.269 vạn tà hữu hành thiệt tệ Mở ra thiện thương tiên điện, kinh thuật quẩy, đan dược quẩy, hóa quẩy, pháp khí quẩy, hay vật quẩy. Cái thứ nhất thương phẩm vị. Cái thứ nhất thương phẩm vị, tất cả 20 vạn, khấu trừ hành tiện tệ 100 vạn. Mở ra ngũ quẩy cái thứ hai thương phẩm vị. Cái thứ hai thương phẩm vị, tất cả 40 vạn, khấu trừ hành tiện tệ 200 vạn. Mở ra ngũ quẩy, cái thứ ba thương phẩm vị. Cái thứ ba thương phẩm vị, tất cả 80 vạn, khấu trừ hành tiện tệ 400 vạn. Lập tức, nguyên bản 1.269 vạn tả hữu hành tiện tệ, lập tức chỉ còn lại 569 vạn, thương dẫn phấn khởi không thôi, đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút, trong này có chút cái gì. Mình còn giữ lại hành tiện tệ đã mở không dậy nổi ngủ quay, cũng muốn lưu một chút ở trên người, làm dự bị, dù sao mình bước vào tiên thân cảnh sau, mặc kệ là nhãn thức, vẫn là tâm thức, nắm giữ lực lượng đều sẽ tăng lên một cái càng lớn bậc thang, so sánh thương tố vấn hội thu lấy hành thiện tệ phí tổn cũng sẽ cao hơn, lo trước khỏi họa. Chương 256. Thiện thương tiên điện. Quay hàng tiểu tiên nữ, sinh động như thật, cảm giác như cùng sống người, Thương dẫn nhìn xem các nàng độ ngự sữa cao ngất, thân thể xinh đẹp, da thịt thổi qua liền phá, nhịn không được dùng tay mỏ một chút, đúng là xúc cảm vô cùng chân thực, ôn nhuận tinh tế timy. Ai da biến thành tiên điện sau, tiểu tiên nữ thành sự thật. Đang nhìn thương phẩm trước đó, trước nhìn tiểu tiên nữ, để tâm tình của hắn tốt đẹp. Bị Thương dẫn sở soạn một chút tiểu tiên nữ, thần sắc thẹn thùng, đạo: "Chủ nhân, ta đến vì ngài giới thiệu đi." Thương dẫn gật đầu, cảm thấy mình những này hành thiện tệ tiêu đến còn rất đáng. Hắn nhìn về phía kinh thuật quầy. Tiên Hóa thuần, nhưng tại mình quanh thân, dùng hòa hành lực lượng cô động thành thuần, đã có thể chống đỡ cản công phạt, một khi có người tiếp thân đột vào, có thể trong nháy mắt bạo liệt, đối với địch nhân tạo thành trọng thương, cả công thủ. Hành thiện tệ 19 vạn. 19 cân hạ phẩm thần ngọc. Vô minh quang, nhưng tại trong nháy mắt, để cường quang tràn ngập bên thân, khiến cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mà còn ở một mức độ nào đó, nhiễu loạn đối phương cảm giác. Hành thiện tệ 24 vạn, 24 cân hạ phẩm thần ngọc. Cửu u thái âm trảm, cảm độ thái âm chi đạo, có thể trảm nhân hồn phách, đả thương người bản nguyên. Hành thiện tệ 95 vạn, 95 cân hạ phẩm thần ngọc. Nhìn thấy cái này tam đại văn thuật, để Thương dẫn không khỏi cho mày, bên trong xuất hiện vậy mà đều là văn thuật, cũng không có văn kinh. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, Tại điện thương bên trong tiên điện xuất hiện đồ vật, đều không phải mình đủ khả năng trường đựng, vừa mới cuối cùng nhất cái này kiểu ưu thái âm trảm vậy mà như thế đắt đỏ, để hắn không khỏi chấn động trong lòng. Đan dược này, Tiên Nguyên Đan, có thể ôn dưỡng sinh mệnh bản nguyên, lớn mạnh tiên thân, tăng thêm khí huyết, tăng trưởng tiên lực, mua khóa 3 vạn hành thiệt tệ, 2-3 lần phẩm thần ngọc. Một cân tương đương 10 lượng, dẫn tiên đan, có thể tăng cường người tu luyện cùng Cửu Thiên tinh thần cảm ứng, có thể tiếp dẫn càng hải lượng tinh lực đến tẩy luyện tự thân, mua khóa 4 vạn hành thiệt tệ, 4 lượng hạ phẩm thần ngọc. Chiến tiên đan, ăn vào sau Nhưng tại trong thời gian ngắn, tăng lên tự thân gấp 3 chiến lực, tạm kiên định chiến ý, không sợ hết thảy, mỗi khoảng 10 vạn hành tiện tệ, 10 cân hạ phẩm thần ngọc. Đột phá 10 vạn hành tiện tệ thương phẩm, muốn dùng thần ngọc, giá cả liền hoàn toàn không giống. Tại 10 vạn hành tiện tệ trở xuống, mỗi 1 cân hạ phẩm thần ngọc có thể làm thành 10 vạn hành tiện tệ đến dùng. Nhưng nếu như thương phẩm đột phá 10 vạn hành tiện tệ, mỗi cân hạ phẩm thần ngọc chỉ có thể làm thành 1 vạn hành tiện tệ đến dùng. Nếu là đột phá 100 vạn hành tiện tệ, mỗi cân hạ phẩm thần ngọc chỉ có thể làm thành 1 ngàn hành tiện tệ. Tạp hóa quầy, tính vẫn tiên thiết. Có thể dùng để chế tạo pháp khí, mỗi cân hành tiện tệ 9 vạn, chín lượng hạ phẩm thần ngọc. Kim tinh thải tiên phủ, có thể dùng để cô động tiên thân cảnh dị thú hồn phách bản nguyên lực lượng, mỗi tấm hành tiện tệ 20 vạn, 20 cân hạ phẩm thần ngọc. Thức cốt tiên tán, có thể lạng yên không một tiếng động thâm nhập đến địch nhân thể nội, ăn mòn đối phương huyết nục, lực lượng để cho người ta khó lòng phòng bị, mỗi bao hành tiện tệ 10 vạn, 10 cân hạ phẩm thần ngọc. Thương dẫn mặt mày lớn hở, cực kỳ hài lòng, mặc kệ thế nào nói, có những vật này, mặc dù thần vực tất cả thế lực lớn rất nhiều chỗ tệ, phần lớn đều đã đến thần khu cảnh. Có thể tiên thân cảnh Đưa đến thừa thượng cải hạ tác dụng, cực kỳ mấu chốt. Trong tay mình nắm giữ lấy những tư nguyên này, tự nhiên là có nhất định trò chuyện suy tính. Pháp khí quẩy, Trục tiên tiến, có được cường đại lực phá hoại, một khi khóa chặt địch nhân, có thể tự chủ truy đổi, cho đến đánh trúng, mỗi chi 10 vạn hành thiệt tệ, 10 cân hạ phẩm thần ngọc. Phiêu miểu y y, có thể dùng người phá không phi hành, mà còn có thể mượn trợ vân vụ, ẩn nấp tự thân khí tức, để cho địch nhân khó mà bắt giữ, Mua kiện 24 vạn hành thiệt tệ, 24 cân hạ phẩm thần ngọc. Định ngũ lệnh, có thể an định oan hồn chí niệm, mang theo cho thân làm tự thân không nhận tà ma xâm nhập, thậm chí không nhận nhiễu loạn, mỗi quyển 15 vạn hành thiệt tệ, 15 cân hạ phẩm thần ngọc. Thương Duẫn có chút nhíu mày, cảm giác cái này phiêu miểu y y liền là phong linh dược tăng lên bạn, phong linh dược mỗi quyển 8000 thượng phẩm linh ngọc, mà cái này phiêu miểu y y tương đương thành thượng phẩm linh ngọc, liền muốn 24 vạn. Vừa mới mình dùng xuống phẩm thần ngọc mua sắm, cảm thấy vẫn là có lời. Tô Cửu vị vậy tốt, Tô Tam cũng được, hai người đều không có chuyên môn tu luyện phi hành văn thuật, có phiêu chợ, chốt có tác dụng lớn. Thương Duẫn chuẩn bị bắt đầu mua mua mua. Hay vật quai xuất hiện tam cái hành vận vào dương. Hành thiện tệ theo thứ tự là 3 vạn 6000, 9 vạn 8000, 74,0000. Đây là muốn dùng thật hành diện tệ mua sắm, trong nháy mắt trên người mình hành thiện tệ cũng chỉ có 548 vạn. Thương dẫn biết đây là thiện thương tiên điện hành vận vào dương, chỉ sợ bên trong biết lái ra thứ không tầm thường. "Chủ nhân, ngươi mở ra đi." Hành vận bày tiểu tiên nữ thiếu dung làm nào, thanh âm mềm nu, để cho người nghe tiêu hồn tứ cốt. "Không có việc gì, tiểu tiên nữ trực tiếp giúp ta mở tốt." Thương dẫn cười cười. "Được rồi, chủ nhân." Tiểu tiên nữ sốc lên cái thứ nhất bảo dương. Ẩm. Bên trong xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay, hình chữ nhật khối gỗ, nhìn cực kỳ cổ pháp. Khối gỗ mặt trên càng là khắc gớn một cái lôi đỉnh đồ án. Đây là cái gì đồ vật? Thương dẫn hơi kinh ngạc. Đây là thôi phán quan kinh đường mục, có thể ra bất ngờ, doa người nhảy một cái. Tiểu tiên nữ che miệng cười nói, Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, đạo, không có tác dụng khác rồi. Khó mà xem như pháp khí sử dụng, chỉ có thể tại một chút âm tà chi địa dùng. Tiểu tiên nữ đáp lại nói, tốt a, kia sẽ giúp ta mở. Thương Duẫn vậy không có vội vã muốn đem vật này ra đi, dù sao giữ lại vậy sẽ không chiếm quá nhiều vị trí. Ẩm. Cái thứ hai bảo dương, lại lần nữa mở ra. Bên trong mở mịt lờ lờ, đúng là một cái dương nước, Thương dẫn hít sâu một hơi, rất là kích động, nhiệt huyết sôi trào, đạo, chẳng lẽ cái gì thiên tuyển? Chân nhị cầu nước dựa chân. Tiểu tiên nữ còn chưa nói xuống dưới, liền bị Thương dẫn đánh gãy. Tranh thủ thời gian cho tá thu về. Hắn hùng hùng hổ hổ, cảm thấy mình thực sự quá xui xẻo. Bởi vì chân nhị cẩu nước dựa chân không đáng tiền, không cách nào thu về, chỉ có thể vứt bỏ. Tiểu tiên nữ có chút ủy khuất, cảm thấy tựa hồ mình tay có chút tối Tranh thủ thời gian cho ta ném đi. Thương dẫn hận không thể một đầu đầm chết, thế nào mình sẽ như thế không may. Chủ nhân, cái thứ ba cái dương vẫn là người mở ra đi. Tiểu tiên nữ nhìn xem hắn, sợ hai bộ dáng, sợ mình gây thương dẫn không vui. Không có việc gì, ngươi mở đi, đều như thế, nên cái gì liền là cái gì. Thương dẫn thu liễm mình không tốt cảm xúc, nói. Ẩm. Tiểu tiên nữ cực kỳ thông khoái, trực tiếp xúc lên cái thứ ba cái dương lại có một cây đại kích rủ xuống đến ở giữa không trung, nhìn toàn thân như là bằng đá, kích trên thân càng có lôi văn lở lở, nhìn rất là bá khí. Cương lôi kích, có thể dẫn ra cựu Thiên Thần Lôi, chiến lược kinh người, chính là thần khí. Tiểu tiên nữ doanh doanh nhất yếu, cuối cùng không đến mức để cho mình chủ nhân bệnh thiếu máu, trong lòng thở dài một hơi. Tốt, tốt, tốt. Thương dẫn vỗ tay mà cười, mặc dù vật này mình khả năng không dùng được, nhưng mình lại có thể đưa cho Thương Tiên Chính, dù sao hắn đối với mình dốc lòng dạy bảo, tiến hắn, cái này một cây đại kích, lại là phù hợp. Tâm tình của hắn không thể, tại chuẩn bị mua mua mua trước đó Hắn dự định tiến về âm nước điện nhìn một chút phải biết mình đối với nó thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu chương 257 âm nước điện toàn thân đen nhánh tại thương Duẫn bước vào tiên thân cảnh sau triệt để tạo hình trước mắt cửa điện đóng chặt cái này muốn thế nào đi vào thương Duẫn đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghiên cứu một phen hắn cũng không biết mình bước vào tiên thân cảnh sau toàn bộ thần nữ giống như chỗ phát ra tới sinh cơ càng thêm nồng đầm mở ra âm nước điện cần 100 vạn âm nước tệ thương tố vẫn nói thế mà đem cái này mạnhnh vụ đem quên đi thương dẫn có chút để vọng Vừa mới trên người ngươi âm đức tệ, đã đủ." Thương Tố vẫn lại nói, "Ta nhớ được trước đó âm đức tệ là 6000." Thương dẫn một trận kinh ngạc. "Không sai, vừa mới ngươi chém giết tiếp tiên bắt tặc, cùng tại Thiên Giã Sơn thành cứu được rất nhiều vô tội sinh linh, cho nên vậy thu hoạch được không ít âm đức tệ." Thương Tố vẫn nói, "Thì ra là thế, ta liền nói Thiên Giã Sơn thành thế nào không có hành thiện tệ." Thương dẫn trong lòng giận mình, chém giết kiếp tiên bắt tặc thời điểm, ta thu hoạch được rất nhiều hành thiện tệ a. "Nếu như căn cứ ngươi trước kia nói với ta, tại cứu Thiên Giã Sơn thành con dân, bị Trương Tín cảnh bọn người biết được, Hẳn là cũng khó mà thu hoạch được âm đức tệ mới là. Hắn cũng rất muốn biết, âm đức điện cụ thể quy tắc là cái gì? Một sự kiện, bị người biết rõ, quyết định bởi người năng lượng, cùng người biết chuyện này, đối ngươi chân chính cảm thụ, cùng mang cho ngươi đến chân chính chỗ tốt để cân nhắc. Thiên Giả Sơn Thành, rất hiển nhiên lưu nhất huyết biết là người, cùng ngu ngơ, Tiểu Bạch thành quả, cũng không có muốn đúng ngươi tạo thành tốt ảnh hưởng. Trương Tín cảnh mặc dù biết, nhưng việc này hắn cũng chỉ có thể đủ im miệng không nói. Cho nên, thiên thương thế giới đem Thiên Giả Sơn Thành sự tình, biến thành thật sự âm đức tệ cho ngươi. Về phần người bên cạnh ngươi, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Nghiêm bọn người đúng ngươi có đầy đủ hiểu do, mà còn hảo cảm tại làm sâu sắc cảnh giới của các nàng, lực lượng cũng vô pháp mang cho ngươi đến tính quyết định biến hóa. Cho nên lần này, người âm đức tệ thu hoạch không nhỏ. Thương dẫn hai mắt tỏa sáng, tâm thần rung mạnh, đạo: "Ta bây giờ có bao nhiêu âm đức tệ?" Kiếp tiên bắt tặc, thu hoạch được âm nước tệ 319 vạn. Một lần kia, hiện trường như vậy nhiều người nhìn xem, ta lại còn có thể thu hoạch được như thế phong phú âm đức tệ. Thương Duẫn có chút khó hiểu, bởi vì bị kiếp tiên bắt hại chết người cự nhiều, bọn hắn quá mức tàn bạo. Người đem nó chấm giết cũng có thể thu hoạch được âm Đức tệ có rất nhiều đại ác chi đổ đây là từ nơi sâu xa người nên có thương tố vẫn đáp lại nói thì ra là thế thương dẫn bừng tỉnh đại ngộ tiếp tiên bắt tặc, thu hoạch được âm Đức tệ 224 vạn tăng thêm nguyên nguyên bản 6.000, cùng thương thiên chính 63 vạn tổng cộng âm Đức tệ 326 vạn 6.000 vậy liền mở ra âm Đức điện Thương dẫn vội vàng nói được thương tố vẫn lên tiếng âm Đức điện mô hồẩvang mở ra trong nhá mắt âm Đức tệ liền thừa 226 vạn 6.000 Ở bên trong không có vật gì, đại điện ở giữa, dưới chân là một tòa đại trận, phân biệt có 5 nơi trận nhãn. Phải chăng mở ra ngũ đại trận nhãn? Phàm trận mỗi một chỗ trận nhãn, cần một vạn âm nước tệ. Thương tố vẫn nói: "Mở." Thương dẫn trầm giọng nói: "Được." Tại hắn đáp lại về sau trong ngay mắt, Thương dẫn dưới chân có từng đạo quan mang, tràn ngập tứ phương, hắn phát hiện năm mai cổ lão phù văn, phân biệt đại biểu cho chiến, phát, ngự hành vận. Đại trận này có cái gì tác dụng? Thương dẫn có chút khó hiểu, hiển nhiên âm nước điện cũng không thể mang đến cho mình bất luận cái gì tính thực chất tài nguyên. Có thể tại từ nơi sâu xa, đúng ngươi tự thân, tiến hành gia trì, tăng lên chiến lược. Thương Tố vẫn nói, "Nguyên lai like là cho mình gia trì thủ đoạn." Thương Duẫn trong lòng giận mình, suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao đây là âm đức, vốn là nhìn không thấy độ vận. "Có thể ta cảm giác những này pháp trận, tựa hồ đối với ta cũng không có cái gì tác dụng à. Đây là tự nhiên, âm đức điện pháp trận, chỗ nào có thể đúng ngươi có tăng lên hiệu quả, ngươi muốn đối âm đức điện ngũ đại trận nhãn tiến hành tăng lên tới linh trận sao? Mỗi cái trận nhãn, tiêu hao 5 vạn âm đức tệ, tổng cộng 25 vạn." Thương Tố vẫn nói, ta còn có thể có lựa chọn sao? Thương dẫn tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Thoáng cái, trên người Âm đức tệ chỉ còn lại 196 vạn 6000. Ngũ đại trận nhãn, lột sắc thành linh trận trong nháy mắt. Thương dẫn có thể cảm giác được trong đó biến hóa, loại này gia chỉ không giống với phục dụng đang đan dược, sợ là trong minh minh gia chỉ, vậy sẽ không sinh ra bất kỳ phản vệ. Mặc dù sao mình đã bước vào tiên thân cảnh, linh trận đối với mình tăng lên cũng không lớn. Phải chăng muốn đem linh trận tăng lên tới tiên trận? Mỗi cái trận nhãn tiêu hao 25 vạn âm nước tệ. Thương tố vẫn lại nói. Thang Thương Duẫn không kịp chờ đợi, muốn cảm thụ một chút. Trong máy mắt, mình em nước tệ, chỉ còn lại 716.0000. Cùng lúc đó, âm nước điện bên trong ngũ đại chợ nhãn đều triệt để lỗ sắc thành tiên trận. Giờ phút này, Thương Duẫn ở vào chiến chi trận trên mắt, phát hiện mình lực lượng đúng là tăng lên gấp 3. Đi vào ngự chi chiến trận bên trên, phát hiện nhục thân của mình, vậy mà cường độ tăng lên gấp 3. Đến hành chi chiến trận bên trên, phát hiện thân pháp của mình, tốc độ vậy tăng lên gấp 3. Đi vào pháp chi chiến trận bên trên, phát hiện mình đúng là có thể nắm giữ giữa thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng hơn nữa có thể khiến cho tự thân tu pháp, bộc phát gấp 3 uy lực. Cho vận chi chiến trận bên trên, chỉ cảm thấy một loại dị thường cảm giác huyền diệu, phảng phất để tự thân nhận trong mình minh phụ hộ. Xem ra thật đúng là không sai. Thương dẫn cảm khái không thôi. Ấp nức điện ngũ đại gia chỉ tiên trận, đây chỉ là sơ bộ nhất hình thái, nếu như ngươi dung nhập trận hồn, có thể để ngươi gia chỉ có tiến thêm một bước lớn xác." Thương Tố vẫn nói. Thế nào nói? Thương dẫn có chút không hiểu. Tỷ như, ngươi tại ngự chi chiến trận bên trên, luyện vào Huyền Vũ thánh thú phách, liền có thể khiến cho thân thể ngươi cường độ tăng gấp bội mà còn có được Huyền Vũ Thánh thú đặc tính. Thương Tố vẫn đánh một cái so sánh, để Thương Duẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Ta liền muốn hỏi, dung nhập trận hồn cần tiêu hao nhiều ít âm nức tệ Thương Duẫn nhìn xem mình bây giờ tội nghiệp âm nức tệ hỏi, không nhiều không nhiều, cũng liền 50 vạn. Thương Tố vẫn cười nói, mình cái này cũng còn không có hưởng thụ qua âm nước điện lực lượng, đây là muốn đem chính mình cũng cho móc sạch tiết đâu a. Vậy ta mỗi lần vận dụng âm nức điện pháp trận lực lượng ra chỉ, cần tiêu hao nhiều ít âm nức đệ? Thương Duẫn lại hỏi, mỗi cái trận nhãn, tiêu hao 1 vạn âm nức đệ. Cố tác dụng trong thời gian hạn định làm một cái canh giờ, ngươi bây giờ bước vào tiên thân cảnh, có thể đồng thời đạt được tam đại trận nhãn lực lượng gia trì." Thương Tố vẫn nói. Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, nói cách khác, bây giờ trên người mình những ngày âm đức tệ. Nếu như mình một ngày 12 canh giờ, vận dụng 3 loại trận nhãn lực lượng gia trì, nhiều nhất có thể kiên trì 2 ngày. Mỗi cái trận nhãn gia trì cần một canh giờ đến khôi phục, không cách nào làm được tiếp tục gia trì." Thương Tố vẫn lại nói. Thương Duẫn trầm mặc. "Ngươi không cần nghĩ như vậy nhiều, cao thủ quyết đấu, chỗ đó thật khả năng đại chiến 3 ngày 3 đêm, trừ đối mặt chiến tranh." Cho nên ngươi tại vận dụng thời điểm, nhớ lấy phải suy nghĩ cho kỹ, khống chế tốt thời gian." Thương Tô vẫn nêm hai nói, "Minh bạch, đa tạ." Mặc kệ thế nào nói, Thương Duẫn rất rõ ràng, âm nức điện chính là cùng đan dược phụ trợ hoàn toàn khác biệt, dạng này đối với mình tăng lên không gian rất lớn, nhất là đối mặt cùng cảnh giới. Chương 258. Hiểu do song âm nức điện, Thương Duẫn bắt đầu mua mua mua, đầu tiên là bỏ ra 95 cân hạ phẩm thần ngọc, mua kiểu U Thái Âm chạm đây là cho Tô Tam. Dựa vào nàng tu luyện vận kinh, cực kỳ tương sướng. Rồi sau đó lại dùng 24 cân hạ phẩm thần ngọc mua sắm vô minh quang, hiển nhiên Tô Cựu Vi cũng có thể dùng đến đến. Tiên nguyên đan, càng là dùng 300 vạn cân hạ phẩm thần ngọc, mua 1000 vạn quả. Phải biết, Bùi Nguyên Đan đã sớm không cách nào thỏa mãn đám người cần, hắn cảm thấy mình như thế phẩm chất tiên nguyên đan, tất nhiên có thể tại tất cả thế lực lớn bán chạy. Dùng 400 vạn cân hạ phẩm thần ngọc, mua 1000 vạn quả dẫn tiên đan. Đây đều là thường ngày vừa cần, coi như không cho người khác, mình cũng muốn dùng đến. Phải biết, ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch đều là hang cùng đáy. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện tiểu đồng ngay tại cách mình chỗ không xa. Hiển nhiên, hắn cảm giác được thương dẫn cả người khí chất đại biến. Cơ hội trong cùng một lúc, Chấn Nguyên Điện bên trong, một cốc khí tức tuân giả cực kỳ đặc biệt. Thương Du biết, đây là Lạc Già khí tức. Tất cả tại tu luyện người, tại lúc này đều mở hai mắt ra, hướng phía Chấn Nguyên Điện tụ tập mà tới. Những ngày qua, Hàn Thanh Âm đều tại lĩnh hội Cửu Long Băng Phong cháo bên trên bí mật, từ ngày thứ ba thời điểm, chương tiến cảnh cùng Lưu Thánh Thủ, đã không cần vật này. Lạc Uyên cũng liền làm cái thuận nước dong thuyền, đem vật này giao cho Hàn Thanh Âm, khiến cho hắn trong thời gian ngắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn cùng Thương Thiên Chính hai người dùng mình khí huyết, tỉnh lại lạc giả ý chí. Trước tín cảnh cùng Lưu nhất huyết đã làm tốt chuẩn bị, trước tiên khống chế lại thương thế của nàng. Bị trấn phong lực lượng đã sớm trong 5 tháng dài đằng đang tiêu tán, hoặc là thâm nhập đến huyết lục của nàng ở trong. Những ngày qua, hai người bọn họ liên thủ, đúng lạc giả thể nội ám thương, tiến hành toàn diện xử lý, nguyên lai ở trên người nàng có 42 chỗ kiếm thương, đều là tôi bên trên kịch độc. Có thể nghĩ, lạc giả tối hậu quan đầu, để cho mình sống sót, rất không dễ dàng. Thời khắc này hắn, thân mang băng tinh giáp, tản mạn khắp nơi ra một cỗ cổ lão hồng hoàng phi tức. Hiện nhiên ngày đó tại Man tộc tang địa, hắn thu hoạch được to lớn tạo hóa. Người già rồi một chút, Lạc Gia mở hai mắt ra, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn xem Thương Thiên Chính. Người cùng năm đó đồng dạng, quá tốt rồi. Thương Thiên Chính hốc mắt phím hồng. Thật sự là không có tiền đồ, ta đều không có khóc, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm tới ta. Lạc Gia nhẹ nhàng nhất yếu, rất là thong dong. Không phải ta tìm tới ngươi, là Tiểu dẫn. Thương Thiên Chính thở dài nói. Cái gì? Lạc Gia vậy không nghĩ tới. Hai người ôn chuyện, hắn mới biết được những năm này Thương Thiên Chính trải qua cái gì. Lưu Nhất quyết chỉ xong về sau, liền ngay đầu tiên rời đi, trở lại cung điện của mình bên trong. Không nghĩ tới, chúng ta Tôn Nhi, vậy mà như thế năng lực, chỉ tiếp tra hắn nương đều đã. Lạc Già trong lòng tự trách, cảm thấy lúc trước liền không nên dùng như thế kế hoạch. Căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ có hạ cấp người, tiết lộ cơ mật, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hại chết bọn hắn. Nhờ có Cơ Trương thần Ilye, ta mới có thể chịu được tới. Thường tiên chính nói, tín cảnh ca ca, đa tạ. Lạc Già túi người hành lễ, ánh mắt tràn ngập kính trọng. Chỗ đó, có thể nhìn thấy ngươi bình an vô sự liên tục. Ngươi xảy ra chuyện thời gian bên trong, là quên huynh thời gian, thế nhưng là không dễ chịu. Trương Tín cảnh cười cười, "Đạo, các ngươi cố gắng trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, "Trương huynh ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Là Quên lòng tràn đầy vui vẻ, không cần phải nhiều lời. Ừm. Trương Tín cảnh trong lòng có chút chua sót, kỳ thật trong lòng của hắn cực kỳ yêu thích Lạc Già, có thể nói là thanh mai trúc mã đều không đủ, thế nhưng là cái này một phần tình cảm, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dù sao Lạc Già là thật có người thích, dù là hai người quan hệ đã từng lại thân cận, chính hắn đều muốn bảo trì lại khoảng cách. Vậy chính là bởi vì là già, hắn mới có thể đúng thương tiên chính toàn lực cứu chữa, đồng thời cũng nghị chân chính đi tìm hiểu, cái này sẽ để cho Lạc già thích nam nhân, đến cùng là cái gì dạng. Kết quả, vô luận là thương tiên chính vậy tốt, vẫn là thương dẫn, đều không có để hắn thất vọng. Lạc già sẽ thích dạng này người, là có nguyên nhân. Hắn cảm thấy Lạc già cũng không có đem cuộc đời của mình sai giao, biết như thế, cũng liền đủ hài lòng. Dưới mắt, bọn hắn thân nhân tuần tụ, mình lẽ ra rời đi. Nửa canh giờ sau, Thương dẫn bọn người tụ tập tại trấn Nguyên Điện cộng. Trương thần Y Liệ Mạn ngoại ta tình huống của hắn như thế nào?" Thương dẫn liền vội vàng hỏi. "Mọi chuyện đều tốt." Trương Tín cảnh cười cười, rồi sau đó trực tiếp rời đi. Thương dẫn trong lòng đại thạch triệt để rơi xuống, "Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Âm, ngu ngơ, tiểu Bạch hiển nhiên tâm tình cũng đều vô cùng tốt. Chúc mừng thương huynh đệ." Tiểu Đồng ở một bên, thiếu dung sáng lạ. "Đây đều là nhờ có Lưu Thánh Thủ cùng Trương thần y toàn lực tương trợ a, đến những này tiên nguyên đang thu, ta tâm tình quá tốt rồi." Thương Duẫn trực tiếp cho ra một vạn khoản cho Tiểu Đồng. "Cái này không tốt." Hắn nhìn thấy cái này tiên nguyên đan như thế phẩm chất, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, mặc dù mình đã bước vào thần khu cảnh, nhưng như thế phẩm chất đan dược có thể bán đi tốt giá cả, hắn càng muốn biết đến cùng là ai, luyện chế ra phẩm chất cao như vậy tiên nguyên đan. Không chỉ ngươi có, tất cả mọi người có. Thương dẫn cho Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Âm, ngu ngơ cũng đều điểm. Chỉ có Tiểu Bạch một bộ hận hận bộ dáng, Thương dẫn cười nói, có ta ở đây, còn sâu ngươi không có ăn sao? Nghe được hắn, Tiểu Bạch lúc này mới vừa lòng thỏa ý tiểu đồng thấy thế, cũng liền yên tâm phải mái tiếp nhận, chỉ cảm thấy Thương Duẫn đại thủ đuốt tâm tình tốt, không nên quét người hưng. Nếu như mình không ngừng từ chối, ngược lại lộ ra giả mồm. Đúng lúc này, Lạc Già cùng Thương Thiên Chính hai người giắt tay từ trấn nguyên điện bên trong đi ra. Lạc quên theo sát tại hai người phía sau, nhìn xem một màn này, trong lòng có rất nhiều cảm khái, có thể đi đến một bước này, quá khó khăn. Thương dẫn nhìn xem Lạc Già, sống sót mà đi ra ngoài, chỉ cảm thấy phản phất giới thần nữ phàm, vô luận là dung nhan, khí chất, đều đủ để để trong thiên hạ rất nhiều nữ tử cảm đạo. Gặp qua náy mãi, ra ra cứu công. Thương Duẫn túy người hành lễ. Lạc gia liền tranh thủ đỡ dậy, Ánh mắt bên trong tràn ngập tự trách, nói: "Tiểu dẫn, năm đó ta còn ôm qua ngươi, đáng tiếc từ ngươi xuất sinh đến bây giờ, ta đều không có thế nào chiếu cố đến ngươi. Chỗ đó, những năm này, ra ra vì chiếu cố ta đã nỗ lực đủ nhiều." Thương dẫn xuất phát từ nội tâm cảm ơn, trong trí nhớ, từng ly từng tí, các loại quá khứ đều là thương tiên chính dụng tâm lương khổ. "Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Lạc ra nhìn xem Thương dẫn, chỉ cảm thấy cực kỳ thuận mắt, bởi vì hắn trên trán, hoàn toàn chính xác vậy giống nhau đến mấy phần Thương Tiên chính. "Đây là ta đưa cho gia vật." Thương Duẫn trực tiếp lấy ra cương lôi kích, cười nói: "Hai người các ngươi nhìn là về hạ quốc báo thủ, vẫn là từ đây lưu lạc thiên nhai đều tốt, ta cũng nghĩ dự định nương tựa theo thực lực của mình, tại tất cả đại vực bên trong hành tàu. Cương lôi kích lơ lửng ở giữa không trung, phun ra nuốt vào lấy hùng hậu chiến ý thương thiên chính nhìn xem, cực kỳ thích, tiếu dung sáng lạn, đạo, vừa vặn không có tiện tay thần binh, kia ra ra liền thu nhận. "Ngươi thật đúng là lão không xấu hổ, mình tôn nhi đồ vật cũng dám muốn." Lạc gia ở một bên tức giận nói, chỉ cảm thấy Thương Duẫn bây giờ như vậy cái giới, cần tốn hao địa phương còn nhiều nữa. "Ha, ha, ha. Cái này đại kích ta thực sự rất ưa thích." Thương Thiên chính cười ha ha, cực kỳ hài lòng. "Lạc gia, gia thích liền tốt, ngại ngại, ta cái này nhất thời nữa khác, vậy không có cái gì đồ vật có thể tặng cho ngươi, sau này ta nếu là có tìm kiếm đến cái gì ngươi thích, cho ngươi thêm." Thương Duẫn quyết định, phải thật tốt hiếu kính hai người bọn họ. "Ngại ngại nhận lấy thì ngại a." Lạc ra hiển nhiên một cái mỹ nhân bề thế, tự xưng ngại ngại, để một bên Tô Tam, Tô Cửu Vĩ đều cảm thấy có chút tự ti mà cảm. Cái này Lạc Ngại cũng quá đẹp, cũng có trách, dù sao đây là từng tại thần vực bên trong, vô số người ngưỡng mộ tồn tại chính là mệnh vận thành đã từng nóng ánh nhất Minh Châu. Chương 259. Thương Duẫn mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa Thương dẫn, nhưng các loại hồi tưởng dung hợp cùng mình có thân thể, huyết mạch liên kết cảm giác là không thể thay thế. Dù là không phải cùng một cái hồn phách, nhưng loại này thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng Thương Tiên chính vậy tốt, Lạc Già cũng được, đều là. Mấy vị này là Lạc Già nhìn về phía Tô Tam, Tô Cửu vĩ, Hàn Thanh em bọn người. Đây là Tô Cửu vĩ, ra ra tại đến thần vực thời điểm, liền mời hắn đến bảo hộ ta, những năm gần đây, bất luận gặp được cái gì nguy hiểm Nàng đều làm bạn với ta đây là ngu ngơ đến từ man tộc Vương huyết nói đến chúng ta có thể đẹp mãi ngoại từ đại táng bên trong cứu gia toàn bộ nhờ hắn. Tô tam hiện tại xem như thị nữ của ta tiểu bạch là tọa kỵ của ta Hào Băng Hữu Hàn Thanh Âm. vị này là Trương thần ý đệ tử tiểu đồng thường dẫn nghiêm túc giới thiệu ngu ngơ Huynh đệ Đa Tạ lạc già rất là cung kính hắn có thể cảm giác được nam tử trước mắt bối phận hẳn là còn cao hơn chính mình mới đúng hoặc là nói tồn tại năm tháng so với mình muốn tới đến xa xưa đều là người một nhà không cần khắc khí Ngu ngơ bật cười lớn nói a dẫn người nhà cũng là người nhà của ta ra mắt thần nữ tô cửu vi cùng tô tam bọn người liền vội vàng hành lễ không cần đa lễ tiểu dẫn sau này đều muốn các người nhiều hơn chiếu cố hảo hảo ở chung lạc ra một chút liền có thể nhìn ra tô Tam cùng tô cửu vi hai người nhìn thương dẫn ánh mắt có chút khác biệt chúng ta sẽ tô tam doanh doanh nhất yếu mãi mãi các người tiếp xuống có cái gì dự định đây là thương dẫn vấn đề quan tâm nhất đã đối phương đem cái này lạc thần châm đưa cho ta đương nhiên hẳn là trả lại lạc ra cười cười rất hiển nhiên chuyện này không xong vậy chúng ta cùng một chỗ về Hạ Quốc ta cũng có chút hoài niệm cố nhân thương dẫn muốn nhìn một chút bây giờ bác Hàn quân là cái gì bộ bộáng bây giờ thực lực của mình mặc dù không mạnh nhưng có thương thiên chính Lạc quên Lạc lạcc già tòa chấn có thể nghĩ như thế vậy tốt thương thiên chính rất rõ ràng sớm tối đều là muốn trở về vậy dạng này Trương thần y nói trước tiên có thể ở tại y cùng dù sao đây là lưu Thánh thủ y Sơn chúng ta ở chỗ này vậy không tiện lắm cái rầy tiểu đông ở một bên mở miệng đám người nghe huyền ca mà biết nha ý trực tiếp lên xe ngựa trên đường đi cho chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới, những ngày qua, ngươi thế mà đều đột phá đến tiên thân cảnh, tu luyện kinh thuật, có tính toán gì không?" Thương Tiên chính hỏi. "Vạn Mục Bản Can, ta nghĩ đến tiên thân cảnh, hẳn là cũng có chút tự hạn." Thương dẫn gần nhất vậy đang tự hỏi. "Đây là tự nhiên, vừa mới may mà Vạn Mục Bản căn chính là căn cơ văn kinh, ngươi có thể tìm tìm mạnh hơn, càng đủ gây nên lẫn nhau cộng hưởng, đem cả hai dung hợp, khai sáng ra thuộc về thích hợp nhất mình văn kinh." Thương Tiên chính đề nghị. "Dã dã trên thân tu luyện văn kinh, văn thuật cũng đều là mình khai sáng." Thương Duẫn hỏi một câu. Đương nhiên, vừa mới cũng phải nhìn ngộ tính của mình, có tiền nhân cho chúng ta đánh xuống tốt đẹp cơ sở, cũng muốn căn cứ từ mình thể chất đặc tính, cùng thời đại biến hóa, tiến hành hòa hợp, mới có thể quan thông, cuối cùng nhất hình thành chân chính mình kinh, mình thuật. Thương Thiên chính năm đó, cũng là tại tiên thân cảnh mới mở khiếu, hắn cảm thấy thương dẫn ngộ tính không thể so với mình kém. Vậy ta là phải thi cho thật giỏi đo một cái. Thương dẫn túi đầu trầm tư. Lúc này, Hàn Thanh Niệm giao ra cựu Long băng phong tráo, hắn cảm kích nói, đã có thể, những ngày qua, ta lãnh hội không ít, tùy thời đều có thể bước vào thần khu cảnh. Tương Duẫn tiếp nhận, trở lại ý cùng sau, liền muốn trả lại cho Hàn Vô Cực. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tận khả năng đem mình tiên thân cảnh căn cơ ngạn lệnh chắc, có tiến thêm một bước lộ sắc sau, lại đột phá không muộn. Là quên nhắc nhở, ta cũng là như thế nghĩ, nếu như quá mau lấy đột phá, sẽ cho mình sau này lưu lại hậu họa. Hàn Thànhễm vậy biết rõ đạo lý trong đó, Cửu Long Băng Phong tráo để hắn có khắc sâu lãnh hội, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hàn cái Vũ, ta vẫn là rất bội phục cách làm người của hắn, cùng tu vi bên trên tiên phú, đáng tiếc, gia chủ chi tranh, không có gì ngoài thực lực, cũng phải có thâm hậu nhân mạch căn cơ. Hàn Thanh Âm dù âm hiểm xào trá, nhưng thủ đoạn quả thực không tầm thường. Lạc Uyên đối với phụ thân của Hàn Thanh Âm cũng không lạ lắm. Cha ta công đạo, ta tất nhiên sẽ đòi lại. Hàn Thanh Âm không biết mình phụ mẫu bây giờ hiện trạng như thế nào, nhưng lịch đại gia chủ chi tranh, không nguyện ý thần phục, cuối cùng nhất trên cơ bản đều phế đi. Ta rất chờ mong có thể nhìn thấy ngày đó. Lạc Uyên cảm thấy Hàn Thanh Âm trên thân, có phụ thân nàng loại kia không chịu thua dẻo dai, có thể một giới nữ lưu, lại có thể có đối kháng Hàn thị to như vậy thế lực dũng khí, đây là có rất ít người có thể làm được. Đám người xe ngựa, theo nghề thuốc trên dưới núi lên, Thẳng tới ý Cung. Trên đường đi, Hàn Vô Cực bất động thanh sắc, vậy đi theo tiến vào ý Cung ở trong. Thang đến nhà tranh bên trong, Thương dẫn lúc này mới đem cựu Lăng Băng Phong cháo giao cho Hàn Vô Cực. Tại trong lúc này, hắn nhìn nhiều Hàn Thanh Âm một chút, nói, đây là Hàn canh Vũ Hải tử a. Không sai. Hàn Thanh Âm không có chỗ tránh, nhìn thẳng Hàn Vô Cực mỹ mắt. Ngươi thiên phú rất không tệ, nếu như muốn một ngày kia giết trở lại Hàn thị, ta sẽ giúp ngươi. Hàn Vô Cực phi thường dứt khoát, hắn lấy ra một đạo lệnh bài, giao cho hắn đa tạ Vô Cực lão tổ. Hàn Thanh Âm thần sắc động, hắn biết bằng vào vật này, có thể tùy thời tìm tới Hàn vô cực. Khi mọi người tại Y Sơn những ngày kia thời điểm, Lạc thị một mạch đến rồi cực kỳ đặc thù khách nhân. Nguyên bản cái này một vị khách nhân, liền tiến vào đến Lạc thị đại môn tư cách đều không có. Nhưng bởi vì cùng Thương dẫn liên quan đến, mặt nạ nam tử tiếp kiến hắn. Hoàn toàn chính xác, gần nhất Thương dẫn là Lạc thị nhức đầu nhất vấn đề. La quên nắm giữ Lạc thị tiên tổ tạo hóa, Thương Thiên chính vết thương trên người khỏi hẳn, Thương dẫn càng là tại linh thể cảnh, đánh khắp mệnh vận thành vô thủ. Đối với Lạc thị tới nói, đây cũng không phải là vẹn vẹn đúng Thương Duẫn cá nhân như vậy đơn giản. Đây là sẽ ảnh hưởng đến Lạc thị tương lai nội bộ cách cục sự tình. Tại một chỗ thiên phòng, "Cho ta giới thiệu một chút chính mình. Ta gọi Hạ Lễ, chính là Hạ Hân mẹ đẻ. Hạ Quốc trưởng công chúa, lần này là mẫu thân của ta, đem ta con gái ruột bán cho Lạc chấp sự, cho nên ta mới có thể lại tới đây." Hạ Lễ cử chỉ rất thong dong, dù sao hắn tại Hạ Quốc cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Thế nhưng là đối diện cô nam tử trên thân phát tán ra lực lượng, hắn vẫn như cũ trong lòng hoảng hốt. "Ngươi cảm thấy, đi vào ta Lạc thị, liền có thể muốn đi con gái của người. Mặt nạ nam tử cười lạnh nói: "Dĩ nhiên không phải, như là đã bán, ta lại rõ ràng mục đích của các người, liền là muốn đối phó Thương Thiên Chính cùng Thương dẫn ông cháu hai người, ta tự nhiên muốn đem Nữ Nhi bán được cực hạng, muốn lợi ích sử dụng tốt nhất." Hạ Lễ vẫn ôn hòa như cũ, nói: "Cho nên ta sẽ dẫn tới một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, có thể giúp các người đem Thương Thiên Chính, Thương dẫn bước đến tuyệt lộ." "Cái gì tin tức?" Mặt nạ nam tử đôi mắt khẽ híp một cái, trong ngôn ngữ lộ ra nghiền ngấm. "Ta nói, muốn lợi ích sử dụng tốt nhất." Hạ Lễ rất là ngãy thẳng. "Tốt, ngươi nói cái giá đi." Mặt nạ nam tử có thể xác định, hạ lễ mang đến tin tức, tất nhiên là hữu hiệu, hiệu. Chương 260. Thứ nhất, chúng ta hạ quốc nội đấu rất lợi hại, hạ quốc Thái Hậu Phương cẩm cho tới nay đều tại cùng ta tỷ đệ hai người đối nghịch, ta muốn thông qua Lạc thị thủ, diệt trừ hắn, vậy giải bán nữ nhi của ta mới hận. Thứ hai, hy vọng mỗi một năm, Lạc thị có thể cho chúng ta cung cấp 1000 vạn cân trung phẩm thần ngọc, cùng một chút tu luyện kinh thuật. Đương nhiên, chúng ta triệt để nắm giữ hạ quốc về sau, cũng sẽ đem mình nắm giữ chất lượng tốt tiến quáng, còn có cảnh nội hết thảy tiên tài địa bảo, lại dâng lễ cho Lạc thị. Từ đây sau này, hạ quốc mặt ngoài là nghe thiên mệnh tuần chiều, nhưng tự mình là nghe Lạc thị. Hạ Lễ đem ý nghi của mình, em thai nói: "Lá gan của ngươi cũng rất lớn, khẩu vị cũng rất lớn." Mặt nạ nam tử trầm giọng nói, kinh khủng y áp đánh tới. Hạ Lễ thân thể bản năng run rẩy, nhưng nàng biết, mình đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì. Thương Thiên Chính, năm đó đánh bại cùng cảnh vô địch thủ, bây giờ được chữa trị, nếu vì lạ quen sử dụng, làm như thế nào? Hắn độc tôn Thương dẫn, cùng Vũ ra quan hệ tốt đẹp, lại đánh khắp mệnh vận thành linh thể cảnh vô thủ đem bọn hắn boss chết tại cái nôi bên trong, để lạc nguyên không người có thể dùng, không cho bọn hắn phát triển cơ hội, chỉ cần có thể hoàn thành, tin tưởng đối với các ngươi tới nói, ta sách những cái kia điều kiện, tính không được cái gì. Hạ Lệ tận lực làm thanh âm của mình bình ổn, hắn chỉ cảm thấy ra thịt nhói nhói, đoán không ra mặt nạ nam tử đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Ta đáp ứng ngươi. Mặt nạ nam tử nhiều lần suy nghĩ, nói, nhưng nếu như tin tức của ngươi, không, có ngươi nói như vậy tốt, ta sẽ giữ ngươi. Mời lập xuống huyết khế. Hạ Lệ có chuẩn bị mà đến, trên thân lấy ra một phần tế ước. Ở phía trên cũng sớm đã chạm trổ vào tên của nàng. Mặt nạ nam tử nhìn thấy hạ lễ thủ đoạn như thế, cảm thấy nàng này cũng là một cái người làm đại sự. Lúc này vậy tại huyết khế bên trên đánh xuống mình là ấn. Nói đi, mặt nạ nam tử có chút hăng hái, nhìn xem hắn. Hạ hân đã là nữ nhi ruột thịt của ta, đồng thời cũng là thương dẫn cùng cha khác mẹ muội muội. Hạ Lễ nghiêm mặt nói. Cái gì? Mặt nạ nam tử hai mắt tỏa sáng. Năm đó, ta cùng hắn phụ thân thương hành đạo, thở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm từ khi còn bé nảy mầm, chỉ là ta mẫu hậu đúng thương thiên chính cực kỳ chán ghét. Cho nên đúng ta hai người đủ kiểu cảnh trở. Ta lúc ấy tuổi nhỏ, bất lực cùng mẫu Hậu chống lại, Thương Hành Đạo cũng biết tầng này quan hệ, cho nên cùng ta xa lánh, cuối cùng nhất mới khắc kết đạo lữ. Hoàng đệ tế vị, ta chỉ có thể tới liên thủ, tại một ngày, hắn mời đến Thương Hành Đạo, trong rượu hạ dược, chúng ta vượt qua một đêm. Từ cái này về sau, ta mẫu Hậu liền tìm ta tìm hiểu liên quan tới năm đó hạ quốc cùng man tộc một trận chiến tình báo, nói muốn giúp ta giết Thương Hành Đạo nữ nhân. Nói chỉ cần nữ nhân kia vừa chết, ta liền có cơ hội. Hoàn toàn chính xác, ta chỉ cần mang thai con của hắn, đương nhiên là có cơ hội còn nữa là chết trên chiến trường cùng người không cảm. Thế nhưng là cuối cùng nhất, ta chỉ là bị lợi dụng mà thôi, Thương Hành đạo vậy tốt, Thương Thiên chính cũng được, bao quát ta mẫu hậu, không, có ai biết, đây là bọn hắn thương gia huyết mạch. Chỉ có ta cùng hoàng đệ biết được, những năm gần đây, ta mẫu hậu thậm chí cho rằng Hạ Hân là chúng ta vi phạm luật thượng, vì đối kháng nàng sản phẩm. Nếu như chỉ là Hạ Hân cùng gia luật bảo tính mệnh, ngươi cảm thấy Thương Thiên chính cân nhắc lợi hại, sẽ để cho Thương dẫn đi đặt mình vào nguy hiểm sao? Nhưng nếu như bọn hắn biết Hạ Hân là thân nhân của bọn hắn, kết quả là hội hoàn toàn không giống. Tin tức này, đáng giá sao? văng vào ta đúng thương tiên chính hiểu rõ, bọn hắn biết, tất nhiên sẽ đi cứu. Hạ lễ Trịnh trầm nói, giá trị mặt nạ nam tử không nghĩ tới, lại còn có chuyện này, hắn cười nói, vừa mới ngươi nói, sợ là con gái của ngươi là triệt để không sống nổi. Chẳng lẽ hiện tại hắn liền có thể sống được thành sao? Ta dùng mệnh của nàng, đổi lấy hạ quốc lợi ích lớn hơn nữa, mà còn còn chém giết bán đi nàng hạ quốc thái hậu. Nếu như hắn biết, cũng sẽ cảm thấy ta làm rất đúng. Dù sao ta muốn tỏng thần vực tứ đại thế gia, Lạc thị trong tay cứu nàng, căn bản là không thể nào. Loại tình huống này, đương nhiên là để nàng hy sinh trở nên càng có giá trị." Hạ Lễ Game phải nói, "Nói hay lắm, ta quyết định hảo hảo đùi giữa ngươi, ngươi sách yêu cầu, ta đều sẽ làm được, chỉ bất quá muốn làm phiền ngươi tự mình tiến về Trương tin cảnh y cung đi một chuyến. Ta muốn để ngươi chính miệng đem chuyện này nói cho Thương Thiên Chính, Thương dẫn, liền nói Hạ Hân cùng gia lộ bảo, ngay tại thần ma chi cốc, Sát Thần Tông. Chỉ cần bọn hắn có thể xuất phát tiến về Sát Thần Tông, ngươi nói ra yêu cầu, ta hội trước giúp ngươi thực hiện một bộ phận." Mặt nạ nam tử hy vọng có thể tranh thủ thời gian nhìn thấy, trận này vở kịch chính diễn. Phi thường ý. La Lạc thị ra sức châu ngựa. Hạ lễ không mình hành lễ, ta tự mình dẫn ngươi đi." Mặt nạ nam tử đứng dậy, hắn biết, lần này thương thiên chính, thương dẫn nếu như tiến về sắt thần tông, tất nhiên có đi không về. "Được." Hạ lễ trong lòng đại thạch rơi xuống. Tại Trương Tín cảnh y cung bên ngoài, bọn hắn đợi một chút thời gian. Thông qua bọn hắn tại y cung mật báo, thương dẫn bọn người rất có thể tại trên Y Lia Sơn. Mặt nạ nam tử là nhìn tận mắt theo nghề thuốc dưới núi tới xe ngựa, tiến vào y cung ở trong. Vậy tận mắt thấy hắn vô cực đi theo xe ngựa tiến vào y cung trong, trong lòng của hắn có chút khó hiểu. Hàn thị lao tổ thế nào hội nhìn bọn hắn chầm chậm xe ngựa. Chẳng lẽ có người cần Trương Tiến cảnh thi cứu? Đi thôi, một mình ngươi, ta muốn lấy ngươi năng lực, muốn gặp được Thương dẫn, nên không thành vấn đề. Mặt nạ nam tử chỉ để lại một câu, liền rời đi. Không thể không nói, hạ lễ hoàn toàn chính xác cho bọn hắn mang đến một tin tức tốt. Minh Bạch. Hạ lễ linh mệnh, đi vào y ngoài cùng, đối mặt thủ vệ, không mình hành lễ, nói, làm phiền bẩm báo Thương dẫn công tử, liền nói hạ quốc có cố nhân có việc gấp cầu kiến. Chờ một lát. Rất hiển nhiên, thủ vệ cũng không biết Thương Duẫn có hay không tại y cung. Tại tư nhân trong nhà Tranh, Thương dẫn bọn người ngay tại nói chuyện hiếm, không ngờ lại có người bẩm báo, nói là hạ quốc cố nhân, chính là một nữ tử. Tiểu Đồng để cho người ta tìm hiểu rõ ràng, nói: "Thương huynh, hiện ra sao?" "Hiện ra đi, làm phiền đồng ca." Thương dẫn nhếch miệng nhất thiếu, nói: "Rất nhanh, hạ lễ liền được mời đến tư nhân nhà Tranh bên trên đình đài, hán chỉnh trọng nói: "Ta muốn gặp Thương dẫn công tử cùng Lao tiên sư." Tiểu Đồng tự mình hồi bẩm, nói: "Nữ tử kia, chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Thương huynh cùng Lao tiên sư." "Các ngươi đi thôi, ta liền không lộ diện." Lạc gia hiện tại tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết mình sống tới sự tình được thương tiên chính cùng thương dẫn hai người đi ra nhà tranh đi vào cách đó không xa đình này cái hiện ra hạ lễ đang ngồi ở nơi đó thần sắc xác loăng thế nhưng là đương hắn nhìn thấy thương tiên chính thần sắc khiếp sợ không thôi rất hiển nhiên lao tiên sư bây giờ đã bước vào thần khu cảnh nếu như muốn đúng hạ Quốc triển khai trả thủ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hạ lễ bái kiến lao tiên sư hắn ngay trước mặt thương tiên chính hai đầu gối quỳ xuống chủiệpậ đầu thương tiên chính thấy thế chỉ là nhẹ nhàng bán ra Đối với Hạ Lễ, hắn cũng không ghét, cũng biết năm đó hắn cùng Thương Hành đạo ở giữa từng có một chút tình, nói, "Tiểu Lễ, mau dậy." Thương Duẫn có chút nhíu mày, bọn hắn lúc này mới vừa mới trở lại y cùng không lâu, thế nào Hạ Lễ liền thời cơ tóm đến như thế chuẩn, liền đến đến rồi. Chương 261. Tổng hội trưởng, mau mau xin đứng lên. Thương dẫn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là phi thường khách khí. Lúc trước mặc kệ ra ngoài rất xa nguyên nhân, Hạ Lễ đối với hắn tốt, chỉ là hắn thế nào hội từ xa xôi Hạ Quốc, lại tới đây. Mặc dù Thương Thiên chính tại chương tiến cảnh ý cùng Không phải cái gì bí mật. Đây là ta đúng lao tiên sư bồi tội, năm đó mô hậu vì bản thân tư dục làm hại lao tiên sư người một nhà, vẫn lạc tại trên chiến trường, ta vậy có trách nhiệm. Hạ lễ hốc mắt phím hồng, khóc nước nở nói. Thôi, đều đã quá khứ. Thương thiên chính khoát tay áo, nói, người thế nào sẽ tìm được nơi này đến. Việc này, ta cũng là không có biện pháp, bất đắc dĩ, mới đến xin giúp đỡ lao tiên sư. Hạ lễ nước mắt đời mặt. Có cái gì sự tình, đứng lên nói chuyện. Thương thiên chính không nhìn nổi hạ lễ bộ dáng như vậy. Dù sao năm đó nàng đích sắc đúng con của mình thương hành đạo chân tâm thật ý chỉ là phương cẩm quá đa nghi ngược trợt hẹp, nhiều lần đều sẽ nhằm vào bọn họ một nhà. Đà Tạ lao tiên sư, Hạ Lệ đứng dậy, đôi mắt bên trong hiện ra lệ quang, nói, trước đó vài ngày, Đỗ Tiên môn đột nhiên người tới, tìm tới mẫu Hậu, hỏi thăm người nào cùng Thương dẫn quan hệ thân cận. Mẫu Hậu thu phá thần đan, rồi sau đó liền đem Hạ Hân giao cho Đỗ Tiên môn người. Ta một đường tìm hiểu, lúc này mới nghe nói Thương công tử tại linh thể cảnh, đánh khắp mệnh vận thành vô đi thủ, ta nghĩ thế sự tình hẳn là có người tận lực nhắm vào. Cái gì Hạ Hân bị đồ tiên môn người mang đi. Thương Duẫn chau mày, nói: "Ngươi cũng đã biết, hắn bây giờ tại cái gì địa phương. Có Lạc thị một mạch người tìm tới ta, nói Hạ Hân được đưa tới Thần Ma tri cốc, Sắt Thần Tông." Hạ Lễ rất là đau lòng, nói: "Chúng ta loại này xuất thân thấp hèn tiểu quốc, căn bản bất lực, chỉ có thể xin giúp đỡ lao tiên sư, dù sao ngươi là hạ quốc đệ nhất nhân, nếu như ngươi cũng không thể cứu Hạ Hân, ta vậy không có biện pháp." Thì ra là thế. Thương dẫn giờ phút này, biết hết thể đều là xuất từ Lạc thị thủ bút, cũng khó trách Hạ Lễ sẽ tìm được nơi này. Sát thần Tông Thương Thiên chính trong mày, nơi đây cực kỳ hung hiểm, chính là thần vực cùng ma vực bên trong cường đại tán tu, tụ tập lại, người ở bên trong đều vô cùng cường. Đáng sợ như thế. Hạ Lễ biến sắc. Thương Thiên chính bây giờ đã có là giả, cùng Thương dẫn, cái này một phần người nhà Đoạn tụ, kiếm không dễ. Mặc dù Hạ Lễ đến đây cầu mình, nhưng hoàn toàn chính xác vậy không cần thiết vì đó đặt mình vào nguy hiểm, muốn cứu Hạ Hân, hoàn toàn chính xác có chút gian nan. Dạng này, tổng hội trưởng, ngươi về trước đi, chúng ta thương lượng một chút, nên thế nào cứu Hạ Hân. Thương Duẫn là hạ quyết tâm muốn cứu, bởi vì Hạ Hân đối với mình không sai chỉ là theo hạ lễ, đây chính là từ chối chi tử. Hắn có thể nhìn ra, lão tiên sư cũng không có muốn cứu Hạ Hân ý nghĩ. Thương công tử, thân nhi đúng ngươi vẫn luôn vô cùng tôi ta. Hạ Lễ nhìn về phía Thương dẫn, gần như cầu khẩn. Ta đã biết, coi như ra ra không đi cứu, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi cứu, ngươi phải tin tưởng ta. Thương dẫn nghiêm mặt nói, lão tiên sư, có một việc, ta vốn không dự định nói cho ngươi, nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không nhiều không nói, Hạ Hân kỳ thật họ thường, chính là hành đạo hải tử. Hạ Lễ hiện ra Thương Thiên chính đích thật là muốn không đếm đến nói thẳng ra lớn nhất quan Hải người nói cái gì Thương thiên chính lông mày màyữ lại thương dẫn cũng không khỏi đến sức sở cảm thấy quan hệ này không khỏi cũng quá phức tạp Ngày đó hoàng đệ cùng hành đạo quan hệ vô cùng tốt chúng ta tỉ đệ hai người một mực nhận mẫu hậu tạo áp lực quyết nghị liên thủ hắn vậy hy vọng ta có thể cùng hành đạo thành hôn cứ như vậy liền có sức mạnh có thể chống lại mẫu hầuu cho nên khi ngày hoàng đệ liền xuất thủ ta cùng hành đạo từng có một đêm vợ chồng chỉ là cho dù như thế vẫn không có ván hồi hành đạo trái tim rất nhanh man tộc cùng hạ Quốc đại chiến bộ phát Mâu hậu nói có biện pháp để mẫu thân của thường dẫn chết ở trên chiến trường lúc ấy ta đã có hành đạo cốt đủ đồng thời cũng phụ trách hạ Quốc tiền tuyến lương Thảo ngày đó mẫu hậu cũng là dựa dâm vào ta đường tiếp tế đoán được lao tiên sư bộ phận kế hoạch lại thêm hắn tại Hồng Vũ quân nội ứng liền hoàn toàn biết được toàn bộ kế hoạch bởi vì ta lúc ấy đã có hành đạo cốt đủ cho nên mới sẽ muốn buông tay đánh cường một lần chưa từng nghĩ lại hại lao tiên sư một nhà bao quát hành đạo sau đó mẫu hậu chỉ coi ta là cam chịu dây xéo mình cùng hoàng đệ thông dâm chính là vì đối kháng hắn kỹ thực không phải Những này liền là năm đó tất cả mọi chuyện toàn bộ chân tướng, hết thể đều là lỗi của ta, nhưng Hạ Ân thật là hành đạo cốt nụ, cũng là tôn nữ của ngài a, cho nên ta mới có thể lại tới đây, mặt dày cầu lao tiên sư xuất thủ. Hạ Lệ quỷ xuống khắp lớn. Thương Thiên Chính kỳ thật đối với mấy cái này sự tình, cũng biết cái đại khái, chỉ là hắn thật không nghĩ tới, Hạ Ân vậy mà lại là cháu gái của mình. Người đi về trước đi, bằng vào ta một người thực lực, cũng vô pháp từ sát thần tông cứu ra Hạ Hân, vừa mới ngươi yên tâm, nếu là ta thương ra huyết mạch, ta nhất định sẽ cứu. Thương Thiên Chính có thể cảm giác được, Hạ Lệ lời nói. Không có giả. Hắn hiểu rất rõ Hạ Lễ. Đây là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, thường xuyên cùng thương hành đạo chơi cùng một chỗ, cũng coi là thanh mai trúc mã. Dù sao mình là trưởng bối, đã là chuyện đã qua, hắn cũng không muốn so đo cái gì. Mấu chốt là thế nào đem Hạ Hân cấp cứu ra. Hạ Lễ đa tạ Lao tiên sư. Hắn quỳ xuống hành phụ lễ, mặc dù mình chân chính trên ý nghĩa là Lao tiên sư con dâu, nhưng lão tiên sư không nhất định hội nhận hắn. Người đi về trước đi, lạt thị người, là lợi dụng người, bọn hắn liền là muốn bố cục để chúng ta đi thần ma chi cốc, rồi mới mượn sát thần tông lực lượng đem chúng ta chém giết, việc này ta tự có an bài, ngươi như không có cái gì sự tình, liền về Hạ Quốc đi." Thường tiên chính nhắc nhỏ nói. "Cái gì? Đúng là như thế, ta cứu nữ sốt ruột, không biết mình đúng là bị người lợi dụng." Hạ Hân biến sắc. "Không sao, đã Hạ Hân là cháu gái của ta, liền xem như đầm rồng tha hổ. ta cũng phải trông, ngươi đi đi, dùng tài năng của ngươi có thể an định Hạ Quốc dân sinh, thần bực quá mức phức tạp." Thường tiên chính khoát tay háo. "Tốt, Lao tiên sư nhất định phải bảo trọng, hết sức liên tốt, nếu là cứu không ra, cũng là mệnh của nàng nên như thế." Hạ Ân nhịn đau nói, "Tổng hội trưởng, ta đưa ngươi." Thương dẫn hiện ra hạ lễ thần sắc, đều là chân thành. "Thương công tử, cho các ngươi thêm như thế lớn phiền phức, ta." Hạ lễ thần sắc rất là khó xử, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, cứu Hạ Ân." Thương dẫn một đường chân an, không nghĩ Hạ Ân vậy mà lại là thân muội muội của mình. "Con có." Hạ Ân đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có ta cùng hoàng đế biết, lần này cùng Hạ Ân cùng nhau bị mang đi, còn có ra luật bảo. "Hạ lễ biết." Thương Duẫn cực kỳ trọng tình nghĩa, điểm này cùng ngày đó Thương Hành đạo, vậy rất tương tự. Cái gì? Thương Duẫn vốn cho là chỉ có Hạ Ân, ta cảm thấy việc này hẳn là Lạc thị nhằm vào ngươi mà đến, Tiêu Thái hậu cũng là không thể làm gì, nếu không liền sẽ lọt vào đồ tiên môn giặc quốc, gia luật bảo cũng là mẫu hậu nói. Hạ Ân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói: "Việc này, ta đã biết, yên tâm đi, muội muội vậy tốt, ra luật hiền đệ vậy tốt, ta đều sẽ cứu ra." Thương Duẫn trịnh trọng đồng ý làm. Chương 262. Mọi việc đều thuận lợi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ Lễ đi ra y cùng, lau lau mấy giọt nước mắt. Đau lòng Hạ Hân là thật, dù sao kia là nữ nhi của nàng, có thể nghĩ muốn lợi ích sử dụng tốt nhất cũng là thật. Như là đã là không thể vãn hồi kết cục, tự nhiên muốn đem nữ nhi phát huy ra lớn nhất giá trị. Nếu như có thể cứu ra, cố nhiên là tốt. Cứu không ra, vậy mình cũng nhận được lợi ích lớn nhất, hai bên đều có thể lấy lòng. Hạ Lễ biến mất tại y ít cùng ánh mắt, đi vào Thiên Mệnh Thương Hội từ cùng. Đây là mặt nạ nam tử nói ra, nhiều người ở đây khẩu tạm, hắn vậy rất khó bị theo dõi. Đương hắn đi vào một gian khách phòng thời điểm, Mặt nạ nam tử đang ở bên trong. Đều đã nói. Hắn cười hỏi: "Tự nhiên, Thương tiên chính cùng Thương Duẫn, sợ là đợi một thời gian nên sẽ động trước người hướng thần ma chi cốc, ngươi lời hứa với ta, thời điểm nào thực hiện?" Hạ Lễ cười nói: "Chờ bọn hắn thời điểm nào đến sát Thần Tông, ta liền sẽ từng bước một bắt đầu thực hiện lời hứa của ngươi, vừa mới ngươi kia mẫu hậu, chúng ta muốn cân nhắc cân nhắc, dù sao hắn cùng chúng ta Đồ Tiên môn bên trong có ít người quan hệ không tệ, chúng ta cũng không tốt lợi dụng xong liền đem hắn giết đi, dạng này sau này ai còn dám cùng Đồ Tiên môn hợp tác?" Mặt nạ nam tử cười cười, nói: co như muốn làm, cũng muốn đặt ở phía sau nhất. Rất hiển nhiên, mặt nạ nam tử không muốn để cho Hạ Lễ bản tính đánh cho quá như ý, chỉ cần lưu lại một cái nhân vật trọng yếu đến ngăn được Hạ Lễ. Mặc dù tại Lạc thị tới nói, toàn bộ Hạ quốc đều không đáng nhắc lên, nhưng tại hạ mặt những thế lực này, có người ngăn được cũng không ai ngăn được, là hoàn toàn không giống. Chỉ có để người phía dưới cạnh tranh, bọn hắn mới có thể triệt triệt để để đem Hạ quốc nắm trong lòng bàn tay. Hạ quốc nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Chỉ ít Hạ Lễ, Hạ hoàng cùng phương cẩm, đều đã đột phá đến thần cảnh. Chỉ cần tài nguyên theo kịp, có thể lớn lên, toàn bộ hạ quốc thực lực tăng lên liền sẽ rất nhanh. Tốt, giai đoạn này ta sẽ ở mệnh vận trong thành, hảo hảo kiến thức một chút, không biết đại nhân phải chăng có thể cho ta một chút thuận tiện. Hạ Lễ doanh doanh nhất yếu. Đây là 100 vạn cân hạ phẩm thần ngọc, ngươi có thể tại ngày này mệnh trong thương hội mặt đi vài vòng, đợi đến thương thiên chính cùng thương dẫn bọn người, thật đến thần ma chi cốc, ta liền sẽ đem 1000 vạn trung phẩm thần ngọc đều cho ngươi." Mặt nạ nam tử nói. "Được." Hạ Lễ đi vào cái này thiên mệnh thương hội, cũng là muốn lợi dụng trong tay mình tài nguyên, đổi lấy một chút có thể đưa đến tác dụng trọng yếu thiên tài địa bảo. Hạ Lễ vừa đi, Thương Thiên Chính cùng Thương dẫn hai người, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Thần Ma Chi Cốc, Sát Thần Tông. Lạc Dạ nghe vậy, cũng không khỏi đến sắc mặt trầm xuống. Xem ra Lạc Tấn là quyết tâm, không muốn để cho các ngươi còn sống. Lạc Uyên ánh mắt bên trong cũng không khỏi đến toát ra mấy xóa bỏ ý hạ hân là hành đạo cốt đủ. chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, biết rất rõ ràng là cục, cũng muốn hướng bên trong sông. Thương Thiên Chính hiển nhiên vậy quyết định, coi như Hạ Hân không phải muội muội ta, chỉ bằng mượn hắn thực tình đợi ta, ta cũng muốn đi cứu nàng, chớ nói chi là còn có một vị hảo bằng hữu, gọi ra Lư Bảo cũng bị Đồ Tiên môn người đưa đến Sắt Thần Tông. Thương dẫn cắn răng nói: "Đồ Tiên môn, kỳ thật liền là sát Thần Tông đặt ở thần vực nhãn tuyến, chỉ có thể ẩn nấp cho trong hãm, đem rất nhiều tất cả thế lực lớn phản nghịch, thu lấy rất nhiều cao thiên phú tán tu, nếu như có thể tại Đồ Tiên môn có cực kỳ mạnh mẽ là, cuối cùng nhất đều sẽ trở thành sát Thần Tông hoạch tâm thành viên." Lạc Quên nghiêm mặt nói: "Đồ Tiên, sát Thần, như thế lấy tên, khó trách." Thương dẫn trong lòng bừng tĩnh. Ta cảm thấy Lao tiên sư cùng công tử không thể quá mức xúc động, chuyến này mặt ngoài nhìn Có thể là vì để các ngươi đi cứu Hạ Hân cùng ra Lั่ว Bảo, kỳ thực có khả năng hay không? Lạc Thị người đoán được, bằng vào hai người các ngươi thực lực, sợ là không có cách nào đi sắt thần tông. Cái kia chỉ có một loại tình huống, liền la hội mời là quên tiền bối tiến về, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, mượn sắt thần tông thủ, đem các ngươi toàn bộ diệt trừ. Tô Tam ở một bên, nghiêm mặt nói: "Không phải là không có loại khả năng này, dù sao thần ma chi cốc đã không tại thần vực bên trong, đến lúc đó bọn hắn muốn bố cục, dựa vào sắt thần tông, chúng ta thực sự rất khó ứng đối." Lạc Uyên nghe vậy, cảm thấy Tô Tam nói có lý. Việc này hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, dạng này, mọi người trước ở lại đây mấy ngày, ta muốn đi vũ ra đi một chuyến." Thương dẫn đột nhiên nói, "Vũ mỹ nữ nhân kia, ngươi phải cẩn thận, cùng với nàng đi được quá gần, không có kết cục tốt." La quên nhắc nhở, yên Tâm, ta sẽ đem nắm phân tích." Thương Duẫn biết, nếu như muốn cứu Hạ Hân cùng ra luật bảo, nương tựa theo La quên, cùng mấy người bọn hắn, sợ là sẽ phải lực có thua. Đã bây giờ mình đã nắm giữ Thiện Thương Tiên Điện, xuất tử Vũ Mỹ đối với mình cá nhân hảo cảm vậy tốt, hoặc là mình có thể cho nàng mang tới thực tế lợi ích cũng được, có nhiều thứ hẳn là có thể đảm. Tiểu đồng đồngnh ngươi tìm một chiếc không đáng chú ý xe ngựa để chúng ta tiến về Vũ ra một chuyến thương dẫn cảm thấy lạc thị Hiển nhiên đã để mắt tới bọn hắn ngày đó xe ngựa tốt ta cái này đi an bài tiểu đồng không nghĩ tới chuyện như vậy thương dẫn bọn người vậy mà sẽ không tị hủy hắn trong lòng rất kinh ngạc Hiển nhiên đối với chương tín cảnh bọn hắn có độ cao tín nhiệm không đến nửa cách giờ liền có một chiếc đến đây y cùng chỉ liệu Vũ ra xe ngựa mang theo thương dẫn rời đi chỉ có hắn lại loi một mình cũng không có mang những người khác Vũ ra người đều biết thương dẫn cùng Vũ Mị quan hệ không người nào dám làm sàng làm bậy. rất nhanh chưa tới một cách giờ liền đến Vũ ra thiên viện Thương dẫn trực tiếp xuống xe ngựa biết hắn đến rồi Vũ Mị tự nhiên cũng là tự mình nên đón ai nha hào đệ đệ của ta ngươi xem như trở về đương nhiên muốn trở về một chút thời gian không thấy đúng tỷ tỷ rất là tưởng nghiệm thường dẫnuyết miệng nhất thiếu. nha cái này miệng nhỏ ngọt không ít sợ không phải muốn tìm tỷ tỷ xử lý cái gì sự tình A Vũ M thiếu dung dungá lạ rất là câu người sao có thể à vài ngày trước gặp được công nhân thuận tay cũng liền cùng bọn hắn yêu cầu một ít vật tư Đây không phải ta vừa có chỗ tốt, trước hết nghĩ đến tỷ tỷ sao?" Thương dẫn cười nói. "Ồ, cái gì đồ tốt? Để tỷ tỷ nhìn xem." Vũ Mị mang theo Thương dẫn, đi vào khuê phòng của nàng, thân thể hai người dính vào cùng nhau, vai sóng vai, cười cười nói nói. "Đây là tiên nguyên đan, đây là dẫn tiên đàn, tỷ tỷ cảm thấy thế nào?" Thương dẫn phân biệt lấy ra hai viên, cười hỏi. "Ồ, đây đã là kim đan cấp bậc, như thế phẩm chất, tại thần vực số lượng cũng không nhiều a." Vũ Mị hai mắt tỏa sáng, dù sao tiên thân cảnh là đưa đến thừa thượng hạ tác dụng chính là một cái thế lực lớn căn cơ chỗ. Thân khu cảnh, mặc dù trọng yếu, nhưng căn cơ đều là từ tiên thân cảnh bắt đầu đánh. Ta phân biệt đưa cho tỷ tỷ 300 vạc quả, như thế nào? Thương dẫn vung tay lên, thứ trong không gian giới chỉ lấy ra. Vũ Mị mở ra không gian phát khí, hai mắt tỏa sáng, bên trong đan dược khí tức cực kỳ nồng đậm, cường thịnh. Còn có 10 vạn tấm kim tinh thải tiên phủ, còn xin tỷ tỷ các ký. Thương dẫn Lâm thời lại từ thiện thương tiên điện, bỏ ra 200 vạn hạ phẩm tiên ngọc, lấy ra một viên không gian pháp khí. Vũ Mị mở ra xem, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười cỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, đây chính là so tiên nguyên đan, dẫn tiên đan đều muốn tới quý giá vật tư chiến lược, ngươi tiểu tử này, một màn này thủ liền là to lớn như thế thủ bút, thật dự định cứ như vậy tặng không tỷ tỷ. Đương nhiên, nhận được vài ngày trước tỷ tỷ đối ta chiếu cố, nên biết ân báo đáp nhà. Thương dẫn cười ha ha nói. Chương 263. Những vật tư này, tại tiên thân cảnh, được cho đỉnh tiêm. Dù là tại toàn bộ thần vực, đều có rất ít người xuất ra to lớn như thế đo lượng. Thương dẫn phía sau kia thương tộc liếc tỉ, trên cơ bản có thể xác định không thể nghi ngờ. Tất nhiên là có đại thân phận người. Tỷ tỷ ngồi tại gia chủ trên vị trí này như thế thời gian dài, cũng không phải bệnh ngồi, tiểu tử ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Vũ Mị ôm lấy Thương dẫn cái cảm, hai người khoảng cách thiếp đến rất gần, từ trên người nàng dị hương tràn ngập mà tới. Ai, nói đến chuyện này, ta sợ Vũ ra vậy trêu chọc không nổi, nói vậy nói vô ích. Thương dẫn nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Có việc liền nói, có dám cứ thả, tại tỷ tỷ trước mặt không muốn đùa nghịch những mấy lao cá, nếu có thể giúp ngươi, tỷ tỷ liền giúp ngươi, muốn thật không giúp được, tỷ tỷ chỉ có thể nói câu không có biện pháp. Vũ Mị rất là dứt khoát. Tỷ tỷ dạy rất đúng, chính là ta thân muội muội cùng một cái bản thân, bị Đồ Tiên môn người cho bắt được sát thần tông. Lạc thì biết, ta cùng ta ra ra nhất định sẽ xuất thủ cứu rút, cho nên bọn hắn mục đích hẳn là dẫn xuất phía sau là quên. Ta sợ cứu công một người thực lực khó mà đối kháng sát thần tông, cho nên tìm nghĩ, Vũ ra bên này phải chăng có một ít người có thể xuất thủ giúp đỡ. Thương dẫn giản lược nói tóm tắt nói, Sắt thần tông, là quên, Thương tiên chính, là giả. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đi sắt thần tông. Vũ Mị tối đầu trầm tư, hắn nhìn Thương dẫn một chút, Không đi không được, nếu có một ngày, tỷ tỷ thân hãm hiểm cảnh, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta cũng sẽ đi." Thường dẫn cười nói. "Thôi đi, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, cái này rõ ràng liền là Lạc thị một mạch thủ bút, Sát Thần Tông hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta đau đầu, nơi đó chiếm cứ địa lợi, mà còn tọa chấn ở chỗ đó người, thực lực đều cực kỳ đỉnh tiêm, muốn từ bên trong đoạt ra người đến, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng." Vũ Mị tối đầu suy nghĩ, việc này liên quan đến Thường dẫn, người nàng muốn tìm không thể nhiều, nhưng muốn tin, mà còn còn muốn có thể tin được. Lạc thị có thể thao túng Sát Thần Tông sao? Thương Duẫn có chút khó hiểu. Vậy dĩ nhiên là không thể nào, sát Thần Tông tồn tại, mặc dù so ra kém toàn bộ Thiên Mệnh Thần Tiều, nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái đại thế gia liền có thể nắm giữ, chỉ có thể nói là thị một mạch có người âm thầm ủng hộ Sắt Thần Tông người ở bên trong, Đồ Tiên môn vậy có bút tích của bọn hắn, kỳ thật thần vực tất cả thế lực lớn đều sẽ có thủ đoạn như vậy, có chút không tiện mình ra mặt làm sự tình, liền để tại sát Thần Tông, Đồ Tiên môn người ở bên trong xuất thủ." Vũ Mị êm tai nói. "Vậy quên đi, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, người cũng đừng lằng khó." Thương Duẫn khoát tay áo, có thể biết Thật muốn từ sát thần tông bên trong cứu gia ra gia tộc Bảo cùng Hạ hân, là phi thường khó khăn sự tình. Vậy ngươi đồ vật, coi như tặng không." Vũ Mị cười nói. "Mặc kệ ngươi có giúp ta hay không, những vật này ta đều sẽ đưa cho ngươi, bởi vì đồng ý làm qua." Thương dẫn hiện ra Vũ Mị có chút khó khăn, liền muốn quay người rời đi. "Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, nghe xong ta không có biện pháp giúp ngươi, liền muốn đi. Chẳng lẽ ngươi không có cái gì những chuyện khác, cái khác nói với ta sao?" Vũ Mị lôi kéo tay của hắn, để Thương Duẫn căn bản là không có cách rời đi thực lực của hai người căn bản không tại một cái cấp độ ai đó là của ta thân mỗi muội tính mệnh nguy cơ sớm tối ta khẳng định phải nghĩ những biện pháp khác thương dẫn thở dài trọng yếu nhất chính là mình vừa mới bước vào tiên thân cảnh cũng còn không có một lần nữa cô động văn kinh chí ít tại mình tới đạt thần ma chi cốc thời điểm có thể đến hai sao tiên thân cảnh tất khả năng để cho mình thực lực đột phá dạng này ta không bảo đảm mình có thể đến giúp người nhưng ta tận hết khả năng nếu như nói lạc thị muốn đối phó các người như vậy hành ùng của người đều sẽ bị bọn hàng năm giữ nếu là ta điều động Vũị tinh nguyện giúp người cũng khó có thể đưa đến hiệu quả. Cho nên ta hội tự mình an bài một chút có thể tin người, có thể tại thời khắc mấu chốt, giết đến bọn hắn trở tay không kịp, nhưng có thể hay không cứu ra người đến, ta không có một chút chắc chắn nào. Nhưng ngươi cũng không cần đúng ta chỗ này ôm hy vọng quá lớn, dù sao đối thủ là sắt thần tông, hơn nữa còn là Lạc thị cố ý bố cục, Lạc tấn người này cực kỳ khó chơi. Lạc Uyên có được kế thừa ra chủ tư cách, vậy liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng tùy tiện buông tha, có thể giật trừ Lạc Uyên cơ hội. Cho nên các ngươi trọng yếu nhất liền là không để cho mình tiến vào tuyệt địa, bằng không mà nói chỉ biết đem lạc quên kéo xuống nước, mỗi một bước đều muốn cẩn thận. Vũ Mị chỉnh trọng khuyên bảo, bởi vì chuyện này là người khác bày ra một cái bẫy, để bọn hắn không thể không sông. Minh Bạch, đa tạ tỷ tỷ. Thương dẫn chấp tay, nói, ta vừa mới đột phá tiên thân cảnh, phải nhanh trở về tu luyện, làm đủ chuẩn bị. Đi thôi. Vũ Mỹ tức giận lường hắn một cái, vừa mới Thương dẫn có thể cho mình đưa tới như thế nhiều đồ vật, trong nội tâm nàng vẫn là vui vẻ. Đường Thương dẫn rời đi về sau, hắn một thân một mình, đi vào vô Đây là tại Thiên viện chỗ sâu, phần lớn đều là một chút không để ý tới tụ phụ cái toàn tâm người tu luyện. Ngày bình thường gia tộc chỗ điều động nhân vật, bọn hắn phần lớn đều là không có hứng thú. Có hứng thú nhất liền là cùng người đánh nhau, giết chóc, nhưng mà đồng thời cũng phải có đầy đủ lợi ích. Người nơi này, dù cho là vũ mị, cũng không tốt tùy ý chỉ huy, hắn đi vào trong điện, trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Khách quý ít gặp a. Gia chủ vậy mà lại lại tới đây. Sợ là gặp được một chút chuyện khó giải quyết. Là sự tình, vẫn là tư tình. Có người càng là không tí hiềm trêu trọng, tại võ cung nội người, tu vị đều cực kỳ siêu nhiên. Tại Vũ gia cũng coi là manh khoé thông tiên, Vũ Mị muốn giấu giếm cái gì, thật đúng là không quá dễ dàng. "Ta kia nghĩa đệ, cho ta dẫn tiên đàn, tiên nguyên đan tất cả 300 vạn quả, kim tinh thải tiên phù 10 vạn tấm, các người nhìn xem phẩm chất." Vũ Mị lấy ra thứ ở trên thân, lo lắng nói, "Ta đây là có đồ tốt, liền nghĩ đến các người, dù sao tất cả mọi người sẽ có đệ tử, có đời sau, loại này trúc cơ chi vận, như thế phẩm chất, thần vực kiêm thấy." Ngay tại Vũ Mị lấy ra trong ngáy mắt, võ cung bên trong, không ít người ý niệm liền đã qua, phát hiện đích thật là đồ tốt, nếu như có thể cho mình bồi dưỡng đệ tử người đời sau có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn tăng lên, có thể nghĩ. Người cầm nghĩa đệ, cần chúng ta làm cái gì? Võ cung bên trong người, vậy cực kỳ dứt khoát. Ta muốn một số người, không cần nhiều, nhưng muốn đủ mạnh, địch nhân là sát Thần Tông, yêu cầu liền là có bản lĩnh ngạnh hám sát thần tông những cái kia đỉnh tiêm tồn tại, tốt nhất tại sát Thần Tông còn có các người nha tuyến, là không còn gì tốt hơn, 9 người, người nào dám ra đây, mỗi người điểm 10 vạn tiên nguyên đan, dẫn tiên đan tất cả 10 vạn quả, kim tinh thải tiên phủ tất cả 3000 điểm. Vũ Mị nghiêm mà nói. Thế nào còn trêu chọc phải Sắt Thần Tông rồi? Có người hiếu kỳ hỏi: "Cụ thể là chuyện gì? Thế nào làm? Ta hội báo cho được tuyển chọn người." Vũ Mị đối mặt người bên trong này, không tiêu ngạo không tự ti, ở chỗ này phần lớn đều là bối phận so với nàng lớn, tu vi mạnh hơn nàng tồn tại. Có rất ít người có thể đối mặt bọn hắn khí tức áp bách, vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh. Chương 264. Vũ Mị là Thương dẫn cho rằng, tại thân vực bên trong có khả năng nhất sẽ đối với mình cung cấp trợ giúp người. Hắn đã như vậy nói, tất nhiên liền sẽ đem hết toàn lực. Thương dẫn ngồi xe ngựa, lại lần trở lại uy cùng. Lạc quên bây giờ tại Lạc thị bên trong, có thể điều động cường giả cũng không nhiều, mà lại cử động lần này rất có thể sẽ đem tính mạng của bọn hắn đều cho dựng tiên đến. Thương Thiên Chính cũng cảm thấy không thích hợp, để Lạc già mẫu to người, vì hạ hân đi hy sinh chính mình tính mệnh. Cho nên, tối đa cũng chỉ có thể là Lạc quên xuất thủ tương trợ. Hàn cô nương, không bằng ngươi mời một chút hàn vô cực tiền bối." Thương dẫn đột nhiên nói. "Được." Hàn thanh niên không có chút do dự nào, dẫn ra lệnh bài trong tay. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, hắn liền tới đến cái này tư nhân nhà tranh bên ngoài. Thương Duẫn tự mình đem nó mời tiền đến nói, "Tiền bối, là ta để hẳn cô nương kêu gọi ngươi, là có một việc, muốn cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì?" Hàn Vô Cực cũng là không lấy là nga ngược. "Chúng ta tiếp xuống, có thể sẽ tiến về sát thần tông một chuyến, dọc đường sợ là sẽ phải không nhỏ hung hiểm, cho nên muốn mời từng trợ một chút sức lực." Thương dẫn một bên nói, một bên lấy ra tiên nguyên đan, dẫn tiên đan tất cả 10 vạn hỏa, cùng kim tinh thải tiên phù một vạn tấm, nói, "Ta biết vô song tiếp xuống cũng muốn bước vào tiên thân cảnh, những vật này hắn hẳn là cần dùng đến." "Ừm." Hàn Vô Cực nhìn một chút, Thương Duẫn trong tay những đan dược này phẩm chất tuyệt hảo, dù là tại thần vực bên trong, vậy không có mấy người có thể luyện chế ra đến, ngươi hy vọng ta thế nào làm? Ta hy vọng tiền bối không nên bị người phát hiện, núp trong bóng tối, cảm thấy cần xuất thủ thời điểm, lại ra tay là được, không muốn cùng chúng ta đồng hành." Thương dẫn nghiêm mặt nói. "Ta trở về đem đồ vật cho vô xong, các người lúc sắp đi, một mực xuất phát liền tốt." Hàn Vô Cực nói một câu, rất hiển nhiên, dù sao Hàn Thanh Âm trên người có lệnh bài của hắn, ở đâu tự nhiên đều là biết được. "Đa tạ." Thương mình hành lễ. Hàn Vô Cực đã sớm quay người rời đi. Lạc Gia, La Quyên, Thường Thiên Chính, ngu ngơ, Tô Tâm, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thành Âm, bọn người tất cả nhà tranh bên trong. "Ngài ngoại, Cưu công, ta cảm thấy tiến về thần ma chi cốc, chúng ta có thể chia binh hai đường." Thường Duẫn Nghiêm mặt nói. "Không được, một khi các người rời đi tầm mắt của ta, liền rất có thể sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn." La Quyên nghiêm mặt nói. "Nếu như bọn hắn mục tiêu chỉ là ta, tất nhiên sẽ không như thế đại phí khổ tâm, cho nên chỉ cần người không lộ diện, chúng ta hẳn là liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà còn, ta cũng làm ra an bài, sẽ có Hàn vô cực tiền bối. Trong bóng tối tê ứng. vừa rồi ta cũng đi vũ ra một chuyến, vũ mị vậy nguyện ý tương trợ. Thương dẫn mỗi chữ mỗi câu, đâu vào đấy. Lạc Uyên cùng Lạc Giả Nội Tâm đều cảm thấy rất vui mừng, Thương Thiên chính càng là không nghĩ tới, mấy năm trước, ngay cả tu luyện cũng còn sẽ không tôn nhi, bây giờ đúng là có bực này bản sự. Cứu công, những này tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, còn có kim tinh thải tiên phủ, người mang về là thị, giao cho đáng tín nhiệm người, bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, lớn mạnh chính mình tại Lạc thị ảnh hưởng, hy vọng. Thương dẫn riêng phần mình lấy ra 500 vật quả, cùng kim tinh thải tiên phủ 20 vật Ngày đó là quên cho 130 triệu hạ phẩm thần ngọc, bây giờ cũng mới đi không đến 2000 vạn cân hạ phẩm thần ngọc mà thôi. Hắn tiếp nhận sau, rất là chấn kinh, nói: "Ngươi từ đâu tới đây tốt như vậy đang ăn dược. Cái này các ngươi không cần nhiều hỏi, ta tự có đến chỗ, đem mình mạch này tuổi trẻ lực lượng bồi dưỡng tốt, đem Lạc thị nội bộ đảo loạn, để Lạc tấn tự loạn đường may, ngoài ngoại Túc Chí đam ưu, liền giúp cứu công suất một chút chú ý, không muốn bộc lộ ra thân phận của mình. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở các ngươi trên thân, chúng ta bên này thực lực đều rất bình thường, bọn hắn là không để vào mắt. Thương Duẫn nói ra ý nghĩ của mình. Lạc Tấn muốn nắm chúng ta cái mũi đi, kia thế nào có thể thành đâu? Sáo trộn hắn tại Lạc thị bên trong gia tộc bố cục, mới là trọng yếu nhất, đối với hắn mà nói, cũng là trí mạng nhất. Đích thật là ý kiến hay. Lạc gia gật đầu, rất tán thành. Nếu như bọn hắn vẫn luôn tại Lạc thị bên trong, nếu là Lạc Tấn mục tiêu, chính là là quen, như vậy trọng tâm tự nhiên là sẽ đặt tại trong tộc, Thương dẫn bọn người, tự nhiên bị chú ý điểm mới có thể xuống đến thấp nhất. Mặc kệ Lạc Quên trốn đi vậy tốt, vẫn là cùng Thương Duẫn đồng hành cũng được, đều chỉ là đem lộ tuyến của mình, cáo chi địch nhân. Bọn hắn đang muốn chui vào đối phương bày ra tới cục. Thế nhưng là dạng này, các người sắp thực hội lâm vào nguy hiểm cực lớn ở trong. Lạc Uyên vẫn sẽ có chút lo lắng. Đã đều đã cuốn vào đến mệnh vận thành tất cả thế lực lớn tranh đấu bên trong, ở đâu đều sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cũng nên dựa vào chính mình mới được, không phải cả một đời đều dựa vào người khác che chở." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Tất cả mọi người dọn dẹp một chút, 3 ngày về sau, lập tức xuất phát." "Vâng." "Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Ngu Ngơ, Hàn Thanh Âm cùng nhau "Được, vậy chúng ta vậy đi." Lạc Quyên mang theo che mặt lạ gia rồi đi y cung. Thương Thiên Chính cùng Lạc giá Nguyên bản liền hồi lâu không thấy mặt, bây giờ lúc này mới bao lâu, lại muốn tách ra. Hắn cũng biết, đây là bất đắc dĩ chi cục. Thương dẫn vô vô bờ vai của hắn, nói, ra ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hạ hơn cấp cứu ra, việc này vừa kết thúc, sau này liền khoáng đạt mặc cả bơi, trời cao mặc chim bay, người cùng ngàiãn mại muốn đi đâu tiêu diêu tự tại đều có thể." Ha ha ha, nghĩ không ra có một ngày, ta Thương Thiên Chính lại muốn dựa vào chính mình cháu trai. Hắn cười cười, trong thần sắc đều là kiêu ngạo. Giống ta loại này cháu trai, không dễ tìm. Thương Duẫn tại chỗ ngồi xếp bằng, nói: "Tốt, mọi người nên tu luyện một chút, nên lắng động lắng đọng, tiếp xuống thế nhưng là có vô tận hung hiểm trở lấy chúng ta đây." Minh Bạch. Mọi người tại nhà tranh các nơi bắt đầu tu luyện. Thương dẫn ngồi xếp bằng, hắn dẫn ra Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, nương theo lấy mình cảnh giới đột phá, hồn phách lu xác, để hắn đối với Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh lại có càng sâu một tầng hiệu rõ. Giờ phút này, tại trái tim của hắn bên trong, xuất hiện một tôn tiểu nhân. Huyết mạch như là sóng dữ, tại thể nội trào lên, mênh mông dương khí phong trào, thuần huyết mạch của hắn, tại thể nội vận chuyển một chu thiên. Đương nhiên nó trái tim bộ vị, bắt đầu xuất hiện một con đường nhỏ phù văn. Trái tim bên trong bộ dáng, như là đế quân, phù hộ trong thiên hạ con dân, dùng thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, đây là thiên tâm. Đông hoàng, như là sáng sớm dâng lên mặt trời mới mọc, cho thương sinh mang đến ấm áp, cho đại địa mang đến sinh cơ cùng con mình. Ngay tại hắn tu luyện đồng thời, ý niệm dẫn ra cựu tiêu, từ nơi sâu xa, kia một viên kim tinh lực lượng, thông qua thương dẫn hồn phách lực lượng, tiếp đón được trong cơ thể của hắn, tiến hành tơ ơ y lễ, tăng lên. Thương dẫn hai mắt nhắm lại, Dựa theo lấy ý niệm của hắn cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh dung hợp, vị trí trái tim lực, một trận nóng rực phía trên phù văn, chảy ra kim sắc ánh sáng. Đây là kim tiên đật thủ, không thể thay thế. Thoáng trước mắt, ba ngày thời gian trôi qua, Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh phù văn đã triệt để tạo hình, hắn biết sau đó phải cảm ngộ một chút Sơn Hà Sa Tắc. Chương 265. Sơn Hà Sa Tắc chính là mình từ đệ nhất đạo tặc cung giáp trên thân tu hồi đến. Hắn cũng là tại Mạc Bắc tiên Quáng chỗ khu vực tu hồi được, lai lịch không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định Sơn Hà Xã tác dù là tại Thương Tố vấn loại cấp bậc này tồn tại xem ra, cũng không điếu cho Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, cho nên hắn mới có thể đề nghị Thương Duẫn tu luyện này văn kinh. Thương Duẫn đứng dậy, tất cả mọi người đã tu sửa đến không sai biệt lắm. Khi bọn hắn đi vào nhà tranh bên ngoài thời điểm, Tiểu Đồng đã không chê lấy xe ngựa đang ngợi. "Tiểu Đồng, chúng ta chuyến này rất nguy hiểm." Thương Duẫn nghiêm mặt nói. Trương Thần y nói, "Để cho ta một đường làm bạn đồng hành, không sợ hư hiểm." Tiểu Đồng nghiêm mặt nói. "Tiểu Đồng là ta tín nhiệm nhất đệ tử, có hắn yên trước mã sau, ta vậy yên tâm một chút." Lần này Chương Tín Cảnh tại Mệnh Vận trong Thành, danh vọng nâng cao một bước. Có không ít hoàng thất đại nhân vật cầu kiến, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn tại trên Ili Sơn, cùng Lưu Nhất Huất nghiên cứu thảo luận liên quan tới Thiên giả Sơn thành dịch bệnh sự tình, vậy không người nào dám quấy rầy. Nghe được Thương dẫn bọn người chuẩn bị rời đi, cố ý trở lại ý cùng ở trong. Bây giờ, tất cả mọi người đang nói, Chương Tín Cảnh liền là cái thứ hai Lưu Nhất Huất. Có không ít người đều hy vọng có thể hào hảo kết giao một phen, lúc trước tại Mệnh Vận Trung Thành có mấy đại thần y, cùng Chương Tín Cảnh tương xứng, như hôm nay núi thành một chuyện, Để Trương Tín Cảnh địa vị thẳng tắp lên cao. Nhất là hắn cùng Lưu Nhất Huất đi được gần nhất, mà còn nghe nói, lần này dịch bệnh là Lưu Nhất Huất cũng không có cách nào chữa trị. Lúc trước tất cả thế lực lớn vậy tốt, thiên mệnh hoàng thất cũng được. Đối với Trương Tín Cảnh thái độ vẫn là tương đối lãnh đạo. Bởi vì hắn cùng thần vực bên trong rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đi được quá họ hàng gần, đều là một chút thượng vàng hạ cám, để cho người ta có chút xem thường. Chí ít tại đứng đầu nhất những người kia, là chướng mắt Trương Tín Cảnh hành vi. Bởi vì cho dù là đối mặt một chút người bình thường nghi nan tạp chứng, Trương Tín Cảnh cũng sẽ đi xem. Nếu như tìm Trương tín cảnh xem bệnh đúng có ít người tới nói này bằng với thân phận của mình địa vị vậy liền giống như người bình thường nhưng hôm nay Trương T tín cảnh có như thế chí lớn đột phá mà còn ai cũng có thể nhìn ra được hắn cùng lưu nhất quyết quan hệ tiến thêm một bước lần này Trương T tín cảnh có thể tại mệnh vận thành có đại danh cũng là bởi vì lưu nhất quyết hữu tâm trợ rút muốn để hắn tới nổi danh từ góc độ này liền có thể nhìn ra Tr chương tín cảnh tương lai đều có thể tất cả mọi người nghĩ sớm đến thành lập người tốt tình quan hệ chỉ là tí đã trễ nhưng mà công lao lớn nhất liền là thư dẫn chương tín cảnh cũng biết Mình bây giờ năng lực ở đâu, đức không xứng vị, tất có thai họa. Cho nên hắn đều là đúng rất nhiều đại nhân vật tránh mà không thấy, bởi vì cái này chưa chắc là chuyện tốt. Đa Tạ Trương Thần Ý, nếu như nhất định để tiểu đồng huynh cùng chúng ta đồng hành, thời khắc bấu chốt, hắn nếu nghe ta mệnh lệnh mới tốt." Thương Duẫn nghiêm mặt nói. "Không có vấn đề." Tiểu Đồng lúc này đáp lại. "Các ngươi phải cẩn thận, ta lại cho các ngươi đổi một chiếc cường đại hơn xe ngựa." Trương Tín cảnh nghiêm mặt nói. "Không sao, chiếc xe ngựa này là được rồi, ta có tính toán của mình." Thương Duẫn cười cười, nói, "Trương Thần Ý phi tâm." Ồ Vậy tốt, đã ngươi có ý nghĩ của mình, kia một đường cẩn thận, đây là ta luyện chế ra đến ba loại đan dược, một loại giải độc, một loại phá huyễn, một loại chữa thương, hy vọng có thể tại phát huy được tác dụng. Trương Tín Cảnh lấy ra ba bình đan dược, giao cho Thương dẫn. "Đa tạ Trương thần Ý Liệt." Thương dẫn chắp tay nói. "Chỗ đó, là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, mặc kệ phát sinh cái gì tình huống, ta cái này ít cung tùy thời hoàn nền người trở về." Trương Tín Cảnh nghiêm mặt nói. "Những vật tư này, Trương thần Ý xin cầm lấy." Thương Duẫn lấy ra 100 vạn khoản dẫn tiên đan, tiên nguyên đàn, cùng 10 vạn tấm kim tinh thải tiên phù. Nói, mặc kệ thế nào nói, ta đều hy vọng ngươi cái này ít cũng có thể lớn mạnh, vì thiên hạ ở giữa đi chợ giúp này thời gian rất nhiều nhỏ yếu tồn tại. Thương dẫn rất rõ ràng, nếu như không có lạc giả quan hệ, sợ là ra ra của mình Thương Thiên chính vậy rất khó chiếm được lâu dài toàn lực cứu chữa. Không phải Trương Tín Cảnh không muốn làm, mà là năng lực có hạn. Nếu như hắn có thể bồi dưỡng càng nhiều hạch tâm đệ tử, môn sinh đặc ý, như vậy liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Tốt, vậy ta liền nhận. Trương Tín Cảnh biết, những đan dược này phẩm chất tốt, kim tinh thải tiên phủ càng không cần nhiều đợi là mình bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử trọng yếu vật tư. Như thế phẩm chất kim tinh thải tiên phủ, càng là bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử quan trọng nhất. Lên đường đi." Thương dẫn mang theo đám người, trực tiếp lên xe ngựa. Trương Tín cảnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, hắn biết Thương dẫn bọn người muốn đi trước thần ma chi cốc, cũng biết là bởi vì cái gì. Từ đầu đến cuối, Thương dẫn đám người sự tỉnh, đều không có dấu giếm tiểu đồng. Xe ngựa theo nghệ thuật cung chậm rãi lái ra, người Hưu Tâm nhìn thấy xe ngựa, lập tức trở về bẩm. Mặt nạ nam tử hai mắt tỏa sáng, nói: "Vậy mà như thế nhanh, phái người đuổi theo." "Vâng." Tại chỗ có người linh mệnh. Thường dẫn ngồi xếp bằng, hắn lấy ra Sơn Hà xã Tắc, đem nó mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một viên đồ án. Cái này Sơn Hà xã Tắc liền là một khối ngọc bản, một phân thành hai, mở ra lúc, một khối hoàn chỉnh phù văn liền bảy biển ra tới. Nhìn sông núi giao thoa, tương tự đầu người thân rắn phù văn, cho người ta cảm giác cực kỳ cổ lão, phản phất trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Thương Thiên Chính ở một bên, tại thần khu cảnh, nhìn cũng cảm thấy có chút tối nghĩa. Xem ra ngày đó cung giáp cũng chỉ là cảm nội phù này văn trong đó bộ phận ra lông mà thôi. Thường Duẫn bây giờ bước vào tiên thân cảnh, nương dựa theo tự thân thiên phú cùng cảm giác, cũng có thể phát giác huyền diệu trong đó. Hắn nằm chìm trong cái này sơn hà xã tắc bên trong, chỉ cảm thấy đầu này phụ văn, nhìn từ bên ngoài, giống như đầu người thân rắn hình thái, nhưng lại có một ít tế văn xen lẫn. Như là một đầu to lớn long mạch, chi nhánh vô lượng, bốn phương thông suốt, quán thông toàn thân. Hắn không muốn mỗi một lần đều lợi dụng nhãn thức tới tu luyện, cũng phải có mình cẩn ngộ, đưa mình không cách nào từ đó lĩnh ngộ được càng nhiều thời điểm, mới vận dụng nhãn thức để cho mình tiến thêm một tầng tăng lên. Điều kiện tiên quyết là phải có mình suy nghĩ. Thương Duẫn dẫn ra tự thân Thông qua mình đúng miếng ngọc phù văn càng ngộ, khiến cho lực lượng trong cơ thể tùy theo vận chuyển. Lúc trước Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh chỗ đi chính là huyết mạch trong cơ thể. Sơn Hà Sa tác tại bụng của mình luôn hải, hình như có một đầu sinh mệnh đại long, thuận lá lách kinh lạc, kéo dài đến trên thân mỗi một tấc cơ bắp, hành tàu trong đó. Thương dẫn chỉ cảm thấy thể nội cơ bắp là sơn, huyết dịch là sông, cả hai cộng hưởng, làm tự thân thể chất có cực lớn lu tất. Nguyên ngực lại là có ý nghĩ của mình. Thương Tố vẫn cười nói: "Kia là tự nhiên, bất quá bây giờ, cũng muốn dẫn ra nhận thức." Thương Duẫn đã là rốt hết mình hiểu được chỉ cảm thấy phần bụng mặc dù có một viên nhàn nhạt phù văn vết tích, nhưng hắn dưới mắt cần càng mạnh cao tầm mắt. Tu luyện không chỉ có muốn thông qua nhãn thức, đồng dạng muốn thông qua tâm thức. Thương Tố vẫn lại nói, "Nói đi, nhiều ít hành thiệt tệ." Thương dẫn trong lòng lật lên bận nhãn, "20 vạn hành thiệt tệ." Thương Tố vẫn cười, "Tới đi, tới đi." Thương dẫn không thể làm gì, nhưng đây là nên tiêu xài, mình quá cần mạnh lên. Chương 266. Đường bước vào tiên thân cảnh. Thiện thương tiên điện, mặc kệ là nhãn trực vẫn là tâm trực, đều có kinh người tăng lên. Thời khắc này Thương Duẫn Nhìn xem phiến đá, chỉ cảm thấy phía trên phù văn, phản phất đều sống lại. Tại miếng ngọc bên trên những cái kia tế văn, phảng phất là từng đầu dòng suối, lẫn nhau se lẫn, hội tụ thành sông. Dãy núi, núi non trùng điệp, lẫn nhau hô ứng, không bàn mà hợp thành xu thế. Khi hắn đang nhìn gặp thời đợi, tâm thức cảm ứng, phảng phất nghe được phiến đá bên trong, có tia nước nhỏ, có gió thổi thanh tùng, có đại sơn đang nằm. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ tại cùng miếng ngọc bên trên, sinh ra huyền diệu cảm hưởng. Cơ bắc bên trên, có phân bố ra từng đầu nhỏ rỉu mạnh máu. Tại thời khắc này, như là những cái kia dòng suối, lẫn nhau xoắn lẫn, hội tụ thành sông. Rất nhiều phân lưu kinh lạc, lẫn nhau khơi thông, khí sâu toàn thân. Trên người cơ bắp, như là từng tòa đại sơn, trùng trung điệp điệp, mỗi một khối cơ bắp lẫn nhau ở giữa, từng hô tương ứng, tạo hình hợp xu thế. Một đầu sinh cơ đại lòng, dẫn tới trái tim bên trong huyết mạch củng hưởng. Đông Hoàng Tiên Tâm kinh lực lượng, dẫn xuất liên tục không ngừng khí huyết, tại cường hóa lấy thương dẫn trên người cơ bắp. Sơn hà sa tắc, cùng lá lách cấu kết củng Lá lách thổ thổ, trái tim thổ hỏa. Hỏa có thể sinh thổ. Bát nguồn từ thương dẫn lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, nương theo lấy sơn hà xã tác ý cảnh, dần dần tạo hình. Hắn căn bản không biết bây giờ ngoại giới đến cùng phát sinh cơ nào biến hóa. Mỗi người đều có thể phát giác được, thương dẫn trên người lực lượng tại dần dần lớn mạnh, Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cùng Sơn Hà Xã Tắc phù văn, tàn mát ra hùng hậu khí tức, không tầm thường. Thậm chí, thương thiên chính đều có một loại ảo giác, thương dẫn tựa như cổ lao thần mình không có người quái rầy hắn tu luyện, đám người không có đi trận pháp truyền thống, mà là một đường hành, đi quan đạo, hướng phía hướng chính bắc. Cuối cùng hội tiến về chiến ma quan, nơi đó là thông hướng thần ma chi Cốc phải qua đường. Thương Duẫn bên này bình an vô sự, có thể Lạc thị lại nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì Lạc Uyên trở về, mang theo đủ cường đại tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, bồi dưỡng trong tộc tiên thân cảnh con em, cũng không có dựa theo Lạc Tấn cùng mặt nạ nam tử đồng nghĩ, Lạc Uyên không có cùng đi Thương Thiên Chính bọn người rời đi. Phải biết, hai người bọn họ quan hệ tương đối thân cận. Lần này thiết lập ván cục, mặc dù cũng muốn giết chết Thương Thiên Chính cùng Thương dẫn, nhưng quan trọng hơn cũng là hy vọng Lạc Uyên hội vào cuộc. Nhưng mà hắn nhưng không có, mà còn tại Lạc thị nội bộ gây sóng gió. Trong tay có trong tộc đích truyền huyết mạch mới có tư cách dùng đan dược thậm chí so với Càn Mạnh. Cái này khiến Lạc thị bên trong rất nhiều tuổi trẻ huyết mạch nhao nhao chen ở phá đầu, đều muốn gia nhập vào Lạc quên trận doanh bên trong, đây là thực tế nhất. Trong tay có vật đầu tư, chẳng khác nào hết thảy. Không cần dùng cái gọi là điểm công lao đem đổi lấy vật tư, chỉ cần đầy đủ thiên phú, đầy đủ nộ tính, đều muốn có thể nhập Lạc quên mắt. Hán tại Lạc thị bên trong, đúng rất nhiều tuổi trẻ huyết mạch, có thể nói là ngàn rằm chợ một. Thậm chí không bám vào một khuôn mẫu, từ Lạc thị bằng chi, thậm chí Lạc dòng họ bên ngoài người, mời chào tuổi trẻ tân duệ. Những năm gần đây Lạc Tấn có thể nói là dùng người không khách quan, không phải ai có tiềm lực nhất liền có thể thu hoạch được tài nguyên, mà là trung thành nhất với hắn, cùng mình một mạch đi được gần nhất người, liền có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Lạc Uyên bởi vì Lạc gia sự tình, có vẻ hơi cô đơn, cũng lời thành lập mình ở trong tộc thế lực. Cho nên tại Dĩ Vãng, trên cơ bản muốn đi vào Lạc thị, liền phải che nở phá đầu hướng Lạc Tấn nơi đó đi, có rất nhiều huyết mạch thiên phú cũng không tệ người trẻ tuổi, cũng là bởi vì không có muốn lộ, không có đi leo lên đỉ mợ, bây giờ từ đầu đến cuối không được coi trọng. Lạc Uyên một màn này thủ, lập tức thu nạp trên vào người. Hơn nữa còn là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra, thoáng cái liền đem Lạc Tấn đánh cho trở tay không kịp. Hắn cho mỗi người đều phân phát 10 quả dẫn tiên đan, tiên nguyên đan, thậm chí đối với những người này tu luyện, làm ra để điểm. Không đến thời gian nửa tháng bên trong, thực lực của những người này đột nhiên tăng mạnh, tu vi phóng đại. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Lạc Già hỗ trợ. Hắn có được cực cao nội tính, âm thầm lơ đáng chỉ điểm, đối với những này tiên thân cảnh thế hệ tuổi trẻ, đều có to lớn tăng lên. Bao quát Lạc Nguyên mạch này vậy có lão tổ nhân vật, nhìn thấy hắn to lớn như thế biến hóa, vậy cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc Tấn mặt đen thui, trầm giọng nói: "Lạc Uyên, vậy mà không, có đi thần ma chi cốc. Hắn không đi, chúng ta vậy không có biện pháp, dù sao Lạc giả đã chết, xem ra hắn vậy không thể lại vì thương thiên chính, dùng thân mạo hiểm." Mặt nạ nam tử vậy rất là phạm chủ, cho tới nay, tính cách lãnh đạm, rất ít cùng người tiếp xúc là Uyên, vậy mà lại bắt đầu chiều binh mãi mã. Loại thời điểm này nhất định phải chặt chẽ đề phòng, bằng không, một khi làm cho đối phương lớn mạnh, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên bản Lạc Tấn bên này tư thái vậy rất cao, nhưng bây giờ vậy thay đổi trạng thái bình thường. Rất hiển nhiên chính là muốn cùng Lạc Uyên cạnh tranh, chỉ là rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đều rất rõ ràng, coi như Lạc Tấn sẽ cho tài nguyên, nhưng bọn hắn muốn lên cao căn bản không có khả năng. Mà còn hắn mạch này người, chủ trưởng lấy từng cái quan hải, đối với bất luận cái gì ngoại lai người, đều sẽ dốc sức trấn ép, rất khó thoát ra. Thậm chí có không ít hắn bên này người, lựa chọn lạc Uyên phía bên kia, bởi vì nơi đó là năng giả cư trì, mặc dù trốn đi đều là tiên thân cảnh, nhưng những người này một khi trưởng thành, tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Lạc thị nội bộ chi tranh, trong lúc nhất thời, làm cho cả mệnh vận trong thành gió nổi mây phun. Song phương lẫn nhau ở giữa đều đang âm thầm phân cao thấp, Lạc Tấn cùng mặt nạ nam tử trên cơ bản không dành bận tâm thương thiên chính, cùng thương dẫn tình huống. Dưới mắt, bọn hắn hoạch tâm mục đích, liền là thế nào đem Lạc Uyên đấu đổ, hay là kiềm chế Lạc quen ở trong tộc thế lực quốc trương. Thế nhưng là hắn thu một vài người, thực lực trong thời gian cực ngắn, có như thế chi lớn tình tiến, vô số người để ở trong mắt, tất nhiên là tâm nóng không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Lạc Uyên nơi này, có thể đạt được tốt nhất địa điểm. Cho đến nay, có thể lĩnh ngộ Lạc thị tiên tổ lưu lại xuống tới tổ thuận người. Lắc đắc không có mấy. Lạc Uyên tiên phú tu luyện, xếp tại đương kim Lạc thị vị thứ hai, không ai dám xếp ở vị trí thứ nhất, trừ phi là ngày đó Mệnh vận thành Minh Châu Lạc gia. Vũ Mị đôi mắt khẽ híp một cái, hắn là người biết chuyện. Vốn cho là Lạc Uyên hẳn là tại Thương dẫn bên người, bảo hộ hắn. Chưa từng nghĩ vậy mà trở lại Lạc thị bên trong, cùng Lạc Tấn tranh hùng, mà còn còn dẫn phát to lớn như thế động tính. Hẳn là tiểu tử kia không muốn để cho Lạc Uyên vào cuộc, đồng thời để hắn lưu tại Mệnh vận trung thành, hấp dẫn Lạc Tấn lực chú ý. Như thế liền có thể đem bọn hắn nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Dù sao nếu có là nguyên tại, bọn hắn muốn điều động người, thực lực liền sẽ phi thường cao. Nhưng nếu như chỉ là Thương Thiên Chính cùng hắn, điều động đi người, chỉ ít hộ yếu rất nhiều, tiểu tử này thật có hai lần, đi ngược lại con đường cũ, xáo trộn lạc tân bố cục. Vũ Mị người đã sớm sai phái ra đi, vậy cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra người. Mặc dù chỉ có thể mức độ lớn nhất cam đoan Thương dẫn tính mệnh, nhưng nàng cũng chỉ có thể đủ làm đến bước này, nếu như điều động quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, mà còn để Thiên Mệnh Đế con biết, Thương dẫn chỉ biết nguy hiểm hơn. Chương 267. Trong xe ngựa Thương dẫn mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện bộ ngực mình cùng phần bụng hai cái phù văn đã cực kỳ hoàn chỉnh, mà còn chạy xuôi kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tại tu luyện thời điểm, hắn phát hiện cựu Thiên tri Thượng tinh thần lực đo lường, dùng mình ý niệm làm môi giới, hình thành thông đạo diễn biến, đối với mình nhục thân, tiến hành tờ a ý lễ. Đồng thời cũng đối với mình từng ly từng tí, tiến hành tăng lên. Đây là dân giả, có thể đối với mình nhục thân, sinh ra lột xác. Cũng có thể mượn nhờ cựu Thiên tri Thượng tinh thần tri lực, để bản thân sử dụng. Muội dẫn ra nhất tinh, có thể đúng nhục thân tẩy luyện cũng liền càng lớn. Muội dẫn ra nhất tinh có thể nắm giữ lực lượng, cũng liền càng mạnh. Sơn Hà Sa Tắc, thì ra là thế. Thương dẫn cảm giác được, đương phần bụng phủ văn triệt để cô động tạo hình, mà còn tại tinh luyện trong quá trình, hắn phát hiện mình cùng dưới chân cái này một mảnh thổ địa, thân cận rất nhiều. Tựa hồ có thể có thật nhiều không muốn người biết vi diệu cảm ứng. Đến từ dưới chân địa khí, bám vào tại trên người mình, trong lúc vô hình, không có gì ngoài nguyên bản nhục thân bản chất lực lượng, Thương dẫn cảm giác mượn nhờ ngoại lực, tựa hồ có thể làm cho thân thể của mình càng thêm cương hành. Lúc trước cùng giáp tu luyện Sơn Hà Sa Tắc, bỏ gốc lấy ngọn, chỉ là dùng để nhìn sông núi và khí, tìm thiên tài địa bảo, mà không phải cảm giác được trong đó biến hóa vi diệu. Lá Lách chủ động, đương tu luyện sơn hà sát tác sau, bố đắp thương dẫn yếu kém nhất bộ phận. Đó chính là nhục thân cường độ, lúc trước tu luyện đều là để cho mình tận khả năng tránh né cùng địch nhân chính diện đánh hám. Bởi vì bằng vào lúc trước nhục thân cường độ, căn bản không phải mình có thể chịu được. Nhưng mà bây giờ có sơn hà xã tác tiếp địa khí, cố bản thân liền có thể mức độ lớn nhất tăng lên nhục thân cường độ, tại tao ngộ cường đại tồn tại đả kích thời điểm, có thể mức độ lớn nhất bảo hộ chính mình tính mệnh. Chúng ta bây giờ tới chỗ nào?" Thương Duẫn nhìn về phía Thương Thiên Chính. Thời gian nửa tháng, đủ để đi ra thật xa, mặc dù trên thân cánh ngưng luyện hai cái phù văn, nhưng Thương Duẫn bây giờ cho người ta cảm giác khí chất hoàn toàn khác biệt. Thương Thiên Chính cầm trong tay địa đồ, nói: "Tiểu Đồng một đường đi vội, đi quan đạo, thông suốt, cũng không có người cấp giết chúng ta." "Phải biết, căn cứ tiểu đồng nói tới, kỳ thật tại thần vực cảnh nội, phát sinh ám sát, tiếp kích sự tỉnh, không ít phát sinh. Chỉ là bọn hắn đoạn đường này, quá kỳ quái." Thương Duẫn ăn vào một viên tiên nguyên đan cùng dẫn tiên đan, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cấp tốc hồi phục, mà con đất trời bốn phía lực lượng liên tục không ngừng hướng phía quanh thân tụ đến. Tựa hồ ăn vào dẫn tiên đan, cũng làm cho cựu thiên tri thượng kim tinh lực lượng nhiều hơn một chút. Phải biết, cái này nguyên bản là tăng cường người cùng cựu thiên tinh thần cảm ứng chi dụ. Thương Duết biết, sáu đầu huyền mã, có thể ngày đi 20 và dặm. Bọn chúng đều là bước vào thần khu cảnh tồn tại, như thế lộ trình vốn là dễ dàng, không tốn sức chút nào. Gặp nước là không, gặp sơn vượt qua. Có thể một chút nhiều không cần thiết đường quanh co. Sáu đầu thần khu cảnh huyền mã, lại thêm tiểu đồng Người bình thường căn bản không dám trêu trọc. bởi vì Sa Phu đã cường đại như thế, huống chi là người trong xe ngựa, đây không phải là muốn chết. Ngày mai, chúng ta liền có thể đến chiến Ma Quan, đây là thần vực hùng quan chi nhất, bao nhiêu năm rồi, chống cự ma tộc xâm lược, chúng ta muốn tiến về thần Ma Chi Cốc, tại quan ngoại 18 vật lý, chính là chỗ này. Thương Thiên chính tay chỉ địa đồ, cái này thần Ma Chi Cốc, mảnh mà hẹp dài. Nhìn Phảng Phất là bị cái gì đại nhân vật hung hăng bổ một kiếm, một đao, thân bất khả trắc. Sát Thần Tông, theo thâm cốc xê lên, thậm chí, đục vách tường kiến tạo, ra truyền sóng một mình. Độc Lai được vãng. Từ trên tình báo đến xem, nếu như chỉ là Hạ Hân, Gia Luật Bảo cũng không quá khả năng có cao tầng bên trong người đến thao túng chuyện này. Ta nghĩ có khả năng nhất, cũng chỉ là Đồ Tiên môn bên trong, Tân Tân Sắt Thần Tông người mà thôi, đương nhiên không bài trừ có Lạc thị tại sát Thần Tông nội ứng. Nghe nói, tại sát Thần Tông chỗ sâu, có một đầu thần hầm mỏ, có không ít nô dịch đều sẽ bị điều động hầm mỏ quắng. Nếu như nói, Hạ Hân cùng Gia Luật Bảo được đưa tới thần ma chi cốc, như vậy rất có thể ngay tại mỏ quáng. Một khả năng khác, nhưng là tại trong tông làm nô làm gì, chỉ là thần ma chi trong cốc. Sách thần tông như sao la cờ bố, theo cốc xây lên địa đường, không phải số ít, cực kỳ khó tìm. Tại trong thời gian nửa tháng này, Thương Thiên chính làm ra công phù, tận khả năng phân tích. Không đội, chúng ta trước tiên có thể tại Trạm Ma Quan nán lại mần ngơ, là Hồ Ly tổng hội lộ ra cái đôi, đã muốn ra tay với chúng ta, bọn hắn tất nhiên liền sẽ thông qua một chút thủ đoạn, dẫn chúng ta tiến về, hoặc là để chúng ta biết hạ hân cùng ra luật bảo vị trí." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. "Hoàn toàn chính xác, cái này cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh." Thương Thiên chính cười cười, nói, "Nhìn ngươi tu luyện văn kinh rất là tù." vừa mới hẳn là cái ngưng luyện hai cái phù văn, vì sao không cô động viên thứ ba phù văn? Viên thứ ba, đó chính là Vạn Mục Bản Can, ta sợ ngưng luyện sẽ đối với ta phía sau lựa chọn văn thuật sinh ra ảnh hưởng. Thương dẫn vậy có phương diện này lo lắng. Nếu như ngươi muốn cô động viên thứ ba phù văn, chính là một hành một loại văn kinh Vạn Mục Bản căn nhưng làm chúc cơ chi dụng, chỉ cần ngươi có thể đem cả hai dung hợp là được, lại hoặc là nói, kỳ thật ngươi bây giờ trên thân tu luyện văn kinh, đều có thể cùng cái khác đồng loại văn kinh dung hợp, chỉ cần ngươi có thể bên trong tinh túy lẫn nhau kết hợp, sinh ra mới văn kinh Thương Thiên chính tựa hồ vậy đoán ra, Thương dẫn là bởi vì trong lòng có do dự, cho nên mới sẽ như thế. Thôi được, bây giờ ta cũng chỉ có thể đủ mức độ lớn nhất, tăng lên thực lực của mình. Thương dẫn dẫn ra vạn một bản can, thể nội một hành lực lượng, thuận can kinh du tổ. Đưa mình bước vào tiên thân cảnh thời điểm, đối với vạn một bản căn linh lộ, càng thêm thuần túy cùng thông thấu, Thương dẫn cả người tỏa ra mênh ngông sinh cơ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, đối ứng gan bộ vị, phù văn tản mạn khắp nơi lấy kim quang nhàn nhạt, nhạt. Trải qua mình bước vào tiên thân cảnh, cổ đàng cùng màu xanh đồng đậm vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Thương dẫn cũng cảm thấy nếu như mình không cần vạn một bản căn làm căn cơ, ngắn hạn bên trong, hoàn toàn chính xác vậy không có cái khác văn kinh có thể thay thế, cứ như vậy, cũng sẽ để cho mình thực lực giảm mạnh. thể nội đồng thời ngưng luyện ba cái phù văn, thương dẫn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có, ngày hôm đó, bọn hắn đi vào chiến ma quan bên trong. Kể từ hôm nay, ta hội cùng các ngươi tách ra, đơn độc hành động. Thương dẫn nhìn về phía đám người, nghiêm mặt nói. Thế nào nói? Tô cửu Vĩ ngay vậy, so thương tiên chính còn khẩn trương. Công tử, để cho ta bồi tiếp Không được, ta có kế hoạch của ta, muốn để ra ra hóa thân, ngụy trang thành ta bộ dáng." Thương dẫn lại nói, "Chúng ta sợ là tại uy cung bên trong, liền bị để mắt tới, cái này mục tiêu chính là sát thần tông, tuyệt đối không thể mù quáng hành động, ta lẻ loi một mình dễ làm sự tình. Người nghĩ thế nào làm?" Thương Thiên Chính cũng rất tò mò. Lẫn vào sát thần tông, chỉ có dạng này, ta mới có thể biết Hạ Hân cùng gia luật bảo đến cùng ở nơi nào, có đôi khi bọn hắn muốn để chúng ta biết đến, không nhất định là thật." Thương dẫn Trịnh trọng nói. "Đi thôi, mình cẩn thận." Lúc này, ngu ngơ mở miệng. "Thôi được." ngươi có ý nghĩ của ngươi, chúng ta phối hợp ngươi chính là. Thương Thiên chính không có bác bỏ, Thương dẫn có ý nghĩ của mình, đã hắn có năm chắc, mình nên ủng hộ. Vậy liền như thế định. Thương Duẫn gật đầu, nhìn về phía đám người, nói, ta sẽ cẩn thận, mọi người nên ra sao liền ra sao. Chương 268. Mọi người đi tới chiến ma quan lớn nhất thương hội. Ở nơi này lui tới người, ròng rắn lẫn lộn. Có không ít người đều sẽ ở tại thương hội bên trong. Đại bộ phận đều là đến mua bán mình trên người vật tư, làm trao đổi. Cũng có một số người hội ở tại nơi đây, quanh năm cùng quan ngoại người liên hệ. Mặc dù ma vực cùng thần vực thường xuyên có ma sát, cùng cục bộ chiến tranh nhỏ, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng biên quan những này muốn từ đó thu hoạch được lợi ích người. Mỗi ngày, quan ngoại quan nội lui tới, tiến vào chiến ma thương hội, Thương dẫn hộ tống Thương Thiên Chính bọn người xuống xe sau, liền trà trộn ở trong đám người. Thương Thiên Chính mang theo ngu ngơ, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Âm, Tiểu Đồng, Tiểu Bạch tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Chủ ngựa bên trong có người đặc biệt, đúng Huyền Mã tiến hành nuôi nấng. Bọn hắn mi mắt rất độc ác, có thể dùng bực này tọa kỵ người, tất nhiên đều là có thân phận cực cao địa vị tồn tại. Thần khu cảnh huyền mã kéo xe, mà còn mỗi một đầu huyền mã chiến ý đều cực kỳ bất phàm, tràn ngập linh tính. Cái này hiển nhiên không phải bình thường thế lực có thể làm được. Thương dẫn Thân mang cẩm y, hất lên áo choàng, trên mặt khuôn mặt sớm đã đổi bộ dáng, hắn dẫn ra một hành lực lượng, để cho mình khuôn mặt cứng ngắc, thậm chí nhìn có chút dữ tợn. Cả người phản phất già mấy chục tuổi, ở trong đám người rất khó bị nhận ra. Hắn biết rõ, chủ yếu mục tiêu liền là Thương Thiên Chính, mà cũng không phải là chính mình. Nếu như mình một mực cùng bọn hắn đồng hành, căn bản không được bất cứ hiệu quả nào. Người tiếp xuống dự định làm sao đây? Đường Tô vẫn thinh âm, tại thức hải của hắn chuyển lại. Đương nhiên là trà trộn tại cái này thương hội bên trong, tốt nhất là đuổi theo một chút du thương đội ngũ, có thể lẫn vào đến Sắt Thần Tông là tốt nhất. Thương dẫn nhếch miệng cười nói, "Như thế, quá mức nguy hiểm." Thương tố vẫn chưa từng nghĩ, chỉ là vừa mới bước vào tiên thân cảnh Thương dẫn, lá gan vậy mà như thế chi phân bón, phải biết ở cái địa phương này, thần khu cảnh không phải số ít. Cho dù là tầm thường nhất thần khu cảnh, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đối phó. Làm chuyện gì không nguy hiểm? Thương Duẫn cười cười, trà trộn ở trong đám người. "Tới tới tới." Bản nhân tỉ mỉ vẽ quan ngoại địa đồ, một chương một vạn hạ phẩm thần ngọc. Có một nam tử, thân thể của hắn tròn đến cùng bóng, trắng trắng mập mập, trên mặt da thịt thổi qua liền phá, trong tay đang gơ một chương gia thú. Thương Duẫn rất rõ ràng, nếu như mình muốn biết rõ ràng quan ngoại thế lực quan hệ, liền cần tìm một cái bách sử thông, trước mắt nam tử này hiển nhiên tâm tư thông minh, đầu góc linh hoạt, gian trá giàu hoạt, hiển nhiên là không nhỏ hiểu do. Người cái này cái gì địa đồ, ta xem một chút. Thương Duẫn đi vào, hiện ra mập mạp này quần áo lộc lẫy, toàn thân kiều độn, cũng không biết là bực nào xuất thân. Nếu là xuất thân tốt, Hẳn là cũng không đến mức ở chỗ này giao hàng địa đồ. Nếu là xuất thân không tốt, lại là trời sinh phú quý trí tướng. Vị huynh đệ kia, ngươi thật đúng là hay vận, ta bán được chỉ còn lại cuối cùng nhất một chương. Đây là ta tại quan ngoại, trải qua muôn vàng sinh tử, trăm lần tu vi trôi theo nước chảy nguy hiểm, vẽ ra chế ra quan ngoại địa đồ, tất cả thế lực lớn, liếc qua thấy ngay. Bàn tử vô bộ ngực, thịt trên người sóng tới lui. Kia dù sao cũng phải để cho ta nhìn một cái đi." Thương dẫn cười cười, "Đạo, trước mắt mập mạp này tu vi vậy tại Cựu Tinh Tiên Thân cảnh, cực kỳ bất phàm. Ngươi phải cẩn thận." Mật mạp này có chút không đơn giản. Thương tố vẫn nhắc nhở nói: "Thế nào nói?" Thương Duẫn có chút khó hiểu. Tu vi của hắn rất khác biệt bình thường, tâm tư vậy dấu cực sâu, khó đối phó. Thương tố vẫn nói: Ừ, trong lòng ta nắm chắc." Thương Duẫn biết, mập mạp này không đơn giản, từ trong đám người xem xét liền rất đặc biệt. "Nhìn ngươi chẳng phải sẽ biết. Vậy ta bán hình ý nghĩa ở đâu?" Trước giao thần ngọc. Bàn tử lắc đầu nói: "Ngươi nói ta mua cái tự địa hình rất không ý tứ, đã nói mình hiểu do quan ngoại hết thảy, ta mua ngươi tốt bao nhiêu?" Thương Duẫn tả mị nhất thiếu. "Nhưng mà, ta thực sự không nhìn ra, ngươi thế mà còn có dạng này yêu thích." Bàn tử lúc này có chút luống cuống, bởi vì Thương dẫn hiện tại bộ này dung mạo, lại phối hợp kia tà mỹ nhất thiếu, thực sự có ít người. Dù sao giống như ngươi, dáng rất bạch bạch nột nột, vẫn tương đối ít. Thương dẫn hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, "Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Bàn tử hiển nhiên có thể nhìn ra, Thương dẫn cũng không phải là muốn tới mua đất hình, không có như vậy dễ lăn lơ. "Ta là tới đương nhiên Thương tộc Du Thương, một đường đến chỗ này, muốn biết cái này chiến ma quan bên ngoài, nhưng có cái gì hiếm lạ vật tư?" chỉ là cần một cái dẫn đường, ta nhìn huynh đệ ngươi đã có thể vẽ địa đồ, nghĩ đến đúng quan ngoại vậy rất tin tưởng. Thương dẫn cười hắc hắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thương tộc, trên người ngươi có cái gì đồ tốt sao? Bàn tử nghe xong, quả nhiên, hai mắt tỏa sáng. Không có cái gì đồ tốt, ngươi xem một chút cái này được hay không? Thương dẫn lấy ra một viên tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, nói, đây là trên người ta bình thường nhất thứ phẩm, cũng không biết tại quan ngoại đã hoàn hảo. Bàn tử đôi mắt nóng rực, nói, ai ra, trên người ngươi có bao nhiêu đo lượng? Bực này phẩm chất Phong nhãn thần vực cũng không quá dễ tìm. Đo lường là có không ít, bất quá ta cũng chỉ là ra dò đường chính xác, muốn ta xác định chiến ma quan ngoài có đồ tốt, mới có thể thông chi bọn hắn tới. Thương dẫn vậy minh bạch, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nói như thế tử, cũng là cực kỳ hợp lý. Vậy ta có cái gì chỗ tốt? Bàn tử trong mắt quay tròn trực truyện, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Một cái, có thể gia nhập chúng ta thương tộc, một cái, chỉ cần chúng ta có thể thu hoạch được đồ tốt, người đến lúc đó cứ nói giá là được. Thương Duẫn rất là thỏa khái, nói, "Thương tộc, chậm chậm." Bạn tử hiển nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá sẽ đến đến thần vực thương tộc đều vô cùng ít đòi. Nghe nói, nguyên thủy vực ở vào duyên hải, có thể cưỡi thuyền lớn, đến rất nhiều bảo đảo, thậm chí là nơi càng xa xôi hơn. Tương đối tới nói, thần vực, ma vực những này đều giống như đất liền địa vực, cho nên đại bộ phận thương tộc đều không khinh thường tới. Chỉ là sẽ có cực ít một bộ phận du thương, nhưng đi qua nguyên thủy vực người, trở về về sau, đều sẽ xách thương tộc cái này một đáng sợ tồn tại, khả năng đo lường trí lớn, làm cho người nổi bật. Thương dẫn trong tay có thể có loại kia cấp tiên nguyên đan khác, dẫn tiến đan một chút liền có thể nhìn ra được, không phải xuất từ thần vực, điểm này bản tử trong lòng cực kỳ rõ ràng ra nhập thương tập đâu, ta là không có cái gì hứng thú, vừa mới ngươi đã muốn để cho ta hỗ trợ, cũng nên để cho ta nhìn thấy một điểm thành ý. Bản tử mặt mày hớn hở. Vậy trước tiên cùng ngươi làm một bút mua bán, hình cho ta." Thương dẫn lấy ra một vạn cân hạ phẩm thần ngọc, mập mạp thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đem hình giao cho Thương dẫn, khi hắn mở ra về sau, phát hiện mặt trên, họa kỹ có thể sừng kinh thiên độ, khiếp quỷ thần, ven đường ba tuổi tiểu hài đều họa đến tốt hơn hắn. Đương thương Dương dương mắt muốn xem hắn thời điểm, phát hiện bản tử vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Cái này chiến ma quan, xem ra so ta tưởng tượng, càng không tầm thường. Thương dẫn đột nhiên cảm thấy, ở chỗ này, liền không có giữa người và người tín nhiệm. Có chỉ là hãm hại quái lựa gạn, mình thật đúng là trận đấu thất bại. Không tìm chiến ma thương hội bên trong người, là bởi vì đến một lần sợ là phí tổn không thấp, thứ hai sợ hội không cẩn thận bộc lộ tự thân, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định tìm một cái nhìn tương đối nhà tặn, phía sau không có quá đại thế lực, hơn nữa có thể hiểu do chiến ma quan người bên ngoài. Chương 269. "Đều nói với ngươi, mật mạp này thật không đơn giản." Thương Tô vẫn cười nhẹ nói, "Ta cũng không biết, hắn sẽ vì một vạn cân hạ phẩm thần ngọc giống như này chuồn mất ta. Thương dẫn thở dài một tiếng, "Một vạn cân hạ phẩm thần ngọc, ở loại địa phương này, đã không tính là số lượng nhỏ, bất quá hắn trên thân tu luyện văn thuật, rất không tầm thường, nhìn không giống như là hội tham, cái này một vạn cân hạ phẩm thần ngọc người." Thương Tô vẫn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. "Thế nào nói?" Thương dẫn mở người, bởi vì chính mình căn bản không có dẫn ra tâm thức. "Bây giờ bước vào tiên thân cảnh, Mỗi một lần dẫn ra tâm thức đều muốn tiêu hao 10 vạn hành tiện tệ, phải biết bây giờ trên người mình mặc dù có 528 vạn, nhưng cũng muốn tiết kiệm một chút tới. Phải biết, Thiện Thương Tiên Điện phía sau cái thứ tư thương phạm vị, cái thứ năm thương phẩm vị mở ra, muốn tiêu hao hành tiện tệ số lượng chi cự, có thể nghĩ. Đó cũng không phải mình nghĩ đến, liền có thể đạt được. Hắn sử dụng văn thuật, vô cùng ghê gớm hẳn là có đại bối cảnh người, nhưng tại sao lại bị ở như thế, ta vậy đoán không ra. Thương tố vẫn lắc đầu. Thương dẫn đích thật là không có chú ý, đang nhìn trong tay kia như là rách dưới địa đồ căn bản cũng không có cái gì chim dùng. Người bình thường làm cái lừa đảo, chí ít sẽ còn đi điểm tâm, đường đường chính chính, hòa đến cực kỳ cẩn thận, dù là mặt trên đều là sai, vậy không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là mập mạp bịa đồ, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, xem xét liền là giả. Thôi, thôi, cùng nó dạng này, ta còn không bằng tùy tiện đi theo một cái du thương đội ngũ. Thương Duết biết, bây giờ cũng chỉ có loại biện pháp này, cũng chỉ có thể như thế. Thương Tố vẫn biết, tại vùng đất xa lạ này, tiến vào du thương đội ngũ là dễ dàng nhất để cho mình hiểu rõ chúng quanh tin tức. Trong đám người Có không ít người nhìn thấy Thương Duẫn bị dao động, không khỏi cười trộm, bởi vì cái kia mập mạp đã hốt du qua người khác rất nhiều lần, nhưng bởi vì hắn quá giỏi về chạy trốn, mỗi một lần phát hiện bị hú người, liền chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Rất khó để cho người ta bắt được, tại chiến ma quan loại địa phương này, vậy không có người sẽ đi chủ động mở rộng chính nghĩa, bởi vì đại đa số người, trên thân cũng đều có chút không sạch sẽ sự tình, ai cũng không muốn đi gây thù hẳn, như thế đối với mình một điểm chỗ tốt đều không có. Có đôi khi, sơ ý một chút, mình liền sẽ chết được không minh bạch. Tăng thêm bản tử vốn là quỷ thần khó lường không phải là không có cao thủ muốn bắt hắn, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được. Đối diện với mấy cái này cười trộm, thương dẫn vậy không có nhiều lời cái gì, dù sao bị dao động liền bị dao động. Người ta cười mình vài câu vậy rất bình thường. Hắn đi vào một chỗ du thương đội ngũ, nhìn cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng vậy không tính đặc biệt tiểu. Có thần thân thể cảnh tọa kỵ, nhưng đem so sánh Huyền Mã tôi nói, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Tại cái này du thương đội ngũ bên trong, phần lớn cũng đều là tiên thân cảnh làm chủ. Du thương đội ngũ bên trong, có lính đánh thuê, vậy có thương đội bản thân người, cũng có một chút đi theo thương đội. Hy vọng có thể kết bạn mà đi người. Ha ha, huynh đệ, ngươi đến chúng ta thương đội làm gì? Thương dẫn đi vào cái này trong thương đội, lập tức có một người trung niên nam tử đem hắn cản lại. Ta muốn đi ma vực kiến thức một chút, cũng không biết các ngươi thương đội có dám đi hay không?" Thương dẫn nhếch miệng cười nói. Thần vực cùng ma vực, cách xa nhau 49 vạn lý. Ven đường to to nhỏ nhỏ con đường, hàng trăm hàng ngàn. Có chiến tranh thời điểm, trình độ hung hiểm, không cần nhiều lời, không, có hung hiểm thời điểm, trong lúc này con đường càng là hỗn loạn, đạo phỉ hoành hành. Nếu như là một người tiến về ma vực, Phần lớn đều là hữu tử vô sinh. Có chút thương đội đều chỉ đi một con đường. Dọc đường có bọn hắn quen thuộc đại phỉ, chỉ cần giao một chút phí qua đường, cũng liền có thể may mắn thoát khỏi cho khó. Chúng ta đã tới về đi tới đi lui thần ma hai vực nhiều năm, có cái gì không dám, nhưng dọc theo con đường này phí tổn cũng không ít, muốn cùng chúng ta thương đội, ít nhất phải 10 vạn hạ phẩm thần ngọc. Nam tử trung niên hiện ra thương dẫn mặt sinh, công phu sư tử ngẩng nói, "Như thế quý, vậy ta đi tìm cái khác thương đội thử một lần. Chờ một chút, ngươi trước giao cái một nửa, nếu như đến ma vực, lại cho một nửa khác." Nam tử trung niên hiển nhiên không muốn mất đi như thế một khách một gốc, dù sao mang nhiều một cái là một cái. Nguyên bản thêm ra tới bộ phận, cũng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều kiếm bộ phận mà thôi. Vậy vẫn là quý a, 10 vạn hạ phẩm thần ngọc, ngươi vậy nuốt đến hạ. Thương dẫn tự nhiên có thể cảm giác được, đối phương là đang lửa chính mình. Dám thu cái giá tiền này, cũng chỉ có những cái kia thần khu vạn người đại thương đội a. Hắn lắc đầu, quay người rời đi. Ai nha, đi ra ngoài bên ngoài, liền là huynh đệ, như vậy đi, thu ngươi 3 vạn hạ phẩm thần ngọc, đây đã là giá thị trường giá. Nam tử trung niên nữa nghiêm mặt nói. Một vạn. Thương dẫn nhìn xem hắn, dù sao mình vừa mới bị đi qua, thế nào có thể sẽ bị lại đen một lần. Ngươi cái này có chút quá mức." Nam tử trung niên biến sắc. "Đội bọn nhỏ, mọi người có thể còn sống cũng không dễ dàng, ta hình tiết kiệm một chút tiền, các ngươi cũng là nhiều gia tăng một người mà thôi, cũng không có ảnh hưởng." Thương dẫn nói, "Không được ta liền đi." "Được thôi, được thôi, vậy liền giao nạp một vạn lần phẩm thần ngọc." Nam tử trung niên không nghĩ tới Thương dẫn lại có thể hiểu rõ như vậy giá thị trường. "Không đổi, không đổi, chờ các ngươi thương đội đội trưởng đến, ta giao cho hắn là được." Thương Duẫn cười cười, hắn rất rõ, chính mình là một cái bước vào tiên thân cảnh người, dù là giao một vạn cân hạ phẩm thần ngọc, trước mắt trung niên nam tử này vậy có kiếm, tính toán liền có thể biết được, đây là một cái tiên thân cảnh tương đội, cho dù là thuê những này tiên thân cảnh cường giả, cũng sẽ không dùng quá cao giá cả. Càng quan trọng hơn là, đây cũng không phải là là bọn hắn chủ doanh. Thuộc về ngoài định mức bổ sung. Thương dẫn đợi khoảng chừng 5 canh giờ, sắc trời đều đã đến lại, lúc này Du Thương đội ngũ quản sự mới trở về, hắn cũng là bước vào thần khu cảnh không lâu, nhìn rất trẻ trung. Vừa mới lại có thể nhìn ra Người này tất nhiên là từ nhỏ ở cực kỳ khó khăn hoàn cảnh bên trong, giấy rủa cầu sinh. Ta muốn cùng các ngươi thương hội, ven đường nhìn xem, đây là phí tổn, có khả năng đi ma vực. Thương dẫn lấy ra một vạn cân hạ phẩm thần ngọc, rất là khách khí. Lần đầu tiên tới chiến ma quan. Hắn nhìn Thương dẫn một chút, liền biết hắn hẳn không có tới qua. Bởi vì Thương dẫn trên thân căn bản không có loại kia tại thần ma hai vực quanh năm hành tẩu khí tức. Vâng, nghĩ đến mở mắt một chút. Thương Duẫn nhếch miệng nhất thiếu. Hắn ước lượng một chút trong túi hạ phẩm thần ngọc, còn nhiều ra mấy chục cân, cười hỏi: Dù là đem tính mạng của mình dựa vào. Bên ngoài hành tẩu, vốn là mệnh bất do kỷ, muốn chết đã sống chết, chỗ đó còn có thể sống cho tới hôm nay, xem vận khí chứ sao. Thương dẫn ngược lại là rất thoải mái. Vậy ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, hết sức cam đoan ngươi an toàn. Du thương đội trưởng thu hồi hắn hạ phẩm thần ngọc, đối thương đội rất nhiều thành viên nói, các huynh đệ, lại có nhiệm vụ, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Đương Thương dẫn tiến vào Du thương đội ngũ về sau, mới biết được, nguyên lai like cái này Du thương đội ngũ cấp bậc quá thấp, chỉ có một cái đội trưởng là thần khu cảnh, căn bản sẽ không có người dùng tiền đến tìm kiếm bảo vật. Càng nhiều hơn chính là đến cùng một chỗ báo đoànởi ấm đám người đồng hành không cần lấy tiền hợp lấy mình hoa trắng một vạn lần phẩm thân Ngọc cũng khó trách người ta thương đội đội trưởng sẽ để cho mình đi theo bên cạnh hắn trên đường đi còn cùng mình nói thêm vài câu tại cái này chiến ma quan người da đen ở khắp mọi nơi không có chút nào giữa người và người tín nhiệm có thể nói mình muốn cho là hẳn là giá cả ép tới không sai biệt lắm chưa từng nghĩ chương 270 ta vẫn là quá non thương dẫn đột nhiên phát hiện mình lúc trước sở dĩ làm việc thuận lợi bởi vì tại Hà Quốc thời điểm mình là lao tiên sư và tôn Mình tiếp xúc chính là hạ hơn nhân vật như vậy. Tại Man tộc là bởi vì chính mình sẽ ra hổ, dùng thiên mệnh thần triều hoàng thất làm bối cảnh, mới hù đến người khác sửng sốt một chút. Tại Thiên Vũ thành thời điểm, là bởi vì có vũ vượng đấu quan hệ. Cho nên trải qua hai chuyện này, Thương dẫn phát hiện coi như tại cái này tu luyện thế giới bên trong, muốn làm ăn, nói chuyện, không muốn bị hốt ru, mình có một cái tương đối lớn bối cảnh là rất mấu chốt. Có lớn bối cảnh, một cái khác người không dám tùy tiện loạn hốt ru mình, mà còn mình tiếp xúc đám người vậy tương đối đáng tin. Tại chiến ma quan loại địa phương này, Mình tại không có bất kỳ thân phận bối cảnh tình huống dưới, cái gì dùng thành làm gốc, căn bản không có hàng dụng. Lợi dụng tin tức không đối xứng đến kiếm lấy lợi nhuận, là người nơi này, chủ yếu sinh tồn phương thức. Trừ phi là có được nhất định bối cảnh, nhất định tích lũy. Nếu không nhất định phải đem miệng túi của mình che, không phải sợ là 2 3 lần đều sẽ bị lửa tinh quang. Đều cần có như thế một cái quá trình, làm ăn, mình có vật đầu tư là một chuyện, nhưng ở cái gì dạng địa phương, thế nào đi đàm phán, thế nào đi hiện ra mình, thế nào phán đoán tình thế, đây đều là vô cùng trọng yếu, nếu không mình vốn có vật tư không nhất định là hữu thế thậm chí có khả năng trở thành mình tai nạn." Thương Tô vẫn thản nhiên nói. "Ừm." Vừa mới thương Duẫn cảm thấy, mình lần này một vạn cân hạ phẩm thần ngọc hoa đến rất đáng. Cái này du thương đội trưởng tên là Cửu Diên, thực lực tại Nhị Nguyệt thần khu cảnh, bên người có mấy tên phụ tá đặc lực, đều tại Nhất Nguyệt thần khu cảnh, nhìn như không yếu, nhưng so sánh cái khác thương đội, gần như đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trải qua trên đường đi hiểu rõ, Thương Duẫn thế mới biết, bọn hắn là thông qua cùng chiến ma thương hội hợp tác, đi tìm đối phương cần có vật tư, nếu là có thể hoàn thành, không chỉ có thể thu hoạch được thần ngọc bên trên đích lợi Đồng thời cũng có thể thu hoạch được chiến ma thương hội đối bọn hắn ban thường. Có thể nói, bọn hắn cái này du thương đội ngũ, ra ngoài thương hội chọn lựa thương đội trí nhất. Người xuất thủ xa hoa như vậy, đến ta thương đội sẽ không vẹn vẹn chỉ là muốn cùng chúng ta cùng đi được thêm kiến thức như vậy đơn giản a. Cựu Diên vẫn là không nghĩ ra. Có thể ta ngày bình thường không cùng người có khúc mắc, muốn tới làm ta, vậy không thể nào nói nổi. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Trong tay hắn nướng lượng lấy kia một vạn cân hạ phẩm thần ngọc. Không nói gạt ngươi, ta đến từ Nguyên Thụy vực thương tổng phân bộ, ta là chính sát chi nhất, liền là đến thăm dò phát hiện có hay không tương đối tốt vật tư, có thể cho chúng ta sử dụng." Thương dẫn vậy rất thẳng thắn, mình xác định liền dùng thân phận như vậy. Thương tộc phân bộ chính xác. Cựu Diên hai mắt tỏa sáng, nói, nghe nói Thương tộc căn bản khinh thường thần vực, ma vực bên trong vật tư, rất nhiều năm đến nay, Thương tộc sẽ xuất hiện tại cái này một mảnh thổ địa, cực kỳ bé nhỏ. Nguyên thủy vực rất lớn, Thương tộc cũng rất lớn, chúng ta chỉ là trong đó một cái tiểu phân bộ mà thôi, tại cái này phân bố bên trong lại là cướp độ không đến cái gì tài nguyên, muốn ra biển cũng không phải như vậy dễ dàng, ngươi gặp qua thánh cảnh hải thú sao? Chúng ta đi quả thực liền là muốn chết." Thương dẫn lắc đầu, nói, "Thánh cảnh." Thu Hận hít sâu một hơi, nhưng hắn tin tưởng hoàn toàn chính xác có khả năng. "Những này cách chúng ta đều quá xa vời, dù sao ta mục đích chuyến đi này rất đơn giản, tổng thân vực, ma vực bên trong hiểu được, có hay không cái gì chúng ta kêu cần có vật tư, cùng nơi này, khiếm khuyết cái gì dạng vật tư, một khi có đại lượng song hướng về cận, chúng ta mạch này huynh đệ liền sẽ cấp tốc tới đây tập kết." Thương dẫn mặt không đỏ, tim không ngại nói, "Vậy ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, các ngươi muốn cái gì sao?" Cựu Diên hai mắt tỏa sáng, Đối với mình tới nói, đây chính là không nhỏ cơ hội. Nhưng mà Thương dẫn, ngoại trừ nghĩ chỉ cần liên quan tới sát thần tông tin tức, cái khác đều không muốn biết. Có thể việc này mình lại không thể đủ hỏi được quá mức trực tiếp. Chúng ta muốn cái gì đồ vật là một, chủ yếu nhất là muốn tới xác định nơi đây quan hệ nhân mạch, nhất là thần ma hai vực ở giữa, một đoạn đường này ai nói chuyện giữ lời, nơi này loại cục có mấy người có thể trấn được. Thương dẫn lại hỏi, Cửu Diên nghe vậy, cảm thấy Thương dẫn hoàn toàn chính xác liền là đến dò đường. Nguyên bản chính mình là đội nhỏ, không có cái gì quá lớn bí mật có thể nói, huống chi hắn muốn lớn mạnh. Cảm thấy nếu như có thể cùng thương tộc có chỗ vắng lai, tất nhiên liền có cơ hội làm lớn. Ta cuối cùng nhất hỏi ngươi một câu, tại sao như vậy nhiều thương đội, ngươi sẽ nghĩ tìm chúng ta? Cựu Diên hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi nhỏ, không có thế lực lớn cho các ngươi chỗ dựa, đồng thời bất luận cái gì tiểu nhân thương đội đều muốn mạnh lên, biến lớn cần cơ hội. Chúng ta thương tộc cần là có thể cùng một chỗ hợp tác người, tạm thời nhỏ, yếu cũng không đáng kể. Chúng ta muốn làm chuyện gì, tìm tiểu nhân cũng không dễ dàng chạm đến đối phương hoạch tâm lợi ích, dù sao ở nơi như thế này, ai cũng nói không rõ ràng. Thương nói đến rất tùy tính. Nhưng ở Cựu Diên nghe tới, lại rất chân thực, đúng là như thế. Tại ở gần Chiến Ma Quan 6 vạn dặm, đều là Chiến Ma Thương hội nói tính, trên đường đi đạo phỉ vậy tốt, hoặc là cái khác thương đội cũng được, chỉ cần cùng Chiến Ma Thương hội có quan hệ người, cũng sẽ không bị khó xử, vậy không người nào dám. Bên ngoài 6 vạn dặm, liền là Sát Thần Tông có thể làm chủ, bất kỳ cái gì đạo phỉ, tán tu, đều không người nào dám đắc tội Sát Thần Tông, bằng không mà nói, hạ chàng liền là bước hơi khỏi nhân gian. Sát Thần Tông, trưởng quản lấy phương viên 24 vạn lý cùng một chỗ, lại hướng sau, đó chính là ma vực nắm giữ khu vực. Đương nhiên ma vực chia rất nhiều khối, trong đó quan hệ rất phức tạp, dù sao chúng ta hội một đường đi qua, ta đến lúc đó cho người thêm hào hào giải thích. Dù sao, bây giờ tại 6 vạn giảm bên trong, sẽ không có người dám vì khó chúng ta. Cựu Diên trong lời nói, có chút tự tin. Thương dẫn nhìn xem chiến ma quan bên ngoài, phong trần mệt mỏi, khắp nơi đều là lui tới người tu luyện, bọn hắn ở trong đám người xuyên qua, đang vì mình tu luyện vật tư chỗ bu động. Thì ra là thế, sát thần tông là một cái cái gì dạng tồn tại, thậm chí ngay cả chiến ma quan đều không làm gì được. Thương Duẫn hơi kinh ngạc bộ dáng. Không phải chiến ma quan đều không làm gì được, mà là toàn bộ thần vực, ma vực, đối bọn hắn đều không làm gì được. Ở bên trong có đến từ thần ma hai vực đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn phân biệt tọa trấn trong đó. Cơ hồ có rất ít bọn hắn rất khó giải quyết sự tình, trong đó người cùng thần ma hai vực quan hệ, rắc rối phức tạp. Trên đường đi, Cửu Diên tại nghiêm túc trả lời. Nghe người nói như vậy, tựa hồ sát thần tông vậy không có chân chính có thể làm chủ người. Thương dẫn cảm giác rất ngạy cảm. Không thể, bên trong không có người, có được quyền lực tuyệt đối, nhìn giống như năm bề bảy mạng, nhưng lại không người có thể đem bọn hắn đánh tan. Có thật nhiều tu vi thiên phú, có thể xương đương thời nhất lưu, ít có người có thể so sánh. Cựu Diên cực kỳ thán phục. Vậy ta liền muốn hỏi, nếu như chúng ta Thương tộc muốn theo sát Thần Tông nói chuyện làm ăn, bình thường là ai phụ trách khối này? Thương dẫn không nghĩ tới, sát Thần Tông lại sẽ là bực này tồn tại. Cái này muốn nhìn ngươi chỗ bán chi vật chủ loại, bọn hắn là có phần công việc, trừ phi ngươi có thể tìm tới sát Thần Tông tổng kho tông trưởng quản, bằng không hắn có lục cái thực lực ít nhất tại Thất Nguyên Thần khu cảnh tồn tại, bọn hắn phân biệt phụ trách khác biệt chủ loại, ai cũng không thể can thiệp người nào. Chương 271 Sắt thần tông, xa so với mình nghĩ muốn tới đến tường đại. Vẹn vẹn chỉ là phụ trách chọn mua vậy mà liền chia 6 người, phân biệt nắm giữ khác biệt vật tư, có thể nghĩ, ngoại lai người muốn thâm nhập, nói nghe thì dễ. Thì ra là thế, kia sát thần tông đối với vật liệu nhu cầu số lượng nhiều sao? Thương dẫn lại hỏi. Nói đại vậy lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, bọn hắn đúng vật liệu yêu cầu rất cao, bình thường đồ vật căn bản nhập không được mắt của bọn hắn, nhưng đồ tốt, không có mấy người dám cùng Sắt thần tông liên hệ, bởi vì có thể hay không còn sống, đều là vấn đề, cùng bọn hắn làm ăn, rất nguy hiểm. Cửu Diên tở dài nói: "Thương Duẫn Nguyên bản còn muốn lợi dụng thân phận của mình, lẫn vào đến Sắt Thần Tông, bây giờ xem ra vẫn tồn tại nhất định phong hiểm. Bất quá, nếu như ngươi phía sau có thương tộc, ta nghĩ sát Thần Tông hẳn là sẽ rất hơn nên." Cửu Diên một câu, lại để cho Thương Duẫn sinh lòng hy vọng. Thế nào nói? Thương Duẫn có chút hiếu kỷ. Sát Thần Tông có thể từ chiến ma thương hội vậy tốt, vẫn là tòng ma vực thương hội bên kia đạt được tài nguyên, đều sẽ nhận nhất định tính hạn chế. Thần vực vậy tốt, ma vực vậy tốt, đều muốn lợi dụng Sắt Thần Tông." nhưng lại sẽ không để cho hắn thật sự cấp tốc lớn mạnh, cho nên tại vật tư trao đổi phương diện là có hạn chế. Nếu như ngươi phía sau một cái thương tộc, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ rất ham nên tiền đề ngươi không phải lừa đảo. Cửu Diên vẫn có chút hoài nghi thân phận của Thương Duẫn. Tự nhiên không phải, ta sẽ làm đem mình góp đi vào sự tình sao? Thương Duẫn cười cười, nói, từ ngươi thuyết minh đến xem, sát Thần Tông phần lớn đều là một chút trong tu luyện tinh nguyện, cho nên bọn hắn đúng vật liệu nhu cầu ở chỗ tinh mà không ở chỗ đo lường, phải không? Không sai. Cửu Diên gật đầu. Kia trong tông môn sự tình Bình thường đều do ai tới làm?" Thương dẫn có chút không hiểu. Sát Thần Tông tạp dịch, nô dịch, cùng một chút ngoại môn tán tu, rất nhiều người đều muốn trở thành sát Thần Tông một thành viên, có ít người sẽ bị đặc biệt nhậm môn, nhưng có ít người làm cả một đời vẫn chỉ là tạp dịch mà thôi. Cựu Diên nhìn xem Thương dẫn, nói: "Đề nghị của ta, nếu như ngươi Thương tộc muốn làm thần vực cùng Ma vực biên cảnh lưỡng địa xính ý, cùng Sắt Thần Tông tạo mối quan hệ, rất có tất yếu, muốn nhảy qua bọn hắn là không thể nào." "Ồ, vậy ngươi tại Sắt Thần Tông có cái gì người có thể dẫn tiến sao?" Thương Duẫn trên đường đi Trong lời nói, cô ý hướng phương diện này dẫn đạo, bây giờ hắn nói tới, chính hợp tâm ý của mình. Tự nhiên là có, chúng ta quanh năm hành tẩu tại hai vực người, nhất là muốn cùng sát thần tông giữ gìn mối quan hệ, chỉ là ta thay ngươi dẫn tiến thời điểm, nói chuyện sẽ khá bảo thủ một điểm, nếu như bị bọn hắn phát hiện, ngươi là lừa đảo, ngươi sẽ chết rất thảm. Cựu duyên một câu nói kia, đã là khuyên bảo, cũng là thăm dò. Vậy trước tiên đi sát thần tông đi, nếu như ngay cả bọn hắn đều không giải quyết được, chúng ta lại thế nào khả năng đạt thông thần ma hai vực sinh ý. Thương ngôn ngữ rất bình thản. Hắn biết rõ, một màn này quan khắp nơi là hung hiểm. Bây giờ đặt mình vào tại trong tương đội, hắn vậy tại không giây phút nào quan sát tình huống xung quanh. Để phòng có sai lầm, không ai có thể giúp mình, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Dưới mắt Thương Thiên chính bọn người, nếu như không có đạt được tin tức của hắn, vậy sẽ không thật xuất quan, hết thảy đều sẽ dùng thương dẫn chỗ tìm hiểu tình báo làm chuẩn. Giữ lại ngu ngơ cùng tiểu Bạch, cũng là vì hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Bằng không, mang theo bọn hắn, quá mức dễ thấy. Người là gan thật thật lớn, được thôi, vậy ta liền bước lên phong hiểm, cùng ngươi đi thần tông đi một chuyến. Cửu Diên biết, đôi này mình cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như Thương dẫn thật phía sau có thương tộc tài nguyên, đối với mình tới nói, còn có thể thắng được sát thần tông những cái kia cao tầng thưởng thức, đối với mình tương lai có thể không nhỏ trợ lực. Đa tạ. Trên đường đi, Thương dẫn có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ thương đội không ít. Phần lớn đều là nước giếng không phạm nước sông, nhất là những cái kia cắm chiến ma thương hội đại kỳ thương hội, lẫn nhau ở giữa, càng là sẽ không lẫn nhau khó xử. Lộ ra phi thường thông thuận. Chỉ là vừa qua 6 vạn dặm, những này chiến ma thương hội đại kỳ, liền toàn bộ đều bị thu hồi tới. Từng cái thương đội phân biệt thay đổi sát thần tông từng cái màu sắc đại kỳ. Đây là thế nào chuyện? Tại sao lá cờ đều không quá đồng dạng? Thương Duẫn hơi kinh ngạc, nhìn xem to to nhỏ nhỏ tương đội. Sát thần tông nội bộ cực kỳ phức tạp, bọn hắn ngày bình thường nội đấu cực kỳ lợi hại, mỗi một loại lá cờ đều đại biểu trong đó một phương thế lực phù hộ. Những quân cờ này đều là từ sát thần tông tất cả thế lực lớn mình chế tạo ra đến, chỉ có định kỳ cùng bọn hắn nộp lên trên phí bảo hộ dụng, mới có thể giữ lại lá cờ để bản thân sử dụng. Một khi không có tiền giao, lá cờ cũng sẽ bị thu về. Cửu Diên thở dài một tiếng. Làm dù thương, bọn hắn dọc theo con đường này, liền muốn đụng phải không ít thế lực cường đại bất lột, nhưng vì có thể làm cho mình mạnh lên, coi như trong lòng cũng không tiếp tục nguyện ý, vậy phải nhịn xuống dưới. Có những quân cờ này, trên cơ bản đều có thể bảo hộ cam đoan mình tại Sát Thần Tông lực lượng bao phủ địa vực không việc gì sao? Thương dẫn chỉ cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Chỉ cần Sát Thần Tông nội đấu không lợi hại, không có đối ngoại quyết tán, trên cơ bản là như thế này. Cựu Diên nói, chẳng qua nếu như Sát Thần Tông nội loạn quá mức lợi hại, cũng sẽ ảnh hưởng đến tương đối, nhưng loại tình huống kia tương đối hơi ít. Thì ra là thế. Thương Duẫn trên cơ bản có thể biết, cái này sát thần tông tuyệt đối giàu đến chảy mơ. Cơ hồ tất cả thương đội đều muốn hướng về bọn hắn giao nạp phí bảo hộ, phải biết, lui tới cho hai vực thương đội, thế nhưng là đến hàng vạn mà tính. Nếu như không mua bọn hắn lá cờ, hội ra sao? Thương dẫn lại hỏi. Một, dọc đường có thể sẽ lọt vào tất cả đại thương đội, cùng công chi. Nhị, sát thần tông người, nhìn thấy khả năng cũng sẽ ra tay với các ngươi. Tam, ven đường những tán tu kia lạ phỉ, cũng sẽ xuất thủ. Cửu Diên nêm hai nói. Thương Duẫn chỉ cảm thấy trợn mắt hốt ở chỗ này không giao phí bảo hộ quả thực liền là không cách nào sống sót, quá tàn khốc. Sa không nói, tỉ như ngươi thương đội, nếu như bị đạo phỉ công kích, cấp giết, Sắt Thần Tông sẽ như thế nào? Thương Duẫn hỏi. Trên cơ bản, xuất thủ đạo phỉ đều sẽ bị nhỏ tận gốc, sẽ không có người sống sót, chỉ cần tại Sắt Thần Tông địa giới, như thế làm, đều coi là khiêu khích Sắt Thần Tông, mặc kệ là đối cái nào một mảnh người. Cửu Diên nói. Vậy cái này Sắt Thần Tông, thật đúng là có ý đồ. Hai người trò chuyện một chút, bất chi bất giác, liền đến đến Sắt Thần Tông chỗ, thần ma chi cốc. Đi theo ta. Cựu Diên cùng Thương Duẫn trò chuyện cực kỳ hợp ý, hắn mang theo thương đội của mình, đi vào Thần Ma Chi Quốc ngoại bộ. Từ trên bản đồ nhìn, Thần Ma Chi cốc là một đầu trưởng mà chật hẹp khe hở. Đương Thương Duẫn đi vào Thần Ma Chi cốc bên ngoài, phát hiện đầu này khe hở, vậy có 3000 trượng rộng, cũng không phải là loại kia nhất đến thiên. Sơn quốc hai mặt, cực cao, cho người ta cực lớn chấn nhiếp cảm giác. Cái gọi là Thần Ma Chi Quốc khu vực, cũng không có sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc. Ngược lại sơn cốc hai mặt, xuân về hoa nở, xanh tươi khắp nơi trên đất, chúng nữ đỏ bừng, tinh không vật lý. Cựu diên trước khi tới liền tiến hành đưa tin, nói có chuyện quan trọng bẩm báo Thổng thần Ma chi trong cốc, đi ra một người, cả lơ phất lơ, hắn tới lui đầy người sống thịt, dẫm lên vui sướng bộ pháp, tâm tình vô cùng tốt, chỉ là khi hắn nhìn thấy Thương dẫn một khắc này, lập tức mặt đều tái rồi, bởi vì hắn là phụ mệnh đến đây tiếp dẫn Cửu Diên. Thương dẫn vậy mà tìm tới đây rồi. Thật đúng là toán gia ngõ hai a. Thương Duẫn đôi mắt khẽ híp một cái, nguyên lai like cái kia mập mạp đúng là sát thần tông người. Chương 272. Chu Lân huynh đệ. Cửu đi tới, chắp tay nói, "Chúc mừng ngươi a, rốt cục đạt được Hôn Nguyên Ma lão công nhận." Ha ha, đúng vậy a, Cửu Diên huynh đệ, ngươi mang theo người này, ra sao lai lịch? Chu Lân làm bộ căn bản chưa thấy qua Thương dẫn, biểu lộ cực kỳ tự nhiên. Hắn nói mình chính là thương tộc chính xác, muốn tìm hiểu tìm hiểu liên quan tới thần má hai vực tình huống, thuận tiện nhìn xem sát thần tông có cần hay không cái gì, hắn có thể cho cái gì. Cửu Diên cười nói, nguyên lai là thương tộc huynh đệ, thật kinh thật kính. Chu Lân cực kỳ nhiệt tình, thiếu dung sáng lạn, đầy mặt bóng loáng. Chu Lân huynh đệ, nhìn xem rất quen mặt à. Thương Duẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thương tộc huynh đệ, chúng ta gặp qua sao? Xin hỏi Tôn Tính đại danh." Chu Lân trong mắt chừng một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Thương thang, nhớ kỹ vài ngày trước, ngươi hẳn là bán một tấm bản đồ cho ta, giá trị một vạn hạ phẩm thần ngọc." Thương dẫn trong tay xuất ra cái kia có thể xưng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hình. Thấy cựu diễn mí mắt cuộn loạn, chỉ là việc này hắn liền không tốt lắm chen miệng vào. "Ai nha, ta liền nói, thế nào giống như nơi nào thấy qua, thật đúng là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa." Chu Lân lúc này mới đột nhiên nhớ tới bộ dáng, nói, "Ta đó là vì thông qua hôn nguyên ma lao khảo nghiệm, cho nên mới bán giả địa đồ, không có cách" cũng là vì rèn luyện năng lực của mình." Ô oh. Thương dẫn nhìn hắn một cái, không nói thêm lời. "Bất quá ta dám cam đoan, Thương Thang huynh kia một vạn lần phẩm thần ngọc, tuyệt đối sẽ không hoa trắng." Chu Lân rõ ràng là không có ý định trả tiền. "Chúng ta đi trước gặp một lần hôn Nguyên Ma lão đi." Ở một bên tử viện, ngắt lời nói. "Dù sao tại chiến ma quan, bị lừa kia là chuyện thường xảy ra. Loại sự tình này không có cái gì thật lý kỳ, chỉ cần bị người lừa, đều muốn tự nhận không may, bởi vì ở nơi như thế này, không có cái gì luật pháp có thể nói. Cái gọi là luật pháp Cái đối với những cái kia hai to mặt lớn, người có thân phận, những người khác, đều phải đi theo chiến ma quan quy tắc làm đi. Mong mời. Chu lân phản phát chuyện gì đều không có phát sinh, mang theo thương dẫn cùng kiểu diên, tiến vào thần ma cốc nội. Kiểu diên thương đội, tại cốc bên ngoài, không được đi vào. Đại bộ phận thương đội đều là như thế, chỉ có thể có mấy người tiến vào bên trong, bằng không, nhiều người nhiều miệng, một khi trọc giận tới sát thần tông cao thầng, hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Cho dù như thế, tại thần ma chi cốc lối vào, vẫn như cũng là người đến người đi. Ở chỗ này cũng không có cái gì đường đường chính chính thủ vệ. Mọi người quần áo cũng không quá giống nhau, nhưng mỗi người đều rất thủ quy củ, ai cũng không dám quá phép lối. Bởi vì một khi quá mức ồn ào, làm phát bực cái nào đại nhân vật tại chỗ bị chém, đều là có khả năng. Chuyện như vậy, ra không phải lần một lần hai. Xâm nhập 4000 dặm, lúc này mới đi vào một chỗ trên vách núi đá. Cao có ngàn trượng, một tòa cung điện hoành trên vách, bên trong khảm bên ngoài lồi, một nửa ở bên trong, một nửa bên ngoài, nhìn cũng là phí đi không nhỏ tâm tư. Cung điện quảng trường ngay tại bên ngoài. Có một người trung niên nam tử dâu tóc nồng đậm, thực lực mạnh mẽ, chỉ ít tại Lục Nguyệt Thần khu cảnh. Giờ phút này hắn đang bình chân như vậy, ghế ngồi từ bên trên, lộ ra rất thành thơi. Sư tôn, tiểu Diên huynh đệ nghe nói, vị này chính là xuất thân từ Thương tộc, mà còn có lòng muốn muốn cùng chúng ta sát Thần Tông hợp tác, liền đem hắn đưa đến nơi đây." Chu lần nói. "A, Thương tộc. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể cho lão phu cung cấp cái gì dạng vật tư?" Hôn Nguyên Ma lão mở hai mắt ra, thần sắc sắc bén, nhìn thẳng Thương Duẫn. Đã có thời gian rất lâu, không có Thương tộc người tới nơi đây. Với hắn mà nói, Cái này đích xác là một cái cực tốt tin tức. Lúc này, Chu Lân thần sắc có chút xấu hổ, hắn muốn hốt Du Thương dẫn rất lớn trình độ cũng là nhìn hắn một cái người bên ngoài, vừa tới chiến ma quan, hết thể đều không quen. Thật không nghĩ đến, đối phương tự nhiên có thể dạng này tìm tới cửa, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Đầu tiên, ta chỉ là trinh sát mà thôi, trên người hàng hóa cũng không nhiều, không bằng xin tiền bối nhìn xem mấy dạng này. Thương dẫn trực tiếp lấy ra dẫn tiên đan, tiên nguyên đan, thậm chí là chiến tiên đan. Mỗi một viên thuốc phẩm chất đều để hôn nguyên ma lão vì đó lưu luyến, người đan dược này từ đâu tới? Đương nhiên là từ nguyên thủy vực trong tộc nhà kho mà tới. Thương dẫn nói đến chấm dãi: "Nếu như chúng ta muốn đo lường, người có bao nhiêu?" Hôn Nguyên Ma lão nghe vậy, càng là vui vẻ, nói: "Cũng không thể thả quá nhiều, nhiều liền không đáng tiền, thả cái 20 vạn qua đi." Thương dẫn trái lo phải nghĩ, thiếu đi không đủ lực hấp dẫn, nhiều mình sợ là sẽ phải rước họa vào thân, Trầm Dãi nói: "Chúng ta trong thương đội người cộng lại, sợ là có cái mấy ngàn vật họa, không thành vấn đề." Một khoản một cân hạ phẩm thần ngọc, bán ta." Hôn Nguyên Ma lão nghiêm túc nói: "Tiền bối, lần này ta đến đây sát thần tông, Là muốn hiểu nơi đây nhu cầu cùng chúng ta đủ khả năng cung cấp cũng không phải là muốn làm một cái bữa mua bán suy lý thương dẫn ánh mắt nhìn xem hắn nếu như các người muốn cùng sát thần tông tầng cao hơn liên hệ cũng chỉ có thể đủ cùng ta la lộn những người khác trên cơ bản thì sẽ không có người giúp đỡ hôn Nguyên ma lão rất là tự tin người nói trước đi nói nghĩ thế nào giúp ta Thương gi biết trước mắt cái này hôn nguyên ma lão cực kỳ xào trá không phải bình thường dễ dàng đối phó rất đơn giản đem các người thương tộc những này chất lượng tốt tài nguyên nối liền đối với chúng ta tới nói vậy không nhỏ chỗ tốt Mà ta tự nhiên là giúp các ngươi khơi thông tại cái này thần ma hai vực những này còn con thẳng thẳng, thượng vàng hạ cám quan hệ, đương nhiên tốt nhất mỗi một chục tỷ thần ngọc, ta đều có thể có cái 100 triệu thần ngọc, làm vất vả phí. Hôn Nguyên Ma lão nhìn lộ ra rất cương thế, bởi vì tại sát thần tông bên trong, có thể xuất thủ giúp đỡ người, quá ít. Những này đều rất dễ nói. Thương dẫn nhìn về phía một bên Chu Lân, rồi sau đó đối Hôn Nguyên Ma lão, nói, tiền bối, ngươi thế nhưng là thu một vị hào đồ đệ, ta vừa mới vừa đến chiến Ma Quan, nhưng chính là bỏ ra một vạn hạ phẩm thần ngọc, mua như thế một tấm bản đồ. Đây là bình sinh lần thứ nhất. Cái này tiểu chu đầu góc linh hoạt, thật là không tệ, từ khi hắn đến giúp đỡ, ta đích xác bất đi không ít phiền lòng sự tình, bán mưu toan sự tình, không trách hắn, ta sẽ không để cho ngươi làm mùa bán lô vốn. Hôn Nguyên Ma lão nói việc này, cũng là xuất phát từ chân tâm. Dạng này, vậy cái này ba loại đang rượt, ta phân biệt đem dẫn tiên đan, tiên nguyên đan, một khoảng một cân hạ phẩm thần ngọc bán cho ngươi, chỉ là cái này chiến tiên đan, không, có 50 hạ phẩm thần ngọc, căn bản là không thể nào, mà lại chỉ bán 3000 quả. Thương dẫn rất có nguyên tắc, dù là trong lời nói Hôn Nguyên Ma lão có mấy phần cường thế thái độ, hắn vẫn như cũ không yếu thế. Thành giao. Hôn Nguyên Ma lão từ trên thân lấy ra 55 vạn hạ phẩm thần ngọc, giao cho Thương dẫn. Thương dẫn phát hiện, ở nơi như thế này đều là dùng thật sự thần ngọc tiến hành giao dịch, một chút tiền giấy căn bản không có, giấy lộn một trương. Thương dẫn vậy đem thương phẩm đủ số đưa lên, phẩm chất như một. Hôn Nguyên Ma lão trong mắt sáng lên, tán thưởng không thôi, ta hậu bối, chí ít tại tiên thân cảnh, tu luyện không lo. Cho dù là bậc này nhân vật, nhưng muốn thu hoạch được như thế phẩm chất, độ tinh khiết tiên nguyên đan Dẫn Tiên đan căn bản là không có khả năng. Tiên bối, không biết có thể thực hiện lời hứa, giúp ta dẫn tiến dẫn tiến." Thương dẫn rất rõ ràng, trước mắt cái này một vị Hỗn Nguyên Ma lão, chỉ là sát thần tông bên trong tương đối nhân vật có thân phận, nhưng trên bản chất cùng tán tu không có quá lớn phân biệt. Chương 273. Hôn Nguyên Ma lão biết, Thương dẫn loại người này một khi cùng Sát Thần Tông những chủ trưởng đó người hợp tác, sau này sợ là liền không có mình cái gì chuyện, nhất là thương tộc như vậy lớn một cái bối cảnh, sợ là Sát Thần Tông nội bộ sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịn. "Không đổi, không đổi." Ngươi bây giờ trên thân lại không có cái gì vật tư, bọn hắn vậy sẽ không để ý ngươi." Hôn Nguyên Ma lão khoát tay áo, hiển nhiên không nguyện ý dẫn tiến. "Đã không nguyện ý, vậy ta trước hết cáo tử. Thương dẫn nghe Huyền Ca mà biết nha ý này. "Tiểu tử ngươi liền như thế đi rồi." Hôn Nguyên Ma lão biến sắc. "Không phải đâu, trên người ta vật tư đều bán cho ngươi, muốn tìm cái khác thương tộc đồng bạn muốn một chút." Thương dẫn nhún vai, nói, "Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng thương tộc hợp tác." Hôn Nguyên Ma lão trong mắt quay tròn chữ truyện, nếu như mình chân chính nắm giữ thương tộc tài nguyên, bình tất nhiên có thể tại sát thần tông phong sinh thủy khởi. Ngươi không xứng." Thương dẫn đột nhiên nói, "Ngươi ý gì? Hôn Nguyên Ma lão sắc mặt lạnh léo. Như mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi có thể trưởng không thần ma hai vực ở giữa, để chúng ta thương tộc không mang theo bất luận cái gì cờ xí dưới, không bị các phương nhân mã quấy rối. Hơn trăm triệu chiến tiên đàn người tiêu hao được, chớ nói chi là chúng ta còn có cùng cấp bậc thần cấp đan dược." Thương Duẫn cảm xúc không có chút nào ba động, như cùng ở tại trình bày một cái, không thể bình thường hơn được sự tình. Ma ở một bên cừu diên, đã là mồ hôi đầm đìa, Cảm thấy Thương dẫn là gan rất lớn, thậm chí ngay cả loại lời này cũng dám nói. Hôn Nguyên Ma lão rất muốn một bàn tay trụp chết Thương dẫn, mà dù sao đối phương đến từ Thương tộc huyết mạch, chết ở chỗ này, nô nhờ thật đem Thương tộc đắc tội, cũng không phải cái gì chỗ tốt. Hắn nói tới cũng đều là sự thật. Mình muốn thông qua hắn, chỉ làm cho Thương tộc cùng mình hợp tác, hiện nhiên không thực tế. Đích đích xác xác, Thương tộc sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, muốn ta ra tiến, cũng không phải không được, thế nhưng là ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta. Hôn Nguyên Ma lão cực kỳ sáo trá. Ta tin tưởng mình trở lại chiến ma thương hội, tự nhiên có người đáp cầu dẫn lối, bọn hắn chỗ sẽ có được ban hưởng, hẳn là sẽ không ít. Thương dẫn rất rõ ràng, đối mặt dạng này người, mình không thể một vị nhượng bộ, nên có lực lượng, mình là phải có. Ngươi đây là định cho mặt không biết xấu hổ. Hôn Nguyên Ma lão trở mặt cực nhanh, ánh mắt rất lạnh. Cho thể diện mà không cần người là người, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, thương tộc huyết mạch bị giết, là gần liền sẽ đánh vào kẻ tập kích hồn phách chỗ sâu, ai cũng trốn không thoát. Thương Duẫn không sợ, nói, đừng nói chỉ là ngươi, chỉ là một cái sắt thần tông, ta thương tộc trong nháy mắt có thể diện. Uy hiếp người thời điểm, cũng muốn suy tính một chút mình bao nhiêu cái lượng. Hôn Nguyên Ma lão sắc mặt rất khó coi, thương tộc uy danh vô cùng lớn. Đối với một chút so với tầng dưới chót người, khả năng sẽ còn không rõ lắm thương tộc năng lượng. Nhưng đến hắn cấp độ này, coi như không có chân chính cùng thương tộc tiếp xúc qua, cũng nghe qua thương tộc chỗ kinh khủng. Liên ta bán cho ngươi Tiên Nguyên Đan, bình thường chí ít cần hai cân hạ phẩm thần ngọc trở lên, bởi vì cựu diễn huynh nói ngươi tất nhiên hội dẫn tiến, ta mới dùng như thế giá rẻ bán cho ngươi, xem như cho ngươi chỗ tốt rồi. Làm người quá tham lam không tốt, sẽ chết rất thảm. Tại Thương tộc ta gặp quá nhiều dạng này người, nếu như ngươi nguyện ý dấn tiến, nhiều nhất sau này có cái gì tốt vật tư, ta sẽ đối với ngươi mở ra một chút số định mức, cam đoan ngươi muốn sẽ có, đây đã là ta cuối cùng nhất nhượng bộ. Thương dẫn thấy mình tựa hồ để Hôn Nguyên Ma lão có chút xuống đại không được, nói: "Tốt, vậy liền nói như vậy định." Hôn Nguyên Ma lão lại không muốn rước họa vào thân, lại muốn vớt chút chỗ tốt, hiển nhiên, Thương dẫn chỗ đáp ứng điều kiện, đang thích hợp hắn. Hắn vô cùng rõ ràng, mình căn bản ăn không vô toàn bộ Thương tộc. Ta Thương tộc từ trước đến nay lời ra tất thực hiện." Thương Duẫn chỉnh trọng nói: "Được thôi, Vậy ngươi liền tự mình đi với ta một chuyến, cựu Diên, ngươi biểu hiện được rất tốt, đây là ta ban cho ngươi, không có cái gì sự tỉnh ngươi liền đi trước đi." Hôn Nguyên Ma lão lấy ra một viên không gian giới chỉ, ném cho hắn. Cửu Diên tiếp nhận về sau, vội vàng đáp ứng, "Đả tạ Ma lão." Hắn không dám lưu lại, bởi vì rất có thể Hôn Nguyên Ma lão muốn tìm sát thần tông cao tầng trên công, tự nhiên cùng hắn không có chút nào quan hệ. Đối với cựu Diên tới nói, trong tay cái này một viên không gian pháp khí cũng đã đầy đủ, quá tham lam, đối với mình tới nói, không, có cái gì chỗ tốt. Thương Duẫn không có nhiều lời, Dù sao đi vào sát thần tông, nguyên bản liền có nhất định tính nguy hiểm. Hôn Nguyên Ma lão tiếu dung sáng lạ, nhưng trong lòng lộ ra một cố linh ý, tiểu tử này, ỷ vào mình là thân phận của thương tộc, cũng dám lớn lối như thế, vậy tốt, ta liền để ngươi chịu không nổi." Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ của mình. Chu Lân mặc dù rất muốn cùng, nhưng hắn quyết định vẫn là đứng đấy bất động, hiển nhiên chính mình mới vừa mới đạt được Hôn Nguyên Ma lão thượng thức, không nên nóng độ. Lúc trước gặp được Thương dẫn, hắn cũng là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hiểu rất rõ Hôn Nguyên Ma lão là người, coi như mình dẫn tiến đối với mình cũng sẽ không có quá lớn chỗ tốt. Phải biết, đây là một cái cái gì chỗ tốt đều luôn chiếm hết lao hạ đầu. Không phải lại thế nào muốn để mình thông qua h hại lửa gạt phương thức, mới có thể đạt được công nhận của hắn. Thương Duẫn cũng không biết hốn Nguyên Ma lão suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn không nói gì, để cho mình giữ vững tỉnh táo, dù là tiếp xuống rất có lại sẽ đối mặt sát thần tông đại nhân vật. Hắn đặt mình vào tại một đoàn tử sát ma vân phía trên, một đường tại thần ma chi cốc tung hành mấy và dặm. Cuối cùng đi vào một chỗ tương đối cao thiệt điện, nó đồng dạng khẳng tại trên thiệt bích. Nhưng so với Hỗn Ma lão muốn tới đến rộng rãi, người ở chỗ này, đồng dạng không phải số ý. Nơi này là nơi nào? Thương dẫn Gây không ở hỏi. Lý Lao Quái đang dược cung điện, toàn bộ sát thần tông đang dược đều là hắn phụ trách, mặc kệ là luật chế, vẫn là đối ngoại mua sắm, bất quá hắn tính tình thế nhưng là không thế nào tốt. Hôn Nguyên Ma lão không muốn rước họa vào thân, có thể Thương dẫn thái độ đối với chính mình, lại để cho hắn có chút khó chịu. Hắn lại muốn từ trên người Thương dẫn đạt được lợi ích, nhưng lại muốn mượn tay của người khác, bắt hắn cho chơi chết. Trước mắt cái này Lý Lao Quái chính là lựa chọn tốt nhất. Ngày bình thường, hắn cơ hồ đều là không tiếp khách, phần lớn thời giờ bên trong đều là tại mình đàn trong điện tiến hành lệ dược, liền ngay cả mua sắm đan dược hay là dữ liệu cũng đều là giao cho phía dưới đệ tử đi làm. Căn bản không có mấy người dám quấy rầy hắn. Hôn Nguyên Ma lão vọt thẳng đến hắn đàn ngoài điện, cao giọng nói: "Lý lão quái, mau ra đây, có đại bảo bối." Thanh âm của hắn rất to, hướng phía trước mắt đàn điện, hướng bên trong truyền lại. Cùng bên trong đệ tử căn bản ngăn cản không nổi Hỗn Nguyên Ma lão đẳng cấp này khác quấy rối. Rất nhanh, đàn điện bên trong, có một người trung niên nam tử, mặt đen tối đi tới, hắn thái dương có vài tia tóc trắng, nói: "Hỗn Nguyên, ngươi muốn chết sao?" Này, không phải việc gấp, ta vậy sẽ không như vậy, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đến từ thường tộc chính xác, nói là nếu muốn cùng ta sát Thần Tông hợp tác, ta cái này không đã nghĩ đến ngươi rồi. Ta mới từ chỗ của hắn mua tiên phẩm đan dược, dễ như trở bàn tay, đều có thể đưa ngươi luyện chế, nghiền ép. Hôn Nguyên Ma lão một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng, càng giống là đến đập phá quán. Phải biết cái này Lý Lao quái ngày bình thường hận nhất người khác nói hắn đan dược không tốt. Quả nhiên, một cô kinh khủng sát ý, đem hắn cùng Thương Duẫn ba phủ. Như thế ngoại ý muốn, để Thương Duẫn như rơi vào băng. Chương 274. Hôn Nguyên Ma lão, nhìn căn bản không giống như là đến giật tiền, càng giống là đến gây chuyện. Thương dẫn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, nhìn thẳng Lý Lao Quái, nói, "Ta thương tộc có rất nhiều chân quý dược liệu có thể cung cấp, đối với luyện đan người, có thể có trợ giúp thật lớn." Hắn biết rõ, nếu như chính mình nếu không nói, rất có thể nháy mắt sau đó liền chết. Ồ, thì như, Lý Lao Quái hai mắt tỏa sáng, "Ngươi xem một chút vật này." Thương dẫn xuất ra một tiểu đống Huyền Vũ Vân và nước tiểu, nói, "Đây là vật gì?" Lý Lao Quái nhìn xem cao hình dáng chi vật, Có chút khó hiểu, nhưng biết vật này là đồ tốt. Huyền Vũ Thánh Thu phân và nước tiểu. Thương dẫn nói, "Ừm. Ta liền nói, lại có cường đại như thế kiện gì, cường dạ dạy chi diệu, vật này ngươi có bao nhiêu?" Lý Lao Quái đôi mắt cực nóng. "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đây chỉ là một trong số đó mà tôi, đối với ta thương tộc tới nói, những tài liệu này nhiều đến nhiều vô số kể." Thương Duẫn gặp hắn sát ý có chỗ thu liễm, trong lòng an định khuất. "Như thế, vậy rất tốt." Lý Lao Quái nhìn xem Thương dẫn, nói, "Đem nơi trên thân tất cả dược liệu, toàn bộ đều giao ra." Khí tức của hắn âm trầm, đôi mắt cực lạnh, mặc dù không có sát ý, đó là bởi vì Thương dẫn hoàn toàn không đáng hắn có sát ý trên người ta cũng không có bao nhiêu, dù sao chỉ là trinh sát mà thôi, lần này ta là tới thu thập thần ma hai vực bên trong, tất cả thế lực lớn đối với vật liệu nhu cầu, rồi sau đó báo cáo thương đội, bọn hắn rồi quyết định hướng nơi này vận chuyển cái gì. Thương dẫn ánh mắt nhìn hắn, không sợ hãi chút nào. Để ngươi lấy ra, ngươi liền toàn bộ lấy ra, lấy ở đâu như vậy nói nhảm nhiều. Lý Lao Quái ánh mắt gắt gao nhìn chằm hắn. Thương Duẫn không thể làm gì. Lúc này mới lây ra một khối lớn huyền vũ phân và nước tiểu, cái khác vậy không có cái gì. Ta nói, chỉ những thứ này. Thương dẫn trong lòng kinh nghi không chừng. Nhớ kỹ, chớ ở trước mặt ta xách cái gì thương tộc, dù là các ngươi xác thực rất cường đại, nhưng ở trong mắt ta, vẫn như cũ cái gì đều không phải. Lý Lao Quái rất là phách lối, cầm lấy những huyền vũ đó phân và nước tiểu, nói, ta đi trước chế thuốc, bất kể là ai, tại ta luyện dược trong lúc đó, ai cũng đến chờ đó cho ta. Ai nha, thương tiểu huynh đệ, ta cũng chỉ có thể đủ giúp ngươi tới đây, cái khác liền vào chính ngươi Hôn nguyên ma lão nhìn thấy như thế chẳng diện trong lòng càng vui vẻ hắn hiểu rất rõ lý lao quái tuyệt đối là một cái kẻ tann nhẫn coi như tại sắt thần tông bên trong cũng rất ít có người dám trực tiếp đối mà hắn hôn Nguyên ma lão vô vô bờ vai của hắn nói chờ được chuyện về sau ngươi cần phải nhớ lời hứa với ta à? thương dẫn cảm thấy hôn Nguyên ma lão tuyệt đối là tại hố hắn nhưng hắn không có chứng cứ đang ngoài điện thương dẫn đứng ở nơi đó tiếng cũng không được thối cũng không sao không? ai cũng không biết kia lý lao quái đang suy nghĩ chút cái gì có thể mình muốn đi tại cái này sát thần tông Mình lại có thể đi nơi nào đang ngoài điện có mấy tên đệ tử trông coi bọn hắn tiến về hai bên phụ điện một lát sau mỗi người trong tay đều dẫn dắt một đầu độc lang mỗi một đầu sói đều có bình thường lao hổ lớn nhỏ bọn chúng chảy nước bọn lợi chảo giữ thợn có kỳ độc những này độc lang đều bước vào tiên thân cảnh trong lúc nhất thời xuất hiện 6 đầu kia mấy tên đệ tử đồng thời giải khai trong tay xứ xích trong lúc nhất thời những này độc lang hướng phía thương dẫn đánh tới chân đóng thương dẫn trong lòng lạnh lẽo không biết cái này lý lao quái đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì bất quá hắn một tay cầm màu xanh đồng đâm, trên thân cổ đằng tàn giáp diễn sinh ra từng đạo sợi đằng, tại tự thân quanh mình cuốn quanh, trong tay màu xanh đồng đâm, càng là dọc theo một đạo màu lam, như là dao long dây leo gai. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn vận chuyển, nhất ly, nhất hôn, vận sức trở phát động. Tại chúng độc lang bay nhào tới trong ngay mắt, thương dẫn dẫn ra tí thử thiên hành pháp, khi hắn bước vào tiên thân cảnh sau, cái này một văn thuật thi chuyển ra, càng là quỷ mị vô thượng, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Chỉ là hắn cũng không có trốn, ngược lại là đi vào một đầu độc lang phía sau. Trong tay màu xanh đồng đâm rất rất đâm vào nó sau eo, giao long dây leo đâm, phá vỡ mà vào thể nội. Máu độc về ra, Thương Duẫn có thể tạm quy hoạch cảm nhận được, trong tay màu xanh đồng đâm, vậy mà tại thôn Phệ độc lang sinh mệnh tinh hoa. Rất nhanh, cái khắc năm đầu độc lang đồng thời lấy lại tinh thần. Trong miệng hắn hầu kết phun trào, dân hổ hám thần pháp, ra sức vừa hô. Đến từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng áp chế, để cái khắc năm đầu độc lang trong nháy mắt kinh sợ tối lui. Cái này khiến đang điện đệ tử từng cái chau mày, bởi vì những này độc lang bị nuôi dưỡng nhiều năm, không sợ hết thảy. Thế nhưng là thương dẫn vừa hô lại có thể đưa chúng nó ngạnh sinh sinh giống lui, thật là khiến người nổi bật. Cái hiện ra màu xanh đồng đâm gây thương tích độc lang, thể nội bị vô số dây leo đâm dẫm nhập, điên cuồng hấp thù, không bao lâu, một đầu độc lang thân thể liền nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Màu xanh đồng đậm phản phất vật sống, đúng là phát ra cùng loại ở một cái thanh âm. Giết cho ta. Đan điện đệ tử, ra lệnh một tiếng. Nếu như không muốn cùng chúng ta hợp tác, ta đi chính là, đây là ý gì? Thương dẫn nhìn xem những người kia, rất là khó hiểu. Ly chiếu, khoảng cách gần hắn nhất độc lang, Lập tức trên thân bị nhen lửa hỏa diễm, thuận trong cơ thể nó lực lượng cháy rừng rực, phát ra tứ tư, tư tiếng vang. Toàn bộ độc lang thân thể bị ngọn lửa nuốt hết. Mắt thấy lại là một đầu độc lang hướng phía mình vào đầu bay nào, vỡ ra tới. Thương dẫn mặt khác trong khi liếc mắt, định khôn thi triển. Thân thể của nó ở giữa không trung định trụ sau, hung hăng đập xuống đất, không thể lộng đậy. Thương dẫn thuận thế đưa ra trong tay màu xanh đầm đầm, xuyên qua trong đó một đầu độc lang thân thể, rồi sau đó thân thể vô cùng cân đối, thi triển ra xỉu như băng pháp, dùng cổ đằng tàn giáp đem một đầu tới gần độc lang cường thế đụng bay ra ngoài. Dọc theo người ra ngoài gốc cây càng là hình thành tiên can đem cuối cùng nhất một đầu độc lang cuốn chặt lấy thân thể làm cho cấp tốc không thể động đậy chỉ có thể vùng vây dây chết hoàn thành thì hết thảy thương dẫn gần như là một mạch mà thành loại tu vi này hoàn toàn chính xác không phải thần bực cùng ma vực thủ đoạn lúc này đàn trong điện vốn nên nên đi luyện đan lý lao quái lại lại lần nữa xuất hiện độc lang bị thương dẫn ám sát hai đầu thiêu chết một đầu còn trở lại ba đầu thương dẫn thấy đây là lý lao quái đối với mình khảo nghiệm hắn vậy không có nhiều lời cái gì người tại thương tộc là cái gì thân phận Hắn nhìn xem Thương dẫn mi mắt, phản phất mình sớm đã nhìn rõ hết thảy. Xem như đích viết xuất thân con thứ. Thương dẫn tự nhiên đáp lại nói: Người đáp ứng hôn nguyên ma lão cái gì điều kiện?" Lý Lao quái hỏi: Liền là nếu như hợp tác thúc đẩy, sau này nếu là có cái gì vật tư, ta hội đơn độc đối với hắn mở ra." Thương dẫn cũng không có dấu diếm. Ta liền nói: "Hắn nhưng là vô lợi không dậy sớm, chớ nói chi là mang ngươi tới gặp ta, ngươi có thể không cần cho hắn, hiển nhiên là muốn muốn mượn tay của ta chơi chết ngươi." Lý Lao quái nói chuyện cũng là ngay thẳng. Lúc trước Thương Duẫn mặc dù trong lòng có ý nghĩ Nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Không sao, ta mặc dù đáp ứng đối phương mở ra cung cấp, nhưng cũng không có nói là giá rẻ cung cấp, vẫn là giá cao cung cấp." Thương Duẫn cười cười, nói, "Nói đi, nhìn xem ta Sát Thần Tông có thể cho đến các ngươi cái gì." Thương tộc xem muốn tìm chúng ta hợp tác, chắc hẳn có mục đích của mình. Lý Lao Quái rất là ngay thẳng, nói, "Chúng ta muốn thần vực cùng ma vực lưỡng điệu nhất là chân quý thiên tài địa bảo, hoặc là tạo hóa tình báo." Thương Duẫn nói thẳng. Hiển nhiên, trước mắt Lý Lao Quái, đồng dạng khó đối phó, hắn phi thường cẩn thận. Không giây phút nào đều đang thử thăm dò. Chương 275. Tạo hóa tình báo. Có loại tin tình báo này, tự nhiên đều là chúng ta hội tiến về thu lấy, như thế nào lại cáo chi ngoại nhân đâu? Lý Lao Quái nhìn về phía Thương dẫn. Đương nhiên vậy có các người đụng vào không dậy nổi, tại tháng 5 dài đẵng đẵng bên trong, chết nhóm lớn người, vẫn như cũ không cách nào thu hoạch được trong đó tạo hóa. Hắn nhìn xem Lý Lao Quái, nói, tin tưởng loại này tạo hóa tin tức không ít. Đã muốn hợp tác, liền muốn thẳng thắn một điểm, nói một câu các ngươi mục đích chủ yếu. Lý Lao Quái cười nói, "Lão tiên sinh, Ta chỉ là một cái trinh sát mà thôi, người nói làm sao có thể biết thượng tầng ý nghĩ." Thương dẫn cười khổ nói, "Một cái trinh sát, tu luyện kinh thuật, nhưng lại đến gần Vô Hạn Thánh Ý cảnh." Lý Lao Quái đôi mắt khẽ híp một cái, "Thương dẫn đã sớm đoán được, đối phương đã là cố ý thăm dò, liền là muốn nhìn một chút lai lộ của mình." "Một cái đạo lý, trong tộc trưởng buổi bố cục, há lại sẽ cùng ta loại bọn tiểu bối này nói?" Thương dẫn tở dài nói, "Không muốn nói với ta những lời hư, nếu như muốn hợp tác." Lý Lao Quái muốn đảm rõ ràng Thương Duẫn tất cả ác chủ bài. "Nói thật, các ngươi một cái tiểu sát thần tông, Đội bộ tranh đấu giống như này phức tạp, chúng ta thương tộc thì càng không cần nhiều lời, những này chúng ta mạch nãy trưởng bối là có nghĩ đến hướng thần vực, ma vực phát triển, chúng ta những bọn tiểu bối này đương nhiên chỉ có thể là nghe lệnh làm việc, đến thu thập hữu dụng tình báo, kết giao nhiều bằng hữu, nhìn xem thần ma hai vực có đáng giá hay không chúng ta khuyết trương." Thương dẫn cảm khái nói, hắn cảm thấy trước mắt cái này Lý Lao quái thật không đơn giản. Nghe được hắn một câu nói kia, Lý Lao quái cảm thấy phù hợp mình suy nghĩ logic, cũng không có tiếp tục ép hỏi xuống dưới, nói, "Tại sao lại chọn chúng xuất thần tông?" Cái này càng đơn giản hơn, tiến về thần vực Mà vực, khó tránh khỏi hội chạm đến tất cả thế lực lớn lợi ích, làm ăn nhà, mặc kệ thương tộc chiêu bài lại lớn, cũng phải cùng khí phát tải, tận lực phòng ngừa không cần thiết tranh chấp. Tuyển các ngươi có thể phòng ngừa vấn đề này, lại thêm sinh ý cũng nên tại địa phương hỗn loạn nhất ngồi dậy, bởi vì khi thiếu, mới cần vật tư, nếu như thứ gì đều đã kiến thiết tốt, vậy liền không có gì sinh ý có thể làm. Thương Duẫn cười cười, rất là bình thản. Đem ngươi đa dược cho ta xem một chút. Lý Lao Quái lúc này mới mở miệng, hắn quá rõ ràng hôn nguyên ma lão người này. Quan hệ giữa hai cái, không tính hòa hợp. Hiển nhiên Hôn Nguyên Ma lão là mình có bận tâm, mới có thể nghĩ đến làm phát bực hắn, để cho mình đi giải quyết Thương dẫn. Có một chút, ta rất kỳ quái, vì sao kia Hôn Nguyên Ma lão nói là hướng về ta dẫn tiến người, thế nhưng lại có chút khiêu khích trí vị, ta rõ ràng đã hứa hẹn cho hắn chỗ tốt rồi. Thương dẫn lấy ra tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, chiến tiên đan, Lơ đãng hỏi một câu. Nói một chút, hai người các ngươi có phải hay không có cái gì không vui? Lý Lao quái chỉ hỏi một câu, ta cảm thấy không tính là không thoải mái đi, chuyện là như thế này. Thương Duẫn cũng liền đem hai người tiếp xúc tất cả, miêu tả một lần khó trách, đúng ngươi tới nói, chân thật nhất, nhưng lại hội nhỏ nhói nhói hồn nguyên ma lao tâm, ai dám để hắn khó chịu, tại sát thần tông, thực lực so với hắn yếu, đều đã chết. Thực lực mạnh hơn hắn người, cũng muốn trăm phương ngàn kế, đề phòng hắn an toán. Hết lần này tới lần khác hắn lẻ loi một mình, không có bao nhiêu đệ tử, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ là cùng trong tông môn người không hợp mà thôi, ai cũng không làm gì được hắn. Lý Lao Quái nhìn như trong lúc lơ đãng nói chuyện, nhưng lại đang không ngừng chú ý thương dẫn biểu tình biến hóa, sau đó hắn từ thương dẫn trong tay tiếp nhận năng lượng, tập trung nhìn vào về sau sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đan dược này ngươi bán hôn nguyên ma lão nhiều ít, cũng liền mấy chục vạn quả. Mỗi quả một cân hạ phẩm thần ngọc. Thương Duẫn không phải rất để ý bộ dáng. Mấy chục vạn quả, vậy hắn chỉ ít kiếm gấp 10 lợi nhuận. Lý Lao quái âm thanh lạnh lùng nói, không ném đá giò đường, làm sao có thể nhận biết tiền mối. Thương Duẫn cười cười, nói, xem ra ngươi là có chỗ bảo lưu lại. Lý Lao quái liếc mắt nhìn hắn. Dù sao yêu cầu mình nhân đi bán loại này giả địa đồ, một chương một vạn hạ phẩm thần ngọc, ta cũng không thể đối với hắn móc tim ngọc đi. Thương Duẫn lấy ra mình mua kia một chương giá địa đồ. Lý Lao Quái mí mắt cuồng loạn mấy lần, việc này hắn vậy có chỗ nghe thấy, chỉ là đương sự chân tình là phát sinh ở trước mặt mình, vẫn còn có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nói đi, ngươi hy vọng đan dược làm sao cái bán phương thức? Lý Lao Quái nhìn thẳng hắn. Ta đích xác là đến tìm kiếm đối tượng hợp tác, thương tộc xưa nay không là bán đồ, mà là đi giải, người khác cần gì, chúng ta có thể cho cái gì, không chỉ là đan dược, mà ta cũng muốn tại Sắt Thần Tông bên trong, đi một chút, nhìn một chút, dù sao đoạn đường này đi tới, đều chỉ là đang nghe mà không phải tận mắt nhìn đến. Thương dẫn lộ ra rất thông dong, 600 tấm, xem như quà ra mắt. Hắn lấy ra Kim tinh thải tiên phủ, giao cho Lý lão quái. Hắn cảm giác chỉ chốc lát, trong lòng run lên. Có thể luyện chế vật này người, toàn bộ thân vực, ma vực cộng lại lắc đắc không có mấy. Như thế phẩm chất, càng là tương đối thưa thớt. Bởi vì luyện chế loại này văn kinh, văn thuật người, ít càng thêm ít, mà còn đều muốn xem tiên phủ, trên cơ bản không thể dẫn ra ngoài. Cái này ta không có cho hôn Nguyên ma lão. Thương Duẫn lại thêm một câu. Thanh xanh Ngươi bồi thương công tử tại Ta Sát Thần Tông, đi một chút, nhìn một chút, chỉ cần không phải cái gì vi phạm lệnh cấm chi địa, hắn có ý tưởng, ngươi liền dẫn hắn đi." Lý Lao Quái mở miệng nói. "Vâng." Một mang theo mặt nạ nữ tử, từ trong đám người đi ra, không nhìn thấy nét mặt của nàng. Vừa mới thương dẫn có thể nhìn thấy, da thịt của nàng lộ ra nhàn nhạt màu lam, cũng không biết Lý Lao Quái đối với những người này đã làm những gì. Chí ít có thể khẳng định, những độc lang đó đều là bị thí nghiệm thuốc cho luyện ra được. Đa tạ tiền bối, dù sao coi như cùng Sát Thần Tông hợp tác không thành. Nhưng ít ra ta còn rất nguyện ý cùng tiền bối hợp tác Nếu quả thật muốn quyết định song phương hợp tác như vậy thì muốn cân nhắc một chút song phương bàn bạc thời điểm dùng người nào hạch tâm vấn đề ai có thể làm càng lớn chủ thương dẫn một mực biểu đạt từ đầu đến cuối quan tâm vấn đề này lý lao quái trên cơ bản xác nhận thường dẫn xuất thân tất nhiên đến từ thường tộc không sai mà còn phía sau không nhỏ thế lực bằng không sẽ không lặp đi lặp lại để cập những sự tình này trong tay hắn cầm một chương kim tinh thải tiên phủ tối đầu trăm tư không có trả lời thương dẫn quay người rời đi sư Tônn sẽ cân nhắc rõ ràng người dự định đi hướng nào vừa đi Tiên là Thanh xanh nữ tử đáp lại nói, đương nhiên là Sát Thần Tông so với có đặc sắc địa phương, nhìn xem toàn bộ tông môn mỗi một cái sinh thái câu. Thương dẫn cười cười, nói, dù sao cô nương mang ta nhìn chỗ đó, ta liền nhìn chỗ đó. Dọc theo con đường này, Thương dẫn tất cả mục đích, liền là muốn đi vào đến Sát Thần Tông, chỉ có dạng này mới có thể đụng phải Hạ Hân cùng gia luật bảo. Chỉ có xác định người ở nơi nào, hắn mới có thể cứu, bằng không, quá mức bận rộn, chỉ biết bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Hắn bây giờ cuối cùng là hoàn thành bước thứ nhất. Sâu sắc cảm nhận được, muốn quang minh chính đại lẫn vào Sát Thần Tông quả thực không dễ, đối với hắn tới nói, không chỉ có muốn đến vào vấn đề, cũng muốn đến đi vấn đề. Hơn nữa có thể tự do hành tẩu tại sát Thần Tông phạm vi lớn, cái kia có thể có thân phận, liền không nhiều lắm. Chương 276. Coi như ngươi bây giờ tiến vào sát Thần Tông, có thể từng nghĩ tới, làm sao tìm được tìm Hạ Hân cùng gia luật Bảo Hạ Lạc. Trong thứ hải, Thương tố vẫn thanh em truyền lại. Chỉ có thể đúng a, hoặc là huấn mấy ngày này, chậm rãi quen mặt, luôn luôn có thể tìm tới. Thương dẫn dưới mắt vậy không có cái khác biện pháp tốt hơn. Thôi, ta liền giúp ngươi một lần đi vừa mới muốn khấu trừ 100 vạn hành ti tệ. Thương Tô vẫn cảm khái một tiếng. Giảm giá 50 vạn, được hay không? Thương dẫn mặt đều tái rồi, hắn quả thực mỗi một lần đều tìm tại nhất tinh chuẩn thời cơ đến làm thịt chính mình. Có thể mình lại hết lần này tới lần khác không thể không đáp ứng. 80 vạn, không thể ít hơn nữa. Thương Tô vẫn thái độ rất kiên quyết. Được, vậy liền 80 vạn đi, ngươi định dùng dạng gì biện pháp? Thương dẫn vội vàng nói. Nếu như hạ lễ không có nói sai, huyết mạch của ngươi lực lượng liền có thể tìm tới hạ hơn hạ lạc. Đương nhiên làm sao có thể kết hợp trên người đối phương đồ vật, cảm giác được tỷ lệ cũng liền cao hơn. Thương Tố vẫn lại nói: "Trên người ta không có cái gì hạ hơn đồ vật, vừa mới đến là có gia luật bảo cho ta một đạo lệnh bài, cũng không biết hắn có hay không tùy thân mang theo." Ngày đó, Kim Tiên tùy tùng liền là cầm đạo này lệnh bài, tìm ra luật bảo cầu cứu, mới có thể để rất nhiều lê dân mất tính, may mắn thoát khỏi cho khó. Được. Tại Thiên Thương thế giới bên trong, dùng Thần Nữ giống như làm một tâm, một chỗ ngồi pháp trận đất bằng mà lên. Thương Duẫn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tâm đầu huyết bị dẫn xuất sáu giọt dung hợp, một viên lệnh bài treo cao. Đây là thiên thương thế giới phát trận, cầu duyên. Đối với kinh thương người tới nói, phi thường chú trọng giữa người và người duyên phận. Có thể hay không tìm tới người thích hợp, cực kỳ trọng yếu. Thường thương mỗi một lần có thể hay không thành giao, dựa vào liền là một cái chữ duyên, trận này vậy bởi vậy mà tới. Thương dẫn lập tức mới phát hiện, mình đối với thiên thương thế giới hiểu rõ, quá mức chống không. Cho tới nay, mình quá chú ý những cái kia vật tư đến mức đều xem nhẹ thiên thương thế giới phát trận. Ngươi đã sớm nên nói cho ta có dạng này đại trận A dẫn tờ giải nói người lại không hỏi Ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt đây." Thương tố vẫn xem thường, nói: "Thôi, thôi, cái này cầu duyên vận trận là như thế nào hiện ra?" Thường dẫn vội vàng nói, "Bởi vì ngươi trước mắt cảnh giới quá thấp, cảm giác phạm vi phổ biến nhất là 3000 dặm, khi ngươi khoảng cách mục tiêu càng gần, cảm giác tự nhiên cũng liền càng mạnh." Thương tố vẫn nói, "Giờ khắc này, Thường dẫn hai mắt nhắm lại. Phải biết, toàn bộ thần ma chi cốc chiếm diện tích 10 vạn dặm trì cự. cảm giác phạm vi chỉ có 3000 dặm, cho dù là có chuyện nhờ duyên, muốn tìm được Hạ Hân cùng gia luật bảo, cũng là không nhỏ độ khó." Bất quá có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so mình như là con rồi không đầu đi loạn muốn tới thật tốt. Thanh xanh cùng Thương dẫn cùng đường, hắn suy nghĩ một lát, nói: "Thần Ma Chi Cốc, có thần chi quán cốc, Ma Chi chiến vực. Nếu như muốn tiến vào Thần Ma Chi có người, trước hết tiến về Ma Chi chiến vực, tiếp nhận khảo nghiệm, tại vô số người giữa chém giết, nổi đến thứ nhất mới có cơ hội trở thành nô lệ." Thanh xanh mang theo hắn, đi vào cái gọi là Ma Chi chiến vực. Ở chỗ này, quả thực liền là nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Nhưng mà vẫn như cũ có không ít người tại chém giết lẫn nhau. Chết đi thì cốt đều sẽ bị từng đầu có voi khổ người ba đầu mà khuyễn ăn hết thân thể, tràn diện tương đối tàn nhẫn. Vậy mà muốn vì trở thành sát thần tông nô lệ. Thương dẫn nhìn thấy cái trạng diện này, lộ ra rất là kinh ngạc. Dù sao ngươi xuất thân thương tộc, tự nhiên không biết, những này sinh tồn ở chiến loạn chi địa người, sẽ có bao nhiêu gian khổ. Thanh xanh nhìn thấy Thương dẫn thần sắc, cười lạnh nói, khi bọn hắn có thể trở thành sát thần tông nô lệ, liền có cơ hội trở thành thần chi khoáng quốc bên trong quấn nô, mặc dù nguy hiểm, nhưng vậy nương theo lấy kỳ ngộ, mà còn một khi đào ra cái gì thiên tài địa bảo, còn có thể có không ít bát hưởng. Cho tới nay, có không ít người đều là từ nô lệ leo đi lên, tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn đi lên liền muốn nương tựa theo thực lực của mình. Ai cũng cùng dạng, ma chi chiến vực chỉ là vừa mới bắt đầu. Có ít người cuối cùng không chết ở nơi này, sớm muộn cũng sẽ chết tại cùng người khác tranh đấu phía trên. Sinh tồn ở thần ma hai vực loại này việc không ai quản lý khu vực, nguyên bản liền từ trong hỗn loạn dễ dũa cầu sinh. Thanh xanh ngôn ngữ rất bình thản, có thể thương dẫn lại có thể cảm nhận được nàng một chút không bình thường tâm tình, tựa như hắn cũng là từ nô lệ đi đến hôm nay trình độ như vậy. Thương dẫn trong lòng cảm khái, về rồi chính là như thế, sinh ra tới chính là mây vợ. Có nhân sinh tại đám mây, có người tại trong thâm viên leo lên. Ở chỗ này, cũng không có hắn muốn tìm Hạ Hân cùng ra luật bảo, nhưng hắn rất rõ ràng, đã Lạc thị vì muốn đối phó là quên, tất nhiên hội thật đem hai người đưa tới thần ma chi cốc. Chỉ là cái này một mảnh thổ địa, to lớn như thế, bọn hắn đến cùng sẽ đi chỗ đó đâu? Ngoại trừ trở thành quấn nô, còn có thể trở thành cái gì? Thương dẫn lại hỏi. Chiến ô, ngươi có thể hiểu thành sát thần thông minh, bọn hắn có thể dựa vào thực lực của mình, tích lũy đầy đủ quân công, đến để thăng tự thân. Tuy Tùng nô bị những đại nhân vật kia coi trọng, ngày bình thường chăm sóc tạ hữu. Dược nô cùng loại với ta, mỗi một lần tiếp nhận món thuốc đều muốn bước lên cực lớn phong hiểm, kháng qua được thì thực lực đại trướng, không kháng nổi liền là cái chết thôi. Dục nô cung cấp người tầm hoan tác nhạc. Trên cơ bản có thể xác định, bất kỳ cái gì không có bối cảnh người, muốn đi vào Sắt thần tông, trở thành nô lệ là bước đầu tiên. Cuối cùng, có thể đến một bước nào, vừa muốn dựa vào thực lực, nhị cần nhờ vật khí Đi thôi, đi thần chi khoáng cốc nhìn xem. Thương biết, bây giờ chính mình là nhiều đi vòng một chút. Một khi Hạ Hân cùng gia luật bảo xuất hiện tại mình Phương Viên 3000 dặm bên trong, mình liền có thể cảm giác đạt được. Thần tri Quan Quốc, ta cũng chỉ có thể đủ mang ngươi tại hầm mỏ khẩu bên ngoài nhìn xem, hầm mỏ khẩu bên trong, Phi Quan nô, cùng hầm mỏ cốc tinh uyệ, còn có trên đầu mấy vị kia đỉnh tiêm nhân vật, những người khác không được tiện nhập. Thanh xanh phảng phất không có tình cảm tồn tại, mỗi chữ môi câu, từ đầu đến cuối không có gợn sóng quá lớn. Không sao, nhìn xem thôi, đúng như là quả có rất nhiều thượng vàng hạ cám người tiến vào, nội nhỡ đào ra cái gì đồ vật, bị lấy đi, dùng sát thần tông trước mắt loại này nội bộ thế cục, đánh nhau là không thể nào, muốn trở về càng không khả năng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy bị khuất, cho nên chỉ cần đảo được cái gì, không cách nào mang đi, có thể kịp thời nộp lên trên, đây là không còn gì tốt hơn. Thương Duẫn cười nói, "Ngươi rất hiểu nha, không tệ, bọn hắn 6 canh giờ liền muốn lên giao nộp một lần, nếu như không cách nào đến mỗi nửa ngày bình quân sản lượng, hoặc là đối phương liền muốn nhận trừng phạt, hoặc là chính là muốn dùng trên người thần ngọc đến chống đỡ, gấp 10 chống đỡ." Thanh xanh chậm rãi nói, "Nửa ngày bình quân sản lượng." Thương Duẫn hơi nghi hoặc một chút, "Tỷ như giáp 10 cân, tất đảo bao cân?" mà bính cái đào tam cân, bình quân xuống tới thất cân, giáp có thể đạt được tam cân ban thưởng, ất có thể đạt được một cân, mà bính cần bị phạt 40 cân, hay là tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Thanh Sinh nói: "Tuyệt, chỉ sợ là phòng ngừa một số người lười biếng đi, đồng thời loại biện pháp này vậy rất dễ dàng phá hư hầm mỏ cốc bên trong, quan hệ giữa người và người, kể từ đó, nơi này muốn loạn, căn bản chuyện không thể nào." Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lại có nhiều người như vậy nguyện ý tới nơi này làm có nô. Chỉ cần mình đào đến đầy đủ nhanh, liền có thể không nhỏ lợi, nhất là nơi này là được. Phẩm bậc thấp nhất đều là hạ phẩm thần ngọc, đây là thực sự quá là quan trọng, quả thực liền là tu luyện vừa cần. Chương 277. Tại thần chi quấn quốc, như thế quy chế, rất dễ dàng khiến cái này quáng nô toàn lực đi lạc quáng. Phạm là có thể ở trong đám người quật khởi quáng nô, cuối cùng tất nhiên đều là có thực lực, có thủ đoạn người. Lớn như vậy khoáng mạch, như dòng lan tràn mấy và dặm, không biết sâu bao nhiêu. Mỗi một cái hầm mỏ khẩu, Thương Duẫn có thể phát hiện đều có rất nhiều thực lực cường đại xuất thần tông tinh nguyện, hoặc là ở ngoài sáng bên trong, hoặc là tại trong tối. Bỏ ra thời gian một ngày, Nhìn xem rất nhiều quáng nô từ bên trong ra ra vào vào thế nhưng là thương dẫn đã không có phát giác được liên quan đến gia luật bảo cùng hạ hơn hạ lạc có khả năng hay không bọn hắn chỉ là thả ra một cái tin tức giả mà thôi Thương Tố vẫn cũng cảm thấy có chút kỳ quái phương viên 3.000 dặm vậy không tính rất nhỏ phạm vi khả năng không lớn dù sao bọn hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền là là quên nếu như không làm như vậy bọn hắn liền không cần hao hết chắc trở đi tìm hạ hơn cùng ra luật bảo chỉ cần nghỉ tin tức là đủ rồi ta hiểu do hạ lễ hắn đối với chuyện này không có giả thương vẫn thẩ ý Dù sao chúng ta là tại đối phương không biết rõ tình hình dưới, âm thầm tìm, thần ma chi cốc như thế lớn, có chút khó tìm cũng là bình thường. Thương dẫn mặc dù trong lòng nhiều ít hội cảm giác được bức thiết, nhưng bất kể như thế nào, trong lòng đều muốn trước ổn định. Vậy liền nhẫn nại tính tình tìm đi. Thương Tố vẫn cũng cảm thấy, chỉ cần để Thương Thiên chính bọn người không xuất quan, đối phương có kế hoạch tất nhiên sẽ thả ra Hạ Hân cùng ra luật báo tin tức, đây cũng là rất có thể. Thương Công tử cảm thấy ta sát thần tông như thế nào? Thanh xanh mang theo hắn đi một vòng, hỏi: Hoàn toàn chính xác rất có ý nghĩa, khai sáng sát thần tông người Tất nhiên vô cùng ghê gớm. Thường dẫn Nuốt cầm nói, từ nô lệ bên trong lan truyền ra người, sẽ làm cái gì? Quản lý sát thần tông nội bộ hoàn cảnh, tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, tìm hiểu các phương tình báo, hoặc là quản hạt thần ma hai vừa gầm thầm thế lực. Thanh xanh giản lược nói tóm tắt. Như thế nói đến, Đồ Tiên môn cũng hẳn là các ngươi. Thường dẫn mượn cơ hội hỏi, "Từng xem ra ngươi đến có chuẩn bị?" Thanh xanh ngẩn người, nhìn về phía hắn. Ta cũng là có chút nghe thấy, tìm đối tượng hợp tác, luôn luôn muốn sớm nhiều mặt đánh bọn hắn, nhìn xem các phương kiến giải, sát thần tông hoàn toàn chính xác có chút phù hợp. Thương Duẫn cười nói: "Đồ tiên môn, phần lớn đều là giao cho trong môn Tân Duệ đi rèn luyện tự thân, tiến hành quản hạt, ngươi có thể lý giải sát thần tông phân đà." Thanh Sinh nói: "Hoàn toàn chính xác rất là khéo, dù sao tại thần ma hai vực, bóc chặt lưỡng địa quanải chỗ, đồng thời lại tại thần ma hai vực thành lập to lớn như thế căn cứ địa, lại có thể từ hai vực căn bản thu nạp máu mới, đồng thời cũng đối hai vực tiến hành xâm nhập hiểu do, xin hỏi những cái kia từ đồ tiên môn người tới, đều sẽ an trí ở nơi nào?" Thương Duẫn cười hỏi: "Không có minh xác căn trí, toàn bằng lựa chọn của bọn hắn, sát thần tông không có nhiều như vậy hạn chế." Hắn muốn tại Sắt Thần Tông một mình rẽ ra tên của mình đến cũng có thể. Thanh xanh nghe thương dẫn phân tích, cảm thấy thật sự là hắn là muốn theo Sắt Thần Tông có càng mật thiết hơn hợp tác. Vừa mới dạng này nghe, chấp trưởng Đồ Tiên muôn người, dưới đại bộ phận tình huống, kỳ thật cùng những nô lệ kia không hề khác gì nhau, chỉ là chịu địa phương khác biệt mà thôi, mặc kệ là từ Đồ Tiên môn đến, hay là từ Sắt Thần Tông ra, thân phận địa vị tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều." Thường dẫn nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đúng là như thế, Sắt Thần Tông nội bộ rất nhiều quan hệ, giang khắp nơi, thậm chí lẫn nhau ở giữa đều là đối địch. Chỉ có nương tựa theo đống máu đấu tranh, tại Sắt Thần Tông sống sót, mới là cường giả, đây mới là Sắt Thần Tông. Thanh xanh ánh mắt bên trong, tràn ngập hy vọng, hiển nhiên đây mới là trong lòng nàng Sắt Thần Tông. Sắt Thần Tông, hoàn toàn chính xác rất phù hợp thương tộc lựa chọn. Thương dẫn nếu có việc nói, vậy nếu như chúng ta lựa chọn cùng Lý Tiền Bối hợp tác, vậy sau này thương tộc là cùng Lý Tiền Bối cá nhân hợp tác, vẫn là cùng Sắt Thần Tông, bây giờ địa vị của hắn, trong tay có thể nắm giữ nhiều ít tài nguyên, chúng ta phải muốn dính đến cùng Sắt Thần Tông nội bộ ở giữa phân tranh. Có thể muốn Nhưng chỉ cần Thương tộc nguyện ý cùng ta sư Tôn liên hợp, dùng hắn nhiều năm trước tới nay tại sát Thần Tông tích lũy, tất nhiên có thể cấp tốc tiến ra, thẳng bước tổng khố tổng bàn tay." Thanh xanh kiên định nói. Tổng "Tông khố Tông trưởng quản, cũng đã là sát Thần Tông đứng đầu nhất nhân chi một đi." Thương dẫn hỏi. "Hoàn toàn chính xác, hắn nương tựa theo mình tại thần ma hai vực quan hệ, có thể chọn mua đến rất nhiều tài nguyên, tự nhiên mà vậy, cũng liền đứng tại trên vị trí kia." Thanh xanh nghiêm mặt nói, "Tổng chiến Tông trưởng quản, phụ trách Sắt Thần Tông tất cả chiến tranh, tổng thứ Tông trưởng quản, phụ trách Sắt Thần Tông hết thảy ám sát." Trùng Chính tông trưởng quản phụ trách Thất Thần tông quy tắc chế định, lao tông trưởng quản thống ngự bốn người bọn họ, từ trên xuống dưới. Thanh xanh cảm thấy, những vật này, mình không nói, Thương dẫn cũng sẽ biết. Bây giờ đã Thương tộc có muốn hợp tác mục đích, hắn tự nhiên cũng là muốn nói được rõ ràng chút. Mặc dù sư tôn thuộc về Tổng khố tông trưởng quản môn hạ, nhưng ta tin tưởng hắn sớm tối có thể trở thành so Tổng khố tông trưởng quản còn cường đại hơn tồn tại. Rất hiển nhiên, Thanh xanh đối với Lý lão quái, không nhỏ kính ý Thương dẫn như có điều suy nghĩ, từ Thanh San đến xem, rất hiển nhiên, Lạc thị muốn điều khiển toàn bộ tông, hiển nhiên là không thể nào. Chớ nói chi là để sát Thần Tông vì bọn họ tự mình bố cục, nếu như mà có, cũng chỉ có thể là Lạc Thị bố cục tại sát Thần Tông một bộ phận. Nếu như là bộ dạng này, nguy hiểm liền giảm xuống rất nhiều. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, không có biết rõ hai phe địch ta quan hệ, đem toàn bộ sát Thần Tông hoàn toàn xem như địch nhân của mình, đến cấp người như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay nếu biết tình huống như vậy, sát Thần Tông là sát Thần Tông, mà Lạc Thị bố cục, về Lạc Thị bố cục, cái này nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít phân rõ ràng địch nhân là nhiều ít là được rồi. Nếu như ta là Lạc Thị Muốn đối phó là quên loại kia tồn tại người, muốn thế nào bố cục, đã có thể bảo hộ đem hắn chém giết, lại có thể mượn tay của người khác, mức độ lớn nhất để cho mình phòng ngừa tổn thất, vậy ta sẽ đem ra luật bảo cùng hạ hơn đặt ở chỗ kia. Thương Duẫn càng nghĩ, chỉ có một đáp án, đó chính là sát thần tông cao tầng. Để là quên tiến về lao tông trưởng quản, tổng chiến, tổng thứ, tổng chính, tổng khố quản lý hạ khu vực, tất nhiên là cao thủ rất nhiều, mà còn có bọn hắn những này đứng đầu nhất người tọa trấn, liền xem như là quên, cũng vô pháp tới đối kháng. Hẳn là mấy cái này địa phương. Thương Duẫn trong lòng phân tích Sau đó nhìn về phía Thanh xanh, nói: "Ta muốn đi lao tông trưởng quản, tổng chiến, tổng chính, tổng thứ, tổng khố mấy vị tông trưởng quản địa bàn quản lý khu vực, đi một chút nhìn xem, không biết có thể thuận tiện. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không muốn nhảy qua Lý Lao Tiên Bối, dù sao lấy ta tiên thân chi cảnh, tuổi trẻ tiểu bối, hắn đều có thể có như thế hợp tác thành ý, cho dù có so với hắn có quyền lực người, chỉ cần lý niệm bất hòa, ta vậy không thể lại để thương tộc tới hợp tác. Đương nhiên yên tâm, bởi vì lao tông trưởng quản vậy tốt, bốn vị đại tông bản tay cũng được, bọn hắn đều là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, ngươi muốn gặp được Vậy phi thường gian an, thủ hạ bọn hắn người đều là cùng sư tôn một cấp bậc, hôn Nguyên Ma lão còn như vậy đúng người, sư tôn cũng sẽ như vậy khảo nghiệm, những người khác càng không cần nhiều lời, nếu như ngươi tìm những người khác, hoặc là suy nghĩ, hoặc là tiếp nhận càng đáng sợ khảo nghiệm, tại sát thần tông, lẫn nhau ở giữa. Thiếu thốn nhất liền là tín nhiệm. Thanh xanh hiện ra Thương dẫn như thế có thành ý, tự nhiên vậy rất thẳng thắn. Như thế vậy ta an tâm, càng thêm kiên định muốn cùng Lý tiền bối hợp tác quyết tâm, làm phiền. Thương dẫn đưa tay hư dẫn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị đối phương biết, mình chỉ là muốn tìm người sợ là sẽ phải bị đánh chết. Chương 278. Trong tương lai trong 10 ngày, Thanh xanh mang theo Thương dẫn trước khi chia tay hướng tổng cố, tổng thứ, tổng chính, tổng chiến cùng đại tông trưởng địa bàn quản lý địa khu. Không thể không nói, tại những này trong khu vực, mặc kệ là từ bố cục, vẫn là kiến thiết phương diện, xa xa đều không phải cái khác địa khu có thể đánh động. Thông qua tổng cố tông trưởng quản chỗ khu vực, Thương dẫn thậm chí phát hiện, hắn cùng mình thủ hạ lục cái hạch tâm chọn mua, đều là cắt đứt ra. Hắn chỗ khu vực, căn bản chính là một cái hoàn toàn thuộc về hắn tư nhân quan hệ. Người ở bên trong Đối với hắn có tuyệt đối trung thành cùng kính sợ. Rất hiển nhiên, có thể trở thành hắn lục cái thuộc hạ trọng yếu tồn tại, đều là tùy thời có khả năng phản vệ tồn tại, không thể không phòng. Vì cái gì? Dạng này đều không có cảm giác được khí tức của bọn hắn. Thương dẫn chỉ cảm thấy rất khó hiểu, có phải hay không lọt mất địa phương nào? Thương Tố vẫn nói, trừ cái đó ra, sát thần tông còn có cái gì so với đáng giá xem xét địa phương sao? Thương dẫn cười hỏi, có, kia là một cái lao tông trưởng quản đều không thể không coi trọng địa phương, gọi đô nhân vương, ở nơi đó có một tôn đồ nhân vương. Thực lực tận cho thua ở lão tông trưởng quản, nghe nói đồ nhân vương trong tay nắm trong tay rất nhiều không phục điều phối người. Chỉ cần vào đồ nhân vực, mặc kệ ngươi là thân phận gì, không cần biết ngươi là người nào, ở nơi đó bị giết đều là bình thường, liền xem như tông trưởng quản cũng giống vậy, ở nơi đó, thực lực mới là quy củ, tất cả mọi người phải giữ giữ cảnh giác, ở nơi đó, tiên thân cảnh bị thần khu cảnh chém giết, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Một khi tại đồ nhân vực bị để mắt tới, không lập tức rời đi, rất dễ dàng chết thảm trong đó. Nơi này cực kỳ hỗn loạn, ở trong đó không nhất định là sát thần người có thể là có thế lực khắp nơi." Thanh xanh đêm hai nói, không nói một lời, bỗng nhiên xuất thủ. Thương Duẫn không nghĩ tới, còn có chỗ như vậy. "Đúng vậy, thường có phát sinh, có rất ít người sẽ lâu dài ở tại độ nhân vực, bởi vì ở nơi đó người phần lớn đều là sống được không lâu dài." Thanh xanh nhớ tới ngày đó, mình thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó. "Đi xem một chút." Thương dẫn một bộ rất hiếu kỳ dáng vẻ. "Cũng được." Thanh xanh đúng Thương dẫn để ra yêu cầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với kinh thương người tới nói, mặc kệ nhiều địa phương nguy hiểm, đều muốn đi hiểu rõ. Dù sao nếu như Thương tộc muốn cùng Sát Thần Tông hợp tác, cái này đồ nhân vực là bọn hắn quấn không ra một chỗ. Thần Ma Chi Quốc, mặc dù đỉnh chóp kia một cái khe chỉ có 3000 trượng rộng tả hữu, nhưng hướng xuống ánh mắt, vách núi hai bên trải qua nhiều năm trước tới nay, vô số cường giảm mở, cùng tự nhiên biến hóa, đến chỗ sâu, chiếm diện tích mấy chục dạng thành khu, đều có thể rất tập nập nhìn thấy. Đồ nhân vực, nhưng là ở vào Thần Ma Chi Quốc biên giới. Xem ra, có lẽ Lao Tông trưởng quản cùng cái này một vị đồ nhân vương quan hệ, hoặc là vô cùng tốt, hoặc là cực kém. Một ngày sau đó, Đương thương dẫn đi vào đồ nhân của thời điểm, phát hiện nơi này, cái gì cần có điều có, không có chính mình tưởng tượng bên trong hoang vu, tràn ngập kinh khủng, không có chút nào mặt trời. Càng nhiều hơn chính là, như là từng tòa quân sự thành lũy kiến trúc, mạng lớn tràn ngập tốc sắt cùng huyết tinh. Vẹn vẹn chỉ là tại bề ngoại, Thương dẫn liền cảm giác được trong đó chỗ sâu sắc ý, nhưng tại giây phút này, hắn rốt cục cảm giác được, đến từ cầu duyên cộng hưởng. Vậy mà bố cục ở chỗ này. Thương dẫn cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì nơi đây không có bất kỳ cái gì quy tắc, nếu như mình muốn đem người từ bên trong cứu ra, chỉ sợ là có chút phiền thức, nếu như không có sớm đến tìm kiếm, tại đối phương có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, rất có thể sẽ gặp phải cực kỳ đáng sợ phục kích nghĩ như vậy cũng đúng, tổng chính tông trưởng quản tổ tại, cũng không phải ăn chay, sợ là có chút đến từ thần vực, ma vực tất cả thế lực lớn nhân vật, sợ là vậy rất khó tiến vào sát thần tông cao tầng. Thương dẫn đi vào ngoài thành, nhìn xa xa, không nói một lời. "Thương công tử, muốn đi vào nhìn một chút a." Thanh Sanh đã bước vào thần khu cảnh, lấy nàng thực lực trước mắt, hiển nhiên tự vệ có thừa, nhưng đối với Thương Duẫn tới nói, vậy thì có chút khó khăn. Hiển nhiên Hắn vậy không quá nguyện ý đi vào, bởi vì thần khu cảnh bị người đột nhiên chém giết, thường có phát sinh. Đỗ nhân vực bên trong, đích thật là sự tình gì cũng có thể phát sinh. Thế thì không cần, ta vốn là yếu đến nước này, cũng không tốt liên lụy người, ngoại trừ đỗ nhân vực, còn có địa phương khác sao. Thương dẫn lại hỏi. Không có, sát thần tông hoạch tâm tạo thành bộ phận chỉ những thứ này. Thanh sánh nói. Đã như vậy, ta mục đích chuyến đi này đã đạt thành, đây là 100 tấm kim tinh thải tiên phủ, coi như những ngày qua người theo giúp ta gian khổ phí đi. Thương hắn Thanh xanh vậy không khách khí, bởi vì hắn biết, vật này chính là rất trọng yếu vật tư chiến lược, có tiền mà không mua được, cực kỳ khó mua. Đa tạ. Hắn không nghĩ tới Thương dẫn xuất thủ như thế háo phóng. Ta muốn hỏi một chút, ngày thường ngươi, tất cả mọi người là làm sao cùng đổ nhân vực trung đụng? Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nếu như Thanh xanh loại cấp bậc này người đều không muốn đi vào, có thể nghĩ trong đó nguy hiểm. Tự nhiên là chờ bọn hắn ra, nếu như không hiểu rõ người sống tự tiện xông vào đi vào, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Thanh xanh cảm khái nói, nhiều năm như vậy tới Tại Đồ Nhân vực đã kết thành tất cả thế lực lớn, sói nhiều thịt ít, rất nhiều người không quen thuộc đều sẽ bị để mắt tới, có rất ít người có thể từ bên trong trốn tới. Thì ra là thế, kia ngày bình thường bọn hắn ra tấp lập a?" Thương dẫn lại hỏi. "Tự nhiên, dù sao chọn mua tu luyện vật tư, cũng không thể luôn rượi vào đoạn, những năm gần đây đã có rất ít người dám vào nhập Đồ Nhân vực, bởi vì quá mức hung hiểm, dù là giết chết người ở bên trong, mình cũng có thể cướp đi tất cả tài nguyên, cùng cùng người không cản, nhưng lại có ai có thể ngăn cản được những này từ tàn khốc giết chóc sống sót tinh hợp kích cung phạt?" Thanh nói. Thương Duẫn trong lòng giận mình, tại sao lại đem ra luật bảo cùng hạ hơn an bài ở chỗ này, vậy liếc qua thấy ngay, liền là muốn mượn nhờ đồ nhân vực lực lượng, đem là quên, Thương Thiên chính viện viện lưu tại nơi này. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ thời điểm, báo ra trên người đối phương có chí bảo, đồ nhân vực người, còn không liệu chết đem bọn hắn lưu lại. Đa Tạ Thanh xanh cô nương, đã ta đã đại khái giải sát thần tông, liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu, đến cứ việc đem việc này báo cáo tộc lão, bằng không mà nói, mỗi kéo dài một ngày, sợ hội làm hỏng thời gian, dù sao trong tộc vậy tại nhiều mặt lựa chọn. Thương Duẫn chân thành nói, đã như vậy Công tử liền đi nhanh mau trở lại, hy vọng sư tôn ta có thể cùng các ngươi liên thủ. Thanh xanh cũng không có ngăn cản, Thương tộc sẽ phái người đến dò xét điểm, khi đó chuyện lại không quá bình thường. Nếu như bọn hắn không phái người đến giải, liền nói muốn hợp tác, ngược lại rất khả nghi. Ở nơi như thế này, có quá nhiều người lửa ta gạt, mỗi một ngày, tất cả mọi người tại tham dò lẫn nhau bên trong, không phải liền là bằng vào thực lực của mình cương chế. Ta vậy hy vọng, người ở phía trên có thể đáp ứng, dù sao ta vậy có rất nhiều đồ vật, cần một chút trưởng kỳ người có thể tin được tới giúp ta hoàn thành. Thương Duẫn Tiếu dung sán lạ, Thế nhưng là nội tâm lại rất trầm chậm, nếu như nói đối phương một mực đem người giấu ở đồ nhân vực, coi như mình muốn đem người cứu ra, cũng căn bản không có cơ hội. Mà lại ở nơi như thế này, đáng sợ nhất là bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết, cho nên việc này tuyệt đối không thể kéo. Chương 279. Màn đêm buông xuống sâu. Tô Tam, Tô Kiểu Vĩ, Tiểu Đồng, Tiểu Bạch, ngu ngơ, Hàn Thành âm trở về sau. Hạ Hân cùng ra luật bảo ở nơi nào, ta trên cơ bản đã trả ra, vừa mới xác thực vô cùng nguy hiểm. Thương dẫn nhìn xem đám người, nói, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hắn nhìn về phía Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Âm bỏ người. "Công tử, mặc kệ ngươi đi địa phương nguy hiểm cỡ nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi." Tô Tam liền nói ngay, Mệnh của ta đều là lão tiên sư cho, Hạ Hân đã là cháu gái của hắn, ta nghĩa bất dung tử." Tô Cửu Vĩ nhìn xem hắn, "Ta vẫn chờ ngươi giúp ta đối phó Hàn thị, hiện tại giúp ngươi coi như lại nguy hiểm, cũng không thể lùi bước." Hàn Thanh Âm liếc mắt nhìn hắn, "Ta nghe ngươi." Tiểu Đồng càng là kiên định. "Tốt, Tiểu Đồng, lần này rất có thể ngươi sẽ trở thành mối nhử, sau khi xuất quan, ngươi liền lợi dụng huyền mã tiến xa." Không đứng ở chiến ma quan bên ngoài đi vòng, hấp dẫn những người kia lực chú ý, nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì tùy thời có khả năng lọt vào phục kích. Thương Duẫn biết, dưới mắt chỉ có loại biện pháp này. Muốn nói bọn hắn cùng nhau đi tới, không có người âm thầm nhìn chằm chằm, hắn căn bản không tin tưởng. Chỉ là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hết thảy đều muốn cẩn thận làm việc. Tốt, không có vấn đề. Tiểu đông Duốt cảm nói, tối nay, mọi người cải trang cách đàn mặc một phen, chuẩn bị sẵn sàng, tiểu đồng ngươi bây giờ lập tức xuất phát. Thương Duẫn nhìn về phía đám người. Được. Tiểu Đồng lập tức quay người đi giải khai trên người ta phong thần khóa đi. Ngu Ngơ đột nhiên nói, hắn quá rõ ràng, tại chiến ma quan bên ngoài không thể so với tại cái khác địa phương, nếu như mình lực lượng còn bị trấn phong, sợ là sẽ phải để cho mình trở thành vô hữu. Lần này tại thần ma chi cốc chỗ như vậy, khó tránh khỏi là muốn làm một vô lớn. Hắn nhìn về phía Thương Thiên Trinh, kia một thanh cương lôi kích, lực phá hoại cực mạnh, tăng thêm mình dùng khí huyết bên ngoài sông phong thần khóa, dư giải. Thương Thiên chính không nói hai lời, trong tay đại kích một trảm, dương lôi tràn ngập kinh người lực phá hoại, cùng Ngô Ngơ trong ngoài hợp lực, từ hắn trên người phong thần khóa, Nộ tung thành mấy đoạn. Phải biết, cái này phong thần khóa thế nhưng là dùng rất nhiều thủ đoạn chế tạo thành, cho dù nổ tung vậy có vô cùng diệu dụng. Cũng là bởi vì ngu ngơ đối với cái này vật cực kỳ thấu hiểu, biết làm sao có thể thoát khỏi trói buộc. Khi hắn đã mất đi phong thần khóa gông cùng xiển xích, cả người khí chất đại biến, trên người phù văn dần dần hiện ra, thể nội khí huyết trào lên như nước thủy chiều. Tay hắn cầm chiến phủ, tự thân khí huyết lực lượng tới quán thông cùng một chỗ. Chiến phủ bên trong, kia một viên thích phù văn, hào quang lưu chuyển, phun ra nuốt vào ra cực kỳ cổ lão hung ý ở đây tất cả mọi người. Cảm giác mình phản phất bị cuốn vào hồng hoang chiến trường hai hùng kết vĩa ngu ngơ biểu hiện ra chiến ý khí thế lại còn tại thương thiên chính phía trên tiểu bạch nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng đem những cái tiêu phong thần khóa khối vụ liên tiếp nuốt sống xuống dưới một mặt thỏa mãn những người khác dây nói thế nhưng là tiểu bạch sợ là không tốt biến hóa thương dẫn nhìn về phía nó dù sao tiểu bạch đã từng xuất hiện tại công chúng tầm mắt ở trong nhau ô tiểu bạch phản phất nghe nhiều hắn lập tức thân thể màu sắc phát sinh biến hóa trên thân càng là xuất hiện tầng tầng lân viến cùng lúc trước bộáng hoàn toàn khác biệt từng Thương Duẫn thấy cảnh này rất là khó hiểu. Chẳng lẽ là tiểu bạch thể nội một loại khác huyết mạch lực lượng? Như thế, loại kia chế một chút, chúng ta liền có thể lẫn vào giữa đám người, đi theo một chút thương đội xuất quan. Thương dẫn những ngày qua đã đem rất nhiều chuyện mò được rõ rõ ràng sợ. Tất cả mọi người, trên thân đều hất lên áo choàng màu đen, được khuôn mặt của mình. Trong bóng đêm, Tiểu Đồng lạng Yên đi vào chuồng ngựa, khống chế lấy huyền mã, lập tức lái ra chiến ma thương hội. Những ngày qua, những cái kia trong bóng tối nhìn chằm người, nhìn xem thương tiên chính, Thương Duẫn bọn người trong lúc rảnh rỗi đều tại thương hội bên trong đi dạo chơi, mua mua bàn bán, cho nên cũng liền thư giãn một chút. Chưa từng nghĩ, đột nhiên Huyền Mã chiến xa cứ như vậy rời đi. Cái này khiến bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Con cá mắc câu rồi. Trước tiên, liền có người đem tin tức chuyển ra ngoài. Những ngày qua, Lạc Uyên quyết tâm tại Lạc Thị, cùng Lạc Tấn cây Kim So với cộng dâu, hai người tranh đấu rất lợi hại. Mặt nạ nam tử cũng vì này loay hoay không kịp nhìn, đối với chiến ma quan bên này bố cục, thoáng cái liền không như vậy coi trọng. Yêu cầu chỉ có một cái, đem Thương Duẫn, Thương Thiên chính chém giết là được, cái khác bất luận. Cho nên những ngày qua, canh giữ ở chiến ma quan rất nhiều tử sĩ, sát thủ cũng liền làm xong, chờ bọn hắn vừa xuất quan, liền tiến hành toàn lực chém giết chuẩn bị. Bọn hắn cơ hồ đều ngay đầu tiên, đuổi theo Huyền Mã tiến xa, xuất quan. Thương Thiên Chính cùng Thương dẫn bọn người, nhưng là lẫn vào đến sắp xuất phát tiến về ma vực thương đội ở trong. Lần này, chính là thần khu cảnh đội ngũ. Mỗi người đều lên giao nộp một vạn hạ phẩm thần ngọc, đây là công khai ghi giá. Coi như tiểu bạch là tọa kỵ, cũng muốn giao nửa giá. Cái này thương đội, so với Cửu lớn hơn rất nhiều, người ở bên trong, thực lực vậy cường rất nhiều. Xem xét liền là trải qua vô số lần trầm giết, từ đống người chết bỏ ra tới người. Trên thân toát ra sát khí, rất là rợa người. Tiểu đồng huynh nơi đó, không quan hệ sao? Tô Tam có chút bận tâm. Yên tâm, tiểu đồng huynh tu vi cảnh giới không kém, càng có 6 đầu Huyền Mã tương trợ, dựa vào chiến xa phát trận, nếu như không phải quá đỉnh cấp người, căn bản khó mà tổn thương hắn. Lại thêm, hắn có Trương Thần ý đệ tử thân phận, lần này người nhằm vào chính là là Uyên cùng ta cùng ra ra, nếu như bọn hắn phát hiện xe ngựa không ai, tất nhiên liền sẽ lập tức tới tìm chúng ta. Dù sao Trương Thần y cùng Lưu Thánh Thủ đi được gần như vậy, lạc thị người sẽ không lóc như vậy, huống chi tiểu đồng huynh thời thời khắc khác, đều sẽ xuất nhập ý sơn. Bọn hắn sợ là từ vừa mới bắt đầu, liền muốn tránh đi tiểu đồng huynh. Nếu quả như thật muốn cùng chúng ta tiến về đối nhân vực, tiểu đồng huynh mới là thật nguy hiểm, ở nơi đó, ai cũng vô dụng, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Không có bất kỳ cái gì quy tắc hạn chế, liền là giết. Thương dẫn cũng là không hi vọng, tiểu đồng đi theo đám bọn hắn, bước lên tùy thời mất mạng nguy hiểm. Nhất là hắn chỗ khống chế xe ngựa, quá mức dễ thấy, đứng núi chịu xào. Nếu như bọn hắn tán nhân đi vào, cũng không dễ dàng làm người khác chú ý đổ nhân vực. Tô Tam hơi nghi hoặc một chút, liền là toàn bộ Sát Thần Tông địa phương hỗn loạn nhất, tất cả không phục quản giáo người đều sẽ bị tụ tập ở trong đó, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau chém giết, thẳng đến mạnh nhất một đám người sống sót mới thôi. Nơi này, đồng dạng cũng là Sát Thần Tông rất nhiều người ác ngộng. Thương dẫn đem nơi này cụ thể tình huống như thế nào? Tinh tế nói đến, khó trách ngươi sẽ để cho Tiểu Đồng huynh làm mồi nhử, nguyên lai là không muốn đem hắn dính líu vào. Tô Cựu Vy giật mình. Vậy ngươi đã muốn đi vào trong đó biện pháp? Hàn Thanh hỏi. Nương tựa theo thực lực của chúng ta, tại đô nhân vực, một khi phát sinh công phản, rất khó ngăn cản được. Có biện pháp, nhưng không an toàn, bây giờ cũng chỉ có thể đổi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thương Duẫn trong lòng suy nghĩ, dưới mắt hắn vậy không có khả năng chú đáo, dù không được kéo dài. Bọn hắn tùy hành tương độ, tại một canh giờ sau, thừa dịp bóng đêm động thân. Chương 280. Người nghĩ đến biện pháp gì? Trên đường đi, Thương tố vẫn có chút hiếu kỳ, bởi vì kia mấy ngày, Thương Duẫn cơ hồ đều tại quan sát, cũng không có làm ra cái khác chuẩn bị. Bí mật, đến lúc đó ngươi liền biết. Thương Duẫn cười cười, Nói, "Được thôi, ngươi nhưng chớ đem mình cho góp đi vào." Thương tố vẫn cảm thấy cũng không lạc quan, dù sao ta gặp được nguy hiểm, ngươi luôn luôn phải cứu ta đến." Thương dẫn cười hắc hắc, "Bây giờ thực lực của ta còn không có khôi phục, muốn cứu ngươi, nói nghe thì dễ, vẫn là mình kiềm chế một chút đi." Thương tố vẫn biết, tại kia đồ nhân vực, cực kỳ hung hiểm. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho mình nhảy vào hố lửa." Thương dẫn trong lòng có năm chắc nhất định, phải biết mình thế nhưng là trước đó liền làm chuẩn bị. Tại thương đội bên trong, có không ít người đi theo đám bọn hắn, muốn tiến về ma vực chỉ có thương dẫn bọn người, dự định tại thần ma chi cốc nửa đường rời đi. Nhưng mà bọn hắn chỗ thanh toán phí tổn, chính là đến ma vực tiền. Thương đội tiến lên thời điểm, có mấy tên trong đội ngũ tinh huệ, thực lực đều tại thần khu cảnh. Trên đường đi, có không ít người cho bọn hắn nhét điểm hạ phẩm thần ngọc, hy vọng có thể đạt được càng nhiều chiêu cố. Dù sao tiến về ma vực trên đường, nguy hiểm trung điệp, nhiều giao một chút phí bảo hộ, luôn có thể so cái khác không giao người tốt hơn rất nhiều. Đương những người này đi vào thương dẫn bọn người trước mặt thời điểm, nhìn chằm nói, mấy người các ngươi, từ đâu tới đây? Muốn đi nơi nào? tộc ngu ngơ mở miệng hắn ngồi tại tiểu bạch trên thân trong lúc vô hình chỗ tản mạn khắp nơi ra vì thế để cái này mấy tên hộ vệ tinh nhuệ hái hùng cái béa Mặc dù bọn hắn đều tại thần khu cảnh nhưng rất ít cảm thụ qua đẳng cấp này khác cảm giác các bách. để mấy người cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có khó chịu tiên là muốn đi nơi nào một người trong đó cả gan nhìn ngu ngơ không biết muốn đi nơi nào nửa đường chúng ta liền rút lui có cái gì chàng ngập chém giết địa phương ngu ngơ chủ động gió hỏi xem ra các người đúng thần ma hai vực cũng không phải là rất có thuộc Người kia lập tức kịp phản ứng, quen thuộc lời nói, cũng không cần tiến vào các ngươi thương đội, kỳ thật chúng ta cũng là đến tìm hiểu tìm hiểu tin tức." Thương dẫn ở một bên, nói: "Tất cả mọi người mặc đấu đồng màu đen, căn bản để cho người ta khó mà phân biệt. Chàn ngập chém giết địa phương, các ngươi mục đích là cái gì? Hiện tại trong thương đội hành tẩu nhiều năm, gặp qua rất nhiều môn hình muôn vẻ người. Đương nhiên là muốn kích phát tiềm lực của mình, dùng thực lực của mình tại một chỗ giết ra uy danh của mình." Ngư ngơ ánh mắt sắc bén, chữ câu câu nhìn xem người kia. Tâm hắn kinh dậy, trước tiên đoán được Địa phương nào thích hợp nhất người trước mắt, tại thần ma chi quốc, đô nhân vực, chỉ cần các ngươi có thể nương tựa theo thực lực, từ các ngươi giết ra một đường màu đến, liền có thể ở nơi đó có trí cao địa vị. Đô nhân vực. Bên trong người mạnh nhất, thực lực cao bao nhiêu? Ngu Ngơ có chút khinh thường nói. Bát nguyệt thần khu cảnh, nghe nói đã vô hạn tới gần cửu nguyệt. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trừ cái đó ra, còn có một chỗ, bất quá. Vừa mới cái gì? Ngu Ngơ nghiêm mặt nói. Liên là các ngươi đi, cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Người kia vụng nhìn Ngô Ngơ một chút. Người nói một chút. Ngu Ngơ hai mắt sáng lên, lơ đễnh. Thần ma chi cốc, nghe nói có một chỗ không gian, hoặc là chỗ sâu, ngoại nhân không được biết. Tương truyền ở nơi đó, có từ xưa đến nay, thần vực cùng ma vực cao cấp nhất người, ở nơi đó trăm giết, có vô số cường giả vẫn lạc tại nơi đó. Truyền luôn càng là có cổ lão mà cường đại tồn tại, lưu lại các loại tạo hóa. Nghe nói thần vực cùng người của ma vực, sở dĩ sẽ ở nơi đó huyết chiến, chính là bởi vì giấu tại chỗ sâu tạo hóa. Đương nhiên những này đều chỉ là truyền luôn mà thôi, không thể tin, không thể tin. Vậy chúng ta đi trước đồ nhân vực chờ ở nơi đó làm ra một phen thành tựu về sau lại đi thử một chút như thế nào ngu ngơ nhìn về phía đám người nghe ngươi, thương vẫn nhìn về phía hắn phát hiện mình cho hắn lấy danh tự cùng bản nhân hoàn toàn không phù hợp vậy liền quyết định như vậy đi trước đồ nhân vực, lại đi thần ma chi cốc chỗ sâu ngu ngơ thanh em rất lớn chỉ sợ người bên ngoài không biết đối với ngu ngơ bọn hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng lại là một đám không sợ chết từ xưa đến nay có nhiều người như vậy đều muốn ở chỗ đó giết ra tên của mình đến thế nhưng là sống sót lại có mấy người. Đố nhân vực, ở nơi đó không biết mai táng nhiều ít người tính mạng, luôn luôn có người chấp mê bất ngộ, liền để bọn hắn đi thôi. Đám người xung quanh có không ít người, hoặc là xem thường, hoặc là chế giễu, hoặc là thương hại, hoặc là thở dài. Thương dẫn đem đây hết thảy đều thu hết trong hai. Nhưng hắn không có cách nào, mặc kệ Hạ Hân có phải hay không muội muội của mình, còn có gia luật bảo, bọn hắn xem như cùng mình thực tình đối đãi người. Đã là bởi vì chính mình mà gặp nạn, tự nhiên là càng có nghĩa hơn vụ muốn đem bọn hắn cứu ra. Thương đội tiến lên tốc độ, so cừu diên bọn người, đều muốn nhanh hơn nhiều tiểu bạch một phen ngụy trang về sau, trở nên càng thêm giữ tận bà khí, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngay tại trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, là Mộ Nhĩ tiểu đồng lọt vào phục kích. Hắn dẫn ra pháp trận, một đường phi nước đại, vừa đánh vừa đi, thẳng đến cảm giác ứng phó có chút khó khăn, lúc này mới mở ra xe ngựa môn. Những cái kia đến đây phục kích người, phát hiện bên trong đúng là không có M2. Trước tiên liền từ bỏ hắn. Chúng ta chúng kế, bọn hắn cũng đã rời đi chiến ma quan, chẳng lẽ là trực tiếp tiến về thần ma chi cốc, để chúng ta người chăm chăm đến gấp một điểm. Tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì người kháng y. Vậy lưu lại một bộ phần người, nói không chừng bọn hắn còn tại chiến ma quan bên trong, chỉ là đem chúng ta dẫn ra ngoài mà thôi. Cùng lúc đó, tại thần ma chi cốc cửa vào, xuất hiện hai tên khách không ngợi mà đến. Một vị chính là Hôn Nguyên Ma lão, một vị khác nhưng là Chu Lân. Xem ra không có, có hai nhóm người đồng thời thủ tại chỗ này, người biết điều này có ý vị gì. Hôn Nguyên Ma lão nhếch miệng cười quá dị, hắn rất là phấn khởi, mình thu Chu Lân về sau, liền cảm giác một đường thông thuận không ít. Cho nên lần này, hắn liền đem nó mang lên mang ý nghĩa, chúng ta lại có thể phát một phen phát tài rồi." Chu Lân hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể có loại này giác ngộ, xem ra ta hôn nguyên ma lão, có người kế tục ca. Hắn cười hỏi, "Ngươi cũng đã biết nguyên do trong này. Sợ là tiểu tử kia, thần xuất thân thương tộc, mà còn thân phận không thấp." Chu Lân cẩn thận phân tích, nói, "Chúng ta muốn âm thầm tiếp cận, nhất cử nhất động của bọn họ, tùy cơ ứng biến. Ngươi ngộ tính rất cao nha, thế nhưng là nói đến đơn giản, làng khó, tại sát thần tông bên trong, rất nhiều nhân chi quan hệ giữa, ngươi muốn học cả một đời." Hôn Nguyên Ma lão vê dâu mà cười, rất hiển nhiên tại sát thần tông bên trong, rất nhiều người quan hệ đều không thể gạt được hắn. Mượn đao giết người chính là hắn thường dùng nhất. Đối phương cũng biết, Hôn Nguyên Ma lão muốn mượn đao giết người, nhưng hết lần này tới lần khác cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, hoàn toàn chính xác chuyển lại đưa ra tới tin tức, đối bọn hắn đều là có lợi. Đúng thế, kia là Chu Lân liên tục gật đầu, núp trong bóng tối, hắn vậy không nghĩ tới thân phận của Thư Duẫn, lại có thể đạt tới mức độ này, đột nhiên cảm giác mình ngày đó làm như vậy, có chút thu thiệt. Chương 281 Thương Duẫn khôi phục thành ngày đó mình ngụy trang bộ dáng, thân mang áo bào đen, cưới tại tiểu bạch trên thân. Cho người ta cảm giác, thân phận lập tức có biến hóa cực lớn. Chuyến này bên người mang đến một chút tùy tùng, còn có tọa kỵ. Ngoại trừ Thương dẫn, những người khác đi theo bên cạnh hắn, đi vào thần ma chi cốc lối vào. Thanh xanh cảm thấy Thương dẫn có thể sẽ đến, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. "Công tử, Thương tộc đồng ý." Hắn thần sắc vui sướng, chỉ là mang theo mặt nạ, cũng nhìn không thấy. "Tộc lão để cho ta có thể thử nghiệm trước cùng sát thần Tông tiến hành lần đầu hợp tác, nếu như thuận lợi, bàn lại phía sau phát triển." Thương dẫn cười nói quá tốt rồi thương công tử xin mời đi theo ta thanh xanh quá rõ ràng ở trong đó ý nghĩa thương dẫn thuyết pháp càng làm cho hắn xác định tại sao lưng của hắn có càng lớn tài nguyên như thế nào xác định sau lưng của hắn thương tộc năng lượng quyết định bởi cho xuất hiện giai đoạn thương dẫn đưa cho ra tài nguyên điểm xuất phát, liền cơ bản hành có thể suy đoán ra tình huống ở phía sau lý lao quái tính tình rất lớn ngày bình thường tư thái vậy rất cao nhưng khi thương dẫn mang người tới thời điểm hắn lại tự mình nên đón công tử người dự định hợp tác thế nào hắn thiếu dung ngấm áp Đương nhiên là cái gì đều làm, chỉ cần có thể kiếm tiền. Thương dẫn tọa hạ tiểu bạch, chỗ phát ra tới huyết mạch lực lượng, cực kỳ kinh người. Dù cho là Lý Lao Quái vậy cảm thấy kinh hại không thôi, dù cho là tại sắt thần tông, như thế huyết mạch tọa kỵ, căn bản cũng không từng gặp. Mượn một bước nói chuyện, Lý Lao Quái vậy rõ ràng, tại thần ma chi cốc có rất nhiều nhãn tuyến. Được. Thương Duẫn gật đầu. Một đoàn người tiến vào Lý Lao Quái đàn điện, chính giữa liền trưng bày to lớn đàn lô. Trên vách tường đều là lo mở đi xuống ngăn tủ, trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ. Hai bên trái phải càng là có cái này đến cái khác gian phòng, đều là dùng để luyện đan địa phương. Đây là 100 khỏa tiên nguyên đan, 100 vạn khỏa dẫn tiên đan, 100 vạn khỏa chiến tiên đan, trừ cái đó ra, còn có 10 vạn tấm kim tinh thải tiên phủ. Thương dẫn lấy ra một viên không gian pháp khí, nghiêm mặt nói, xem như chúng ta lần đầu hợp tác, một lần nho nhỏ bắt đầu. Tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, ta liền dùng tam cân hạ phẩm thần ngọc thu mua, chiến tiên đan dùng 80 cân hạ phẩm tiên ngọc thu mua, như thế nào? Có thể. Thương Duẫn vậy rất sung sướng, trực tiếp giao ra Lý Lao Quái vậy trong nháy mắt lấy ra 86 triệu hạ phẩm thần ngọc, để nguyên bản liền có chút tiểu phú dụ thường, dẫn, trở nên phong phú hơn dụ, bây giờ trên người hắn hạ phẩm thần ngọc đã đột phá hai ước đại quan. Hắn kiểm tra một chút không gian pháp khí bên trong đan dược chất lượng, thuần một sắc phẩm chất, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đến lúc đó ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, những đan dược này đều là ta luyện chế, có thể hay không? Lý Lao Quái hiển nhiên vậy có mình một bộ ý nghĩ. Có thể. Thương Duẫn gật đầu, đơn giản liền là thiếp nhãn hiệu mà thôi, mình lại không làm nhãn hiệu, không hề ảnh hưởng. Nhưng Lý Lao Quái hiển nhiên là muốn muốn thông qua những này phẩm chất đang dược, để cao tự thân hy vọng. Thương công tử, nói đi, các người muốn cái gì? Lý Lao Quái trong lòng mỡ rỡ, đồng thời vô cùng rõ ràng, muốn cùng Thương tộc hợp tác, tự nhiên là cần một chút thành ý không nói những cái khác, những này chiến tiến ăn, mỗi một khóa, hắn liền có thể bán được 200 hạ phẩm tiên ngọc. Bởi vì thần ma chi cốc, không thể so với địa phương khác. Ở chỗ này rất chóc, chiến tranh quá mức thường xuyên. Lẫn nhau xuất thủ, càng là chuyện thường ngày. Có chút tăng cường tự thân chiến lực đang dự, phần lớn đều sẽ đối tự thân tạo thành hao tổn thậm chí có không thể nghịch tổn thương, chỉ có thể vạn bất đắc dĩ mà dùng. Thế nhưng là cái này chiến tiên đan, hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản sẽ không đối người tạo thành bất kỳ hao tổn, liền có thể tăng lên người sử dụng chiến lực. Dùng hắn nhiều năm như vậy, tại toàn bộ thần ma chi cốc, cùng hai vực chỗ góp nhặt giao thiệp, loại này công hiệu cùng phẩm chất đáng nể, sợ là có thể khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Chúng ta trên đường đi, có nghe nói, tại thần ma chi cốc chỗ sâu, có đại tạo hóa. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút. Thương Duẫn có chút hăng hái hỏi. Lý Lao Quái sắc mặt hơi lung tung một chút, mà dù sao giới mắt thương tộc đã cho ra thật sự chỗ tốt, hắn cảm thấy mình lại che che lấp lấp, sợ là không tốt lắm. Ta đề nghị, cái này một hối, thương tộc tốt nhất đừng núm trảm. Hoàn toàn chính xác, thần ma chi cốc chỗ sâu tạo hóa, hoàn toàn chính xác vô số năm qua, sắc thần tông đều không có người cầm xuống. Nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, có thể hay không thu hồi được, vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như thương tộc muốn tìm kiếm trong đó tạo hóa, sợ là không thích hợp. Lý Lao Quái trong lòng tự nhiên là có phân tất, bất kể nói thế nào. Mặc dù mình vượt qua tổng khố tông trường quản, có thể cuối cùng mình vẫn tại sát thần tông bên trong. Thôi, ta cũng liền không cường nhân chỗ khó, không hỏi nha. Thương Duẫn khoát tay náo. Tình huống, ta ngược lại thật ra có thể nói một câu. Nghe nói, tại chỗ sâu, có một tôn thể nội chạy xuôi thần ma hai vực huyết mạch tồn tại, đã đạt tới thánh cảnh. Đã từng bởi vì hắn tồn tại, thần ma hai vực chiến tranh có thể lắng lại. Thế nhưng là tại hắn sau khi nga xuống, đem tự thân táng tại thần ma chi cốc, nơi đây thuận tiện thành thần ma hai vực tranh chấp chi địa. Rất nhiều người đều muốn có được vận mệnh của hắn trở thành mới thần ma chi tử, thống ngự hai vực. Lý Lao Quái êm hai nói, mặc dù hắn thấy, cái này tựa hồ là chuyện không thể nào, nhưng đây là sát thần tông tất cả mọi người hy vọng. Đạt được kia thần ma chi tử tạo hóa, liền có thể thống ngự thần ma hai vực. Thương dẫn chỉ cảm thấy phi thường tò mò. Thế thì cũng không phải, chỉ là năm đó thần ma chi tử cực kỳ cường đại, để hai vực người, cũng vì đó cung cung kính kính, tất cả mọi người cho rằng, hắn có thống ngự hai vực bí mật thủ đoạn. Lý Lao Quái ánh mắt nóng rực, nói, ta cũng là bởi vì Sát Thần Tông lý niệm, mới gia nhập trong đó. Sát Thần Tông lý niệm Thương Duẫn nhìn xem hắn, Sát Thần Tông thành lập mới bắt đầu, lý niệm chính là đến ám sát những cái kia bức lên chiến tranh tồn tại. Chỉ cần giết chết những người kia, chiến tranh liền có thể có thể ngừng. Mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều người trí thân trong chiến tranh mất đi. Tất cả chiến tranh nguyên nhân, đơn giản liền là muốn tranh đoạt thần ma chi cốc chỗ sâu tạo hóa. Sát Thần Tông lựa chọn đem tông môn xây dựng ở nơi này là có nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu, thần ma hai vực không ít cao tầng người cũng là ủng hộ cách làm này, chí ít sẽ không đấu quá lợi hại, hao người tổn của. Cho nên Sát Thần Tông mới có thể từ yếu đến mạnh một mực tại nơi đây cùng thần ma hai vực người còn nhau. Lý Lao Quái cảm khái nói: "Ngươi cảm thấy hiện tại Sát Thần Tông thay đổi sao?" Thương Duẫn nhìn xem hắn, "Có ít người thay đổi, có ít người vẫn như cũ không thay đổi, chỉ bất quá hoàn cảnh lớn, Sát Thần Tông hoàn toàn chính xác cùng trước kia khác biệt, càng nhiều hơn chính là tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau tranh đấu. Dù sao thần ma hai vực người, quyền lực tại thay đổi, hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ Sát Thần Tông có một số người đã biến thành hai vực nội đấu, lẫn nhau ám sát công cụ. Lý Lao Quái cũng là thực sự, bởi vì những này hắn không nói. Thương Duẫn sớm muộn cũng là biết đến. Thì ra là thế, bất kể nói thế nào, cái này đều không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác, ngươi nói thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta nếu có hứng thú, vậy sẽ không nuốt một mình, dù sao đây cũng không phải là sắt thần tông, ngươi nói đúng không?" Thương Duẫn cười nhìn lấy Lý Lao Quái. Chương 282. Lý Lao Quái nghe được Thương Duẫn, không khỏi thần sắc cứng đờ. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, thương tộc liền là hướng về phía Sắt Thần Tông tới. Thương Duẫn nhún vai, nói, "Tự nhiên không phải, nhưng ta nghe cảm giác rất có hứng thú, vừa mới không đòi" Nếu như chúng ta hợp tác càng lúc càng thâm nhập, đây là về sau sự tình, nói không chừng đến lúc đó Lý Tiền Bối đã là tổng khố tông trưởng quản. Lý Lao Quái rất rõ ràng, nếu như lớn như vậy thương tộc tham gia, đừng nói chỉ là tổng khố tông trưởng quản, liền ngay cả thần vực, người của ma vực đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đây chính là thương tộc địa vị. Không thể nghi ngờ, trong tay bọn họ nắm giữ quá nhiều thiên tài địa bảo, các loại chiến lược tài nguyên. Không biết có bao nhiêu thế lực lớn nguyện ý mua thương tộc mật mũi, huống chi thần ma chi tử tạo hóa, hoàn toàn chính xác không thuộc về bất luận người nào. Thế gian tạo hóa nang giả cư trì, ai là tạo hóa chủ nhân cũng không trọng yếu. Đang như là Thương Thiên Chính lưu lại cho Thương dẫn tạo hóa, hán thủ không được, chỉ có thể chuyển tặng cho Cao Ly, làm một cái thuận nước dong thuyền. Có chút thảm hại hơn, nhưng là trực tiếp bị luật đoạn. Đương nhiên, nếu như ta có thể thân cư cao vị, đến lúc đó cùng Thương tộc hợp tác, cùng một chỗ tìm kiếm thần ma chi tử lưu lại xuống tới Tạo Hóa, cũng không có gì. Lý Lao Quái tiếp lời, nói: "Vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Thương dẫn đem mình mục đích chủ yếu bày biện ra đến, sau đó nói: "Gần nhất ta rất muốn đi kia cái gọi là Đồ Nhân vực đi một lần." Nghe nói ở bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào ám sát, vừa vặn chúng ta cũng nghĩ đi cảm thụ một chút. Thương dẫn một câu, để Lý Lao Quái không khỏi toàn thân tóc gáy dựng lên. Phải biết, tại Đồ Nhân vực bên trong đều là một chút vô pháp vô thiên kẻ liều mạng. Những người này cũng mặc kệ thương tộc vẫn là người nào thân phận, một khi ở bên trong đồng thủ, Thương dẫn có chuyện bất trắc, sợ là mình không tốt kết thúc. "Xin hỏi Thương công tử, muốn đi vào Đồ Nhân vực làm cái gì?" Lý Lao Quái liền vội hỏi. "Không có vì cái gì, nghe nói rất nhiều người muốn nương tựa theo hai tay của mình." Ở bên trong giết ra một đầu thuộc về mình con đường, là rất nhiều người đứng ra, ta nghĩ thể nghiệm thể nghiệm, cảm thụ cảm giác, nhìn xem đồ nhân vực là có hay không như thế. Thương Duẫn Tiếu dung sán lạ, một bộ không có đem đồ nhân vực để ở trong mắt dáng vẻ. Lý Lao quái biết, nếu như chỉ là cùng cảnh giới, độ nhân vực muốn tìm ra đối địch với Thương dẫn người, hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng tại bên trong không có bất kỳ cái gì quy củ, cho dù là Lục Nguyệt, Thất Nguyệt thần khu cảnh, đúng Văn Bối xuất thủ, đều là thường có phát sinh sự tình. Bọn hắn căn bản không sợ người khác trả thù, đến mức nhiều năm trước tới nay Đồ nhân vực làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như thương công tử, chỉ là nghĩ đơn thuần nhìn một chút đồ nhân vực là giận gì, không ngại thay đổi cái này mấy bộ y phục, đây là ta thiếp thân thân tín mặc, đồng thời vậy đại biểu ta, trong tay ngươi có thể mang theo một đạo lệnh bài, đi tìm đồ nhân vực bên trong ta một vị hào hữu, người xưng man lão quái. Lý lao quái thật sợ thương dẫn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả thực sự có chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vậy tốt, việc này ngươi yên tâm, nếu như ta thật xảy ra chuyện gì, không trách được các ngươi trên đầu, cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng chính là Thương Duẫn vô vô lý lao quái, từ trong tay hắn lấy ra quần áo, trực tiếp mặc lên. Lý Lao Quái dừng một chút, muốn quên can, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Bởi vì hắn thấy, Thương dẫn đến từ Nguyên thủy vực, bên người cũng có một chút không giống bình thường cao thủ, lại thêm giới hung tọa kỵ 10 phần ca minh, không, có đem độ nhân vực để vào mắt, cũng là nhân chi thường tình. Nếu như Thương dẫn thật đúng độ nhân vực sợ hãi rụt rẻ, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Thanh xanh ở một bên, nói không ra lời, không nghĩ tới Thương Duẫn thật đúng là dám tiến về độ nhân vực, dù sao ngày đó mình đã từng trịnh trọng khuyên bà qua. Bây giờ vậy mà trực tiếp tiến về, hiển nhiên Thương dẫn đối với mình rất có năm chắc. "Đa tạ, Lý Tiên Mối." Thương Duẫn thuận tay tiếp nhận lệnh bài, nói nói, "Man lão quái phải không? Thanh xanh cùng các ngươi cùng đi, nếu có người đột nhiên tập kích xuất thủ, cứ việc đánh giết, không cần lưu tình, bởi vì đây chính là Đồ Nhân vực quý củ." Lý Lao Quái mặc dù cảm thấy chuyến này nguy hiểm, nhưng Thương dẫn những loại người này ngăn không được, hôm nay không đi, ngày mai cũng sẽ đi. Bởi vì ta nhiều năm muốn bán đan dược, liền xem như tại Đồ Nhân vực bên trong, vẫn còn có chút người hội bán ta chút bản mũi, chí ít có thể giảm bớt một nửa người sẽ không tùy thời đối với các người triển khai tập kích." Lý Lao Quái nói. "Minh Bạch, Minh Bạch, đa tạ lý tiền bối quan tâm." Thường Duẫn khoát tay áo mang theo đám người trực tiếp đi ra đàn điện bên ngoài. Thanh xanh phía trước dẫn đường, hắn nghiêm mặt nói, "Hy vọng mọi người đến lúc đó có thể cùng ta cùng một chỗ, tận khả năng phòng ngừa một chút không cần thiết nguy hiểm." Thế nào, mặc Lý Lao Quái thân tín quần áo, vẫn như cũ có người tỏa sát. Thường Duẫn có chút khó hiểu. Kia là tự nhiên, sư tôn tại phát triển nhân duyên thời điểm, đồng thời cũng đắc tội một chút người, có khả năng nhất liền là bọn hắn hội tập kích. Cho nên ta biết an toàn nhất lộ tuyến, đến lúc đó các ngươi không nên chạy loạn chính là." Thanh xanh nhắc nhở nói, "Cái này đơn giản, giết chính là, có gì phải sợ?" Thương dẫn phù hợp tự tin bộ dáng. Thanh xanh nhẹ nhàng thở dài, liền sợ hợp nhau tấn công, "Thôi, chờ ngươi tự mình hướng đổ nhân vực đi một chuyến, liền biết trong đó hung hiểm." "Làm phiền." Thương dẫn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là có thể tìm tới một cái so với đang lúc phương thức lẫn vào đổ nhân vực. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chiếm diện tích hơn vạn bên trong, ở bên trong cư trú rất nhiều được xưng là người điên tồn tại đã từng khai sáng sát thần tông nhân chi một, vậy đang trưởng quản đồ nhân vực. Gia luật bảo, "Ha Hân, hai người các ngươi có thể ngàn vạn phải chịu đựng a, ta sẽ tận lực đem các ngươi cấp cứu ra." Thương dẫn Nội Tâm cũng là rất lo lắng, cũng không biết bây giờ hai người là trạng thái gì, là bị tổn tụ, vẫn là bị nghiêm hình tra tấn, đây đều là có khả năng. Vậy may mắn hai người cũng không biết mình cụ thể hành tung tình huống, nếu để cho hai người biết được, sợ là sẽ phải đem bọn hắn cuốn vào càng lớn không phải là ở trong. Độ nhân vực cửa thành, nhìn rất là cũ kỹ. Trên tường thành, tung toé, cao thấp nhấp nhô, phảng vất tại nơi này đã từng trải qua vô cùng thảm liệt chiến tranh. Đám người bọn họ, tại thanh xanh dẫn đầu dưới, tại đại lộ tiến lên. Phải biết, hiện tại đồ nhân vực bên trong, phần lớn đều là liên hợp lại, một khi lạc đàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc, lại là Lý Lao Quái người. Lại là nữ nhân này, ta nhớ được những năm kia, hắn kém chút chết ở chỗ này. Nếu không phải bình thường Lý Lao Quái luyện chế đan dược, cũng tạm được, hắn người, ta đã sớm xé nát, to lớn như thế mặt mũi, cùng tổng khố tông trưởng quản đều không thân mấy. Ta nhìn Lý Lao Quái người này ý nghĩ thật nhiều. Sợ là tương lai rất có thể chấp trưởng tổng khố tông trưởng quản cái này trước vị. Thương dẫn có thể cảm giác được cái này lý lẽ quái, nói đơn giản vậy đơn giản, nhưng nói phiền phức cũng không ít phiền phức. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần hắn nắm trong tay giao thiệp, tài nguyên chỉ cần vừa lên đến, về sau ngộ nhờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể kế vị tổng khố tông trưởng của người, chỉ sợ là hắn. Thương dẫn nghe đám người nghị luận, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vậy đoán được. Nếu là mình có thể thuận tiện thay hắn diệt trừ lờ mờ đối địch người, cũng có thể tại sát thần tông có nhân, thành lập mình uy tín, hy vọng. Chương 283 Đỗ nhân vực, chiếm diện tích hơn một vạn dặm. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì ngày bình thường bọn hắn không nguyện ý tôn sùng sát thần tông quy tắc, cho nên mới sẽ lựa chọn ở lại đây. Nhưng mà có thể đứng ở chỗ này ở chân người, thường thường đối với toàn bộ sát thần tông nội bộ cực kỳ thấu hiểu. Sát thần tông thành lập thời gian, không hề dài, cũng liền trăm năm thời gian, nội bộ quyền lực kết cấu giản khung mặc dù đã tạo hình, nhưng còn không có tiến hành thay đổi. Mấy trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hiển nhiên, thân cư cao vị người, cũng muốn xuống tới. Thương dẫn một đoàn người, hình thù trên đại đạo, hai bên kiến trúc, hình thái khác nhau, nhưng mà đều có đại trận không bàn mà hợp, tại cái này đổ nhân vực bên trong, hiển nhiên chỉ có quần cư mới có thể sống sót, Sống một mình ở chỗ này, trừ phi có siêu cường chiến lực, bằng không mà nói, căn bản sống không nổi. Nhìn xem kia ở phía trước tiểu nữ bị, cái này xinh đẹp tư thái, hẳn là mấy năm trước, kém chút chết ở trong thành bị kia. Là hắn không sai, mùi trên người, ta nhớ được rất rõ ràng. Chậc chậc, nếu không phải Lý Lao Quái kịp thời xuất hiện, sợ là nàng đều cũng bị người cho vòng giết. Thế mà còn dám tới, sợ là Lý Lao Quái tuổi đã cao. Không thỏa mãn được hắn, muốn tới đây, tìm chúng ta chơi đùa. Có mấy người, cách thật xa, cố ý đem thanh âm sách rất cao. Phạm là có thể tại độ nhân vực, thực lực chí ít đều tại ngũ tinh tiên thân cảnh trở lên, quá mức nhỏ yếu người, ở chỗ này căn bản là không có cách sống sót. Giết. Thương Duẫn không mặn không nhạt, nói một câu. Thanh xanh ngay vậy, hai hùng kia vĩa, muốn ngăn cản, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Thương tiên chính tay cầm Lục Tiên Cung, trên thân âm dương lôi quang bạo động, Lục Tiên tiễn phá không mà ra. Xiêu xiêu xiêu. Liên tiếp 5 cái tiễn. Sát tốc nhanh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách bắt giữ. Cái hiện ra 5 người kia, thực lực đều tại nhị nguyệt thần khu cảnh, có thể căn bản ngăn cản không nổi một tiên chi huy, tại chỗ liền bị xuyên thủng thân thể. Kinh khủng tiên huy, càng làm cho nhục thể của bọn hắn khó có thể chịu đựng, vỡ vụn ra. Thanh xanh hít sâu một hơi, cảm thấy thương dẫn bọn người, có thể muốn chọc tổ hong vỏ vẽ. Năm cái lục tiên tiễn, bị lôi quang trốc quần quanh, nương theo lấy thương tiên chính ý niệm, trở lại bên cạnh hắn, vây quanh quanh mình. Tiên thân căn bản không có nhiễm bất kỳ vết dịch. Ngô Ngơ hít sâu một hơi, trong lòng cảm thán: Thương Thiên Chính dùng tên, thật đúng là không tầm thường. Bá đạo, mau lẹ, dương cương, hùng hồn, thế lớn khó cản. Đỗ nhân vực bên trong, không ít người cũng biết đại khái là tình huống như thế nào. Chỉ là cho tới nay, Lý Lao Quái người đều so với ôn hòa, coi như bị người nói đến vài câu, cũng không dám nói cái gì, cũng không có cường thế như vậy, biểu hiện hôm nay hoàn toàn khác biệt. Dù sao thân ở hắn cái kia vị trí, cùng đồ nhân vực không ít người quan hệ đều rất chặt chẽ, coi như quan hệ trở mặt, Lý Lao Quái là người, vậy sẽ không công nhiên xuất thủ. Mà lại, trước mắt người xuất thủ tu luyện văn thuật, lực lượng căn bản không phải xuất từ cái kia một mạch. Không ít trong bóng tối người xem, trong lòng phân tích, xem ra hẳn là những năm này, Lý Lao Quái trong bóng tối chiêu binh mãi mã, bên người thu nạp không ít thực lực siêu nhiên cường giả. Hắn là thật là biết nhờ ơn mại, vừa mới dùng hắn luyện đan tu vi, thu mua một số cao thủ, cũng không phải việc khó gì. Xem ra hôm nay, hắn là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, khác tùy tiện trêu chọc hắn, đây là tới lập uy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều có ý tưởng, Lý Lao Quái người, biểu hiện thái độ khát thượng. Thương công tử Thanh Sanh có vẻ hơi khó xử, đến một lần cái này không phù hợp lý lao quái phong cách làm việc, khó tránh khỏi sẽ để cho người bất vọng. Thứ hai, tại độ nhân vực bên trong, sợ là tiếp xuống hội không có thuận lợi như vậy. Ngươi liền nói cho ta, vậy có phải hay không lý lao quái thế lực đối địch?" Thương dẫn hỏi một câu. "Xem như thế đi, dù sao bọn hắn tổng không có chuyện gì tốt." Thanh Sanh chi tên nói. "Vậy được rồi, nói cho ngươi sư tôn, có chúng ta thương tập tại, làm người muốn đình chỉ cái eo, đem đầu cho ta nâng lên." Thương dẫn nghiêm nghị nói. "Minh Bạch, công tử." Thanh Sanh trong lòng cũng cảm thấy hạ giận. Tiểu tử ngươi, thật sự là cho ngươi cái tên tuổi ngươi vẫn thật là diễn nghệ rồi." Thương Tô vẫn tức giận nói. Haha, không phải đâu, chân chính thương tộc hội làm thế nào?" Thương Duẫn có chút xấu hổ, cười hỏi. "Tùy từng người mà khác nhau đi, vừa mới có chút chấn nhiếp là cần thiết, bằng không, có ít người sẽ cho rằng ngươi là có thể lớn, làm ăn một khi bị người cho rằng là có thể tùy ý nhào nặng. vậy cái này sinh ý liền khó thực hiện, chí ít song phương muốn đứng tại ngang nhau thân phận mới được." Thương Tô vẫn hỏa thanh nói. "Vậy vẫn là nói nha, ta làm như vậy không có tâm bệnh." Thương Duẫn cười nói. "Ta cảm thấy Chấn nhiếp vẫn là phải nhìn trường hợp thương tố vẫn vừa mới nói xong những cái tiên người đã chết chỗ phương hướng có không ít thực lực mạnh mẽ tồn tại phá sát mà ra không có bất kỳ cái gì cho hỏi ở chỗ này liền là dựa vào thực lực ré ra tới thương dẫn cũng chưa hề đủ tới thương tiên chính lại lần nữa liên xạ 4 mũi tên mà hắn thân ngoại hóa thân đúng là trên thân phun ra nuốt vào da màu đen đóm lôi cùng hắn bản tôn dương lôi tương giao hô ứng 9 cái lục tiên trên tên đột nhiên biến thành hai chủng lôi đình tri lực tương hô ra hòa huy lực bảo tăng chúng sắt mà đến người ở giữa không chuẩn bị suy thủ Sắp tới gần về sau, 5 mũi tên phá không, nhanh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách dùng mắt thịt bắt giữ. Thoáng qua ở giữa, lại có hơn 10 tên thần khu cảnh cao thủ, máu tươi trời cao. Nhưng mà dù sao Thương Tiên Chính chỉ là một người xuất thủ mà thôi, trong lúc nhất thời, có tầm 10 người cường thế tới gần. Ngu ngơ tay cầm chiến phủ, nằm ngang ở Thương Tiên Chính trước mặt, một cái quét ngang, phủ quang lăng lệ, uy thế ba đạo, đánh tới 7-8 người, tại chỗ bị chặn ngang quét gãy. Máu tươi dâng trào, nhất thời nửa khắc không hề chết hết người, thân thể còn tại trên mặt đất có dấu, leo lên. Cái khác 4 người tức thì bị Thương tiên Chính Lục tiến tiễn, giết cái hồi Mã Thương, đương nhiên phần lưng suy thũng, bị mất mạng tại chỗ. Loại này công phạt thủ đoạn, không khỏi quá mức bá đạo. Hai người này thực lực rất đáng sợ, đều có vượt cảnh giới giết địch thực lực. Ở đây một số người, không phải là không muốn xuất thủ, có chút cùng Lý Lao Quái quan hệ giao hảo, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Có chút cho dù quan hệ không tốt, nhưng cũng muốn biết rõ ràng địch nhân thực lực, vậy sẽ không vội vàng xuất kích. Viên lão cựu lần này, sợ là trên mặt khó coi. Dưới tay hắn tinh binh hàn tướng, cứ như vậy, ngay cả người khác một chiêu đều đánh không lại co như hắn đến rồi, cũng chưa hẳn là đối thủ. Lúc này mới chỉ là hai người xuất thủ, nếu là mấy người khác xuất thủ sẽ như thế nào? Đồ nhân vực bên trong, nghị luận ầm ĩ nút trong bóng tối hôn nguyên ma lão, mỹ mắt cuộn loạn, thấp giọng nói, ai ra, không hổ là thường tộc ra người, thực lực quả nhiên là không tầm thường. Bất quá bọn hắn vào cái này đồ nhân vực, một khi đem những người khác bắt tội, sợ là không có kết cục tốt ta. Ở một bên, Chu Lân biết mà còn hỏi, làm sao có thể chứ, không chỉ có chúng ta đang náo trừng, tầng khố tông trưởng còn người, vậy đang nhìn, đã bọn hắn muốn cùng thường tộc hợp tác như thế nào lại để bọn hắn xảy ra chuyện đâu?" Hôn Nguyên Ma lão hùng hùng hổ hổ nói, cảm thấy mình khả năng ngay từ đầu không nên quá tham lam, đối phương mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là sự thật, bây giờ lại là tiện nghi lý lão quái. Chỉ bất quá người một nhà duyên hoàn toàn chính xác vậy không tốt lắm, dù cho là thương tộc đối với hắn tới nói, vậy không có tác dụng gì. Bất quá hắn càng nghĩ càng không cam tâm, làm sao thương tộc liền cùng lý lão quái đi đến một hồi. Chương 284. Thương công tử, không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu, chúng ta đi trước man lão nơi đó an trí một chút chính mình. Thanh Sanh nhìn trước mắt tình huống này, nếu như tiếp tục đánh xuống, sợ là tình thế hội càng ngày càng nghiêm trọng. Hừ, sợ cái gì, ai dám ngăn cả ta, một đường giết tới ngọn luôn. Thương dẫn ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể rất thành thật, dù sao đồ nhân vực sâu cạn mình nhất thời nữa khắc còn đoán không ra. Hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập, dù sao mình thực lực quá yếu, rất có thể liền là vương nữ. Cùng lúc đó, hắn vậy tại cảm giác ra luật bảo cùng hạ hơn hạ lạc, đây mới là quan trọng nhất. Muốn ngày đầu tiên đi, liền hướng về phía hai người bọn họ, không khỏi quá mức rõ ràng. Cho nên từ bắt đầu, hắn liền là lám tốt dự định Thanh sanh bước nhanh, Thương dẫn một đoàn người đều đâu vào đấy đi theo, mặc dù đưa tới một chút tiểu rối loạn, nhưng những người kia không còn dám động thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, Viên lão cựu không có ở đây, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lại đến, chỉ có thể là không công chịu chết. Cũng tại cái này đồ nhân vực bên trong, hàng xóm cũng đều không phải cái gì hàng xóm hiền hòa, nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, chỉ biết bị cùng đâu. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nuốt xuống cái này một hơi, trơ mắt nhìn xem Thương Duẫn bọn người rời đi. Viên lão cựu không tại. Bằng không Sợ là sẽ phải có một trận huyết chiến lý lao quái liền mấy người kia liền dám đến sợ là đã làm tốt chuẩn bị rất nhiều người nghị luận ở Mỹ ngu ngơ cùng thương thiên chính biểu hiện quả thực làm cho người rung động loại cấp bậc này không phạt, loại này cường thế mà bức nhân chiến ý tại toàn bộ sát thần tông đều là không thấy nhiều hiển nhiên thân phận của những người này lai lịch đều rất không tầm thường tổng cố Tông trưởng quản tại tiếp vào tin tức thời điểm liền tự mình xuất động lúc trong bóng tối quan sát thương tộc liền là thương tộc tu luyện kinh thuật cấp bậc cao như thế thủ đoạn lăng lệ thân kinhắc chiến quả thực không đơn giản Hắn lờ bình nói: "Chẳng lẽ cứ như vậy, để Thương tộc cùng Lý Lao Quái hợp tác?" Ở bên cạnh hắn, có người trầm giọng nói: "Không phải đâu, Lý Lao Quái có muốn lên vị tâm, vậy rất tốt, chỉ có dạng này sát thần tông tương lai mới có thể càng ngày càng cường đại, vừa mới nha, điều kiện tiên quyết là hắn đến đấu qua được ta mới được." Tông chủ tông trưởng quản tâm tư để cho người ta khó mà suy nghĩ, hắn đầu đầy thơ bạc, ánh mắt bên trong có tinh mang lưu chuyển. Tông trưởng quản thật chẳng lẽ muốn đem vị trí tặng cho hắn? Người bên cạnh có chút không phục. Nguyên bản sát thần quy chế chính là muốn từ phía dưới 6 người bên trong Chuyển gia nhất có ý nghĩ, người có năng lực nhất, đối với ta tới nói, sớm muộn đều là muốn lui vì đệ hiển. Nhưng là sát thần tông là địa phương nào, cái này thần ma chi cốc lại là cái gì địa phương? Không phải người bình thường có thể trưởng không được. Cho nên chỉ cần lý lao quái có thể từ mọi phương diện đạt được ta thán thành, tổng khố tông trưởng quản chi vị cho hắn lại như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là hắn tính tình cổ quái, tính tình quay lệ, nguyên lai hết thể đều là giả vờ. Dấu tài, nguyên lai đều trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực, ta ngược lại thật ra xem hắn Tổng cô tông trưởng quản chính là sát thần tông khai sáng thời điểm, sớm nhất một nhóm người lão, cho nên mới có thể một mực ngồi ở vị trí này. Hắn vậy có cân nhắc qua, mình tại trên vị trí này có thể hay không quá lâu. Tại bên cạnh hắn người, vô số năm qua, trung thành tuyệt đối, vốn cho là tổng khố tông trưởng quản hẳn là cho bên người tín nhiệm nhất người. Tựa hồ xem suất thân bên cạnh người ý nghĩ, tổng cô tông trưởng quản Lô Ngẫu cười nói, muốn ngồi ở ta nơi này cái vị trí bên trên, nếu như không có ở dưới kia lục vị, cùng thần ma hai vực rất nhiều muôn hình muôn vẻ nhân vật liên hệ, lại thế nào khả năng làm được ổn? Nếu như ngươi vậy có ý tưởng cũng có thể đi thành lập thế lực của mình, đi chọn mua trao đổi các loại vật tư, bằng Tâm mà nói, những năm này Lý Lao Quái cho sát thần tông tranh thủ lợi ích, thật đúng là không nhỏ. Ta đã biết, cho dù không có cam lòng, nhưng bên người nam tử trẻ tuổi cũng không dám đỉnh lâu mộng. Thương dẫn bọn người, một bên đề phòng, một bên hướng phía kiến trúc nhìn, cực kỳ cổ lão, hoang Vu khu kiến trúc bên trong đi. Man lão, chính là cái này một mảnh kiến trúc chúa tể. Thực lực của hắn tại Thất nguyện Thần khu cảnh, thể nội chạy xuôi thuần chính man tộc mạch, tại vùng này, phần lớn đều là man tộc người. Thanh xanh, bài kiến man lão Hàn nuôi trước mắt cái này hình thể to lớn cường tráng, trên đầu có vài tia tóc trắng, lại cực kỳ khôi ngô nam tử, có phát ra từ nội tâm kính sợ. Bởi vì năm đó mình kém chút chết rồi, man lão là ân nhân cứu mạng của mình chí nhất. "Ai nha, tiểu thanh sinh rất lâu không có hướng nơi này, lần này ngươi sư tôn lại có chuyện gì muốn để ngươi xử lý?" Man lão khuôn mặt hiền lành, hắn thân mang vảy rồng chiến giáp, trần trụi ra một bộ phận cơ bắp, trên thân đều là vết sẹo. Hắn đem thanh sinh nâng đỡ, ánh mắt mang theo một chút tự ái. Để Thương Duẫn cảm thấy nơi đây người, cũng là không hoàn toàn đều là cùng hung cực các người. Có mấy vị đặc tù khách nhân, bọn hắn nói muốn muốn kiến thức một chút đồ nhân vực, Sư Tôn không miễn lòng, liền để ta dẫn bọn hắn tìm đến Man lão. Thanh xanh ngôn ngữ trở nên phá lệ nhu thuận, phảng phất đối mặt Man lão, so đối mặt Lý Lao quái còn muốn tới thân cận. Nguyên lai là dạng này, ta nói lớn như vậy hòa khí, cái này tiến thành, chỉ thấy biết. Hiển nhiên Man lão đối với độ nhân vực bên trong chuyện xảy ra, rõ như lòng bàn tay. Lý Lao quái người kia, quá mức cẩn thận, dạng này như thế hành, Man lão đã cùng hắn quan hệ tốt như vậy, có cái nào mấy cái thế lực là các ngươi nhìn không quá thuần mắt, đem bọn hắn cả đám đều tiêu diệt trước. Thương Duẫn cười cười, hắn lấy xuống mình áo choàng, lộ ra dung mạo của mình. Một chút thế lực nhỏ tốt quét dọn, vừa mới tại cái này đồ nhân vực bên trong, vẫn là có rất nhiều đại phiền thoái, khó đối phó. Man lão vui tươi hơn hở nhìn xem Thương dẫn bọn người, cười nói, các ngươi là thế nào dự định? Một phương diện tới gặp hiểu biết thức cái gọi là đồ nhân vực, một phương diện nếu như chúng ta có thể ra thêm chút sức, vậy thuận tiện đem mắt không mở người, đều cho ngoại trừ, để tránh ngày sau có chút việc vụn vặt phiền phức, một mặt khắc cũng phải cấp lý lão dựng nên một chút hy vọng, không nên hơi một tí cũng làm người ta cảm thấy hắn là dễ bắt nạt. Thương Duẫn nhìn thẳng Man lão, mặc dù hắn mục đích chủ yếu nhất liền là muốn tìm Hạ Hân cùng gia luật bảo hạ lạc, nhưng hoàn toàn chính xác cũng muốn thông qua loại phương thức này đến che giấu thai mặt người. Có chút ý tứ, Lý Lao Quái sợ không phải nghĩ như vậy a. Man lão hiển nhiên đối với mình nhiều năm lão hữu, vẫn là tương đối hiểu rõ. Sư Tôn vẫn tương đối cẩn thận, vừa mới công tử đến từ thương tộc, lần đầu cùng sư Tôn hợp tác, ý nghĩ hội càng nhiều hơn một chút. Thanh xanh thanh âm ép tới rất thấp. Dạng này a? Rất tốt. Man lão không nghĩ tới, Lý Lao Quái lại có thể dựng vào thương tộc đường dây này, liền nói ngay ra ngược lại thật ra thật tán thành Thương công tử ý nghĩ. Thanh xanh cả người cứng lại ở đó, man lão chiến lực vốn là không tầm thường, trong tay có một cỗ cực mạnh lực lượng, tăng thêm Thương dẫn bọn người, đây là muốn đem toàn bộ Đồ nhân vực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Ha ha ha ha, ta liền nói ta thấy thế nào tiền bối như thế thuận mắt. Thương dẫn cười to nói, "Đến, xuất ra địa đồ, nhìn xem cái này Đồ nhân vực thế lực phân bố, để cho ta biết nơi này là cái gì địa phương." Chương 285. Đồ nhân vực. Xếp hạng tại thứ 36 thế lực. Cái này chính là xuất từ thần vực Lạc thị thu bút để cho mình người có nơi sống yên ổn. Cho tới nay, bọn hắn đều thử nghiệm muốn đi vào Sát Thần Tông Hỏa Tâm, nhưng luôn luôn bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ chỉ có thể trước tiên ở cái này Đồ Nhân vực trước dừng chân. Người cầm đầu, tên là Lạc Hải. Làm sao lại đem người cho mất dấu rồi? Lạc Hải sắc mặt rất là âm trầm. Bây giờ tại Lạc Thị nội bộ, Lạc Tấn nhiều lần gặp khó, mà La Uyên giống như thần trợ, trên tay có phẩm chất cao đang dược, để không ít tuổi trẻ một mạch tâm động. Lại thêm hắn lĩnh ngộ Lạc Thị một mạch, tiến độ đại thuận. Đối với rất nhiều người tới nói, đây là hấp dẫn cực lớn co như không thể tự mình hiện ra tổ thuật, nhưng cũng muốn từ Lạc quên nơi đó thu hoạch được truyền thừa. Cũng mặc kệ nói thế nào, Thương Thiên chính Thương dẫn hai người đối bọn hắn tạo thành tổn thất không nhỏ, nên giết vẫn là phải giết. Bây giờ ngay cả bọn hắn người ở nơi nào đều không rõ ràng, Lạc Hải làm sao có thể không giận? Bọn hắn hẳn là cũng sớm đã phát hiện, cho nên sớm bố cục, chính là vì để chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó thừa cơ trốn đi. Không có Lạc quên trợ rút Thương Thiên chính Thương dẫn là rất không có khả năng tới, nếu không chúng ta đem Hạ Hân cùng gia luật bảo đầu người đưa cho Lạc quên tốt. Không được Lạc quên đã ở trong tộc đột nhiên nổi lên, liền đại biểu hắn đối với chuyện này là để ý, bằng không, dùng cái gì sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này. Vậy chuyện này nên làm thế nào cho phải? Dạng này, để Lạc quên đình chỉ mình trong gia tộc Hành Vi, bằng không, liền đem Lạc gia tôn nữ đầu lâu đưa cho hắn cái này đường cứu công. Lạc Hải sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản bọn hắn là muốn ra tay với Lạc Hải, bây giờ thế cục lại hoàn toàn khác biệt. Thương Thiên Chính cùng Thương dẫn cũng đã biến mất. Tại chiến ma quan loại địa phương này, cũng không biết bọn hắn tiến hay lùi. Bọn hắn trên cơ bản bài trừ thương dẫn bọn người sẽ đến đến đổ nhân vực khả năng. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có tiết lộ qua liên quan tới hai người vị trí. Được. Lúc này có người lĩnh mệnh rời đi. Hai người bọn họ là tình huống như thế nào? Lạc Hải hỏi một câu. Tiêu gia luật bảo tựa Hồ rất thích Hạ Hân. Tại chỗ có người đáp lại nói: "Đem hai người mang tới, Lạc Thị một mặt người, cũng không có làm sao đi làm nhục đối phương. Dù sao Hạ Hân cùng gia luật bảo hai người cũng đều mới tại tiên thân cảnh mà thôi, mà còn trên đường đi, vậy không có ra cái gì yêu tiêu thân." Đã rằng này liền đem Hạ Hân đưa đến man tộc bên kia đi, Hạ quốc không phải một mực cùng man tộc có cừu oán a. Liên để hắn hảo hảo ở tại man tộc nơi đó, cảm thụ cảm giác. Lạc Hải càng nghĩ, trong lòng càng khí, nói, liền coi Hạ Hân là thành đồ chơi, đưa cho man tộc bên kia so với tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi, tạo mối quan hệ, vừa mới muốn nói rõ ràng, chỉ là cho bọn hắn chơi một chút mà thôi, quay đầu vẫn là phải trả lại, nhớ kỹ, tìm từ Hạ quốc man tộc người tới." "Vâng." Lúc này có người lĩnh mệnh rời đi. Man tộc không chỉ có tại Hạ quốc, tại thần vực vậy tốt, ma vực cũng được đều có chút ít man tộc, có thực lực mặc dù mạnh, nhưng thân phận địa vị đều không cao, tại thần ma chi cốc man tộc cho đổ nhân vực bên trong xem như có nhất định địa vị. Bọn hắn thực lực có thể sắp xếp vào trước 20, thực lực tổng hợp thậm chí so lạc thị tại đổ nhân vực còn muốn tới cường đại. Vậy có một bộ phận man tộc là thông qua di chuyển phương thức cắm rễ xuống tới, cùng hạ quốc kia một trận đại chiến, để man tộc đại bại. Bây giờ có thể lăng lục hạ quốc công chúa, đối bọn hắn tới nói, chính là một cái điều thú vị. Tại một chỗ trong tiểu viện, gia luật bảo cùng hạ hân hai người một mực sống ở trong đó. Hai người vẫn luôn không có đình chỉ tu luyện, bởi vì bọn họ tu vi quá yếu, cũng căn bản không có người sẽ quan tâm bọn hắn. Những ngày qua, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, nhưng cũng chỉ là đột phá đến nhị tinh tiên thân cảnh, khoảng cách tam tinh tiên thân cảnh cũng còn có một khoảng cách. Quá khó khăn. Hạ Hân sắc mặt có chút khó coi. Không nên gấp, chỉ cần chúng ta tận khả năng tăng lên thực lực của mình, một khi nắm lấy cơ hội, chạy thoát khả năng liền thêm ra một phần. Gia Luật Bảo ở bên cạnh, hảo hảo an ủi, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi bình an đưa đến tương huynh trước mặt. Gia Luật Hoàng tử, ta hộ ngươi. Hạ Hân tự nhiên có thể cảm giác được, gia luật bảo chính là thực tình đại hắn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy không bỏ xuống được Thương dẫn, có lẽ chỉ vì tại mình bất lực nhất, thời điểm khó khăn nhất, lại xuất hiện một cái mình cảm mến người, toàn lực cứu rút, ngăn cơn sóng giữ, để hắn từ đầu đến cuối đều không thể quên. Nơi nào sự tình, tình cảm bên trên, liền không có người nào thẹn với ai, ai thua thiệt người nào, chỉ có ta nguyện ý, ta muốn làm, không, có cái khác. Gia luật bảo cười cười, Liền cung Thương dẫn đồng dạng, trong lòng của hắn không có ta, kỳ thật ta là rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu Suất thân của hắn liền chú định muốn cùng hoàng thất đối lập kết cục. Hạ Ân trong lòng có không nói ra được bất đắc dĩ. Không đổi, chuyện tình cảm luôn luôn phải từ từ tới. Ra luật bảo ngữ khí Ôn Nhu, Hạ Ân công chúa, đi theo ta. Lúc này, có một tôn thần khu cảnh nam tử chậm rãi đi tới. Các người muốn làm cái gì? Ra luật bảo bảo hộ ở Hạ Ân trước mặt. Ba. Nam tử xuất thủ đặc biệt nhanh, một bàn tay quất vào gia luật bảo trên mặt, khiến cho cả người hắn bay tứ tung ra hơn 10 trượng, phun máu phè phè, phế vận, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cái lực. Gia Lật Bảo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, căn bản thấy không rõ trước mắt, hắn cắn răng, nói: "Không nên động hắn, các ngươi muốn làm cái gì, hướng ta tới. Nếu như không phải ngươi còn có chút dùng, ta hiện tại liền đem ngươi tháo thành tảng khối. Nam tử kia từng bước một đi hướng Gia Lật Bảo. "Được rồi, các ngươi muốn ta làm cái gì, ta toàn lực phối hợp chính là, đừng núp đích hắn." Hạ Ân lạnh như băng nói. "Không hổ là công chúa, liền là thức đại thể, vậy liền đi theo ta đi." Nam tử kia xoay người lại, một bàn tay đập vào Hạ Ân trên bờ vai, khiến cho hắn toàn thân như nhũn ra. Trong lúc nhất thời thể nội tất cả lực lượng toàn bộ bị áp chế. Mặc dù hạ quốc chính là tiểu quốc, vừa mới ngươi cái này công chúa coi là thật không tệ, cũng không biết bị những cái kia mọi giở đặt ở dưới thân thời điểm, ngươi ra sao cảm tưởng? Hạ Hân ngay vậy, thần sắc cứng đở không nghĩ tới đối phương lại muốn làm chuyện như vậy. Thế nhưng là giờ phút này, hắn bất lực phản kháng. Ra Luật Bảo ngay vậy, gần như tuyệt vọng, mình vậy mà không bảo vệ được nữ nhân mình thích. Trong lòng có không nói ra được đau đớn, hắn hận mình không có thực lực, càng hận chính mình chỉ là bị người đánh một bàn tay, bây giờ ngay cả đứng đều đứng không yên. Hạ Hân Hắn nhìn xem nam tử cùng hạ hơn bóng lưng, dần dần rời xa chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Ra luật bảo trong miệng không ngừng chảy máu, trong hốc mắt đều là nước mắt, vì cái gì ta sẽ như thế nhỏ yếu, vì cái gì? Ta đã rất cố gắng tại tu luyện, ta từ nhỏ đến lớn đều không có chậm trễ qua một khắc. Vì sao lại gặp được chuyện như vậy? Ra luật bảo thể nội khí huyết, điên cuồng đang cuồng trào, bay thẳng trán, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại thức hải của hắn ở trong. Trong lòng hắn vì đó chấn động, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng nhiều, tràn ngập chấn áp cùng hủy diệt lực lượng, kia một thân ảnh càng giống là mình tiên tổ. Huyết mạch phản tổ, phù đồ chiến thể. Đây là đã từng, Liêu Quốc tiên tổ có thể chất rất là siêu phàm, dẫn theo con dân của mình chinh chiến bắt phương, thành lập Liêu Quốc, cuối cùng hắn quay người rời đi, truyền vị cho hậu đại, mình nhưng là tiến về nơi càng xa xôi hơn. Từ nơi sâu xa, gia luật bảo chỉ cảm thấy huyết mạch của mình đang kêu gọi. Chương 286. Hạ Hân cùng kia thần khu cảnh nam tử, một đường đồng hành. Hắn biết mình thai kiếp khó thoát, nhưng mà mặc kệ là dạng gì mệnh vật. chính mình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vô luận như thế nào, đều muốn sống sót mới có thể báo thủ. Lạc Thị những người này, sớm muộn có một ngày, ta cũng phải làm cho các ngươi chết không toàn thời. Hạ Hân âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, bây giờ ý nghĩ của nàng cũng chỉ có một, đó chính là còn sống. Lạc Thị một mạch người, mang theo Hạ Hân đi vào Man tộc chốn khu vực. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn tại đồ nhân vực mục đích, chính là vì nắm giữ các phương tình báo. Đối với Man tộc vị trí, có ai chính là từ Man tộc di chuyển mà đến, rõ ràng nhất. Năm đó cổ động chiến tranh Man tộc cương giả, cuối cùng bởi vì chiến bại, ở trong tộc hy vọng mất sạch. Có một bộ phận người biết ở trong tộc đã không ở lại được, cũng không mặt vui đúng, thế là liền không xa và lý, tiến vào thân vực, cuối cùng trải qua trằn trọc, đi vào độ nhân vực, bởi vì man lão quan hệ, cũng liền ở chỗ này cắm dễ xuống tới. Hôn nhạc huynh, đã lâu không gặp a. Cầm đầu tên là Lạc Trì nam tử, thiếu dung sẵn lạ. Các ngươi sao lại tới đây? Hôn nhạc đến từ hạ quốc phía bắc man tộc, cùng nhau đi tới, thực lực bước vào tứ nguyện thần khu cảnh, có hôm nay tu vi, rất không dễ dàng. Bởi vì kinh nghiệm xa trưởng, trải qua sinh tử, dám đánh dám xông, rất được man lão tín nhiệm. Tại cái này man tộc địa vực cũng coi là không nhỏ địa vị. Hắn dám liều mệnh, dám xông vào vô số mặt người trước phát triển. Này, đồ tiên môn tiểu đệ, bắt được hạ quốc công chúa, đây không phải nghĩ đến các ngươi man tộc cùng hạ quốc có huyết kỷ ư? Nhìn xem tiểu công chúa dáng dấp rất thủy linh, liền cho huynh đệ đưa tới chơi một chút. Lạc Trì cười nói, "Ồ, hạ quốc công chúa." Hôn Nhạc hai mắt tỏa sáng, nhìn xem hạ hơn ngày thường xinh đẹp như vậy, khí chất không tầm thường, liền nói ngay, "Năm đó man tộc đánh với hạ quốc một trận thời điểm, sợ là ngươi cũng còn chưa ra đời đi, hoặc là vừa ra đời." Nói đến ra gia ngươi trên thân Còn bị ta cho chặt mấy đau. thì tính sao? Trên chiến trường, ai cũng sẽ chết, trọng yếu nhất là ai thắng, cuối cùng các người man tộc như là chó nhà có tăng, sợ là ngươi là năm đó những cái kia chủ chính người, cuối cùng lăn lộn ngoài đời không nổi, mới có thể lại tới đây a." Hạ Hân miệng lươi bé nọn, không có chút nào yếu thế. Hôn Nhạc ánh mắt toát ra mấy xóa hung quang, bất quá vẫn là nhịn được, cười nói, "Ngươi nói đúng, năm đó ta là tướng bên thua, nhưng những ngày tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút." Hôn Nhạc một bả nhắc lên Hạ Hân, hắn căn bản không có bất luận cái gì dãy rựa năng lực. Hạ Ân vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng, lại tới đây, gặp được cái gì, mình cũng đều chỉ có thể nhận mệnh. Lạc Chí huynh, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, về sau nếu là có sự tình gì, cứ mở miệng chính là, chờ ta đem hắn chơi chán, liền trả lại các ngươi. Hôn nhạc tự nhiên cũng là nhờ ơn. Dù sao tại man tộc, là mình đã từng cả đời đau nhức, chiến bại về sau, thanh danh mất hết. Lạc Chí mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại, nhìn hồn nhạc đem Hạ Ân kháng ở trên người, bọn hắn liền biết, sự tình xong rồi. Hạ Ân không có dãy không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là thản như nói, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Làm sao? Hôn Nhạc cười cười, ngươi cho rằng Lạc thị người, tại sao lại đem ta tặng cho ngươi? Một cái nhỏ nhỏ man tộc, có cái gì bọn hắn đáng giá lấy lòng? Ngươi liền không có nghĩ tới vấn đề này. Hạ Hân biết, loại thời điểm này càng bình tĩnh hơn, đối phương liền sẽ càng nghi hoặc. Ngươi cho rằng ta man tộc tại cái này đổ nhân vực là ăn chay. Hôn Nhạc kiêu ngạo nói. Vậy cũng chỉ là sau lưng ngươi người lợi hại, mà không phải ngươi, bọn hắn hội bắt ta, là bởi vì Lạc thị cùng cái khác thế lực lớn chiến đấu, nếu như muốn lăng được ta, Chính bọn hắn liền có thể làm. Có thể là nhìn ngươi người này tại Man tộc có chút địa vị, muốn kéo khép, đem ta lang nục về sau, thuận tiện cũng có thể đem Man tộc lôi xuống nước, để các ngươi cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Là ngươi liền không muốn tưởng tượng, vì cái gì không trực tiếp đem ta tặng cho ngươi, mà là để ngươi trả lại. Cũng là bởi vì có một tôn Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh đại nhân vật, phải cứu ta. Hạ Hân nghĩ hết biện pháp, nửa thật nửa giả, ngựa khí rất bình hàn, không, có một tia ba động. Cửu Thần Khu cảnh đại nhân vật muốn từ bọn hắn nơi đó cứu ngươi, dễ như trở bàn tay. Hôn Nhạc cười lạnh nói: cho nên à, bởi vì hắn không biết ta ở đâu, nhưng một mực tại tìm, cho nên đem ta đưa đến các ngươi nơi này, đến lúc đó tìm tới các ngươi nơi này, ngươi đoán sẽ như thế nào." Hạ Ân ở bên thai của hắn, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, không khỏi để hồn nhạc tóc gáy dựng lên. "Ngươi không cần loại phương thức này làm ta sợ." Hồn nhạc cười nói, "Ta cần dọa ngươi sao? Ta cũng sẽ không chết, bị ngươi ngủ mấy lần lại có làm sao? Ngươi lại không thể chơi chết ta, tại trên người ta phát tiết một chút, chẳng lẽ liền có thể để ngươi vãn hồi ngày xưa bạ tên?" Đây chẳng qua là kẻ yếu ý nghĩ trong lòng tôi. Có tin hay không là tùy ngươi đi." Hạ Hân thanh âm im bặt mà dừng. "Hắc <cười> hắc hắc, ngươi nói những này đúng ta không có ảnh hưởng chút nào, tại cái này đổ nhân bực còn sống, có hôm nay, không, có ngày mai, ta chưa sướng rồi lại nói." Hôn Nhạc cười nói, "Nghe nói chúng ta ma lão, gần nhất muốn đối ngoại chém giết một phen, cũng không biết ta có thể sống đến lúc nào, hiện tại đương nhiên là nếu có thể khoái hoạt một ngày là một ngày a." Trên đường đi, không ít man tộc nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng, hý sáo. Biết hồn Nhạc lại có chuyên tốt. Ở chỗ này, nữ nhân đều là dành được, ai có thể là được, là ai bạn sự? Vậy không, có người hội ngăn cản. Chậc chậc, chỗ đó làm tới cô nàng a. Như thế Thủy Linh, rất ít gặp nha. Đúng a, như vậy mặc, nhìn không giống nô lệ. Phi, ngươi nói là hồn nhạc đại ca chỉ có thể làm nô lệ sao? Hồn nhạc đem Hạ Hân hướng dưới mặt đất ném một cái, nói, "Hắc hắc, nói đến thân phận của nàng, cũng không bình thường. Chính là Hạ Quốc tiểu công chúa, năm đó cùng ta cùng đi ra khỏi tới Man tộc huynh đệ, chờ ta chơi xong nàng, các ngươi cũng có thể thay phiên cùng tiến lên, tùy tiện chơi." Rất hiển nhiên, hắn muốn giữa ba ngày, trà đạm Hạ Quốc tôn nghiêm đồng dạng tìm về ngày xưa trong lòng hận ý cái gì? Lại là hạ quốc công chúa. Kia là phải thật tốt chơi một chút. Chậc chậc, đương nhiên nếu như chúng ta thành công, hạ quốc tất cả nữ nhân cũng phải làm cho chúng ta hưởng dụng. Đáng tiếc chỉ kém một bước cuối cùng. Hạ hân nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây tới người, lòng như cho muội, hắn biết dãy rủa thế nào đi nữa, đều không có một chút tác dụng nào, bây giờ mình cần phải làm là nhịn xuống quá trình này, sau đó còn sống xuống tới. Tìm cơ hội, đột phá tự thân cảnh giới, không dùng được dạng gì biện pháp, đều muốn hướng về Lạc thị một mạch, điên trả thù. Thế nào Nghĩ không ra mình sẽ có một ngày như vậy đi, nếu như ngươi là hạ lễ, hay là Phương Cẩm liền tốt, vừa mới đã ngươi là hạ quốc huyết mạch, liền thay các nàng nhận qua đi. Hôn nhạc cởi y phục của mình, ánh mắt dữ tợn, hắn vươn tay, đem hạ hơn áo ngoài xé mở. Chương 287. Thường dẫn Nguyên bản đang cùng Man lão hai người nhìn xem toàn bộ đồ nhân vực địa đồ. Hắn dẫn ra cầu duyên, liền là muốn căn cứ bản đồ trong tay, phán đoán, cảm giác hạ hơn cùng gia luật bảo vị trí. Nhưng lại tại quá trình này bên trong, hắn phát hiện trong đó có một đạo ý niệm, cộng hưởng cực kỳ rõ ràng, mà còn càng ngày càng tiếp cận. Hắn liền mượn cơ hội nói, muốn tại Man tộc vị trí khu vực đi một chút nhìn xem. Man lão tự nhiên vậy mượn ý, biết đang suy nghĩ động thủ trước đó, cũng muốn trước giải phe mình tự lực. Nhưng lại tại Thương dẫn cùng Hạ Hân gần trong gang tấp thời điểm, lại phát hiện hắn bị xé mở áo ngoài, bị một đám phơi bảy nửa người trên Man tộc chiến sĩ vây quanh. Man lão, nhìn không ra các ngươi làm việc như thế không bám vào một khuôn mẫu à, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà liền dạng này. Thương dẫn cười cười, bất động thanh sắc. "Dừng tay cho ta, các người đang làm gì?" Man lão đột nhiên một tiếng gầm thét. Muân bạn vừa mới chuẩn bị tởi quần xuống hồn nhạc không khỏi thân thể cứng đờ, vội vàng quỳ trên mặt đất, nói: "Man lão, đây là ta chiến lược phẩm. Vậy sao ngươi không mang về chỗ ở của ngươi đi, ở chỗ này làm gì?" Man lão hiển nhiên cũng có chút suy khí, vừa mới hồn nhạc ngày bình thường, không màng sống chết, hắn cũng không tốt quá mức trách móc nặng nghề. Hạ Hân quần áo không chỉnh tề, nhìn thấy Man lão, hắn thần sắc bình tĩnh, nói: "Ta bị thần vực lạc thị bắt, có người muốn cứu ta, tại cái này đổ nhân vực bên trong lạc thị sợ mình bị gây nên mầm thai vạn, cho nên đem ta đưa cho hồn nhạc. Bởi vì ta xuất thân hạ quốc hoàn thật" chính là công chúa, hạ quốc phía bắc mang tộc, đã từng chủ động tiến đánh chúng ta, thảm bại mà về, cho nên hồn nhạc muốn tại trên người ta là tưởng, không phải sao? Như thế tiền đồ, để tất cả ngày xưa mang tộc người đều dự định cùng đi bên trên ta. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem man lão, mỗi chữ môi câu, cường mà mạnh mẽ. Man lão nghe vậy, lông mày nhíu lại, mặc dù tại đồ nhân vực bên trong là không có quý củ, có một số việc có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, chẳng qua hiện nay hắn gặp được, càng có người ngoài ở đây, tự nhiên không thể bình thường xử lý. Hôn nhạc, các ngươi việc này làm được không ổn? Cố trữ Tam Nguyệt tu luyện tiền lương, mình hào hào tỉnh lại đi. Man lão như thế xử phạt, cũng là tử tế. Vâng. Hồ Nhược biết, thân phận của người đến không đơn giản, chỉ cảm thấy mình thật sự là không may, ngày bình thường nhiều nhất bị cỡ mắng vài câu mà thôi. Một nhóm đến từ hạ quốc phía Bắc Man tộc huyết mạch đều hầm hực rời đi. Nha, cô nương này nhìn xem rất tu thiếu, đối mặt rất nhiều hổ lang chiến sĩ, vẫn như cũ có thể bình tĩnh đáp lại, nắm lấy cơ hội, hướng về Man lão cầu cứu, cô này cơ linh sức lực ngược lại là rất khủng tệ, có thể hay không để cho ta thu hắn đương thị nữ? Thương Duẫn cười nói. Không được. Đây là Lạc thị người bên kia đưa tới, nói cho ta chơi một hồi, còn phải đưa trở về. Hôn Nhạc nghe vậy, không khỏi biến sắc, liền nói ta muốn. Man lão biết, có thể làm cho Lý lao quái đối đãi như vậy người, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Ta đã biết. Hôn Nhạc biết, Hạ Hân là nếu không trở về. Thương Duẫn không nghĩ tới, vậy mà lại vừa khéo như thế, mình vừa mới đến độ nhân vực, vậy mà liền có người đem Hạ Hân đưa tới. Chỉ là ra luật bảo vẫn như cũ còn tại trên người của bọn hắn. Hạ Hân quần áo trên người bị xe rách, nhìn phi thường vật, mà hắn không khóc khóc gãy gãy, cảm xúc ổn định đến kinh người. Màn lão vậy cực kỳ kinh ngạc, chỉ là tiên thân cảnh nữ tử, làm sao có thể có đủ như thế tâm cảnh. Thư dẫn dùng trên người mình đấu đồng màu đen, là Hạ Hân phụ thêm, đây chính là thân muội muội của mình. Chỉ là hắn không thể bất kỳ tâm tình gì bộc lộ, nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta." Hạ Hân cảm giác người trước mắt có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không ra, bởi vì dung mạo của hắn quá mức quỷ dị. "Vâng, công tử." Hạ Hân hành lễ. "Thanh xanh cô nương, ngươi mang nàng đi rửa mặt, thay đổi một bộ y phục của ngươi, mang nàng tới gặp ta." Thư Duẫn phân phó rất tự nhiên. Vâng, Thương công tử." Thanh Sanh đáp lại nói, "Xin mời đi theo ta." Hạ Ân trong lòng run lên, chẳng lẽ là Thương Duẫn, thế nhưng là dung mạo hoàn toàn không giống. Bên cạnh tọa kỵ cũng không phải tiểu bạch, những người khác thấy không rõ dung mạo, khí tức càng là cao thâm mặt chắc. Mặc dù có một người cùng ngu ngơ tương tự, thế nhưng là trên người hắn cũng không có khóa dây xích chó buộc, trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng bất kể như thế nào, đi theo người trước mắt, dù sao cũng so đi theo man tộc người cường. "Không biết công tử phải chăng cáo chi thân phận?" Man lão đột nhiên mở miệng, nói, "Nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất hiện ra lý lao quái vận dụng chương này lại bài để cho ta toàn lực bảo hộ ngươi an toàn thương tộc chúng ta vừa mới cùng lý lao quái thành lập hợp tác cho nên chuyện thứ nhất trước giải toàn bộ sát thần tông nhất không ổn định địa phương thứ hai ở chỗ này dựng nên lý lao quái đi vọng làm cho tất cả mọi người đều biết không có việc gì tốt nhất đừng đến tìm cái chết thứ ba ta cũng nghĩ bồi dưỡng một chút lý lao quái bên người đáng tín nhiệm thế lực Thương dẫn vừa nói một bên từ không gian giới chỉ lấy ra dẫn tiênan tiênuyên An chiến tiền đang tất cả 10 và hỏa Những này xem như ta mua cái nha đầu kia lệ gặp mặt, hy vọng những ngày qua, Man lão hảo hảo bồi dưỡng một chút khả tạo chi tài, một chút hổ làng chi đồ, mặc dù ngắn hạn có thể dùng, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, bồi dưỡng người, tầm mắt muốn rộng điểm mới tốt. Tại độ nhân vực đều dựa vào đông đảo huynh đệ phát triển, chúng ta mới có địa vị hôm nay, chỉ có thể nói ta về sau tận khả năng giúp thúc bọn hắn. Man lão nhìn xem trong không gian giới chỉ vật tư, biết những này dùng để bồi dưỡng tiên thân cảnh, cực kỳ trọng yếu. Đây là tự nhiên, tin tưởng Man lão là một cái có ý nghĩ của mình người. Thương dẫn cười cười, Hắn chỉ chỉ bản đồ trong tay, nói, nơi đây liền là mới nói tới là thị. Vậy không toàn bộ là Lạc thị huyết mạch, phải nói là cùng thần vực Lạc thị làm chủ đạo, nghe nói đều là một chút phản nghịch, thực lực không tâm thường. Man láo đơn giản đánh giá, xưa nay trung lập, không tùy ý chỗ đứng, chắc hẳn cũng là muốn tại hưu phong nguyên, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng không dễ chêu chọc, thật đánh nhau, thứ tự tại trước mặt bọn hắn người, không nhất định có thể công lực dưới, ta hoài nghi có ẩn tảng cao thủ tỏa chấn. Thì ra là thế, bọn hắn cử động lần này sợ không phải muốn lôi kéo man tộc mạch. Thương Duẫn cười nói, Chúng ta như thế nào một nữ nhân có thể thu mua?" Man lão vui tươi hơn hở nói, "Nếu quả thật muốn độc thủ, ta đề nghị từ nhỏ động lên, vừa mới các người động chức viên lão cửu, ta sợ gần đây mấy ngày nay, sợ là sẽ phải không yên ổn." "A a." "Vậy ta ngược lại là rất chờ mong, viên lão cửu thực lực mạnh bao nhiêu, vừa vặn sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ." Thương dẫn vui vẻ, đôi mắt trung phong mang lộ ra, cực kỳ sắc bén. Man lão cùng Thương dẫn trò chuyện trong lúc đó, thỉnh thoảng đều sẽ đem ánh mắt của mình đặt ở ngu ngơ trên thân, tựa hồ cảm giác được trong cơ thể hắn khí tức, cùng mình một mạch gần. Chỉ là trở ngại ngu ngơ đều không thế nào nói chuyện, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Vậy ta trước hết cho các ngươi an bài chỗ ở, mấy người đem Viên lão cựu triệt để bãi bình, lại suy nghĩ đúng thế lực khác xuất thủ." Man lão nói. "Vậy tốt, bằng không, cây to đón gió, dù sao Man lão từng giờ từng phút tại đồ nhân vực đánh xuống căn cơ, cũng không thể bởi vì ta tứ phía gây thù hận." Thương Duẫn gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn hiện ra hạ hơn một mặt, tìm hiểu một chút, gia luật bảo bên kia là tình huống như thế nào. Chương 288. Thương dẫn bọn người ở tại một chỗ ngồi hòn đá màu đen đắp lên mà thành điện đường. Hắn ngồi tại đại điện chủ vị nhìn xem bản đồ trong tay độ nhân vực tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp ở chỗ này không chỉ có thần vực thế lực vậy có ma vực thế lực mà kia viên lão cửu liền là thuộc về ma vực thế lực đây cũng là man lão nói tiếp xuống có thể sẽ có một trận ác chiến nguyên nhân thanh xanh mang theo rửa mặt song hạ Â mặc y phục của nàng mang theo mặt nạ đi vào thương dộ đám người trước mặt thương công tử còn cần ta làm chuyện gì sao người đi xem một chút viên lão cửu người bên kia có cái gì hành động vừa có phong thanh gì kịp thời cho ta biết thươngó nói Vâng Thành sanh lĩnh mệnh, quay người rời đi. Bây giờ tại cái này thạch điện bên trong, cũng liền đều chỉ còn lại Thương dẫn bọn người. Đem mặt nạ lấy xuống, Thương Duẫn Hỏa thanh nói, Hạ Hân mang theo gỡ xuống mặt nạ, trong lòng nàng có chút hoài nghi, nhưng lại không dám nói thẳng. Thương dẫn cảm giác hai người huyết mạch cộng hưởng, Hạ lễ không có nói sai, cái này đích xác là thân muội muội của hắn. Vậy may mắn mình đúng Hạ Hân cũng không có quá nhiều ý nghĩ, bằng không, thật đúng là thiên hạ hữu tình người là thân huynh muội. Gia luật bảo tình huống như thế nào? Thương Duẫn đi thẳng vào vấn đề. Thương Duẫn, thật là ngươi Hạ Hân thân thể nhịn không được phát run, cảm xúc có chút kích động. Hạ cô nương, sợ là từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn gọi hắn ca ca. Ở một bên Tô Tam nói, "Ca ca?" Hạ Hân một trận kinh ngạc. "Cô cô của ngươi hạ lễ, nhưng thật ra là ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi cũng không phải là hạ hoàng nữ nhi, chỉ là bọn hắn giả bộ ra vi phạm luân thường, liên thủ đối phó thái hậu, làm cho đối phương sinh ra loại này ảo giác, kỳ thực ngươi chính là muội muội của ta, phụ thân tên là Thương Hành Đạo." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói, "Cái gì?" Hạ Hân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Hạ lễ tự mình tìm tới chúng ta, mới biết được ngươi cùng gia luật huynh đệ xảy ra chuyện. Thương dẫn nhìn xem Hạ Hân, trong lòng cảm khái, cũng không biết hắn trải qua cái gì, có thể tại đối mặt hung hiểm thời điểm như vậy tinh táo. Hắn bị giam tại một chỗ sân trong bên trong, ta bị mang đi thời điểm, hắn vì muốn ngăn cản ta bị mang đi, thương thế sợ không nhẹ. Hạ Hân không nghĩ tới, thương dẫn vậy mà lại là mình cùng cha khác mẹ thân ca ca. Trong lúc nhất thời, từ trong lòng rất khó tiếp nhận. Dù sao đây là mình ngày nhớ đêm mong người, làm sao lại đột nhiên, liền biến thành mình thân ca ca vừa mới hắn hồi tưởng lại ngày xưa các loại chi tiết, vì sao mình hội cùng cô cô dáng dấp như vậy tương tự? Vì sao cô cô đối nàng chiếu cô cực kỳ, thậm chí còn có thể cùng với nàng nhận lầm? Dùng cô cô như vậy tính cách, hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thân tử tình, một bước một lần chú ý những năm gần đây, hạ lệ đối với mình chiếu cố, không thể nghi ngờ. Những ngày này, ngươi liền đi theo bên người chúng ta, để ngươi mặc vào thành xanh quần áo, cũng là muốn để ngươi không bị nhận ra, để phòng có sai lầm. Thương Duẫn cầm ra bên trong địa đồ, tối đầu tư. Hiển nhiên, muốn giết tới Lạc thị một mạch cửa nhà. Mặc kệ là từ tình thế, cùng thực lực các mặt, đều là không thực tế. Ở vào bị giam giữ trạng thái, mình nên như thế nào giải cứu? Trừ phi thật có Cửu Nguyệt Thần khu cảnh tồn tại, có thể tinh chuẩn tìm tới ra luật bảo vị trí, đem nó âm thầm cứu ra. Biết, hạ hận nhất thời được khác, từ nội tâm chỗ sâu vẫn là không tiếp thụ được. Làm sao Thương dẫn, cứ như vậy trở thành mình thân ca ca rồi. Chúng ta bây giờ, ngụy trang thành thân phận của Thương tộc, cho nên ngày thường chính ngươi phải chú ý, không muốn bộc lộ. Thương dẫn bây giờ thay đổi một bộ dáng, chỉnh trọng quyến bảo. Bởi vì nguyên bản tiến vào đô nhân ngữ, đối bọn hắn tới nói liên là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn không muốn đem bất cứ người nào đều cho dựng tiền đến. Minh Bạch. Hạ Hân không biết mình là nên mở miệng gọi hắn ca ca hay là gọi tên hắn. Người ở chỗ này, trong lòng cảm khái. Tô Tam vậy tốt, Tô Cửu vi cũng được, các nàng đều biết Hạ Hân thích Thương Dẫn. Bây giờ như vậy thân phận chuyển đổi, đổi thành người nào đều sẽ có chút khó mà tiếp nhận. Chư vị, thừa dịp những ngày qua, còn không có hành động thời điểm, hảo hảo tu luyện đi. Thương Dẫn nhìn về phía mọi người tại đây. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là thật dự định cùng Lý lão quái hợp tác sao? Hàn Thanh Âm đột nhiên hỏi. Nửa thật nửa giả, nếu như có thể ngay đầu tiên cứu ra gia tộc huynh đệ, ta liền sẽ để các ngươi trước rút lui, mình sẽ tiếp tục lưu tại Sắt Thần Tông một đoạn thời gian, thỏa mãn lý lao của một bộ phận lợi ích, sau đó lại đi rút lui, dù sao từ vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ là nói sơ bộ hợp tác, mà không phải hoàn toàn hợp tác." Thương Duẫn nói. Minh Bạch Hàn Thanh em gật đầu. "Ta muốn theo ngươi trò chuyện chút." Hạ Ân thấy mọi người rời đi, trở lại riêng phần mình ra phòng, mở miệng nói, "Còn có một người, ngươi muốn gặp một lần." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, hắn cũng là Liễu Linh môn tới cứu ngươi." Ở một bên, Thương Thiên Chính đi tới nhìn xem Hạ Hân, ánh mắt bên trong đều là vui vẻ. Không nghĩ tới mình còn nhiều gia như thế một cái đại tôn nữ, bất kể nói thế nào, đều là mình con ruột huyết mạch. Lao tiên sư." Hạ Hân hơi kinh ngạc. "Gọi ra ra." Thương dẫn ở một bên, nghiêm túc nói. Hạ Hân nghẹn ngào một chút, từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt tại hoàng thất. Thái hậu đối nàng thường xuyên lời nói lạnh nhạt, hạ hoàng đối nàng mặc dù yêu thích, nhưng cũng rất ít thân cận. Hạ lễ ngày bình thường mặc dù đối nàng có chỗ quan tâm, nhưng từ đầu đến cuối có khoảng cách. "Ra ra cái này trở thành đối nàng tới nói." Quá mức xa lạ. Giờ phút này, dứt bỏ hoàng thất thân phận, ra ra hai chữ đối với nàng mà nói, đã lạ lẫm vừa khắc nhìn. "Ra ra." Hạ Ân thi lễ một cái. "Ai nha, chúng ta lão thương ra, cũng không phải hoàng thất, không cần đa lễ như vậy." Thương Thiên chính cười ha ha một tiếng, sờ lên hạ Ân đầu, nói, "Sau này, ngươi liền theo ra ra, sẽ không có người khi dễ ngươi, nếu như không phải là vì đại cục suy nghĩ, vừa rồi ta liền đem mấy cái kia mọi rợ làm thịt rồi." "Biết, ra ra." Hạ Ân cùng đứa bé đồng dạng, đỏ cả mắt, lau lau nước mắt. Làm sao vậy, xóa không sạch sẽ. Về sau Hạ Quốc cũng không cần trở về, lại lúc trở về cũng là cùng Phương Cẩm Tính sổ thời điểm. Thương dẫn nói, "Thế nhưng là, làm sao ngươi đột nhiên liền biến thành ca ca của ta?" Hạ Ân nghẹn ngào nói. Thương dẫn tâm tình cũng có chút phức tạp, nói, "Biến thành ngươi ca ca không phải rất tốt, về sau có ta cùng ra ra bảo hộ ngươi." Hạ Ân có chút tính trẻ con, nói, "Ta không nguyện ý." Thương Thiên chính tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Hạ Ân lúc trước hiển nhiên là thích Thương dẫn, bằng không thì cũng sẽ không bị những người này mang đi. Chỉ là thân phận hôm nay ở giữa, đột nhiên chuyển đổi có chút thích hứng không đến. Chúng ta thương ra, gần như đều bị dịện môn, bây giờ coi như hai người các ngươi hại tử, Tiểu Duẫn a, về sau ngươi cần phải hào hảo che chở muội muội của ngươi." Thương Thiên chính phủ thêm áo choàng, trở lại trong phòng của mình. Hiện ra Thương tiên chính rời đi, Hạ Ân trong hốc mắt đều là nước mắt, nhìn xem Thương dẫn, nói, "Nếu như ta không phải thân muội muội của ngươi, ngươi sẽ đến cứu ta sao?" Đương nhiên. Thương dẫn nhìn xem hắn, chém đinh trắng sắt nói. "Chương 289. Hạ Ân trầm mặc, nhìn xem Thương Duẫn, nói, "Mặc kệ thân phận của ngươi, có phải hay không ta thân ca Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể từng có thích qua ta? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi là một cái sẽ đối với con dân tốt công chúa, hội thổ lộ tâm tình bằng hữu, có thể phó thác sinh tử đồng bạn." Thương dẫn ánh mắt kiên định, nhìn xem hắn. Hạ Ân nhẹ nhàng thở dài, nói, "Ngươi có phải hay không thích Tô Cửu Vĩ? Tô Tô hoàn toàn chính xác để cho người ta thích, nhưng nam nhân mà, luôn luôn thích oanh oanh diễn, ta vậy thật thích Tô Tam, hàn thanh âm cũng không tệ, ai, dáng dốc đẹp mắt nữ tử, luôn luôn để cho người ta thích." Thương Duẫn cười nói. Hạ Ân dừng một chút, nói, "Ta ưa Tô Cửu Vĩ" Hắn đúng ngươi là thật tơm. Ta đúng mỗi người cũng đều là thật lòng, có câu nói nói thế nào, cả đời đa tình, nhiều lần tự tình. Thương Duẫn cười cười, nói, "Hảo hảo tu luyện đi, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ mình thích tất cả, bằng không, chẳng phải là cái gì?" "Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn bảo ngươi cả cả sao?" Hạ Ân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong lòng vẫn là có chút không nỡ. "Đúng thế." Thương Duẫn gật đầu, nói, "Ta đi tu luyện, cả ca." Hạ Ân biết, vô luận như thế nào chính mình cũng phải tiếp nhận cái này một cái tư thế. "Đi thôi." Đi thôi. Thương dẫn trong lòng có chút buồn vô cớ. Như thế nào, người đúng nữ nhân bên cạnh, là thế nào cả ý nghĩ? Thương tố vẫn đột nhiên nổi lên. Ngươi đừng hỏi ta những này à, ta vậy rất đau đầu, nếu không liền đều lấy về nhà thôi, bao lớn sự tình. Thương dẫn cũng là có chút đau đầu, dù sao mình kiếp trước chính là tại chế độ một vợ một chồng trong xã hội. Đi vào cái này có thể chế độ đa thê, thậm chí chỉ cần mình đủ mạnh, vạn vợ đều không có vấn đề, chỉ cần mình có thể nuôi nổi. Ngươi vậy không chê mệt mỏi. Thương tô vẫn khinh bị nói. Mỹ nhân như thế đa kiểu. Dẫn vô số anh hùng tận không lưng. Thương dẫn cười cười, nói, lại nói dung mạo ngươi vậy rất đẹp, liền không có để ngươi cảm mến qua nam tử a. Ta thở nhỏ tại phụ quân bên người lớn lên, tam vị huynh trưởng đều là địa vị cực cao, có mấy người dám tiếp cận ta sao? Thương Tô vẫn thản nhiên nói. Vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút ta. Thương dẫn trêu đùa nói. Liền ngươi? Chờ ta khôi phục, một bàn tay đều có thể đập chết ngươi. Thương Tô vẫn khinh miệt nói. Xem thường ta a? Nói không chừng về sau ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn đây. Thương Duân biết, lai lịch của nàng nhất định không thiếu bằng không Làm sao có thể chấp trưởng thiên thương thế giới loại này bất phàm chi vật Hy vọng có một ngày như vậy thương tố vẫn trong giọng nói tràn đầy chế dễ ứ thương dẫn vậy xem thường nói dù sao ta muốn không có tiền đồ như vậy sẽ không tốt hơn liền cười đi trong tương lai vài ngày thời gian bên trong lạc thị một mạch coi là hạ hân nhận hết trả đạp tự nhiên vậy không có suy nghĩ nhiều dù sao muốn tại man tộc cài là vùng cũng không phải là một chuyện dễ dàng hôn nhạc bọn người càng không khả năng bởi vì một nữ nhân đi thông báo bọn hắn lần trước man lão trong lời nói đều đang thiên vị bọn hắn Tự nhiên là có thể cảm giác được, ta nguyện tu luyện tiền lương đối bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Chỉ là làm dáng một chút cho người bên ngoài nhìn. Lại thêm những ngày qua, Man lão trong tay nắm giữ một nhóm tài nguyên, chuẩn bị điều giáo một nhóm người mới. Toàn bộ man tộc bên trong, vô số người đều là khí thế ngất trời. Ở xa thần vực mệnh vận thành Lạc thị, có người đưa tới một phong thư, rơi vào lạc uyên trong tay, mặt trên nội dung chính là muốn để hắn đỉnh chỉ mình bây giờ hết thể hành vi, bằng không, lật ra tôn nữ, hạ ân đầu lâu liền sẽ đưa đến trước mặt hắn. Xem ra thương dẫn tiểu tử kia quyết sách là đúng. Chúng ta chỉ cần tại Lạc Thị nội bộ đại lực, liền có thể xáo trộn bọn hắn tiếp tấu." Lạc Uyên cảm thắn nói. "Đây chính là tôn nhi của ta, tự nhiên là không tầm thường." Lạc Gia Tiếu dung sắc lạnh, trong lòng cao hứng phi thường. "Ngươi nói ta làm như thế nào hồi âm đâu?" Lạc Uyên nói. "Hạ Ân hiển nhiên là tại trên tay của bọn hắn, đã như vậy, vậy chúng ta liền tăng cường đúng trong tộc bố trí, cho bọn hắn càng lớn áp lực." Hồi Âm nói, "Muốn để chúng ta đình chỉ bố cục, như vậy thì muốn để bọn hắn đem Hạ Ân cho chúng ta trả lại, chỉ có nhìn thấy người, chúng ta mới có thể thu tay lại." Lạc Gia nói. Là quen những ngày qua, chiêu nạp rất nhiều trong tộc tuổi trẻ tinh huệ, mà còn đối bọn hắn tu luyện, tiến hành chỉ điểm, khiến cho vô số người thu hoạch rất nhiều. Hắn không gần như chỉ ở Lạc thị bên trong bố cục, đồng thời vậy nổi tiếng bên ngoài, để vô số người mộ danh mà tới. Bồi dưỡng tuổi trẻ thế lực cần có vật tư, tăng thêm thương dẫn cho, cùng bọn hắn mạch này lúc trước chỗ tích lũy, có thể duy trì một thời gian thật dài. Đây cũng là Lạc Tấn bọn người vì cái gì luôn cuống. Những năm gần đây, những cái kêu ủng hộ hắn tộc lão, tất cả trực hệ huyết mạch đều trưởng quản lấy các nơi chức vị quan trọng. Muốn để bọn hắn từ nhiệm, hiển nhiên là không thể nào. Những cái kia nhìn xem cả đời mình vô vào người, muốn khắc ném Minh chủ, không thể bình thường hơn được. Lạc thị nội bộ, cơ hội hơn phân nửa bỏ mới, đều tại hướng La quên bên này chạy, để bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng. Rất nhanh, Lạc Tấn bên này liền thu được hồi âm. Nói cho La quên, chỉ cần hắn có thể từ bỏ đúng Lạc thị bố cục, ta có thể đem Hạ Hân trực tiếp giao cho hắn. Lần này, La quên thanh thế như vậy hảo đáng. để đối nhân vực bên kia, đem Hạ Hân trả lại, chỉ cần có gia luật bảo nơi tay, cũng tương tự có thể uy hiếp tương dẫn. Lạc Tấn cắn răng nói. Gia luật bảo cùng hắn không thân chẳng quen chỉ là quan hệ giao hảo mà thôi." Mặt nạ nam tử ở một bên nhắc nhở. Vậy liền nói, đem ra luật bảo cho bọn hắn, Hạ Hân, trừ phi bọn hắn lập xuống huyết thể mới được. Lạc Tấn cảm thấy nói có lý, việc này muốn chuẩn bị và toàn. Rất nhanh, tin tức liền lần nữa lại chuyển về đến Lạc Uyên trong tay. "Được thôi," liền nói đem Hạ Hân cùng ra luật bảo giao ra, chúng ta có thể lập xuống huyết thệ, không cùng bọn hắn tại Lạc thị chủ gia đấu tranh nội bộ suy tính. Lạc ra biết, đối phương cấm nhãn. "Được." Lạc Uyên trước tiên đáp lại. "Đồ nhân vực, qua 7 ngày thời gian." Viên lão cũ nghe được tin tức về sau, Trước tiên trở về, hắn xuất thân ma vực, tại cái này đổ nhân vực cũng có một chút quan hệ. Hắn cũng không có vội va đến đây tiến đánh ma láo, bởi vì nương tựa theo lực lượng trong tay hắn, hoàn toàn chính xác rất khó tới chính diện chống lại, cho nên liên hợp mấy cái ma vực thế lực lớn. Dù sao những năm gần đây, man tộc một mạch cũng không thuộc về thần tộc, vậy không thuộc về ma tộc. Chỉ là bởi vì bọn hắn chiến ý cường thịnh, muốn bắt lại đến đại giới không nhỏ, ma vực có không ít người từng có ý nghĩ như muốn tiêu diệt, nhưng cuối cùng đều vẫn là không có động thủ. Bây giờ, ma tộc bên trong lớn nhỏ thế lực tụ tập tại một đường. Lý Lão Quái Vậy mà như thế phách lối. Người nào không biết hắn cùng Man láo Quái hai người quan hệ vô cùng tốt. Nghe nói Lý Lao Quái luyện chế gia phẩm chất cực kỳ chi cao tiên cấp đan dược, chuyến này sợ không phải phải cho ta nhóm ra bài phủ đầu. Nếu để cho hai người bọn họ người liên hợp lại, sợ là từ nay về sau, đối với chúng ta lại là một đại uy hiếp. Không thể, nếu để cho Man tộc một mạch phát triển tiếp, về sau thì càng khó đối phó. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động phẫn nộ, Viên lão cự lợi dụng mình tại ma vực bên trong nhân mạch, kích động đám người cảm giác nguy cơ, để không ít bên trong thế lực nhỏ bệnh thành một sợi dây thừng. Chương 290. Ma vực bên trong, xếp hạng tại đệ tam cường viêm ma một mạch, chính là chủ trì lần này hội nghị người. Bất kể nói thế nào, đô nhân vực bình tĩnh một đoạn thời gian. Bây giờ cùng một chỗ bạo động, ma vực thế lực liền lọt vào huyết tinh đỗ sát. Mặc dù là có người miệng không sạch sẽ, nhưng lý lao quái người, tư thái quá khoa trương. Trọng yếu nhất chính là, đã những ma tộc này bên trong thế lực nhỏ muốn liên hợp lại, đi chiếm đoạt ma tộc. Bọn hắn không cần vận dụng người, chỉ cần tiến hành chỉ huy liền có thể. Đối với viêm ma huyết mạch tới nói, bọn hắn vậy rất tình nguyện. Thứ nhất có thể trấn nhiếp tất cả thế lực lớn Ai dám lại đúng Ma vực động thủ, chính là như vậy hạ chàng. Thứ hai cũng là tăng lên mình tại Ma vực tất cả thế lực lớn ở trong hy vọng. Đã như vậy, vậy ta Viêm Ma một mạch, liền là chư vị áp trận, nếu có người nào nghĩ đến cứu mang tộc, ta tất nhiên sẽ bọn hắn ngăn cản được. Viêm Ma cầm đầu chấp chữa, giả, Mi nói. Hắn hai đầu mày kiếm như là liệt diễm, cháy hùng hực, đôi mắt càng như là có hai đoàn lửa tím, cực kỳ khiếp người, chiến lực của hắn càng là không thể nghi ngờ, đã đến Bát Nguyệt Thần khu cảnh. Thủ hạ Viêm Ma một mạch cũng là cao thủ lông đạo. Tại Ma vực xếp hạng ba vị trí đầu. Tại toàn bộ đồ nhân vực có thể đứng vào trước người. "Tốt, có xích Mi một câu nói kia, chúng ta an tâm." Viên lão cửu sắc mặt tâm trầm, mình rất nhiều tinh nhuệ cứ như vậy bị giết chết, tâm hắn có không cam lòng. Vậy may mắn man tộc ngày thường căn bản không chuẩn bị cùng thế lực chung quanh quan hệ. Một lời không hợp liền là chém giết đến cùng vậy chính vì vậy, khiến người ta cảm thấy rất là khó giải quyết, nhưng lại rất khó diệt trừ. Vậy chúng ta đều trở về triệu tập mạnh nhất tinh nhuệ, phải tất yếu huyết tẩy man tộc. Cùng Viên lão cựu quan hệ hơi tốt một thực lực tại Lục Nguyệt thần khu cảnh nam tử, tên là Tử Quang. Hắn không ít ở trong đám người ồn Hai người nhìn nhau, cũng đều riêng phần mình trở về chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lạc Hải bên kia vậy thu được Lạc Tấn ý nghĩ, hắn trầm giọng nói, đem Hạ Hân mang về đi, không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Không có vấn đề, những ngày qua, chỉ sợ Hạ Hân đã bị kia một đám man tộc cho lăng nhục không biết trăm ngàn lần, nếu như Lạc Uyên cảm thấy không thoải mái lời nói, ngược lại là có thể để hắn cứ tới đổ nhân vực báo thù. Lạc Chi Tiếu dung sán lạ, bọn hắn mục đích rất đơn giản, coi như phải trả Hạ Hân, miễn là còn sống cũng liền đủ. Như thế tốt lắm, ngay từ đầu chính là muốn để Lạc Uyên nóng nảy. Dù sao Lạc Già đã chết, hắn đối với mình thân muội muội tình cảm rất sâu, ngoại trừ Thư dẫn, Hạ Hân cũng thuộc về Lạc Già huyết mạch, hắn vô luận như thế nào đều muốn cứu. Lạc Hải mặc dù cảm thấy kế hoạch thất bại, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Lạc Uyên có thể phát hạ huyết thể, đối với bọn hắn tới nói, Lạc thị chủ gia nội bộ cân bằng liền sẽ không bị đánh vỡ. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết tệ nạn xuất hiện ở nơi nào. Lạc Tấn giỏi về vận hành, cùng Lạc thị bên trong rất nhiều tộc lao đều hứa hẹn chỗ tốt. Đó chính là hắn thượng vị về sau, những này tộc lão huyết mạch sẽ cầm giữ Lạc thị một chút vị trí, lòng vững dạ. Bất kể là ai, thế hệ tuổi trẻ mạnh hơn, thân phận địa vị liền còn tại đó, khó có thể vượt qua. Đây cũng là Lạc quên có thể tại rất ngắn thời gian liền có thể khiêu động Lạc thị chủ gia nội bộ máu mới nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ Lạc Tấn là để máu mới thượng vị cũng không phải, để Lạc thị tộc lão một mạch rời đi, bọn hắn sợ là sẽ phải cái thứ nhất không đáp ứng. Ta cái này đi đem Hạ Hân mang về, hy vọng Lạc quên nhìn thấy cháu gái của mình bị man nhân cho lăng mục về sau, sẽ giận không thể ác, giết tới thần ma chi cốc. Lạc Trì tiểu dung xá lạ. Chỉ là đương Lạc Trì đến man tộc chỗ khu vực thời điểm, liền cảm giác được có chút bất thường. Bởi vì có không ít ma tộc Nhạc Tuyến đều tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, nhưng hắn thân mang trọng trách, muốn dẫn đi Hạ Hân. Khi hắn tiến vào man tộc về sau, phát hiện bên trong mỗi một tên chiến sĩ đều thân mang chiến giáp, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. "Hôn Nhạc huynh, đây là có chuyện gì?" Lạc Trì hơi kinh ngạc. "Đừng nói nữa, còn không phải Lý Lao quái người, vài ngày trước giết chết viên lão cửu một nhóm lớn tinh huyễn, bây giờ người của ma vực liên thủ chuẩn bị đến tiến đánh chúng ta, thật sự là sối quậy." Hôn Nhạc hùng hùng hổ hổ nói. "Thì ra là thế, kia Hạ Hân người đâu? Giao cho chúng ta đi." Lạc Trì biết, nơi đây không nên ở lâu. Đừng nói nữa, Lý Lao quánh người, tựa hồ coi trọng Hạ Hân, nói muốn, man lão nói hắn muốn, ta cũng không dám không cho a. Hôn nhạc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lạc trí ngay vậy, mặt đều tái rồi. Nếu như không phải Hạ Hân mang về, hắn là không cách nào giao nộp. Đã đến rồi, vậy cũng chớ đi. Thương Thiên chính xuất hiện sau lưng Lạc Trì, trong tay hai cái lục tiến tiễn, từ Lạc Trì phía sau xương bả vai vào đi. Trong cơ thể hắn lực lượng nhất thời bị phế. Cùng bạo dương lôi lực lượng trong cơ thể hắn lưu thoán, khiến cho Lạc Trì không cách nào đậy. Cậu ngươi làm cái gì? Hôn Nhạc biến sắc, hắn cũng không muốn đắc tội là thị. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn dám cùng người bên ngoài trao đổi tin tức, ngươi là sợ người khác không biết man tộc nội bộ bố cục ca. Thương dẫn ngồi tại tiểu bạch trên thân, lạnh lùng nói, "Cái này?" Hôn Nhạc cũng cảm thấy không phải không có lý. Dù sao tại cái này đồ nhân bực bên trong, cái gì cũng không có thể tin tưởng. Ai biết bọn hắn tiến đưa hạ hận cho ngươi, có thể hay không liền là ngay từ đầu muốn phái hắn tiến đến điều tra man tộc tình huống nội bộ. Ở một bên, ngu ngơ vậy mở miệng. Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải. Đơn thuần bởi vì Hạ Hân chính là hạ quốc công chúa, ta cùng hồn nhạc huynh giao hảo, muốn để hắn giải hận giải hận. Lạc Chi mặc dù đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bị cắm bên trên tội danh như vậy. Hắn căn bản không biết, lý lao quái những người này liền là thương dẫn bọn người. Coi như không phải, chúng ta vậy không có khả năng thả ngươi rời đi, bây giờ mang tộc tại thời kỳ phi thường, xin hãy tha lỗi. Thương Thiên chính sau lưng hắn, nói tới ra mỗi một câu nói, để hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Thương dẫn vậy không có nghĩ đến, một cái viên lão cựu lại có thể cổ động ma vực thế lực khắp nơi, đến đây vây công man tộc. Hiển nhiên cái này chính là một cuộc các chiến. Mặc dù Lý Lao Quái tại đồ nhân vực có quan hệ không sai người, nhưng những người này nhiều nhất không bỏ đá xuống giếng, muốn để bọn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sợ là khó càng thêm khó. Lạc Trì cắn răng, nói: "Ta thế nhưng là thần vực Lạc thị đích huyết truyền thừa, các ngươi thật dự định làm như vậy à. Tại hắn vừa dứt lời, lại là một thanh lục tiên tiễn, từ hắn sau lưng xuyên lên ra, cùng bạo dương lôi lực lượng, để hắn nửa người dưới mất khống chế, đi tiểu một đống quần. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình thật sẽ chết. Nếu như Lạc thị tại ta sát thần Tông có như vậy năng lực, Các ngươi làm sao đến mức xuất tại tại đổ nhân vực ở trong?" Thương dẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Bây giờ tình hình chiến đấu nguy cơ, lúc nào cũng có thể bộc phát." Hắn nhìn về phía một bên Hạ Ân, nói, "Nghe nói, ta mới thị nữ đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú, trong lúc đó ta liền đem ngươi giao cho hắn." Hạ Ân đi tới mặt nạ của mình, mang trên mặt tiểu dung, nhếch miệng lên, ôn nhu nói, "Chúng ta lại gặp mặt." Lạc Chi sắc mặt trắng bệnh, bây giờ trong cơ thể hắn lực lượng bị phong ấn, không có gì ngoài nục thân nội tình, cái cùng người bình thường căn bản không có cái gì phân biệt. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?" Mắt của hắn đều tái rồi, Hạ Hân cười quá khiếp người. Chương 291. Man tộc địa vực bây giờ đã rất nguy hiểm. Thương dẫn để Hạ Hân trở lại chỗ sâu cung điện, để phòng có sai lầm. Đồng thời cũng làm cho Thanh Xanh làm bạn, coi chừng là chỉ. Thanh Xanh cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc dù mình đến thần khu cảnh, nhưng nếu như ma vực tất cả thế lực lớn vây kín cung phạt, mình đích thật không dậy được tác dụng quá lớn. Dù sao cùng lý lao quái cùng một chỗ, nhiều nhất liền là sử dụng độc, địch nhiều ta ít, mà còn như ong vỡ tổ xông lên tình huống dưới, mình đích thật không có quá lớn như thế. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là phòng ngừa Man tộc tình huống nội bộ tiết ra ngoài, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được tiếp xuống nguy hiểm. Thương công tử, nơi này có chút nguy hiểm. Tại Man tộc trên tường thành, Man lão thần sắc có chút nghiêm trọng. Vậy may mắn hắn không có bừng lòng cảnh giác, mới cảm giác được quanh mình biến hóa vi diệu, hiển nhiên bọn hắn đã bị Man tộc theo dõi. Toàn bộ Man tộc chiếm cứ mấy trăm dặm lớn nhỏ, đạo này tường thành là cách trở cùng ngoại giới lối đi duy nhất. Nguy hiểm cũng là chúng ta trêu chọc tới nhà, cũng nên cùng các ngươi cùng nheo đối mặt mới là." Thương Duẫn cười cười, nói, "Lần này Không có dễ đối phó như vậy viêm ma một mạch các trận bên trong thế lực nhỏ cộng lại có hơn 10 định quân tổng số người hơn vạn, ta man tộc từ trên xuống dưới giả yếu tàn tật cộng lại cũng chính là 8.000tà hữu man lão những ngày qua cũng là nghĩ lấy nên như thế nào đối phó mới tốt ta cảm thấy người cái này thành chỉ bố trí xuống tới chiến trận có phải hay không khát máu cổ trận cùng mang âm loạn tâm trận ngu ngơ đột nhiên mở miệng những ngày qua ngu ngơ tại cái này mang tộc trong khu vực đi một luận cũng biết cái đại khái người là thế nào biết đến đây chính là man tộc bí trận man lão cho tới nay đúng ngu ngơ cực kỳ để ý, hắn mượn cơ hội hỏi, không biết các hạ là lai lịch ra sao. Ta vậy xuất thân mang tộc, cho nên những này đại trận có biết một hai, vừa mới ngươi bố trí xuống tới là khiếm quyết trận, không quá hoàn chỉnh, cho nên đem hai đại chiến trận kết hợp, dùng cái này đến lẫn nhau tăng lên. Ngu ngơ tại bị trấn áp vô số năm bên trong, ý thức đều là thanh tỉnh, những cái kia năm tháng, sinh mệnh không có trôi qua, nhưng mà trong ý thức đã sớm đem bản tộc rất nhiều thủ đoạn, diễn luyện vô số lần, rất quen tại tâm. Ta không am hiểu bảy trận, đối với những này chiến trận cũng là toàn bằng hồi tưởng. Man lão không nghĩ tới lại còn sẽ gặp phải một cái man tộc 7 trận người trong nghề, đã sớm nghe nói, thương tộc một mạch, các tộc cao thủ rất nhiều, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chuẩn bị cho ta một chút tư liệu, ta đem lôi trong thành 7 trận hoàn chỉnh, đến lúc đó liền từ ta đến chủ trì đại trận, mọi người cố thủ ở trong thành, thậm chí bọn hắn dẫn vào trong thành chính là. Ngu Ngơ bây giờ ý thức so với hắn nhục thân còn muốn tới đáng sợ, dù sao kia là trải qua vô số 5 tháng rèn luyện. Chấp trưởng lớn như vậy phát trận, cần ý thức cường đại đến thao túng, đem chiến trận lực lượng rơi xuống mỗi một cái tinh chuẩn mục tiêu phía trên. Đúng là không dễ. Tất thuận tiện lao phu ở một bên học tập sao?" Man lão rất thẳng thắn. "Tự nhiên có thể, đều là man tộc huyết mạch, không có gì tốt che che lấp lấp. Đối với ngu ngơ tới nói, dù sao hắn chính là đã từng man vương chi tử. Coi như man lão không thuộc về bọn hắn mạch này, nhưng dù sao thể nội chạy xuôi man tộc huyết. Hắn vậy hy vọng đi tới chỗ nào, đều có thể có cường đại man tộc huyết mạch lực lượng. Thương Du biết, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhất là tại trong đêm, hắn không dám lười biếng chút nào. Những ngày qua, Tô Kiểu Vĩ đã bước vào Tam Tinh Tiên Thân cảnh đỉnh phong. Mà Tô Tam vừa mới bước vào Tam Tinh Tiên thân cảnh. Hai người mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ở cảm giác phương diện, đồng thời câu thông âm văn, dương cảm, hai đại văn thuật hợp nhất, có thể có vượt mức bình thường năng lực nhận biết. Giờ phút này, cả hai ngay tại trên tường thành, cảm giác lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Một khi có địch nhân tiếp cận, các nàng liền sẽ cảnh cáo. Hai người các ngươi thuật liên hợp lại, có thể cảm giác bao xa phạm vi? Thương dẫn suy nghĩ nói. Năm ngàn dặm, đã là cực hạn. Tô đáp lại nói. Đủ rồi, Tiểu Bạch, Hàn cô nương Làm viền ngươi ở chỗ này bảo hộ các nàng hai người, để phòng có sai lầm. Thương dẫn nhìn về phía một bên Hàn Thanh Âm, nhắc nhở nói: "Yên tâm, giao cho ta đi." Trải qua ngày đó cùng Cựu Long Băng Phong cháo lĩnh hội, để hắn tu vi các phương diện đều có tăng lên cực lớn, những ngày qua càng là từ trên bản chất nền vững chắc mình căn cơ. Loại thời điểm này, tu vi của ta có thể đưa đến dạng gì tác dụng? Thương dẫn đứng tại trên tường thành, hắn dẫn ra hai con người, cho dù bây giờ đã tại tiên thân cảnh, nhưng chỗ nhìn khoảng cách cũng còn không bằng Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ liên hợp thi thuật. Bảo vệ tốt chính ngươi tăng khả năng tăng lên tu vi của mình liền là tốt nhất. Thương Tố vẫn thanh âm truyền đến: "Mặc dù như thế, thế nhưng là thời gian không đợi người à, mấy ngày nay thời gian ta lại thế nào tăng lên, cũng là không làm nên chuyện gì." Thương dẫn nghiêm mặt nói: "Ngươi thử nghiệm, dùng ý niệm của ngươi, nhìn có thể hay không tiếp dẫn, dẫn ra viên thứ hai kim tinh." Thương Tố vẫn lại nói: "Ta lúc này mới vừa mới bước vào tiên thân cảnh không lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể đột phá?" Thương dẫn có chút khó hiểu. "Không phải là không có khả năng, kỳ thật tiên thân cảnh đột phá" Càng nhiều là muốn ý niệm của mình cùng Cựu Thiên tri Thượng tinh thần tiếp dẫn, cộng hưởng, mà phi của cá nhân ngươi tu vi cường đại cỡ nào. Có ít người tu vi cường thịnh, thế nhưng là bởi vì cùng Cựu Thiên tri Thượng lực lượng cảm giác biết quá mức yếu ớt, đến mức tự thân không cách nào tiến thêm một bước đột phá. Là bởi vì có càng nhiều sao hơn thần lực lượng tờ ơ ý lễ, mới có thể khiến người nhục thân, có tiến thêm một bước tăng lên, đánh vỡ cực hạn, tuấn tiến thêm một bước sinh mệnh hình thái lô xác. Thương Tô vẫn nêm hai nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng chỉ có mình nhập thân tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể xung kích tiếp dẫn cựu Thiên tinh thần lực lượng để bản thân sử dụng. Thương dẫn trong lòng bừng tỉnh. Mặc dù tu luyện tăng lên lục thân, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên người ý niệm, cùng cựu Thiên ở giữa cảm giác, nhưng tiên thiên ý thức, ý niệm cường đại, cùng chơi cảm giác, hơi trọng yếu hơn. Thương Tố vẫn nói. Thương dẫn tại trên tường thành, ngồi xếp bằng. Trải qua sơn hà xã tác đông Hoàng Thiên tâm kinh vạn một bản can, ba cái phủ văn cô động, để hắn lục thân các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy ý niệm của mình, ý thức càng cường thịnh hơn. Hắn hai mắt nhắm lại, để cho mình ý niệm phóng lên tận trời. Cho giờ khác này, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một cái khác mình, phóng lên tận trời. Minh phảng phất đặt mình vào tại đen nhánh trong vũ trụ, chỉ có một quả kim tinh đang bao phủ tại tự thân phía trên. Tại bốn phía đều là một mảnh loé ra ngân hoa tinh thần. Nếu là ngươi muốn nhanh chóng đột phá, có thể lựa chọn quanh mình tinh thần, dùng ý niệm của mình tới cộng hưởng. Thương tố vẫn ý niệm truyền lại mà tới. Nếu như người muốn kim tinh, liền muốn xông phá đỉnh đầu kia bình chướng vô hình, mới có cơ hội tiếp dẫn kim tinh tờ ở y lễ tự thân. Đương nhiên muốn kim tinh, bằng không, rơi vào phạm tục, sớm có một ngày cũng sẽ chết trong tay người khác trương dư ý thức, tại cái này một mảnh bóng tối vô tận bên trong, hướng lên bu lên. Có thể hắn phát hiện, đem mình một chút xíu đi lên tới gần thời điểm, liền sẽ trở nên càng ngày càng chậm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực càng lúc càng lớn, chỉ cảm thấy mình phản phất không tự nổi. Chương 292, ngươi phải nhớ kỹ, coi như mình ý niệm mạnh hơn, nhưng là thiên cảm hai chữ, ngươi phải thật tốt lãnh hội. Kim tinh cấp bậc tồn tại, là lẫn nhau ở giữa cọ hưởng, không phải đàn vương. Nếu như ngươi có thể thông qua ý niệm của mình, khiến cho kim tinh cùng ngươi cọ hưởng, lâu như vậy sẽ làm ít công to. Thương Tô vẫn ở một bên đề điểm, bởi vì Thương dẫn vẫn luôn thử nghiệm dùng mang kình muốn đột phá kia một đạo bình chứng. Đây là tầm thường nhất phương thức, mà bản thân hắn liền có được không giống bình thường ý niệm. Đây là hắn cùng người khác địa phương khác nhau. Thương dẫn biết, mình thiếu kinh nghiệm, người khác đề điểm rất là trọng yếu. Hắn điều chỉnh ý niệm của mình biến hóa, dù sao bây giờ mình đã có một quả kim tinh gia thân. Từ Thương tố vẫn đến lý giải, dùng thôn bạo phương pháp là không thể thực hiện được. Kia thông qua mình kim tinh, lấy được cùng cái khác kim tinh cộng hưởng đâu. Thương Duẫn trước tiên, dùng ý niệm của mình cùng kim tinh tương thông, Quả nhiên, ý niệm của mình thông qua mình kim tinh tiếp dẫn thông đạo, bay thẳng mà lên. Kim tinh cùng hắn ý niệm dung hợp, sinh ra cực kỳ vi diệu ba động, tại thời khắc này, Thương dẫn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết, lực lượng đều tại thời khắc này bị điều động. Dần dần khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Tại phiến tinh vực này, rất là sáng chói. Cho ba động cộng hưởng phía dưới, Thương dẫn thậm chí phát hiện mình có thể cùng cái khác kim tinh tiến hành đối thoại. Loại này đối thoại, không phải chân chính trên ý nghĩa đối thoại, mà là một loại bản nguyên chung đối thoại. Là Thương Duẫn tu luyện văn kinh, lực lượng phải trang cùng những ngôi sao này, bản nguyên lực lượng hoàn toàn phù hợp. Đây là cực kỳ trong yếu. Vậy chính vì vậy, có thể tiếp đón được kim tinh người, ít càng thêm ít. Kim tinh ba động, không đứng ở khuyết tán. Thương Duân đắm chìm trong trong đó, cảm giác ý niệm của mình tựa hồ theo những này ba động tại du tẩu tìm, thích hợp nhất chính mình tinh thần. Như cùng ở tại biển người mênh mông bên trong, tìm một cái người mình thích. Đương nhiên, hắn cảm giác được ý niệm của mình có vi diệu rung động. Một ngôi sao cùng hắn ba động, lẫn nhau trao đổi. Khi hắn đi vào cái này tinh thần trước mặt thời điểm, chỉ cảm thấy nó như là một khóa mặt trời nhỏ, cháy hưng lực. Mỗi một viên tinh thần vật chất đều hoàn toàn khác biệt. Thương dẫn viên thứ nhất Kim Tinh, sinh cơ giật giảo, chỗ phun ra nuốt vào ra lực lượng ô nhuận, kéo dài, tinh tế ti mi. Cái này viên thứ hai Kim Tinh, cực nóng như lửa, dương khí dư dã, sinh cơ phong trào, cường mà mạnh mẽ, hùng hồn nặng nghề. Giữa hai bên, tựa hồ ăn nhịp với nhau. Đương Thương dẫn ý niệm, cùng viên thứ hai Kim Tinh dung hợp một khắc này, hắn cảm thấy mình độ thân, đồng thời bị hai chủng tinh thần lực đo lường, tiến hành tờ ơ lễ. Trên bản chất dùng tốc độ nhanh hơn, phát sinh bài biến. Tại thời khắc này, hắn bước vào nhị tinh tiên thân cảnh. Thương Duẫn Thế mới biết, nguyên lai Thương Tố Vân nói tới không sai, chỉ có để cho mình nục thân đạt được càng nhiều sao hơn thần tờ a ý lễ, tu luyện tốc độ mới có thể càng nhanh. Nếu như ngươi có thể làm cho mình phụ văn, cùng tinh thần lực đo lường dung hợp, tại những ngôi sao này bên trên khắp in lên lực lượng của ngươi, đây mới thực sự là trên ý nghĩa kim tiền, mà không chỉ chỉ là tiếp dẫn kim tinh vực tinh thần đến tờ a ý lễ tự thân mà thôi. Thương Tố Vân lại nói. Thương Duẫn rất là kinh ngạc, những này tu luyện ý nghĩ cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là thương tố vẫn ở vào cấp bậc cao hơn nguyên nhân. Bây giờ ngươi tiếp dẫn kim tinh vực bên trên tinh thần tở ý lễ tự thần, nhưng những này đều không phải từ chân chính trên ý nghĩa thuộc về ngươi, chỉ là ngươi mượn dùng mà thôi. Nếu như ở phía trên khắc ấn bên trên ngươi phù văn, có thể cùng trong cơ thể ngươi phù văn cộng hưởng, có thể làm cho những ngôi sao này phát huy ra uy lực lớn hơn. Tại về sau ngươi đột phá thần khu cảnh thời điểm, có thể làm cho ngươi vô hạn tiếp cận nguyệt. Vô hạn tiếp cận nguyệt. Thương dẫn có chút khó hiểu. Ta hiện tại giải thích với ngươi, ngươi cũng không hiểu, đợi đến ngươi có thể làm được đúng nghĩa cựu tinh kim tiên. Đến lúc đó liền hiểu. Thương Tô vẫn nói: "Vậy như thế nào có thể làm cho Cựu Thiên tri thượng tinh thần khác gắn bên trên ta tu luyện phù văn?" Thương dẫn điểm này từ đầu đến cuối không nghĩ ra. "Tự nhiên là thông qua ý niệm, dẫn dắt tinh tú bản nguyên cùng ngươi bản nguyên sinh ra cộng hưởng, lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tự nhiên là có thể hình thành, điểm ấy phải nhờ vào chính ngươi đi thể hội, đương nhiên ngươi khí huyết muốn đủ cường đại." Thương Tố vẫn đáp lại nói. Thương dẫn cảm thụ được tự thân ba cái phù văn, lộ ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Bước vào tiên thân cảnh, liền không có phù màu sắc cấp bậc mà nói hoàn toàn quyết định bởi cho cùng Cựu Thiên tri thượng tinh thần tiếp dẫn, đến xác định cảnh giới cao thấp. Được rồi, vậy không vội tại cái này nhất thời nữa khác. Thương dẫn cảm giác được, nhục thân của mình, hồn phách tại từ nơi sâu xa, bị tinh thần tởa ý lễ người. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, mặc kệ là từ trên người phù văn, vẫn là từ lực lượng của thân thể, đều có rõ ràng tăng lên cùng đột phá. Cái này khiến một bên Tô Tam, Tô Cửu Vĩ đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thương dẫn đột phá tốc độ, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng, mắt thấy tụi hồ liền muốn gặp phải các nàng. Tại đột phá trong quá trình, Thương Duẫn tựa hồ lộ ra rất nhẹ nhàng. Nguyên lai like tại tiên thân cảnh không phải muốn. Thương dẫn đem thương tố vấn đối với hắn đề điểm, "Đúng Tô Tam, Tô Cửu Vĩ," Hàn Thanh Âm tiến hành chia sẻ, bao quát tại tinh thần bên trên khắc in lên mình phù văn. Để các nàng ba người có khác biệt trải nghiệm, nhất là Hàn Thanh Âm, ở một bên liền bắt đầu điều chỉnh tự thân. Mặc dù cửu Long Băng Phong cháo đã để hắn đối với mình tiến hành tái tạo, nhưng Thương dẫn đưa cho tu luyện lý niệm, nhưng là từ trên căn bản tiến hành cải biến. Ở một bên tiểu Bạch, thực lực cảnh giới tăng lên cực nhanh. Thương Duẫn vẫn luôn không biết nó sâu cạn, nhất là nuốt vào phong thần khóa về sau, để nó bản chất có càng lớn đột phá. Thực lực hôm nay ít nhất là có thể đối ứng tư tinh, thậm chí là ngũ tinh tiên thân cảnh tồn tại. Nó bản chất, nhưng là không giây phút nào đều tại luật xác. Thời gian từng giờ từng phút tại quá khứ. Quả nhiên, ba ngày sau đó, đến từ ma vực bên trong thế lực nhỏ Tinh Uyệ, hướng phía Man tộc vây kín mà tới. Liên tại bọn hắn khởi hành một khắc này, Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ liền có phát hiện, lập tức thông chi tất cả Man tộc, bọn hắn những ngày qua cũng đều không có thư giãn. Tất cả ám hiệu xạ thuật Man Tinh Uyệ đều canh giữ ở trên tường thành. Một bộ phận cận chiến Tinh nguyện, Vậy bảo vệ ở một bên, càng nhiều người đều ở trong thành đường phố ở trong. Từ ngu ngơ kế hoạch thành chiến mới là có thể thủ thắng hội tâm. Man lão hiện ra có đại đội nhân mã đột kích, cũng liền không lo được cùng ngu ngơ học tập bảy trận. Tự mình tọa chấn trên tường thành. Man lão, xem ở nhiều năm như vậy, ngươi Man tộc thành lập không dễ phân thượng, chỉ cần các ngươi có thể đem Lý lão quái những người kia cho giao ra, việc này chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Viên lão cửu biết, nếu như muốn cầm xuống Man tộc, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như có thể đem thương dẫn bọn người cho muốn, giết Minh mặt mũi vậy có, vậy tổn thương không được lớp Valor, mấu chốt bọn hắn người đông thế mạnh, cũng có thể càng lớn trình độ trấn nhiếp đổ nhân vực bên trong thế lực khác. Không nên hơi một tí liền có ý đồ với bọn họ. Sẽ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì hắn phát hiện man tộc vậy mà đã sớm chuẩn bị, nhìn trận thế đã là chờ lấy bọn hắn tới tư thái. Nghe nói ngày đó là thuộc hạ của người miệng không sạch sẽ, mới có thể bị người giết, có thể chẳng trách người khác. Man lão đứng tại trên tường thành, hiển nhiên không muốn đem người giao ra dáng vẻ. Xem ra các ngươi là dự định cùng chúng ta huyết chiến một trận rồi. Viên lão cử biết, cường công bắt buộc phải làm. Chương 293. Người của Ma vực đều rất rõ ràng. Vô số năm qua, man tộc tại mình thành chỉ là bỏ hết cả tiền vốn. Nhất là man lão, càng là bày ra rất nhiều cổ lão man tộc đại trận. Nguyên bản bọn hắn là dự định tấn công, thế nhưng là man lão cực kỳ cẩn thận, sớm đã có tại chú ý bọn hắn động tính. Muốn cường thế tập kích công thành, gần như là chuyện không thể nào. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không mạnh mẽ tấn công, giảm mất một chút hy sinh, ngày đó chính là ta ra lệnh, chém giết thuộc hạ của ngươi. Thương rõ biết, dưới mắt mức độ lớn nhất, liền là kéo dài thời gian để ngu ngơ đem toàn bộ man tộc thành trì chiến trận hoàn chỉnh, một khi bộc phát, liền có thể có càng lớn nắm chắc. Thương dẫn ngồi tại tiểu bạch trên thân, mặc dù chỉ có nhị tinh tiên thân cảnh, nhưng ở đối mặt ma vực cường giả, hắn không hề sợ hãi. Thương tiên chính tọa chấn trong đó, để phòng có sai lầm. "Thế nào, ngươi sợ, muốn tới cùng ta thừa nhận sai lầm sao?" Viên lão cựu cười lạnh nói. "Cũng không có, bây giờ ta tại nhị tinh tiên thân cảnh, cũng không biết ma vực có hay không ngũ tinh tiên thân cảnh tồn tại, dám đánh với ta một trận, nếu như ai có thể thắng ta, liền đem đầu của mình dâng lên như thế nào." Dung Dương qua, Như thế nào? Thương dẫn đứng tại trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống. Quá cuồng vọng. Nhị Tinh Tiên thân cảnh liền dám khiêu khích Ngũ Tinh Tiên thân cảnh tồn tại. Thật coi ta ma vực không người. Trong lúc nhất thời, dưới tường thành, rất nhiều ma vực thế hệ tuổi trẻ, rất là không phục. Nhiều lời vô ích, có dám hay không cùng ta đánh, liền chuyện một câu nói. Thương dẫn tay cầm màu xanh đầm đâm, thân mang cổ đầng tàn giáp, thần sắc lạnh nhạt. Ta đến chiến ngươi. Cho Viên lão cửu một mạch, một người trung niên nam tử, hắn tu luyện căn cơ vững chắc, mỗi một tinh tích lũy đều phi thường thâm hậu. Đây là sinh hoạt tại Ma vực biển sâu cự nhân huyết mạch, tiên thiên thể trạng siêu nhiên, lực lớn vô cùng. Chú ý đau trong tay của hắn, chính là dùng ma sa xương sống lưng cùng răng nanh chế tạo thành, vô cùng sắc bén. Một khi bị chém trúng, tất nhiên một phân thành hai. Nhớ kỹ, trên người hắn mặc ma sa da rất có tính bền bỉ, tuyệt đối không nên tùy tiện đột tiến. Ma lão không nghĩ tới thương dẫn vậy mà lại như vậy ứng chiến, hắn rất chú trọng thế hệ tuổi trẻ, hoặc là nói tiên thân cảnh trưởng thành. Quanh năm tại đồ nhân vực bên trong, đối với các phương tin tức, hắn vậy cực kỳ thấu hiểu. Dù sao thương dẫn chỉ ở nhị tinh tiên thân cảnh Muốn vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến địch, sợ là không dễ dàng như vậy. Đạt tạ, Thương dẫn Từ trên tường thành nhảy xuống, chịu chết đi. Ngay tại người khác còn tại giữa không trung thời điểm, kia ma vực nam tử trung niên, sớm đã đánh giết mà tới. Nam tử phía sau, hình như có một mảnh ngập trời biển cả, hắn hình thái, càng là cùng ma sa kết hợp, khổng lộ như thế hình thể, cho người ta cực lớn áp bách chi thế. Nhưng mà Thương dẫn như thế nào ăn chay? Đinh Côn, cơ hội ngay đầu tiên, hoàn thành tuấn pháp, tí thử tiên hành pháp. Thân thể của hắn rung động nhẹ nhẹ, giống như quỷ mị Trong tay màu xanh đồng đâm trong nháy mắt đâm vào cổ của nam tử. Thiên căn triền miễu, ba loại thuật pháp liên tiếp thi triển, một mạch mã thành. Đối với thuật phóng ra, lực lượng đem khống, cực kỳ tinh chuẩn. Màu xanh đồng đâm bên trong phun ra nuốt vào da giữ tận dây leo, xuyên qua cổ của nam tử, ở trong cơ thể hắn tứ ngược, trong tay cốt đao rơi xuống đất. Máu tươi từ phần cổ của hắn trung lưu tràn mà ra. Liên triêu cũng còn không có thi triển đi ra, ngay tại chỗ bị mất mạng. Ai nha, ma vực ngũ tinh tiên thân cảnh, giống như này mà tôi sao? Thương dẫn có thể phát giác được, trong tay màu xanh đồng đầm Tôi đầy tự độc nương theo lấy đột phá của mình cùng dùng thiên tài địa bảo nuôi nhuận dần dần đem vật này nội bộ lực lượng cho tỉnh lại ở đây hoàn toàn yên tĩnh ngã thở kiềm chế nhị tinh tiên thân cảnh người có thể có thực lực như thế kia là đến cái dạng gì thân phận nhân vật mới có thể có thực lực như thế Liên như là ngày đó viên lão cựu người bị chém giết không thể chống đỡ một chút nào siêu siêu siêu cơ hội trong cùng một lúc trong đám người có thần khu cảnh thả ra từng đạo tên ban lén muốn đem thương vẫn bắn giết tại chỗ vào thời khắc này một đạo điện quan hiện lên Thương Duẫn lại lại lần nữa xuất hiện ở trên tường thành, Thương Thiên Chính đem hắn trong nháy mắt mang về. Ma vực đây là không chơi nổi sao? Ta lúc này mới chỉ là vừa mới gian ra một thoáng ngân cốt. Thương dẫn Nguyên bản còn muốn kéo dài một chút thời gian, nhưng hôm nay xem ra, sợ là có chút khó khăn. Tại đồ nhân vực lẫn bảo, cái nào nhìn không ra? Thương dẫn lai lịch, tất nhiên rất không tầm thường, đừng nói cùng cảnh giới, coi như hắn vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, bọn hắn vậy tìm không ra có thể tới đối kháng tồn tại. Tại đồ nhân vực nguyên bản là như thế, không có bất kỳ cái gì quy tắc, người nào thực lực mạnh, liền nghe ai. Viên lão cựu rất rõ ràng, nếu để cho thương dẫn như thế đánh xuống, quét ngang tiên thân cảnh, sợ là tinh thần của bọn hắn hội rơi xuống đến thấp nhất cốc. Phóng. Cơ hội trong cùng một lúc, man lão hay lớn. Trên tường thành, 800 thiện xạ man tộc tinh huệ, đồng thời dẫn ra trong tay đại cung. Siêu siêu siêu. Mưa tên phô thiên cái địa hướng về giữa đám người. Thương thiên chính càng là dẫn ra lục tiên cung, liên xạ chín 90 tên, âm dương lôi đỉnh giao hỏa, khóa chặt mấy cái thần khu cảnh mục tiêu, phá không mà ra. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi, man lão tự nhiên vậy sẽ không theo bọn hắn nói cái gì quy củ. Trong lúc nhất thời, ma vực bên trong thế lực nhỏ tinh uy dẫn ra khởi phòng hộ lại trận, đem mưa tên cách trở bên ngoài, vẫn như trước có người không có ngăn cản được, bị tại chỗ bắn thủng, máu me đồng địa. Hàn Thương Thiên chính chín mũi tên càng bá đạo hơn, mạnh sinh sinh đem chín tên Tam Nguyệt Thần Khu cảnh trở lên cường giả nhục thân tại chỗ xé nát. "Dứt!" Viên lão cửu trong lòng phát cuồng. "Các người nhanh lui về sau." Thương Thiên chính phân phó một câu. "Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Âm mang theo thương dẫn bọn người triệt thoái phía sau, bởi vì ma vực bên kia đều là thần khu cảnh tồn tại xuất thủ cường công." Giữa hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Thương Duệ biết, bây giờ mình chưa có xếp hạng dụ chàng, nhưng hắn có thể nhìn thấy, có không ít man tộc thần khu cảnh tồn tại, nuốt vào chiến tiên đan, lực lượng đại trướng, chí ít gấp 2 có thừa. Cái này phẩm chất tiên đan, đối với thần khu cảnh, cũng có thể đưa đến nhất định hiệu dụng. Nếu là nơi này thủ không được, làm sao bây giờ? Tô Tam trầm tư nói, thủ không được, chúng ta liền muốn thừa dịp loạn rút lui. Thương Duệ biết, trừ cái đó ra, vậy không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá ta tin tưởng, có ngu ngơ, gia gia còn có man lão nhiều năm trước tới nay bố cục. Sợ là không dễ dàng như vậy bị đánh hạ tới. Bọn hắn đi vào trong thành, có một chỗ ngồi tế đàn, chiếm diện tích có 5 rằm lớn nhỏ. Ở phía trên bị khắc ấn bên trên cực kỳ phức tạp cổ lão man tộc phù văn, từng đầu hung thú bị mang lên tế đàn. Bọn chúng đều bị cho ăn hạ huyết sắc phù chú, man tộc bên trong lão nhân cầm trong tay cốt nào, chặn xuống đám hung thú này đầu lâu. Máu tươi như chú phun ra ngoài, nhuộm đỏ tế đàn. Kia bị khắc ấn tại tế đàn bên trên phù văn, nhận máu tươi kích thích, phản phất bị tỉnh lại, chảy ra màu đỏ ánh sáng. Ngu ngơ nhưng là ngồi tại cái này chính giữa tế đàn chớp trưởng lấy trong thành đại trận vận chuyển. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn còn có 33 tên man phù, vậy ở bên phụ trợ, đồng thời dẫn ra đại trận lực lượng, hết thể nghe theo ngu ngơ chỉ huy. Toàn bộ tế đàn bị hung thú khí huyết cùng màu đỏ sẫm chỉ riêng bao phủ. Chúng ta chính là chỗ này, giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thương Duẫn biết, mình lại lui đã không có ý nghĩa. Chương 294. Từng đầu hung thú, ngày bình thường đều bị giam giữ, chính là vì tại thời khắc nổ chốt, làm tế phẩm chi dụ. Giờ khắc này, cục phát huy được tác dụng. Thương Duẫn có thể rõ ràng nhìn thấy như là ngày đó tại man tộc tiên tổ táng địa chỗ sâu đồng dạng. Đám hung thú này nổ thân, cùng máu tươi, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị tế đàn bên trên phủ văn ăn mọn, thôn vệ. Chưa tới một canh giờ, Chỉ ít có 3000 hung thú thi cốt bị thôn vệ, trận này hiển thế, không đứng ở tiếp tục. Tại thời khắc này, Thương Duẫn có thể nhìn thấy, tại tòa thành lớn này trên bầu trời, dáng lâm hạ một đạo đạo huyết sắc ánh sáng, dung nhập vào man tộc trong mạch máu. Không chỉ có để bọn hắn lực lượng đại tăng, vô luận là từ nhục thân cường độ, vẫn là từ đối với đại thuật thi triển. Các mắt, lại có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Dù là ma vực tinh nhuệ cường giả số lượng to lớn, nhưng ở chiến trận này ra chỉ phía dưới, chém giết gần người, man tộc tinh nhuệ chí ít đều có thể đạt tới lấy một địch tam tình trạng. Mặc dù như thế, đối mặt ma vực liên tục không ngừng tinh nhuệ tấn công. Cho dù là có thương tiến chính, man lão tọa trấn trong đó cũng đã có cực kỳ vất vả. Song phương lẫn nhau ở giữa đều có không ít tổn thương. Vốn chỉ là dùng hung thú huyết nục làm hiện thế, thế nhưng là rất nhanh, mặc kệ là đến từ ma vực, vẫn là man tộc huyết mạch thi thể, đều sẽ trở thành tế phẩm, làm dẫn ra trong thành chiến trận. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày. Thương Duẫn Liễn có thể nhìn thấy chiến hỏa đã lan tràn đến man tộc thành khu bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên có quỷ dị viễn âm. Những lời âm tiết tại man tộc huyết mạch nảy tới, tính không được cái gì. Nhất là tại ngu ngơ chủ trưởng đại trận thao tung phía dưới, đối với ma vực những cái kia tinh huyết, mười phần chí mạng. Có ít người thậm chí tâm thần thất thủ. Chém giết đứng dậy bên cạnh người tới. Chiến tranh luôn luôn tàn nhẫn. Thương dẫn thông qua mình đồng thuật, có thể nhìn thấy rất nhiều người tử vong. Mặc dù ma vực tất cả thế lực tổn thất to lớn, có thể man tộc cũng tổn thất không nhỏ, chí ít vẫn là 3000 người trở lên. Phải biết Đây chính là man tộc có sinh chiến lược một nửa. Tổng cô tông trưởng quản đem một màn này để ở trong mắt, hắn muốn nhìn một chút, thương dẫn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Thế nhưng là vậy không nghĩ tới, man lão nhiều năm trước tới nay, ở chỗ này tích lũy, vậy mà lại thâm hậu như thế, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhất là tại tế đàn đại trận hạch tâm Ngô Ngơ. Đối với khát máu cùng trận cùng man âm loạn tâm trận trường không, cực kỳ tinh chuẩn. Mặc dù vài ngày trước, ngu Ngơ dùng chính mình thủ đoạn, đúng trong thành đại trận, tiến hành bộ phận hoàn thiện, nhưng cuối cùng vẫn là khiếm khuyết trận mà thôi. 3 ngày thời gian Các bạn không đủ hắn đúng cái này hai đại cổ trấn đũ đáp, càng nhiều là điều chỉnh mà thôi. Ma âm loạn tâm trận vừa ra, liền để nguyên bản đánh cho cực kỳ vất vả ma vực tinh huệ, tâm thần thất thủ. Nhất là Thương Thiên chính, tay cầm lục tiên cung, cương lôi kích, chuyên môn chém đầu, chọn lựa trong đám người thủ lĩnh, tiến hành đánh giết. Rất nhanh, liền sẽ để ma vực từng cái thế lực biến thành rắn mất đầu trạng thái. Dù là người nơi này, có cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm, nhưng nếu như không có tốt chỉ huy, cũng vô pháp đem bọn hắn chiến lực hoàn toàn phát huy ra. Nương theo lấy thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ viêm ma một mạch, cũng không khỏi đến cho mày. Man tộc tinh nhuệ như vậy có thủ đoạn, chỉ là tổn thất một nửa nhân mã, liền đem ma vực những thế lực này người toàn bộ xử lý. Viên lão cự cùng Tử Quang hai người phát hiện trước nhất tình huống không đúng, vội vàng triệt thoái phía sau. Xích Mi vốn cho là, lần này bọn hắn không cần động thủ, man tộc cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Nhưng mà sự tình cùng mình tưởng tượng lại là không nhỏ xuất nhập. Man tộc mặc dù có nhất định tích lũy, nhưng tổng thể chiến lực cùng liên hợp lại ma vực tất cả thế lực không kém bao nhiêu. Về số lượng, càng là có gấp 3 4 lần bên trên kém cách. Cho dù thủ thành chiếm cứ địa lợi, nhưng hắn cảm thấy vẫn là khó mà tự tin. Chúng ta vẫn là phải xuất thủ, dù sao lần này chính là ta Viêm Ma một mạch, tự mình áp trận, ma vực tất cả thế lực bị đánh cho thất bại thảm hại, cái này chuyển đi, bị hư hỏng ta ma vực hy vọng. Xích Mi bên người, có một vị lao nhân, hắn nghiêm mặt nói, dưới mắt, man tộc lực lượng cũng đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chúng ta có thể đem bọn hắn thu phục, biến thành thuộc hạ bộ lạc, yêu cầu bọn hắn hàng năm cống lên. Nếu là không đáp ứng, đem bọn hắn diệt, chắc hẳn những này mọi trên người tích súc, vậy có chút phong phú. Xích Mi khẽ mút Nói: "Tiên Phong tinh huệ, mở đường, phàm là những này mọi dợ dám ra tay, liền toàn bộ diệt." "Vâng." Viêm ma một mạch, tuổi trẻ tướng lính bay người rời đi. Bọn hắn tiên phong bộ đội, thực lực yếu nhất đều tại Nhất Nguyệt Thần khu cảnh, số lượng có 5000 chi vốn không phải những cái kia còn mang theo tiên thân cảnh bên trong thế lực nhỏ có thể sánh ngang. Thực lực giống như viên lão cừu, tử quan cấp bậc này người, càng là vừa nắm một bò to. Khắp nơi đều là hai người cơ hồ đều tại lần này cùng tham tập đại chiến bên trong, đem mình bổ dưỡng ra được thế lực, toàn bộ đều bỏ vào Hẳn là man lão quái bố chí xuống tới cổ trận. Man tộc cùng uống thuốc gì đồng dạng, căn bản không sợ chết. Chiến lược tăng gọn, vừa mới dùng loại thủ đoạn này, sợ là không kiên trì được bao lâu. Bọn hắn mặc dù trong lòng đại hận, nhưng dưới mắt nhìn thấy viem ma một mạch, khí thế hung hùng, phảng phất muốn đem toàn bộ man tộc cho san bằng, tâm tình của hai người lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Nguyên bản có hơn 3 vạn binh mã, bây giờ chỉ còn lại trăm người không đến. Những này phần lớn đều là tất cả thế lực một chút cao tầng, thấy tình huống không đúng, lập tức bức ra trở ra. Thương Thiên Chính cùng man lão các tộc bên trong tinh hựệ, lực chiến hai ngày Hai người trạng thái cũng là vô cùng tốt, tựa hồ đang âm thầm lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau tỉ thí. Nhìn xem người nào chém giết ma vực người tới nhiều. Chỉ là man tộc bên trong cái khác huyết mạch, vừa mới trải qua một trận sinh tử huyết chiến, nhất là khát máu cùng trận gia trì, đối bọn hắn bản nguyên cũng không có hao tổn. Mỗi người hồn phách cùng nhục thân đều muốn tiếp nhận lực lượng cường đại, một khi tiếp xúc loại kia trạng thái, có ít người cần nghỉ ngơi mới được. Ngu Ngơ chủ trưởng toàn bộ đại trận, dưới mắt cũng là xúc tích lực lượng. Hắn biết rõ, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, vẫn chưa tới nửa canh giờ. Đệ tử Viêm Ma một mạch năm ngàn thần khu cảnh tinh huệ, có thể nói là tiến quân thần tốc. Một trận đại chiến kết thúc, Man tộc tại nhất suy yếu thời điểm, bọn hắn tới. Có thể nói, Viêm Ma một mạch đem thời cơ tuyển đến cực kỳ tinh chuẩn. Hoặc, Man tộc lại có thể có như thế năng lực, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Đệ tử Viêm Ma một mạch tiên phong tinh huệ, từng bước ép sát. Bọn hắn không có trực tiếp công phạt, mà là đem Man tộc bức bách không ngừng lui lại, hướng phía tế đàn hạch tâm chỗ Thương Thiên Chính cùng Man lão đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tại Viêm Ma một mạch cầm đầu người chính là Sích sức lực tại Bát Nguyệt Thần khu cảnh, chính là đồ nhân vực nhân vật đứng đầu chi nhất. Vừa mới sợ là thời khắc này các người, đã là nỏ mạnh hết đã đi. Tích Mi nhìn xem những này man tộc, có ít người mặc dù chiến y dâng trào, nhưng thân thể đã có chút mệt mỏi. Lại thêm, nguyên bản man tộc thực lực tổng hợp cùng viêm ma một mạch liền có rất lớn chênh lệch. Thương dẫn nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi thật sâu như mày, bởi vì tiếp xuống thật có chút khó làm. Chương 295. Đấu nhân vực nội bộ ở giữa, đấu tranh cực kỳ phức tạp. Dù là ma vực ở giữa, bản thân vậy có rất nhiều lợi ích gấp mạ chỉ là lần này đối thủ chính là man tộc, đây là một cái phía sau không có bất kỳ cái gì dựa, nương tựa theo một câu ngoan kỉnh sống sót đến hôm nay. Viên lão cự sở dĩ có thể đem ma vực rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cho liên hợp lại, cũng là bởi vì hứa hẹn, mọi người cùng nhau đem toàn bộ man tộc nhiều năm tích lũy đánh cướp. Nay mới khiến ma vực tất cả thế lực lớn cảm thấy cực kỳ hứng phấn. Đồng thời vậy có một chút, man tộc nếu như khuyết trường, như vậy tại hắn quanh mình lớn nhỏ thế lực tất nhiên lại nhận từng bước xâm chiếm. Cho nên bọn hắn mới có lần này hành động. Viêm ma một mạch, vốn là không muốn tham dự trong đó chỉ là bán viên lão cự người sau lưng một bộ mặt, hỗ trợ áp trận mà thôi. Nhưng mà lần này Man tộc biểu hiện ra chiến lực cực kỳ kinh người, chí ít đều có thể đứng vào toàn bộ đồ nhân vực tốt 12. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đúng là dấu sâu như vậy. Sigmi đi ở trước nhất, một chút thực lực mạnh mẽ Man tộc, đối mặt hắn không hề sợ hãi. Nhìn thấy những này Man tộc tinh nhuệ ánh mắt, Sigmi chỉ là cười lạnh, đôi mắt bên trong hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra. Trong ngay mắt, ngăn cản tại phía trước nhất 12 tên Man tộc tinh nhuệ, thân thể bị đốt thành tro. Lục thể của bọn hắn, chịu không được hỏa diễm nhiệt cao. Ở trước mặt mọi người, thậm chí cũng không kịp làm ra mấy may hoạt động. Cứ như vậy, triệt để tiêu vong. Thương dẫn thấy cảnh này, biết việc này bởi vì mình mà lên. Tại thời khắc này, tuyệt đối không thể lùi bước. Công tử. Thương dẫn. Tô Tam, Tô Cửu Vĩ Tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Các người đều đứng đấy, đừng lúc đích. Thương dẫn cười tại tiểu Bạch trên thân, từ trong đám người đi chậm rãi, đi vào xích Mi trước người chỗ không xa. Đố nhân ngữ, viêm ma một mạch, mạnh như thế thế lực lớn, đến nước hiếp man tộc, không khỏi làm trò cười cho người khác đi. Thương Duẫn nhìn thẳng Sích Mi không kiêu ngạo không tự thi. Nếu như ta muốn diệt man tộc, làm sao lại cho các ngươi cơ hội nói chuyện đâu?" Xích Mi cười nói, "Một câu, kể từ hôm nay, man tộc thể hiệu chúng ta viêm ma một mạch, những việc này, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trên đường đi, đều là ma vực bên trong thế lực nhỏ thi cốt. Có một bộ phận bị đặt ở tế đàn bên trên, trở thành trong thành đại trận lực lượng, tùy thời có khả năng hội bộc phát. Tha thứ ta man tộc không dám đáp ứng, nhiều năm trước tới nay, chúng ta từ trước đến nay đều tự lập môn hộ, chưa từng hiếu chung người nào, nếu như chúng ta nguyện ý, cũng sớm đã tại người khác dưới mái hiên." Man lão cực kỳ kiên cường, cho dù Xích Mi thực lực cao hơn hắn mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không định thỏa hiệp. Hôm nay đã giết tới tình trạng như vậy, coi như mình hiểu chung ma vượt một mạch, ngày sau cũng sẽ có càng nhiều sự cố ra. Xích Mi đối phó ma vực hết mạnh người, còn như vậy, ngày khác man tộc tất nhiên cũng sẽ trở thành viêm ma một mạch biệt đội cảm tử. Cho nên đối với man lão tới nói, hắn tình nguyện tại hôm nay chết tử. Đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ đều diệt. Ở một bên, Viên lão cự hùng hùng hổ hổ, mặc dù Xích Mi xuất thủ tương đối chế, để hắn chết tổn thương thảm trọng, cơ hội chỉ còn lại mình mình. Thế nhưng là nếu như có thể nhìn thấy toàn bộ man tộc bị diệt, hắn vẫn cảm thấy có thể hài lòng không ít. Ta đã đã cho các ngươi cơ hội. Chuyến này, đúng xích mi tôi nói, không có chút nào tổn thất. Những này ma vực bên trong thế lực nhỏ, may mắn còn sống sót những này hạch tâm tinh huyết, cuối cùng đều sẽ bị hắn đặt vào Viêm Ma một mạch, bọn hắn đã từng sở chiếm cứ thổ địa, cũng sẽ trở thành bọn hắn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, là để Viêm Ma một mạch thực lực lại khuyết trương. Ta khuyên các ngươi tốt nhất từ nơi này lui ra ngoài, bằng không mà nói, chỉ sợ không có quá tốt hạ trạng. Thương Duẫn nghiêm mặt nói, Dù sao mình lại tới đây là làm chuẩn bị." Ồ, oh. miệng con thật cứng rắn, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ngoại trừ đổ nhân vô đến, còn có ai có thể cứu được ngươi, đã ngươi lớn lối như thế, liền để ngươi chết được một chút thống khổ." mi cười cười. Trong lúc nhất thời, Thương dẫn Chỉ cảm thấy mình quên thân, nhiệt độ dần dần lên cao, hỏa hành lực lượng tại quanh mình không ngừng nhảy, mà còn một chút xíu hướng phía tự thân tới gần. Hắn có thể cảm giác được, mi ngay tại tinh chuẩn điều khiển hỏa hành lực lượng, dự định đem Thương Duẫn đưa thân vào lò nướng bên trong, tươi sống nướng chết. Cả hai trên lệch cảnh giới cực lớn. Cơ chỉ là vừa mới có cái suy nghĩ, Thương dẫn đã cảm thấy toàn thân trên giới, phảng phất đều tại bị thiêu đốt. Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Ngâm sắc mặt đại biến. Thương Thiên chính cắn răng, vẫn sức chờ phát động. Ngu Ngơ càng là dẫn ra trong thành đại trận, chuẩn bị đem Man âm loạn tâm trận cho triệt để bộc phát. Thương dẫn tại thời khắc này, từ đầu đến cuối bình tĩnh, vận chuyển Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, đem những này hỏa hành lực lượng hấp thu mảy may, tiến hành luyện hóa, cảm ngộ trong đó ý cảnh. Dù là đưa thân vào giữa sự thống khổ, tiểu Bạch đồng dạng không dễ chịu. Bởi vì nó tiên thiên thể chất huyết mạch, chú định bị hỏa hành lực lượng khắc chế. Chỉ là đương Sích Mi những lực lượng kia, đủ để nguy hại đến thương dẫn tính mệnh thời điểm, phát hiện rốt cuộc khó mà tới gần một bước. Có một lao giả, từ trên trời giáng xuống. Kinh người hàn ý, đem bốn phương tám hướng không gian tầng tầng đông kết. Những nơi đi qua, đều ngưng kết thành băng tinh. Sích chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh, biết người tới cực kỳ khủng bố, đã tại Cửu Nguyệt Thần khu cảnh thăm canh thật lâu nhân vật đứng đầu. Dưới chân của hắn, bị băng sương trô bám vào, đi lên, cấp tốc kéo lên. Tại sao có thể như vậy? Sixmi thần sắc hoảng sợ, khi hắn lại nhìn về phía thương dẫn thời điểm, tại bên người đã xuất hiện một thân mang áo trắng tồn tại. Hắn mang theo mặt nạ, không có ai biết hình dạng của hắn. Chỉ là trong cùng một lúc, mi quanh thân, xuất hiện từng chuôi hàn khí chói ngưng tụ mà thành lợi kiếm. Thu. Phốc. Tại vô số người trước mặt, mi thân thể bị những này băng kiếm xuyên thủng, hàn khí từ trong cơ thể của hắn lan tràn, khiến cho hắn mặt ngoài thân thể đều ngưng kết bên trên một tầng băng tinh. Nơi này khác, vi ma một mạch tất cả mọi người sắc mặt khó coi, tràn ngập sợ hãi trước đó chưa từng có. Đố nhân lực Nguyên bản liền không ngăn cản kẻ ngoại lai like tiến đến, chỉ cần có thực lực có thể đứng vững góp chân, ai cũng có thể ở chỗ này, không phải sát thần tông vậy không có chút nào quan hệ. Hàn Thanh Em nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng bình tĩnh. Mặc dù Hàn Vô Cực chưa từng có xuất hiện qua, nhưng không có nghĩa là hắn không tại. Thương dẫn tin tưởng, Hàn Vô Cực tất nhiên là nói lời giữ lời. Sích Mi bị mất mạng tại chỗ, căn bản không có mảy may năng lực chống cự, phải biết đây chính là thần vực tứ đại thế gia đình tiêm lão tổ. Tại thần khu cảnh không biết chìm bao nhiêu năm tháng, ở đâu là Sích Mi có thể chống lại. Còn lại, nên làm cái gì? Hắn vô cực một câu, để toàn trường tất cả ma vực tinh huyết như rơi vào hầm băng. Đừng bảo là ta không cho các ngươi cơ hội, phát hạ huyết thể, hiệu chung man lão người đều có thể mạng sống." Thương dẫn một câu, để man lão cực kỳ kinh ngạc. Tại sao là hiệu chung với hắn? Thương dẫn ý nghĩ rất đơn giản, man tộc bởi vì hắn, tử thương không ít tinh huyết, mà còn cùng ma vực lên xung đột chính diện, nếu như mình cứu ra ra lộ bảo, đi thẳng một mạch. Đến lúc đó để man lão cùng Lý Lao Quái như thế nào tự xử, cũng nên cho bọn hắn lưu lại một chút lực lượng. Dù sao mình cùng bọn hắn không kiểu không oán. Làm điểm giải quyết tốt hậu quả công việc không tính là gì chương 296 viên lão cựu dọa đến sắc mặt tái nhận cùng bên cạnh hắn tử Quang ai có thể nghĩ tới thương dẫn phía sau lại có thực lực như thế tồn tại mặc dù có 5.000 tên tinh tinhệ nhưng thật muốn đánh, chỉ cần có như thế nhân vật cường thế áp trận rất nhanh liền có thể đem bọn hắn đổ sắt đến sạch sẽ tại đồ nhân vực bên trong Mặc dù tất cả mọi người qua đều là có hôm nay không có ngày mai thời gian nhưng cuối cùng mục đích đều là muốn sống sót không nguyệnn ý phát hạ huyết thiệ hiệu cho người tại chỗ gi xác thường dẫn gần tươngữ Núp trong bóng tối quan sát Tổng hô tông trưởng quản, thời biến sắc mặt, nguyên bản bọn hắn coi là thường dẫn chỉ là mấy người đến đây mà thôi, chưa từng nghĩ âm thầm lại có Cửu Nguyệt thần khu canh hấp trận. Nếu như Thương tộc gián tâm muốn giúp Lý lão quái, vậy hắn quật khởi, đó chính là tất nhiên. Viên lão cự sở dĩ có thể dễ dàng như vậy cổ động cái khác ma vực thế lực, kỳ thật vậy có Tổng hô tông trưởng của người, trong bóng tối gió thổi bên hai. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp Thương dẫn nguy hiểm thời điểm, xuất thủ cứu rút. Thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này một cái kết cục. Tự mình làm cục, lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Đối phương tại Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, cũng khó trách chúng ta vẫn luôn không có phát hiện. Tổng cô tông trưởng quản Lô mậu biết, tiếp xuống mặc kệ chính mình làm cái gì, ý nghĩa đều không phải quá lớn. Thương tộc. Tại Lô mậu người bên cạnh, sắc mặt phi thường có coi, có thể lại rất bất đắc dĩ. Bởi vì đến Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, cái này đã hoàn toàn có thể cùng lao tông trưởng quản loại cấp bậc kia nhân vật đối thoại. Bây giờ lại đến tham dự vào Lý lao quái cấp bậc này nhân vật tranh đấu bên trong, đó không phải là hành hạ người mới a. Cho dù là tổng cô tông trưởng quản, vậy không thể nào là đối thủ. Lô Mộ nguyên bản còn có nhất định tư thái. Dù sao mình thực lực siêu phàm, nhưng hôm nay lại phát hiện mình đã không có chút nào ưu thế. Bất quá, Lý Lao Quái nếu như muốn trở thành tổng khố tông trưởng quản, vậy không có dễ dàng như vậy, còn cần thời gian mới có thể để người tin phụ, con đường tiếp theo còn rất dài. Lô mậu quay người rời đi, tâm tình của hắn rất phức tạp, ngay từ đầu tự nhiên cũng là hy vọng có người có thể thay thế hắn, nhưng hôm nay đột nhiên, phát hiện Lý Lao Quái nếu có thương tộc toàn lực ủng hộ, không lâu sau đó liền có thể thay thế mình, trong lòng thất vọng mất mát. Thương tộc cường đại, càng làm cho trong lòng của hắn có chút lo lắng cũng không biết nút trong bóng tối cựu nguyệt thần khu cảnh có mấy người. Sát thần tông có thể hay không bị khống chế? Sát thần tông có thể hay không bị khống chế, cũng không biết thương tộc cường thế tiến vào, đối bọn hắn tới nói, là tốt là xấu. Tốt là có người ngăn được ma vực, thần vực bên trong tồn tại. Xấu chính là nếu như thương tộc quá mức cường đại, có thể hay không đánh vỡ cân bằng. Ở đây, ma vực bên trong chiến sĩ, chỉ có số ít không nguyện ý thể hiệu chung. Hạ Trang liền là bị Man lão tự mình đánh giết, Hàn vô cực thậm chí đều chẳng muốn động thủ, tại Man tộc thành nội, không ai có thể chống được. Viên lão cựu cùng Tử Quang hai người trước tiên liền quyết định đầu hàng, thế nhưng là Man lão nhưng không có lập tức đáp ứng, doa đến hai người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vì trên mặt đất, khóc ròng ròng. Ngắn ngủi một ngày thời gian, mặc dù chiến tử 3000 man tộc chiến sĩ, nhưng lại gia tăng hơn 4000 nhất nguyệt thần khu cảnh cao thủ. Đối với Man lão tới nói, thực lực tổng hợp tăng lên hơn gấp 10 lần. Trong lòng hắn lựa nóng không thôi, bởi vì những người này đều sẽ suốt đời nghe theo hắn hiệu lệnh, một khi vi phạm huyết lệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này độ nhân vực, hắn không có lòng dạ đàn bà, bởi vì phản bội quá mức dễ dàng cơ hồ mỗi người đều phát hạ huyết thể, cuối cùng mới miễn ở vừa chết. Thương Duẫn hít sâu một hơi, trên đường đi, hắn cùng Hàn Vô Cực không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cũng không biết hắn có hay không ở chỗ này, có hay không theo tới. Hàn Vô Cực ở một bên, nhìn một chút hắn nói, nếu là ta không cùng đến, ngươi sẽ phải chết rồi. Tin tưởng mình lựa chọn, không có khó như vậy a. Thương Duẫn cười cười. Ta sẽ không giúp ngươi thời gian quá dài. Hàn Vô Cực nói thẳng, hắn phát hiện Thương Duẫn muốn ở chỗ này thời gian, còn có một đoạn thời gian. Có thể hay không làm phiền tiền bối sẽ giúp ta một chuyện cuối cùng? Thương Duẫn hỏi: "Từng Hắn vô cực cứng thanh, xin mời đi theo ta." Thương dẫn mang theo một đoàn người, đi vào mình ở lại chỗ. Lạc Chỉ cho hắn cảm giác huyết mạch rất không tầm thường, có thể tự mình áp giải Hạ Hân, tất nhiên thân phận địa vị bất phàm. Nếu như có thể bắt hắn trao đổi ra luật bảo, Lạc Thị người hẳn là sẽ đáp ứng. Đại chiến giai đoạn trước, sợ Hạ Hân gặp được nguy hiểm, liền để hắn cùng Thanh xanh mang theo Lạc Chỉ trở lại chỗ an toàn nhất. Chỉ là đương thương dẫn bọn người trở lại thạch điện bên trong, phát hiện Lạc Chỉ đã thoi thót, nửa chết nửa sống. Từ hắn trên người thì bị từng mảnh từng mảnh cắt bỏ. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Động thủ người, chính là Hạ Hân. Giờ phút này, trong tay nàng đang cầm lưỡi dao, ở một bên thanh xanh, càng là cầm lạc chỉ thân thể tiến hành thí nghiệm thuốc. Người đây là? Thương Duẫn sững sốt một chút. Đương nhiên là báo thủ, hắn muốn đem ta đưa cho man tộc, bị người lang nục, nếu không phải người, ta cũng sớm đã bị người trả đạp vô số lần. Bây giờ quyền chủ động nắm giữ trong tay ta, hắn làm sao có thể bình yên vô sự đâu. Hạ Ân trầm dai nói. Thương Duẫn biết, mình vậy không có cách nào đi trách cứ cái gì, vừa mới nha đầu này quả nhiên là có thủ tất báo. Cái này tính tình sợ là sẽ không thay đổi. Hắn lúc đầu muốn dùng Lạc Chỉ đi đổi lấy ra loại bảo, bây giờ xem ra muốn đổi cái phương thức. Nếu như chỉ là ngoại thương còn dễ nói, nhưng còn có thanh sanh bắt hắn thân thể thí nghiệp thuốc, Lạc Chỉ sợ là bất tử, tương lai con đường tu luyện cũng là khó khăn trùng điệp, đã mất đi tương lai người, tại tất cả thế lực lớn, mặc kệ là thân phận gì địa vị, tương đương với không có giá trị. Lạc Chỉ không nghĩ tới, đường đường thần khu cảnh, vậy mà lại tại hạ ngân trong tay nhận hết tra tấn cùng độc nhã, thậm chí nam tính biểu tượng đều bị từng mảnh từng mảnh bỏ. Ở trên người hắn, có các loại đau đớn tại lăn tràn. Hạ Ân lưới dao, càng là ở trên người hắn, đem huyết nhục từng khối hướng xuống quét, thậm chí còn dùng đao tức xương, không ngừng mãi. Thương dẫn thấy có chút tay độc con mắt, Hạ Ân đã biến thành nữ ma đầu, bất quá hắn vậy không thính mẫu, biết mình không có cái gì tư cách yêu cầu Hạ Ân đến như thế nào như thế nào. Dù sao không có ai biết, những thời giờ này, Hạ Ân trải qua thứ gì. Hai ngày này, Lạc chỉ không giây phút nào, đều tại bị sợ hại ba phủ. Nhìn thấy Thương dẫn, phản Phất thấy được cứu tinh. Ở trên người hắn, bị người bày ra thủ đoạn, một khi chết rồi, Lạc Thị người bên kia liền sẽ biết được. Thương tố vẫn nương theo lấy thương dẫn đột phá, các phương diện vậy tại tăng lên. Thì ra là thế, kia vừa vặn. Thương dẫn nghĩ đến biện pháp mới, thanh xanh, hạ hân, các ngươi coi lạc chỉ là thành tế phẩm, cho hiến tế đi. Ngươi biết, ta lạc thị đích huyết sao? Nếu là ta chết đi, các ngươi đều muốn cùng chết, cùng một chỗ trốn cùng. Các ngươi biết bây giờ đồ nhân vực bên trong lạc thị có bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ sao? Muốn tiêu diệt mang tộc, chỉ ở trong ngãi mắt? Lạc chỉ tại thời khắc này, càng thêm hoảng sợ Ồ, ta nếu muốn biết Lạc Chỉ chỉ là một cái xếp tại Man tộc phía sau thế lực có thể có bao nhiêu cao thủ. Thương dẫn không nghĩ tới Lạc Chỉ lại muốn ném át chủ bài tới dọa chính mình. Có một tôn cựu Nguyệt Thần Khu cảnh, đủ để cùng đồ Nhân Vương sánh vai, còn có ba tôn Bát Nguyệt Thần Khu cảnh, dám giết chết ta, các người đều phải chết. Lạc Chỉ gầm thét lên. Hiển nhiên, đây đều là vì muốn giết chết La Uyên mà làm chuẩn bị. Chỉ là bởi vì La Quên không có tới, Thương dẫn rất rõ ràng, sợ là tại Thất Nguyệt Thần Khu cảnh cao thủ càng nhiều. Hai ngày này Man tộc cùng Ma vực phát sinh đại chiến, bọn hắn cũng không tốt đến điều tra tình huống bởi vì ở chỗ này vạn chúng chú mục. Thì ra là thế, đem miệng cho ta chắn, kéo ra ngoài huyết tế. Thương dẫn nhìn về phía một bên Hàn vô cực, đối phương tựa hổ minh bạch muốn làm gì. Chương 297. Đỗ nhân vực bên trong. Lạc thị. Ngay tại Lạc Trì vừa xuất phát không lâu sau đó, ma vực thế lực cùng man tộc đại chiến liền bạo phát. Không ít thế lực đều tại quan sát. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô pháp tra rõ trong đó đến cùng xảy ra tình huống gì. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Trì không có cái gì lo lắng tính mạng. Dù sao người của ma vực, mục tiêu chính là man tộc. Ngày bình thường, Lạc thị một mạnh người, cùng ma vực cũng là có chỗ vắng lai, Lạc Chỉ chỉ cần không xuất thủ công phạt, nghĩ đến cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng vào lúc này, Lạc Chỉ cùng Lạc thị nơi ở sinh mệnh gần bó, đột nhiên cắt ra. Hắn chính là toàn bộ đồ nhân vực chúa tể, Lạc Hải cháu trai, đồng thời cũng là tộc trưởng Lạc Tấn Bảo đệ thân tôn. Lạc Chỉ, chết như thế nào? Đi mang tộc, hỏi nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Lạc Hải sắc mặt có chút khó coi, phải biết Lạc Chỉ các phương diện thiên phú đều là cực kỳ hàng đầu. Đến đây đồ nhân vực cũng là vì luyện, rèn luyện chính mình. Tại Lạc thị tuổi trẻ một mạch bên trong, cùng cảnh giới có thể tìm ra mấy người tới đánh đồng người, lác đác không có mấy. Lạc Yên lão tổ, lúc này, người đi điều tra một chút tình huống, so với phù hợp. Lạc Hải tự mình đi mời, lần này vì muốn đem Lạc Uyên Triệt để lưu tại Thần Ma chi cốc. Bọn hắn tỉnh động Lạc Yên, đây là một tôn lãnh hội tiên tổ lưu lại xuống tới đại thuật tổ tại. Nhiều năm trước tới nay, không hỏi thế sự, nhưng tu vi tạo hóa, cực kỳ kinh người, cùng Hàn vô cực chính là một cấp bậc nhân vật. Được. Lạc Yên mang theo mũ rộng vành, thân mang áo đen, không có người nhìn qua hắn dung nhan. Nhưng ở toàn bộ Lạc thị bên trong, tất cả đệ tử đúng kính như thần minh. Lạc Hai biết, chỉ cần Lạc Hiên xuất mã, tất nhiên có thể tra ra Lạc Trì nguyên nhân cái chết. Hắn biết, dùng Lạc Trì tu vi, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết tại chiến loạn ở trong. Lạc Hiên xuất quỷ nhập thần, căn bản không có người có thể bắt được hắn lưu lại xuống tới tung tích. Mấy ngày nay, Man tộc chỗ khu vực, hấp dẫn toàn bộ đồ nhân vực tất cả thế lực lớn ánh mắt. Thương dẫn cùng Hàn Vô Cực hai người, ngay đầu tiên, Lạc Yên rời đi Man tộc, thông qua cảm giác của hắn, đi vào Lạc thị trố khu vực phụ cận. Hắn rời đi thời điểm, cố ý phân phó Đại khái tại hai canh giờ về sau, mới đối lạc chỉ tiến hành hy tế. Chính là vì phải có đầy đủ thời gian để bọn hắn trước đổi tới Lạc thị một mạch phụ cận. Hàn Vô Cực cố ý nút trong bóng tối, quả nhiên, tại Lạc chỉ bị hiến tế không đến sau một lát, Lạc thị chỗ thành khu có cực mạnh tồn tại rời đi. Tiểu tử ngươi tính được còn thật chuẩn a. Hàn Vô Cực tử vừa mới bắt đầu, liền biết Thương Duẫn ý nghĩ, nhịp nhàng ngăn cớ, không có chút nào lỗ mãng. Ta cũng chỉ là đánh cược một keo mà thôi, tiền bối, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Thương Duẫn dùng cảm giác của mình, chỉ ra ra luật bảo trô phương vị. Hàn Vũ cực xác định Lạc Yên rời đi về sau, đem toàn bộ Lạc thị chỗ thành khu, tiến hành thăm dò, phát hiện cũng không có cựu nguyệt thần khu cảnh tồn tại tọa trấn. Nhưng có tứ cổ bát nguyệt thần khu cảnh tồn tại tọa trấn, so Lạc chỉ nói tới còn nhiều hơn. Ta độc thân. Hàn Vũ cực mang theo Thương dẫn, dùng tự thân tu vi, phong tỏa ngăn cản hết thể khí tức. Bởi vì không tại thời gian chiến tranh, Lạc thị chỗ thành khu cũng không có dẫn ra phòng hộ đại trận. Hắn mang theo Thương dẫn, Lạc Yên chui vào, cuối cùng đi đến một chỗ tiểu viện. Gia luật bảo trên thân mang theo một chút thương thế, ngay tại quanh chân tu luyện, có thể cảm giác được Tâm tình của hắn bị phẫn, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Gia Luật huynh đệ, Thương dẫn thấp giọng nói, "Ừm." Gia Luật Bảo nhìn về phía người tới, mặc dù bộ dáng khác biệt, nhưng khí chất lại rất quen thuộc, "Thương huynh, theo chúng ta đi." Thương dẫn ra lệnh một tiếng. Hàn Vô Cực vậy mặc kệ Gia Luật Bảo có đồng ý hay không, đem hắn khí tức trong nháy mắt phong tỏa, tiêu trừ. Đảo mắt liền rời đi Lạc Thị chỗ Thành khu, nhưng lại tại Gia Luật Bảo khí tức trên thân biến mất trong nháy mắt, Thành khu bên trong tứ cổ Bát Nguyệt thần khu cảnh tồn tại, đồng thời mở hai mắt ra. Sở dĩ không có hoàn vây khốn Gia Luật Bảo, chính là vì đợi người tới nghị cách cứu viện, cố ý thiết lập vạc cục, như là phát ra một câu, làm cho đối phương không thể trốn đi đâu được. Thế nhưng là ra luật bảo trên thân bọn hắn bố trí xuống tới thủ đoạn, trước tiên liền bị tiêu trừ. Thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? ra luật bảo làm sao lại đột nhiên biến mất? Lạc Hải không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh đến đột nhiên như thế. Chan Z lẽ lại là đối phương kế điệu Hồ ly sơn, cố ý để Lạc Hiên lão tổ giở đi, chính là vì muốn thuận tiện nghị cách cứu viện ra luật bảo. Lạc Hải bên người, có người nghiêm mặt nói: "Tìm Nhất định phải đem ra luật bảo tìm cho ta ra." Lạc Hải thần sắc giữ tợn. Ra luật bảo cũng không phải là quá trọng yếu, Hạ Ân mới là, xem trước một chút, hắn phải chăng còn tại Đồ Nhân vực ở trong. Lúc này, một tôn Bát Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại xuất hiện. Vẫn còn ở đó. Lạc Hải có thể cảm giác được, Hạ Ân còn tại Man tộc thành khu ở trong. Vậy liền đủ rồi, chúng ta mấy cái đi giữ vững Man tộc, cam đoan Hạ Ân mọc cánh khó thoát. Kia một tôn Bát Nguyệt Thần Khu cảnh, quay người rời đi. "Tốt, vậy làm phiền." Lạc Hải nghiến nghiến lợi, đến cùng là ai? Lại có thể tại mình dưới mí mắt Đem ra luật bảo cứu đi. Hàn vô Cực mang theo Thương dẫn, ra luật bảo bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. "Tiên bối, ngươi giúp ta đem ra luật huynh đưa đến ý cũng là được rồi." Thương Duẫn biết, mình không thể đi. "Ngươi dự định một người ứng đối Lạc thị những người kia?" Hàn vô Cực có chút nhíu mày, cảm thấy Thương dẫn đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt, Hạ Ân trên thân đồng dạng có đối phương bố cục, càng khó tiêu hơn chứ. "Như vậy, ta cũng không đi, Hạ hân ở nơi nào, ta ngay tại chỗ đó." Ra Luật Bảo thần sắc kiên định, hắn biết Hạ Ân bị Thương Duẫn cứu, trong lòng đại định. "Gia Luật huynh đệ, hết thảy liền nghe ta mệnh lệnh." Ngươi ở đây, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, hai người các ngươi chỉ cần có một cái rơi xuống trong tay đối phương, ta đều sẽ rất thụ động." Thương dẫn nhìn hắn một cái. "Tốt a." Gia Luật Bảo cũng biết, dùng mình thực lực trước mắt, căn bản khó mà đưa đến tác dụng, mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng cũng không thể cho Thương dẫn thêm phiền. "Ta muốn hỏi một câu, ngươi dự định như thế nào đối phó Lạc thị những người kia?" Hàn Vô Cực nghiêm mặt nói. "Ta cũng không biết, đi một bước, nhìn một bước đi." Thương dẫn biết, lúc này, có thể cứu một cái là một cái. "Tốt a." Hàn Vô Cực không có nhiều lời. Tại Man tộc thành khu phụ cận, Lưu Lại Thương dẫn về sau, mang theo gia luật bảo trực tiếp rời đi. Dùng tu vi của hắn, gần như không người có thể ngăn cản. Thương dẫn chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh, lại lần nữa tiến vào trong thành. Lạc Hiên đi vào Man tộc chỗ thành khu, thế nhưng lại không có phát hiện Lạc chỉ mảy may khí tức, thậm chí không có bất kỳ cái gì còn xuất lại. Chỉ là tại không lâu sau đó, tứ cổ bát nguyệt thần khu cảnh tồn tại, vậy đi theo dáng lâm tại Man thành khu bên trong. Bọn hắn cấp bậc này nhân vật, muốn tiến đến, không người có thể ngăn cản. Gia luật bảo được tiếu đi. Bọn hắn Để Lạc Yên không khỏi lông mày nhíu lại. Rất hiển nhiên là có người cố ý dùng Lạc Chỉ chết đến dẫn mình rời đi. Thế nhưng là coi như có thể liền đi ra luật bảo, Hạ Hân đi không được, đối với bọn hắn tới nói, như vậy đủ rồi. Đây là ngăn được ở Lạc Uyên hắc tâm. Chương 298. Chư vị là ý tưởng gì? Lạc Yên chỉ phụ trách chém chém giết giết, cũng không phụ trách toàn bộ kế hoạch. Bây giờ Lạc Uyên hướng về chúng ta thúc muốn Hạ Hân, mới có thể đình chỉ tại Lạc thị hành động. Trong đó một tên bắt nguyệt thần cảnh nam tử trầm giọng nói: "Thế nhưng là nếu như chúng ta lúc này chẳng chặn kết quả, Sợ là từ nay về sau đổ nhân vực đều sẽ để phòng chúng ta. Những năm này đến nay, Lạc thị một mạch sở dĩ ở chỗ này an an ổn ổn, là bởi vì xưa nay không náo sự. Hiện tại Man tộc cùng Ma vực đại chiến vừa mới kết thúc, bọn hắn liền nhúng tay vào các người, trước mắt bao người, không khỏi có chút dễ thấy. Trong tộc Lạc quen thắng được rất nhiều máu mới ưu ái, một khi để hắn phát triển, tương lai cả một tộc bên trong cách cục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn tên Bát Nguyệt Thần Khu cảnh nam tử, lẫn nhau ở giữa, chính đang tương nghị. Lúc này, Lạc Hiên trầm nói, "Man tộc có cửu thần khu cảnh trấn?" Viêm ma một mạch xích mi, bị đánh chết tại chỗ, dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra, để bọn hắn trong lòng xếp chặn. "Các người quyết định, ta trong bóng tối áp trận, để phòng có sai lầm." Lạc Hiên lại nói, "Có thể cảm giác được đối phương lai lịch sao?" Một người trong đó hỏi. "Có đối phương lưu lại lực lượng ba động, tu luyện văn kinh, văn thuật, cùng Hàn Thị có chút tương tự." Lạc Hiên suy nghĩ một lát, nói, "Hàn Thị, bọn hắn làm sao lại tham dự vào ma vực cùng man tộc ở giữa tranh đấu?" Bốn tên bắt nguyệt thần khu cảnh đứng đầu, tên là Lạc Hãn Nam tử, túi đầu chấm 4. Mặc dù thực lực của hắn so lạc hiên yếu, nhưng ở Lạc thị một mạch bên trong huyết mạch, thân phận áp đảo Lạc hiên phía trên. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Thương Dẫn đã về tới Hạ Hân bên người. Liên quan tới Lạc chỉ trên người mỗi một khối huyết đục đều đã bị xử lý đến sạch sẽ, bị ngu ngơ làm tế phẩm, hiến tế. Thành công không? Hạ Hân bản năng hỏi. Ừm, cứu ra ra luật huynh đệ. Thương Duẫn khẽ bước cẩm. Vậy là tốt rồi, dọc theo con đường này, hắn không tiếc tính mệnh, mấy lần tương hộ. Hạ Hân trong lòng thở dài một hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tại mệnh vận thành sinh hoạt một đoạn thời gian. Kế sách hiện nay là thế nào đem ngươi mang rời khỏi nơi đây? Thương Duẫn biết, tại Hạ Hân trên người có đến từ Lạc thị bố cục thủ đoạn. Trừ phi là Hàn vô cực loại kia tồn tại mới có thể đem nó tiêu trừ. Ngay từ đầu không có để Hàn vô cực tiêu trừ, liền là sợ đánh cổ động rắn, cứu không ra ra luật bảo. Xem ra Lạc thị hẳn là có rất nhiều người, nhìn ta chằm chằm a. Hạ Hân nghiêm mặt nói, "Không tệ, dù sao chúng ta là người một nhà, ra luật bảo không thể bởi vì ta mà sẽ ra chuyện, cho nên ta chỉ có thể để hắn đi trước." Thương Duẫn nhìn về phía trong điện đường những người khác, nói, "Ra ra." Ngươi mang theo Tô Tam, Tiểu Vĩ, ngu ngơ, tiểu Bạch rời đi đổ nhân vực, tiểu muội liền giao cho ta. Ngươi định làm gì? Thương Thiên chính lông mày nhíu lại, cảm thấy Thương Duẫn có chút làm bộ. Ta tự có biện pháp, vì kế hoạch hôm nay, liền là để Thanh Xanh mang theo các ngươi rời đi đổ nhân vực, mà ta lưu lại. Thương Duẫn nghiêm mặt nói. Công tử, ta không muốn rời đi ngươi. Tô Tam lắc đầu, ánh mắt kiên định. Ta cũng không muốn. Tô Cửu Vĩ môi chữ môi câu. Đây không phải các ngươi có muốn hay không vấn đề, dùng đại cục làm trọng, chỉ có các ngươi không mạo hiểm, chúng ta mới có cơ hội. Thương Duẫn Khi "Thật, ta đã trưởng thành, có thể vì nhân sinh của mình phụ trách, các người đều đi thôi, bọn hắn sẽ không giết ta." Hạ Hân nhìn về phía đám người, nói: "Không được." Thương Duẫn cùng Thương Thiên Chính đồng thời nói: "Bọn hắn không có khả năng để Hạ Hân một người đến đối mặt Lạc thị những này kinh khủng tồn tại. Liên nghe ta, như thế thời khắc nguy cơ, đừng lại lễ mà lễ mề, bằng không mà nói, một cái đều đi không nổi, cuối cùng ngược lại càng bị động, các người đi tìm hiểu rõ ràng Lạc thị chủ gia bây giờ là tình huống như thế nào." Thương Duẫn nghiêm mặt nói: "Lạc thị chủ gia bên kia, tựa hồ muốn bắt Hạ Hân, để Lạc Uyên phát hạ huyết tệ." Không được cùng chủ gia tranh đoạn, rời khỏi mệnh vật thành, Vĩnh Viễn không được tranh đoạt vị trí gia chủ. Lúc này, ngu Ngơ đột nhiên mở miệng. Người như thế nào biết được? Thương dẫn có chút khó hiểu. Đem Lạc Trì hiến tế thời điểm, ta có thể tìm kiếm trí nhớ của hắn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn mới có thể muốn đến man tộc đến muốn người. Chỉ bất quá vận khí không tốt, đụng tới chúng ta tới. Chiến sự kết thúc, ngu Ngơ liền không có tiếp tục dừng lại tại tế đàn, bởi vì hắn đã đem hoàn chỉnh chiến trận truyền thụ cho man lão, đằng sau phải nhờ vào chính hắn. Như vậy, tiểu muội đối bọn hắn mà nói, Liên trở nên càng trọng yếu hơn, chính là dùng để ngăn được là quên lớn nhất thẻ đánh bạc, đồng thời bọn hắn vậy sẽ không dễ dàng tổn thương tính mạng của chúng ta. Thương Duẫn có chút đau đầu, nói: "Các ngươi đi nhanh đi. Tất, dù sao kém nhất kết quả, liền là để ngươi cứu công đổi lấy tính mạng của các ngươi." Thương Thiên chính cảm thấy, kia đã là kết quả xấu nhất. Hắn mang theo đám người, quay người rời đi. Thương Duẫn quá rõ ràng, hắn cùng Hạ hơn hai người không cùng lúc trong thành, những người khác căn bản đi không nổi. Man tộc dùng ngắn như vậy thời gian, kết thúc chiến đấu, mà còn đem Viêm Ma một mạch bộ phận tinh nguyện, thu làm thủ lạm. Chủ thể Sích Mi càng là mệnh tăng tại chỗ, cái này gây nên toàn bộ đồ nhân vực cực lớn chấn động. Cái này mọi trợ, lúc nào mạnh đến tình trạng như thế, thậm chí ngay cả Sích Mi đều có thể trấn giết. Thế nhưng là hắn là dùng thủ đoạn gì, để ma vực những cái kia tinh huệ có thể hiệu chung. Hiển nhiên, đồ nhân vực tất cả thế lực lớn có thể nhìn ra, chiến tranh đã kết thúc. Man lão ngay tại bố cục trong thành chiến trận, tuy thời chuẩn bị nên đón lần tiếp theo tập kích. Quả thực gặp quỷ, lần này viêm ma một mạch, sợ là sẽ phải trực tiếp rơi ra đồ nhân vực trước 10 xếp hạng. Mặc dù còn có một số nội tình, nhưng sợ là không được. Viêm Ma một mạch, xuất lĩnh ma vực bên trong thế lực nhỏ, tiến đánh man tộc, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Thương Thiên chính bọn người, cười tiểu bạch, Quang Minh chính đại rời đi man tộc thành khu, thanh xanh ở phía trước dẫn đường. Man tộc thu hoạch được một trận đại thắng, dưới mắt đội nhân vực bên trong rất nhiều người đều sinh ra lòng kiên kỵ. Tình thế hội phát triển đến mức độ này, vượt xa khỏi thanh sanh tưởng tượng. Đó chính là thương tộc, thực sự quá mạnh. Mạnh đến vậy mà có thể không quan tâm ma vực những này tinh huyễn, để quy về man lao giới trướng, đây là có bao lớn quyết đoán mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà đây không phải thương dẫn có quyết đoán chỉ là hắn cảm thấy mình làm nên làm sự tình. Sau nửa canh giờ, Lạc Thị một mạch, cuối cùng vẫn làm ra quyết định của mình. Dung Lạc Hiên cầm đầu, xuất lĩnh tứ cổ bát nguyệt thần khu cảnh, từ trên trời giáng xuống. Dù là bây giờ Man tộc có tăng lên cực lớn, nhưng ở đối mặt ngũ tên loại cấp bậc này tồn tại, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Mà còn 5 người này gần như đều là nói thẳng, đi vào thương dẫn trước mặt. Một đường đi qua, Man tộc thủ vệ tinh nhuệ toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy, căn bản là không có cách ngăn cản. Thương dẫn biết, sớm muộn cũng phải tới, đây là tránh không xong. Man lão cảm giác được không đúng. Trước tiên bảo hộ ở bên cạnh hắn, dù là cảm thấy mình khả năng không cách nào đối kháng, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Chư vị như thế đi vào ta Man tộc, có gì muốn làm? Man lão thần sắc rất nghiêm trọng, coi như dẫn ra chiến trận cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Thậm chí, cầm đầu kia một cự nguyệt thần khu cảnh, có thể trong nháy mắt đem mình chém giết, đây là nội tâm của hắn chân thật nhất cảm giác. Chương 299. Lạc Hiên đi đến một bên, không nói một lời. Tại bên cạnh Lạc Hãn, mở miệng nói, đến cùng Man tộc muốn một người, liền là trước mắt nữ oa oa này. Đây là lúc trước Lạc Chỉ đưa cho ta nữ hoa, hoa, bởi vì ta tiểu hình đệ này rất thích, liền chuyển giao cho hắn, hiện tại muốn trở về, sợ là không thích hợp à? Man lão hiển nhiên có thể nhìn ra được, Thương dẫn tựa hồ rất thích Hạ Hân dáng vẻ. Thời khắc này Hạ Hân đang đứng bên cạnh hắn, túi đầu, không, có lên tiếng. Lạc Chỉ khả năng không có nói với Man lão rõ ràng, người này chúng ta chỉ là cho các ngươi chơi đùa, nhưng vẫn là phải trở về, hôm nay chúng ta kính man tộc nhiều năm trước tới nay, tại đồ nhân vực không nhỏ hy vọng, cố ý cho là mặt mũi ngươi. Lạc Hãn tử trên bản chất là xem thường Man lão. Nói đi Nhà đầu này giá trị nhiêu ít, 1000 vạn hạ phẩm thần ngọc, ta vậy ra, tiễn đưa Minh Đệ lộ vận, làm sao có thể đòi lại. Cái này khiến ta cái này một gương mặt mọ để vào đầu. Man lão vui tươi hớn hở nói, nàng này, không phải thần ngọc có thể so sánh, Man lão vẫn là không nên làm khó chúng ta mới tốt. Lạc Hàn từng bước một tới gần, trong lúc vô hình, một cô cảm giác gáp bách đánh tới. Cái này một vị, chính là ta sát thần tông quý khách, lão tông trưởng quản đều phải cẩn thận chiêu đãi, mặc dù ta biết các người Lạc thị một mạch thực lực không nhỏ, nhưng nếu như các ngươi dự định muốn mạnh mẽ đắc tội quý khách, ta sẽ không thỏa hiệp. Ta biết, có thể sẽ chết, nhưng sau khi ta chết, ngươi lạc thị một mạch, tại Sát Thần Tông cùng độ tiên môn thế lực, cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Man lão đặc biệt rõ ràng, thương dẫn chỗ tồn tại ý nghĩa. Đối mặt Lạc Hãn, Man lão cũng không lui lại một bước, đối mặt hắn áp bách, thậm chí thay thương dẫn tiếp nhận. Vô số năm qua, hắn tại rất nhiều hung hiểm tri địa, sinh tử huyết chiến, một thân tu vi, không kém ai. Sự tình hôm nay, liền xem như Sát Thần Tông lão tông trưởng quản ở chỗ này, chúng ta đều muốn đem người muốn đi, nếu như ngươi không muốn mình, cái này một vị quý khách bị hư hỏng. Lạc Hàn cực kỳ cường thế hắn cảm thấy người trước mắt, tất nhiên là thân phận đến. Cửu nguyện Thần Khu cảnh tồn tại, có thể hay không liền là hắn người? Không phải là không có khả năng, là hiện tại thời khắc này, cực độ cảnh giác. Công tử, cứu ta. Ở một bên, Hạ Hân vội vàng quỳ xuống, nếu như ta bị bọn hắn mang đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể muốn được đi ngươi. Thương dẫn trình diện anh hùng cứu mỹ nhân nhân vật, nói, các ngươi ra cái giá cách, trên thế giới này liền không có ta mua không nổi người, cùng đồ vật. Ta đã nói, này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là bình thường vật chất có khả năng mua sắm, chúng ta là nhất định phải mang đi." Lạc Hãn trong lời nói, toát ra vài tia không kiên nhẫn. Hiển nhiên, liền xem như bọn hắn tại Sát Thần Tông bố cục, bị nổ tận gốc, cũng ở đây không tiếc. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Lạc thị chủ gia mới là căn bản. Nếu như chủ gia cách cục bị lạc quên chỗ đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Xem ra là không có thương lượng rồi. Thương Duẫn không nhanh không chậm, không nóng không lạnh. Chỉ là một tên tiểu bối, ngươi cũng dám dùng bực này thái độ nói chuyện với ta, tính là thứ gì? Coi như ngươi là Sát Thần Tông quý khách, Nhưng ở ta Lạc thị trong mắt, chẳng phải là cái gì? Lạc Hàn đã mất đi kiên nhẫn, nhất là người trước mắt, mới chỉ là tiên thân cảnh mà thôi, cũng dám đối với mình dùng cư cao lâm hạ thái độ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, một cố cường đại ý niệm bay thẳng Thương dẫn. Hắn căn bản không quan tâm, có phải hay không sát thần tông quý khách. Phải biết năm đó sát thần tông tạo hình, Lạc thị trong bóng tối là có sức lực. Coi như bây giờ sát thần tông dần dần cường đại, nhưng cũng phải cấp bọn hắn những này tất cả thế lực lớn một chút mật núi. Cho nên bọn hắn tại đời nhân vực có một chỗ cắm rủi. Kiêu một đạo ý niệm, để Thương Duẫn cảm thấy ngạt thở căn bản không phải mình đủ khả năng chống lại. Mắt thấy thương dẫn lại nhận trọng thương, nhất thời, một cố đồng dạng khổng lồ ý niệm bảo hộ ở trước người hắn. Mấy cố khí tức kinh khủng đánh tới, chiến ý kinh người. Tưởng Tôn cải trang cách ăn mặc về sau, đến từ võ cung 9 người. Bọn hắn đều tại Vũ thị bên trong, am hiểu nhất chém giết phong tử, tên Điên, có 2 người thực lực càng là đến Cửu Nguyệt thần khu cảnh, những người khác nhưng là tại bác Nguyệt thần khu cảnh bọn hắn ẩn nặc mình văn kinh đạo lại thêm bọn hắn tu luyện, chính là dùng võ thị kết hợp mình gặp được tạo hóa văn kinh, văn thuật, tự thành một mạch tồn tại muôn bản cũng làm người ta không phân rõ lai lịch, trừ phi huyết chiến xuống dưới. Không nghĩ tới, thân thuộc Lạc Tị, thích trước hiếp tiên thân cảnh người. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Khi dễ người, ai không biết, các người muốn chết như thế nào đâu. Trong lúc nhất thời, 9 người khí tức phô thiên cái địa mà tới. Lạc Hiên mặc dù thực lực siêu nhiên, nhưng bị hai tôn cự nguyệt thần khu cảnh tồn tại tiếp cận, cũng là toàn thân căng cứng, không dám có chút thư giãn. Bảy người khác, càng lạnh như đều là chủ con mồi, khóa chặt Lạc Hãn. Một tôn cự thần khu cả người, đi vào hạ trên thân. Vì đó Tiêu trừ Lạc thị ở trên người hắn bố trí xuống tới thủ đoạn. Ngay trước Lạc Hiên, Lạc Hang trước mặt, để bọn hắn rốt cuộc cảm giác không đến hạ hơn vị trí cụ thể. Tiểu tử kia, người dẫn bọn hắn tạm thời rời đi độ nhân vực, nơi này liền giao cho chúng ta. Đến từ võ cung trong, một tôn Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại nhìn về phía man lão. Man lão tâm quá luôn chấn, hắn biết, cái này hai tôn Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tổng cộng có 3 tên Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh. có thể cảm giác được, hai người khí tức, hiển nhiên cùng lúc trước chém giết xích mị khí tức, hoàn toàn khác biệt. Nghe đến đối phương là Triệt để che giấu, một khi động thủ thật, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lạc Han sắc mặt phi thường khó coi, thế nhưng là dưới mắt lại không dám động thủ, bởi vì một khi xuất thủ, hơn phân nửa bọn hắn rất có thể liền sẽ hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Thương dẫn hai tay chắp sau lưng, thẳng như nói, mặc dù ta tu vi thấp, nhưng giữa người và người, cũng nên là tôn trọng lẫn nhau không phải. Thân phận địa vị lại cao, nói chuyện cũng nên cho người ta chừa chút mặt mũi, ngoại trừ tôn trọng người khác, cũng là cho mình chừa chỗ trống, bằng không mà nói, cuối cùng sẽ chỉ làm mình càng khó có thể. Thương dẫn trong lời nói đều là tr trọng, nói, như thế nào? Ngươi không phải định dùng Cường A? Ngươi ngược lại là đến nhà. Lạc hắn giận không chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy bị ba ba đánh mặt, mặt đều sưng máu cao. Vây quanh tại bốn phía tồn tại, mang đến cho hắn một cảm giác đều là một chút cực kỳ am hiểu giết chóc phong tử, tiên điên, một khi bạo khởi, bọn hắn năm người tất nhiên sẽ có một người bị mất mạng tại chỗ. Không thể nghi ngờ, mà là mình khả năng tối cao. Mặc kệ là từ số lượng, vẫn là từ trên thực lực, cái này người càng thêm chiếm hết ưu thế. Man lão không phản bác được, thương tộc thực lực này mạnh đến mức thực sự quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thương dẫn lần thứ nhất cảm giác được kim tiền lực lượng. Hắn biết rõ, Hàn vô cực đã rời đi. Sẽ xuất hiện chín người này, tất nhiên liền là đến từ Vũ thị, chính là Vũ Mị Trô điều động. Mình cái này nghĩa tỷ cũng coi là không có uổng phí nhận, đồ vật vậy không có uổng phí cho. Mặc kệ tại dạng gì thế giới, nắm giữ vật tư, liền quyết định tự thân quyền lên tiếng. Hừ. Đúng lúc này, Vũ thị Cửu Nguyệt thần khu cảnh một tôn lao tổ, uy áp phô thiên cái địa, hướng phía Lạc Hàn ở trước mặt nghiền đi. Chương 300. Hàn áp, cường thế bá đạo, lang liệt. Bài Sơn đảo Hải, Lôi Đình phá nói, để cho người ta sợ vỡ mật. Lạc Hiên đối với Vũ Thị lão tổ thủ đoạn này, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối phương căn bản không sợ cùng bọn hắn động thủ thật, huống chi vừa rồi Lạc Hãn ra tay với Thương dẫn. Dùng Bát Nguyệt thần khu cảnh, đúng một cái hai sao tiên thân cảnh người đạo thủ, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Lạc Hãn mặc dù lực lượng không có bị áp chế, nhưng ở tu vi vốn chất bên trên, cùng Vũ Thị lão tổ có lớn như vậy chênh lệch. Hắn tức khiếu chảy máu, trong lòng khó chịu. Phản phất tùy thời có một ngụm máu đều có thể phun ra. Ở đây Lạc thị cao thủ, tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, vội vàng động thủ đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thương dẫn cười lạnh, "Lạc thị, sớm muộn tiêu diệt các ngươi bộ tộc này, không biết tự lượng sức mình." Một câu nói của hắn, tức giận đến Lạc Hãn ngực cưỡng chế kia một ngụm máu, phút tới. Man lão phía sau đều là mồ hôi lạnh, đã bao nhiêu năm, Đô nhân vực lần thứ nhất có loại cấp bậc này chàng diện đang đối đầu, mặc dù ở chỗ này không có quy tắc, nhưng phần lớn đều là tiên thân cảnh cùng thần khu cảnh ở giữa lẫn nhau tàn sát. Quy tắc năm giữ tại Bát Nguyệt Thần Khu cảnh, Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh những tồn tại này trong tay. Tất cả thế lực lớn những chúa tể này đều nhìn đồ nhân vực bên trong, mình người, cùng người chém giết, như là nuôi cổ. Thắng liền khen thường, thua đơn giản liền là chết, lại bồi dưỡng, không tính là gì. Lạc Thị một mặt người, cứ như vậy, trợn mắt nhìn xem Thương dẫn mang theo Hạ Hân rời đi. Thương công tử, những ngày qua, quả nhiên là để cho ta kiến thức thương tộc lực lượng, thủ đoạn, bố cục, để cho người ta nhìn mà than thở. Man lão cảm khái nói. "Chỗ đó, chỗ đó." Thương Duẫn cười cười, Hắn cảm thấy mình trở lại bệnh vận thành về sau, có cần phải hào hảo cảm tạ mình vị Tiên Niệm tỷ Vũ Mị. Mặc dù kết quả xấu nhất, có thể dùng là quên phát hạ huyết thể đem đổi lấy hạ hân tính mệnh, có thể kia là muốn để hắn từ bỏ tại Lạc thị chủ gia tương lai. Tứ đại thế gia, truyền thừa lâu đời. Thương dẫn rất rõ ràng, nếu như mình về sau càng ngày càng mạnh, có loại thực lực này thế gia tới làm chẻo trống, làm việc hội thông thuận rất nhiều, bởi vì trong tay có thể vận dụng tài nguyên càng nhiều. Dù sao thương tộc nội bộ, hoàn toàn chính xác có rất kịch liệt đấu tranh, mình đã cùng thương tộc vẫn không thể chia cắt, tự nhiên cũng muốn lấy là về sau làm chuẩn bị. Dưới mắt chính mình cũng ở cạnh thiên thương thế giới, nhưng mình tuyệt đối không thể sinh ra ỷ lại, hết thể đều là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như mình không độc lập cấp tốc trưởng thành, tương lai có thể đi hay không đến xa đều vẫn là một vấn đề. Căn bản đi không đến giúp Thương Tố vấn kia một con đường bên trên. Huống chi, Lạc thị một mạch gia chủ kế thừa, nguyên bản liền nên là là quên, có nhiều thứ là mình, liền muốn tranh thủ. Ở một bên hạ hần, không nói gì, hán vậy không nghĩ tới, Thương dẫn lại có thể mời được to lớn như thế chiến trận. Ai cũng sẽ không biết, kỳ thật liền liên Thương Duẫn mình vậy không có niềm tin quá lớn. Mặc dù mình có hướng về Vũ Mị xin giúp đỡ qua nhưng nàng bên kia không có cho mình bất luận cái gì mình xác trả lời chắc chắn chỉ là hàn vô cực xuất hiện cho thương dẫn càng lớn lòng tin man lão tự mình mang theo thương dẫn hạ hân đi vào lý lao quái chỗ địa đường những ngày qua xảy ra chuyện gì lý lao quái nhất thanh nhị sở thương tộc phía sau thực lực hắn vậy triệt để cảm nhận được khó trách thương dẫn tự tin như vậy có cóử Nguyệt thần khu cảnh cường giả áp trận còn không chỉ một cái thương công tử xem ra ta nhất định tại sát thần tông nội danh lý lao quái cười đến có chút đáng chắc Hắn cũng biết man lão bởi vì hắn trong tay nắm giữ lực lượng mạnh hơn hai người cường cường liên hợp tất nhiên có thể không nhỏ hành động tại sắt thần tông tự mình tính là chân chính của thời trí ít trong tay nắm giữ lực lượng gần với tất cả đại tông trưởng phía dưới cùng đồ nhân Vương sự tình có chút không ổn thương vẫn mang theo hạ ân đầu tiên mở miệng nói thế nào lý lao quái tâm tình không thể bất kể như thế nào mình bây giờ có thương tộc cái này khẽ rửa Sơn về sau làm việc liền sẽ thông thuận rất nhiều chí ít mình trở thành tổng kh tông trưởng quản vấn đề không phải quá lớn ta mời được đỉnh tiêmộcão là phải bỏ ra một chút đèn mù, tại cái này thần vực cùng ma vực, ta nhân sinh không quen, lần này đem Lạc thị Triệt để là tội, bọn hắn lại xuất động mạnh như vậy nhân vật, trong tộc cao thủ là không thể nào thời thời khắc khắc che chở ta, bán ra tương trợ số lần sẽ không quá nhiều, thực lực các ngươi lại không đủ, cho nên ta muốn trước tìm một chỗ, tránh một chút. Thương dẫn tao mày. Man Lão nghe vậy, trong lòng giật mình. Hiển nhiên, tuy là thương tộc, vậy không có khả năng không giây phút nào đều tại bảo vệ tuổi của mình nhẹ huyết mạch, nói như vậy, bọn hắn còn có thể được cái gì tôi luyện? Cái này thật có chút khó làm, dưới mắt loại tình huống này, cũng không biết lạc thị tại thần ma chi cốc quen mình, bày ra nhiều ít nhạn tuyến, nếu như vội vàng rời đi, sợ là sẽ phải có càng nhiều hung hiểm. Ma lão thần sắc có chút ưng trọng, rất hiển nhiên, Thương dẫn vận dụng Cửu nguyện Thần khu cảnh cấp bậc nhân vật số lần, đã dùng hết, hoặc là không nhiều lắm. Hoặc là nói, mỗi một lần hắn vận dụng loại thực lực này người, đều muốn hao phí giá cả to lớn. Lý Lao Quái hoàn toàn chính xác cũng nghe qua tình huống như vậy. Tại Thương tộc nội bộ, hết thể cũng có thể dùng để giao dịch. Thương công tử có ý nghĩ gì? Lý Lao Quái biết tại đồ nhân hết thệ thành báo, rất hiển nhiên hắn thấy Thương Thăng là một thân hình đáng giá hợp tác đối tượng, sợ ta ý nghĩ sẽ không bị đồng ý. Thương dẫn trái lo phải nghĩ, cảm thấy dưới mắt chỉ có một chỗ có thể đi. Ồ, thỉnh giảng." Lý Lao Quái nói. "Thần ma chi cốc chỗ sâu, cũng chính là thần ma chi tử mai táng địa, dùng tu vi của bọn hắn cảnh giới, sát thần tông người, sợ là sẽ không có người cho phép bọn hắn tiến vào. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, chúng ta cũng sẽ tiến vào bên trong, liền để bọn hắn tìm chung quanh một phen, ý nghĩ này như thế nào?" Thương dẫn nhìn về phía Lý Lao Quái. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Ở một bên Man lão vội vàng nói: "Có thể cái này dù sao cũng là sát thần tông cấm địa." Lý Lao Quái có chút do dự. "Ngươi lại do dự, một khi để bọn hắn kịp phản ứng, nhìn rõ thương công tử hành tung, sợ là hậu quả càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng." Man lão thúc giục nói: "Thôi được, vậy các người liền thay đổi thủ vệ quần áo." Lặng Yên lẫn vào đến giữa đám người, "Ta sẽ để cho người âm thầm mang các người tiến về kia một phiến khu vực, nhưng nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, nơi đó vậy có các loại hung hiểm giấu Lý Lao Quái biết, mình muốn nhất định phải lập tức làm ra phán đoán. "Bằng không?" Rất có thể cùng thương tộc sẽ rất khó tiếp tục hợp tác nữa được vậy ta liền đi trước man lão nghe vậy trong lòng thở dài một hơi thêm phiền thoái thương dẫn cười cười nói những y phục này các ngươi trước thay đổi các loại lạc thị lúc nào không tìm các ngươi ta sẽ để cho người thông chi lý lao quái cũng biết dưới mắt đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp song phương rằng co một ngày một đêm đây là Vũ Thị một mạch là thương dẫn chỗ tranh thủ thời gian gặp thương dẫn cũng đã rời đi bọn hắn vậy đi theo biến mất Lạc nhiênên làán gặp bọn họ rời đi nóng lòng như lửa bằng nhanh nhất tốc độ đổi theo gia đồ nhân vực, liền là muốn tìm ra thương dẫn cùng hạ hân hạ lạc chỗ. Bọn hắn bố trí xuống tới tất cả nhãn tuyến, tựa hồ ngay đầu tiên truyền lại mình biết được tình báo. Chương 301. Vài ngày trước, man lão quái trước dẫn hắn đi tìm lý lao quái. Rất nhanh, từ lý lao quái ở khu vực, mỗi ngày đều có đại lượng xe ngựa đi ra ngoài. Tại sát thần tông, chúng ta lại không thể đủ tùy ý động thủ, những cái kia xe ngựa đều là vãng lai like cho thần vực cùng ma vực tương đội. Lạc Hàn nghe những tin tình báo này, sắc mặt có chút khó coi. Biết lần này, để hạ hân trốn thoát, cũng không biết người kia đến cùng ra sao lai lịch, bên người lại có nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ áp trận. Đây là bọn hắn không thể đoán được, bởi vì toàn bộ sát thần tông có hai tên cao cấp nhất tồn tại. Một cái là Lao tông trưởng quản, một cái là Đồ Nhân Vương. Nhiều năm trước tới nay, cho dù bước vào Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh, cũng rất ít có người có thể cùng sánh vai, sánh vai. Nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, kia hai tên Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh tu vi, đặc biệt đáng sợ, hoàn toàn có thể so sánh Lao tông trưởng quản, Đồ Nhân Vương, không có vấn đề gì cả. Các ngươi quyết định, tiếp xuống muốn làm thế nào? Lạc Yên Tâm tình chập trần không phải đặc biệt lớn, lúc trước đối mặt tình huống, hoàn toàn không tại bọn hắn đoán trước ở trong. Đối phó là quên, bọn hắn là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, cũng không có đem tất cả mọi người đều đặt ở đồ nhân vực, có một bộ phận cũng là bố cục trước khi đến chiến ma quan đến thần ma chi cốc mấy chỗ cổ họng yếu địa. "Cha, tìm, tuyệt đối không thể làm cho đối phương chạy. Mặc kệ là thân phận gì, lai lịch ra sao, dựa vào bọn hắn chút người này, muốn cùng ta Lạc thị đối kháng, quả thực không biết tự lượng sức mình." Để Lạc Tấn điều động Ngũ lão mang theo Lạc Đồ đến đây. Lạc cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn nhất là thương nhuẫn, ánh mắt ấy, để hắn tức giận. Loại khuất phục này, hắn nhất định phải đòi lại. Lạc đồ. Lạc Hiên đôi mắt khẽ híp một cái, đây là Lạc thị tổ khí chi nhất. Bất quá hắn rất rõ ràng, nếu như đối phó những người kia, hoàn toàn chính xác có thể muốn dùng tới tổ khí. Có lẽ tại có ít người xem ra, có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng đây là hắn nhân sinh bên trong, lần thứ nhất đối mặt loại cấp bậc này rằng co, không giây phút nào đều mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Trong lòng của hắn tiến hành các loại diễn, mình vẫn lạc tỉ lệ, tại 8 thành trở lên. Tỷ số thắng liên nửa thành đều không đạt được. Trong lúc nhất thời, đến từ Lạc Thị bố cục, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Thương Duẫn đi ngược lại con đường cũ, cùng Hạ hơn hai người thân mang lão tông trưởng quản tinh nhuệ hộ vệ trang phục, đã đến Thần Ma Chi cốc chỗ sâu. Tương truyền, Thần Ma Chi cốc chính là năm đó đỉnh tiêm thánh chi tồn tại đại chiến. Nơi này là bị người một kiếm bổ ra, năm đó thần ma chi tử vẫn lạc, tựa hồ cùng nơi đây chỗ sâu vậy có các loại quan hệ. Tại Thương Duẫn cùng Hạ hơn hai người tới nơi này thời điểm, lý lao quái ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để bọn hắn phải tất yếu cẩn thận. Bởi vì Sát Thần Tông nguyên bản là một cái cực kỳ phức tạp địa phương, trong tông rất nhiều đệ tử ai cũng không phục người nào. Những người này đại bộ phận đều là đến từ thần vực, ma vực tất cả thế lực lớn người. Sở dĩ chiến tranh không có phát sinh, là bởi vì hai bên tất cả thế lực lớn đều phải nh tuyến, đối thần ma chi tử vẫn lạc chi địa tiến hành giám sát. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hai vực bên trong đỉnh tiêm tồn tại, liền sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó cục diện ai cũng không khống chế được. Thần ma chi tử tạo hóa, thực sự quá dị ứng cảm giác. Lý Lao Quái căn cứ từ mình những năm gần đây, tại Sát Thần tích lũy đề báo đáp lại, Thương dẫn lại cho ra 100 vạn khỏa tiền Nguyên Đan, dẫn tiên đan, chiến tiên đan, 10 vạn tấm kim tinh thải tiên phủ. Số lượng này đối với Lý Lao Quái mà nói, không hề nghi ngờ, lại là một châm thuốc trợ tim. Vì cảm tạ Thương dẫn, hắn lấy ra một tờ liên quan tới thần ma chi tử vẫn lạc tay vẽ. Cái này một tấm bản đồ mặt trên, không biết là dùng nhiều ít sinh mệnh nhuộm dần về sau, mới có thể vẽ thành an toàn lộ tuyến. Chỉ là bản đồ này, cũng không hoàn chỉnh, vẫn như cũ có thật nhiều địa phương nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Những ngày qua, hắn lợi dụng trong tay tài nguyên đã được đến sát Thần Tông thế lực khắp nơi hào cảm, đối hắn ủng hộ, không cần phải nhiều lời. Bởi vì hắn hứa hẹn mình có thể liên tục không ngừng cung ứng. Thương dẫn trên thân hạ phẩm thần ngọc đạt tới 300 triệu cân, không hề nghi ngờ, ở loại địa phương này, đang dược giá trị cực lớn. Có thiên thương thế giới, một vốn bốn lời. Cứ thế mãi, còn có thể để Lý Lao Quái thế lực dần dần khuếch trương. Vì có thể đem sát Thần Tông đầu này sợi dây kéo dài, Thương dẫn cũng không tính đem trên người mình những vật khác cho lấy ra. Bởi vì chính mình đột phá đến thần khu cảnh, cũng không biết năm nào tháng nào. Lại thêm Tiên thân cảnh chính là một cái thừa thượng khai hạ hạch tâm cảnh giới. Thần ma hai vực vẫn là sát thần tông đều tốt, cảnh giới này đều là quan trọng nhất. Thương dẫn thậm chí không biết, Lý Lao Quái đưa cho ra đang được, thậm chí có một phần nhỏ chạy trở về đến thần ma hai vực những đại thế lực kia tuổi trẻ thiên kiêu trong tay. Tại cái này thần ma chi tử vẫn lạc địa ngoại, nhìn có chút hoang vu, Thương Duân dẫn dần dần nhận thức, tâm thức phát hiện dưới chân có không ít hài cốt, đã từng nơi đây phát sinh qua vô số lần chiến tranh. Mặc dù đặt mình vào tại cái này thần ma chi tử vẫn lạc địa chi bên ngoài, nhưng đã từng tất cả thế lực lớn, vì cấp đoạt tạo hóa, Nhất là thần ma hai vực ở giữa, không biết liều mạng qua bao nhiêu lần. Người muốn vào xem sao. Hạ Hân chưa từng có nghĩ tới, mình lại có thể cùng thương dẫn một mình. Hắn đã từng nghĩ tới, cùng thương dẫn cùng một chỗ bên ngoài phân ly, hành tẩu thiên hạ. Mặc dù bây giờ thực hiện, có thể hắn đúng là mình thân ca ca. Hắn rất muốn quên ký sự thật này, thế nhưng là trong đầu, lại có một thanh âm, không giây phút nào đều đang nhắc nhỏ hắn. Tự nhiên là nghĩ, ta xem một chút, hẳn là thực lực chúng ta cảnh giới không cao, cho nên không quá thu hút, vãng lai tuần trà, đến từ tất cả thế lực lớn hộ vệ Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Thương dẫn mặc dù một thân một mình, nhưng vẫn không có mảy may sợ khó, rất muốn đi tìm kiếm một phen. Thương dẫn nhìn xem bốn phương tám hướng, nơi này tuần tra hộ vệ hoặc là đơn nhất hành động, hoặc là top 5 top 3, hoặc là hơn 10 người tổ 1. Trên cơ bản không có đại quy mô nhân mã, càng có thực lực mạnh mẽ tồn tại, núp trong bóng tối. Liên là sợ có cái gì thực lực mạnh mẽ tồn tại, tự mình tiến về thần ma chi tử vẫn lạc tìm kiếm, đào đi tạo hóa. Vậy thì đi thôi, hy vọng ta không muốn cho người cả hạ hơn thẻ lưới, nói Ta cũng chính là muốn nhìn một chút đại khái là cái dạng gì, sợ là muốn thu hoạch được đại tạo hóa, rất không có khả năng. Thương dẫn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao ta liền theo ngươi cùng một chỗ được thêm kiến thức. Hạ Hân nhìn xem Thương dẫn ánh mắt, rất vi diệu, trong lòng cảm xúc có các loại biến hóa. Chỉ cảm thấy tạo hóa trên ngươi. Thật vất vả hai người có thể cùng một chỗ đơn độc bên ngoài hành động, nhưng là thân huynh muội. Thương dẫn mang theo Hạ Hân, thuận trên bản đồ chỗ pháp họa ra lai lịch sợi dây, đi vào thần ma chi tử vẫn lạc cửa vào. Nơi này bị kiến ra một cửa ải, vãng lai người đều muốn kiểm tra dừng lại, hai người các ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Có một nam tử, hắn thân mang trọng giáp, mùi hừng, đôi mắt khí tức, tiếp cận bọn hắn. Thương dẫn vui tươi hơn hẳn nhất yếu, nói, chúng ta nghe nói, cái này liên quan bên trong có chút sơn lâm, vận khí tốt có thể hái được một chút thiên tài địa bảo, huynh đệ xin tương trợ, để chúng ta thử thời vận. Hắn một bên nói, một bên xuất ra 3000 cân hạ phẩm thần ngọc, giao đến nam tử kia trong tay. Nam tử cười lạnh, liền cái này. Chương 302. Thương Thiên chính mang theo Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Hàn Thanh Âm, ngu ngơ bọn người. Không hiện sơn không lộ thủy, Lặng Yên rời đi thần ma chi cốc. Trên đường đi cũng không có người chặn đường bọn hắn, biết bọn hắn là thường tộc thân phận người, không dám lung tung động thủ, suy đoán bọn hắn hẳn là muốn làm càng nhiều chuẩn bị. Không biết bọn hắn thân phận người, lại càng không có lý do đi ngăn cản. Ta vẫn là rất lo lắng công tử." Tô Tam cảm thắn nói. Giờ phút này bọn hắn đã tại Khác Thương đội bên trong, tiến về về chiến ma quan đường. "Việc cấp bách, chúng ta là muốn về đến Mệnh Vận Thành, đem tình huống nói cho là quên, tin tưởng đến lúc đó, hắn sẽ làm ra an bài." Thương Thiên chính tin tưởng mình cái này, đại cứu tử tất nhiên có thể có biện pháp ứng đối. Thần ma chi cốc địa phương như vậy, còn có lạc thị nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, thương Duẫn hắn. Một bên Tô Kiểu Vĩ, vậy biểu thị ra mình lo lắng. Đây là chính hắn lựa chọn đường, chúng ta tin tưởng liền tốt, muốn thật sự xảy ra chuyện, báo thủ cho hắn chính là. Hắn Thanh Nghiễm ở một bên, đối với thương Duẫn hắn phát ra từ nội tâm thưởng thức. Nếu như không có lớn nắm chắc, hắn là sẽ không làm như vậy, lúc trước hắn đi vũ ra một chuyến, ta cùng Vũ Mị tiếp xúc qua, hắn hẳn là sẽ phái người đi theo. Ngô Ngơ gặp Hàn Vô Cực xuất hiện, Liên biết Vũ gia cao thủ vậy rất có thể núp trong bóng tối. Nghe được hắn, Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ trong lòng nhất thời liền không có như vậy lo nghĩ. Thương Thiên chính sớm đã có đoán được, bằng không, thương dẫn lại thế nào khả năng lô mãng như vậy, ngu ngơ nói không sai, chúng ta bây giờ việc cần phải làm liền là để Lạc thị người tiếp nhận càng lớn áp lực, chỉ cần trong tay bọn họ bắt lấy Hạ Hân, liền tất nhiên hội giao ra, nếu như không giao ra được, liền đại biểu hai người đều tương đối an toàn. Tô Cựu Vĩ trầm mặc, hắn biết dưới mắt cũng chỉ có thể đủ như thế. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, đi theo công tử bên người, đột nhiên hắn không có ở đây cảm giác vấn vẻ. Tô Tam có chút hai đoán, hai người các ngươi huyết mạch truyền thừa đều rất là thủ, chớ lãng phí, Thương dẫn đem hắn tu luyện tâm đắc trải nghiệm toàn bộ cáo chi chúng ta, những ngày này, mọi người tốt tốt tu luyện, luyện vững chắc mình căng cơ, tốt nhất có thể trở thành cựu tinh kim tiên, không phải dùng tu vi của hắn tạo hóa, các ngươi về sau chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa, đến lúc đó cũng không phải là nhất thời nửa khắc không ở bên người vấn đề. Hàn Thanh em hiển nhiên thấy cứ xa. Mình thích người nào, muốn đi nhìn đối phương là ai? Nếu như đối phương cường đại, muốn hỏi mình phải chăng có thể xứng đôi bên trên kia một phần cường đại? phải chăng có thể theo kịp bước tiến của hắn? Không phải tại cái này tàn khốc thế giới, một khi mình xứng đôi không lên, hai người chú định liền sẽ càng đi càng xa, coi như đối phương không vứt bỏ chính mình, có thể cuối cùng mình cũng sẽ trở thành đối phương vâng hữu, liên lụy đối phương. Như cùng ở tại loại thời điểm này, chúng ta chỉ có thể rời đi, căn bản không thể nào xuất lực. Hàn Thanh Âm thở nhỏ đến nay liền đối mặt rất nhiều tàn khốc sự tình, hắn muốn càng thêm cứng cỏi. So với Tô Tam từ lúc mới bắt đầu hẹn mọn, hắn là từ chỗ cao rơi xuống, ở trong đó chiến lược, tâm tính biến hóa, có thể nghĩ nói có lý. Đỗ Kiểu Vĩ cảm thấy, mình đích thật cũng không nên quá mức suy nghĩ lung tung, không có quá lớn ý nghĩa. Hàn cô nương nói đúng, Tô Tam lại làm sao không biết, hắn vậy quyết định, những ngày qua phải thật tốt tu luyện, tăng lên tự thân. Dạng này mới có thể tại về sau, làm bạn tại thương dẫn bên người, đây là hắn cả đời nguyện vọng. Thương Thiên Chính nhìn xem tam cái nữ hoa hoa, nhìn xem đều thật thích, cảm thấy mình cái này tôn nhi, thật đúng là rất có diễm phúc. Chỉ bất quá, thế hệ tuổi trẻ sự tình, hắn vậy không đi phát biểu bất kỳ ý kiến, không tham dự liền là tốt nhất. 3 ngày thời gian, bọn hắn rất nhanh liền tới gần chiến ma quan. Tại thần ma chi tử vẫn lạc địa ngoại quan khẩu, Thương dẫn dẫn ra tâm thức, mặc dù đối phương cảnh giới xa xa cao hơn mình, nhưng cũng không có đề phòng. 3000 hạ phẩm thần ngọc, nhìn có thể hay không nhiều yếu điểm. Đây là nam tử nội tâm chân thật nhất anh âm, làm ăn, đàm phán, biết đối phương nội tâm ý đồ là cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều sinh ý không làm được, đều là song phương không nói nói thật, cung cầu không nhặt gãi, cùng lẫn nhau nội tâm đang suy đoán. Không biết đối phương chân thực ý đồ liền sẽ ở trên đây lãng phí rất nhiều thời gian. Huynh đệ à, ta mới tại Tiên Tân cảnh à, có chút tích xúc không dễ dàng, ngươi nhìn cho người thêm những thứ này. Thương Duẫn biết, có không ít người dùng phương thức như vậy, tiến vào cái này thần ma chi từ nơi chôn cất. Giá thị trường giá liền là mỗi người 2 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Cho nên hắn lại móc ra 600 cân hạ phẩm thần ngọc, mặc dù chỉ có một khối nhỏ, nhưng trong tay nam tử ước lượng một chút, cũng không có sói so đo. Chấn thủ tại cái này cửa hải người, đều là sát thần tông người. Có lẽ bọn hắn phía sau đến từ tất cả thế lực lớn, nhưng chân thật nhất chính là, mỗi ngày có thể thu lấy phí qua đường, đều là thật sự thuộc về mình. Thương Duẫn cầm vẫn là hạ phẩm thần ngọc, cũng tiết kiệm hắn lại đi đổi. Tại thần ma chi cốc chỗ như vậy, dùng thượng phẩm tiên ngọc hối đối hạ phẩm thần ngọc, tỷ lệ cao hơn ra không ít. Muốn thật có thể từ bên trong thu hoạch được thiên tài địa bảo gì, hắn thậm chí còn có thể lại thu một chút tiền trà nước, những người này cũng sẽ thương tới. Được thôi, qua sao qua đi. Phụ trách cái này cửa hải quan sự, đều muốn có rất lớn bối cảnh, chí ít đều là tổng trưởng quản cấp bậc người tại chỗ dựa. Cho dù như thế, cái này thủ quan thể quản sự người, cũng là nhất nguyện một đuổi, mọi người thay phiên tới. Đúng vậy, đà tạ huynh đệ. Thương Duẫn cười cười, mang theo Hạ Hân hai người không nhanh không chậm đi vào. Những năm gần đây, muốn ở bên trong đạt được lợi ích người thực sự nhiều lắm, chỉ là phần lớn người luôn luôn không công mà lui. Từ Lý Lao Quái nói tới, một khi vượt qua thần khu cảnh, liền không khả năng bước vào quan cậu này. Rất hiển nhiên, tại sát thần tông, cùng thần ma hai vực những cái kia đỉnh tiêm tồn tại, cho rằng tiên thân cảnh muốn ở chỗ này thu hoạch được tạo hóa, gần như là không. Coi như có thể có được cái gì tạo hóa, muốn xuất quan cũng sẽ bị người chặn. Cho nên chỉ cần giữ vững cái này lối ra duy nhất, bọn hắn không có chút nào lo lắng. Đây là phiêu miểu y ở đây là thức cốt tiên tán. Đây là chiến tiên đan. Còn có cái này Tiên Nguyên Đan, dẫn Tiên Đan, ngươi cũng dùng đến đến. Thương dẫn đem mình có vật tư đều cho Hạ Hân chuẩn bị. Bởi vì coi như hai người thân mang lão tông trưởng quản hộ vệ trang phục, ở bên trong vậy rất có thể sẽ gặp phải cướp giết, bởi vì ở bên trong người nào đều sẽ có. Chỉ cần không cao hơn thần khu cảnh, tán tu vậy nhiều vô cùng. Hai người là dùng thân phận của sát thần tông, cho nên hai vạn thượng phẩm tiên ngọc liền có thể đi vào, thế nhưng là nếu như là đến từ ngoại giới tán tu, ít nhất phải tốn hao 10 vạn thượng phẩm tiên ngọc có tiến vào tìm kiếm cơ hội. Đây cũng là sát thần tông một bộ phận thu nhập nơi phát ra, mặc dù giá cao chót vót, có thể kiên là thần ma chi tử tán địa khu vực, có khả năng thu hoạch được tạo hóa, có thể khiến cho mình nhất phi trung thiên. Cho nên những năm gần đây, tiến vào bên trong tìm kiếm người, nối liền không dứt. Ngoại trừ nhân họa bên ngoài, ở bên trong còn có một số hung thú, có chút là thần khu cảnh đều không thể đối phó. A a, vậy mà tại Nhất Tinh, Nhị Tinh tiên thân cảnh, liền dám đi vào. Ngay tại Thương Duẫn cùng Hạ hơn hai người một đường tiến lên thời điểm, có mấy người từ bên cạnh đi ra, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Chương 303 Lý lao quái lặp đi lặp lại đã thông báo một khi vào mảnh này thần ma chi tử vẫn là điện không chỉ sẽ gặp phải một chút cường đại hung thú sẽ còn gặp được sát thần tông tất cả thế lực lớn người cùng đến từ ngoại giới tán tu có ít người là dùng tiến đến bên trong tìm kiếm tạo hóa làm lý do kỳ thực giết người cấp của quanh năm tháng giải thậm chí bên trong đã có không ít tán tu thế lực âm thầm kết hợp sát thần tông đối với cái này cũng không chấp nhận có chút hiểu được có chừng có một người dù là tu hoạch không ít muốn rời khỏi thời điểm trên thân sở tíchũy tu hoạch khó tránh khỏi đều muốn bị lột một lớp ra bằng không Bọn hắn làm sao có thể bình an vô sự đi ra sắt thần tông? Đây hết thảy đều là bị ngầm đồng ý nếu như bị chém giết, cũng là thực lực không đủ. Thương Duẫn gặp bọn họ có 4-5 người, thực lực tu vi đều tại ngũ tinh tiên thân cảnh, nhìn cũng không phải có cái gì thân phận, hiển nhiên đều chỉ là một chút tuần tra tiểu binh mà thôi. Xem bọn hắn trên người mặc, hẳn là xuất thân tán tu. Những người này nhìn hoạt động linh mẫn, hẳn là điều tra tình huống chính sát. Mình cùng Hạ hơn hai người tiền đến, vừa vặn bị bọn hắn nhìn thấy. Nhất tinh, nhị tinh tiên thân cảnh không thể tới sao? Thương Duẫn nhìn xem bọn hắn, không hề sợ hãi, nói Chúng ta thế, nhưng là lao tông trưởng của người, chỉ là tán tu, cũng nghĩ có ý đồ với chúng ta. Ha ha ha, mặc kệ các ngươi là ai người, tiến vào nơi này, có thể hay không sống sót, toàn bằng bản lãnh của mình. Cầm đầu chính xác, ánh mắt hung hãn, lộ ra một nụ răng vàng, Tiêu Dung giữ tận. Thương dẫn tại thời khắc này, cảm giác được sát ý của bọn hắn. Hắn biết rõ, những người này liền là đến giết người các của. Ồ, phải không? Đôi mắt của hắn vận chuyển, hai cái rời chữ, vận sức chờ phát động, hắn ôm lấy Hạ Hân, trực tiếp quay người thoát đi. Hắc hắc, thế mà muốn chạy? Cầm mình để, đuổi theo cho ta, kia tiểu nương môn dáng dấp không tệ, đến lúc đó để các ngươi trước hưởng dụng hưởng dụng. Thủ vệ tán tu Trinh Sát hương phấn cười to. Đà tại đại ca. Sau lưng bốn người, ánh mắt bên trong đều là tà quang. Chỉ là tại bọn hắn đuổi theo ra đi, vẫn chưa tới hai giặm thời điểm, Thương dẫn đột nhiên một cái ngoái nhìn. Ly Chiếu. Đôi mắt bên trong hai đám lửa, nhất thời thuần phát. Tán tu Trinh Sát thân thể tự nhiên, đáng sợ cùng bạo lực diễm, thuận lông của hắn lỗ, khí huyết đang tiêu đốt hưng Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn một tán tu vậy đi theo chúng tiêu. Nhanh Hắn ta tán tu kìa trinh xác dẫn ra tự thân lực lượng, muốn áp chế Ly Chiếu, thế nhưng là phát hiện này thuật cực kỳ quỷ dị, tự hồ chính là dùng mình khí huyết là nguồn gốc, tiến hành tiêu đốt. Tại trong quá trình này, hắn cảm giác mình bản nguyên kịch liệt bị tiêu hao. Từ hắn người bên cạnh đều đang câu động thể nội văn thuật, muốn chấn áp Ly Chiếu lực lượng, thế nhưng là căn bản không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn tu luyện văn kinh, văn thuật, cũng bị tinh thần tờ a y lễ, cùng Thương dẫn hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tiên căn triền nhiễu. Thương Duẫn quay người trở lại, dẫn ra trong tay màu xanh đầm đằm, dọc theo một đạo như là giao long dây leo từ một tôn ngũ tinh tiên thân cảnh chính sát trên thân phá xuyên mà qua. Hắn hành động quỷ dị, qua trong dây lát, trong tay màu xanh đồng đâm càng là đâm vào một tán tu trinh sát hậu tâm. Đây hết thảy, như nước chảy mây trôi. Để một tên sau cùng tán tu chính sát thần sắc hoàng sợ, như là gặp ma, rất là kinh dị. Nếu như ngươi cảm thấy mình trốn được, ngươi cứ việc thử một chút." Thương dẫn chậm rãi một câu, để kia vốn là muốn thoát đi tán tu chính sát toàn thân dung dậy. "Công tử, tha mạng." Cái này tán tu chính sát nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn, liền bị đốt thành kiếp tro, thân thể cấp tốc khô quắt. Sinh mệnh tinh hoa bị rút lấy đến không còn một mảnh mấy tên đồng bạn. Hắn biết, lần này thật sự là đá chúng chết bản. Tiếp xuống, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu như cuối cùng ta hài lòng, cố gắng có thể thả ngươi một con đường sống. Thương dẫn nhìn hắn một cái, nói, "Công tử xin hỏi." Hắn biết, nếu như mình có bất kỳ dị động, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Cho ta một tấm bản đồ, ta muốn nhìn nơi đây rất nhiều tán tu thế lực phân bố, mà khác nói cho ta, các người đến từ chỗ đó, người sau lưng là ai, ở chỗ này làm cái gì, có mục đích gì, có gì phát hiện?" Thương Duẫn liền tiếp nói, Tán tu kia chính xác, dù sao vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm, trong tay địa đồ tự nhiên là có. Thương dẫn rất rõ ràng, mặc dù mình trong tay có Lý Lao Quái địa đồ, nhưng ở phía trên kia chỉ có tiến về chỗ sâu, tương đối an toàn lộ tuyến, nhưng cũng không có sát thần tông nội bộ thế lực, hay là những tán tu này thế lực. Dù sao trong này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thế lực nhỏ quật khởi, cũng có một chút thế lực sẽ ở lẫn nhau tranh đấu ở trong phá diện, không giây phút nào đều tại biến. Chúng ta đến từ Ngự Kỵ môn, chính môn chủ lưu Khiếu, phó môn chủ Lư Phong, thực lực phân biệt tại Tử Nguyệt thần khu cảnh, cùng Tam Nguyệt thần khu cảnh. Đi vào cái này vẫn lạc đã có nửa năm, hai đại môn chủ xuất lĩnh ngàn kỵ tinh huệ, dùng cấp giết làm chủ, chúng ta phụ trách điều tra tình báo. Ta nguyên bản cũng không phải đến từ Ngự Kỵ môn, chỉ là bởi vì bọn hắn quá mức cường đại, nếu như không tiến bảo, liền phải chết. Cái này tán tu trinh sát đem mình hái được sạch sẽ, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đây là nửa năm qua, chúng ta sở điều tra đến tất cả thế lực lớn ở nơi này bố cục, cùng bọn hắn thực lực, đều tại bức tranh này bên trong. Cái này tán tu chính sát vô cùng chân thành, đem trong tay địa đồ, hai tay giơ lên. Ngự kỵ môn chủ lực tinh nhuệ ở nơi nào?" Thương dẫn lại hỏi, thuận tay tiếp nhận địa đồ, nhìn xem mặt trên, phát hiện nguyên lai like cái này ngự kỵ môn ở chỗ này, chỉ có thể xem như trung hạ thế lực nhỏ. Nhiều năm trước tới nay, rất nhiều tán tu đều muốn ở chỗ này kiếm tiền, hoặc là dùng gia nhập sắt thần tông phương thức, hoặc là dùng qua lộ phí phương thức. Sa ngoài và lậm. vùng Xây Trinh Sắt dừng một chút, nói, "Thương dẫn thông qua tâm thức, có thể cảm giác được nội tâm của hắn thanh âm. Kỳ thật ngay tại bên ngoài 3000 dặm, chỉ cần để cho ta rời đi, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn hiển nhiên cũng không tính buông tha Thương dẫn bọn người. Đối với hắn tiếng lòng, Thương dẫn không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt trợn. Bởi vì chính mình muốn hay không buông tha hắn, quyết định bởi cho đối phương tâm thức biến hóa. Các người hai đại môn chủ, nhưng có thu hoạch gì? Thương dẫn hỏi. Môn chủ loại cấp bậc kia nhân vật, ta lại thế nào khả năng hắn có thu hoạch hay không? Tán tu Trinh Sắt lúc đầu, hoàn toàn chính xác hắn không phải quá rõ ràng, thế nhưng là dưới mắt tính mạng mình mây mì cơ sớm tối, hắn càng nghĩ, thông qua phán đoán của mình, nói, đại ca đã từng có nói, gần đây những ngày qua, môn chủ tại Cực Bốc Phương diện này đều không phải quá để tâm, ngược lại thường xuyên tiến vào huyền âm lâm, hẳn là có cái gì phát hiện. Huyền âm lâm. Thương dẫn nhìn xem bản đồ trong tay, khoảng cách nơi đây cũng mới 3000 dặm mà thôi. Nơi này cũng không phải là thông hướng vẫn lạc phải qua đường, có thể ngự kỵ môn chúa tể vậy mà lại tốc nập tiến về, coi như cùng thần ma chi tử tạo hóa không quan hệ, cũng hẳn là có phát hiện bảo bối gì. Đúng vậy, công tử, ta nói câu câu là thật, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Tán Tu Kiệt Trinh sát quỳ trên mặt đất, cuống quýt giật đầu, nói, "Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ." "Ừm, ta liền tiễn ngươi lên đường." Thương Duẫn ánh mắt bên trong lại lần nữa dẫn ra ly chiếu. Trước mắt cái này tán tu chính xác phát ra tê tâm liệt phế chú lên, nổi giận mắng, người đang chết, đáng chết, đáng chết. Hắn liều chết từ trên thân dẫn ra một viên ma phủ, quang mang bay thẳng tiểu tiêu. Thấy cảnh này, Thương dẫn lông mày nhữ lại, trực tiếp mang theo Hạ Hân quay người rời đi, hắn biết rõ, nếu như không chạy, sợ là muốn đối mặt hơn ngàn ngự kỵ môn tinh huyết. Cái này xa xa không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại. Chương 304. Hạ Hân từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Chớp mắt nhìn xem Thương dẫn quả quyết, lăng lệ đem địch nhân chém giết. Hắn phát hiện, trước mắt Thương dẫn, cùng lúc trước đã lớn không giống nhau. Những năm gần đây, bên ngoài ma luyện, để hắn cùng ngày xưa trên núi Thiếu niên, khác nhau rất lớn. Cùng lúc đó, cũng làm cho hạ hơn biết, mình cùng Thương Duẫn chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ, quay người rời đi. Kia một viên ngọc phù, nếu như không phải gặp được đại tạo hóa, là không thể tùy tiện vận dụng. Thế nhưng là tán tu kia trinh sát, trước khi chết, cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ hy vọng hai vị môn chủ có thể đem Thương Duẫn chém giết, báo thủ cho hắn. Ngươi muốn đi nơi nào? Hạ Ân hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Thương dẫn tiến lên phương hướng. Huyền Âm Lâm. Thương dẫn gần từng chữ. Cái gì? Hắn sau cùng thủ đoạn, hiển nhiên là vì để cho Ngự Kỵ môn người đến, ngươi bây giờ lại đi Huyền Âm Lâm đi, sợ là sẽ phải không nhỏ nguy hiểm. Hạ Ân cảm giác mình mãi mãi cũng đoán không ra Thương Duẫn đang làm cái gì. Ngươi nhìn, đây là bọn hắn vẽ chi tiết địa đồ, nói cách khác, hắn đúng Ngự Kỵ môn tiến hành thông chi, bọn hắn tất nhiên hội từ con đường này sợi dây tới, mà chúng ta chỉ cần từ bên cạnh đi vòng, liền sẽ không độc phải. Thương Duẫn trong tay cầm kia một phần địa đồ, giải thích nói: "Ta không hiểu là, vì sao ngươi muốn đi Huyền Âm Lâm?" Hạ Hân có chút khó hiểu. "Đây là Lý Lao Quái cho ta địa đồ, đây là ta từ cái này tán tu trinh sát trên thân đạt được." Thương dẫn chỉ vào hai tấm địa đồ, tiến hành so với. Từ Lý Lao Quái trên bản đồ nhìn, hắn vậy vẽ ra Huyền Âm Lâm, nơi này không phải là địa phương an toàn, cũng không phải cực độ hung hiểm địa phương. Dưới mắt đối với chúng ta tới giảng, nếu như một mực tại đi mấy đầu đại lộ, phi thường dễ dàng bộc lộ tại rất nhiều thế lực dưới mí mắt. Huyền Âm Lâm nơi này, đã có thể tăng lên cá nhân ta chiến lực, cũng có thể thuận tiện ăn nốt thậm chí còn có khả năng đụng chút tạo hóa. Nhìn xem Thương Duẫn nghiêm túc giải thích bộ dáng, Hạ Ân trong lòng vẫn là rất không cam tâm, đột nhiên lại có một loại liền xem như ta thân ca ca lại như thế nào. Tại năm tháng dài đằng đẵng trước kia, vì cam đoan một chút huyết mạch thuần khiết, thường xuyên có mẹ con, cha con, huynh muội để hoàn thành đời sau huyết mạch chuyển thừa. Ý nghĩ này chợt lóe lên, chính nàng cũng cảm thấy loại ý nghĩ này có chút điên cuồng. Hắn vậy rõ ràng, mình cùng Thương dẫn vấn đề lớn nhất, cũng không phải là huynh muội quan hệ, mà là hắn đối với mình tình cảm, căn bản không phải tình yêu nam nữ. Đây là điểm chết người nhất. Thương dẫn thông qua tâm thức vậy cảm giác được hạ hạân vi Diệu ý nghĩ chỉ là loại vấn đề này hắn chỉ có thể lựa chọn giả chết trừ cái đó ra hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào cũng không thể cái nào ấm không ra sách cái nào ấm người cái này muội muội là cái có ý tưởng người thương tô vẫn trêu chọc nói dù sao hắn tuổi tác còn nhỏ một số thời khắc chấp nhiệm khó mà tùy tiện buông xuống thương dẫn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải ai có thể nghĩ hai người sẽ là thân huynh muội vậy may mắn lúc trước mình cũng không có loạn lưu tình thôi ta vậy không trêu cho người nơi này rất không tầm thường Nếu như ngươi thật có thể ở chỗ này thu hoạch được tạo hóa thu hoạch hội không nhỏ trên đường đi thương tố vẫn vậy nương tựa theo năng lực của mình đi cảm giác nơi đây có cây hắn tin tưởng mình cảm giác ta vậy hy vọng à chỉ bất quá bằng vào ta bây giờ cảnh giới tự vệ đều có chút khó khăn thương dẫn cảm khái nói hắn lấy cực nhanh tốc độ mang theo hạ hân hướng huyền âm Lâm đi ngay tại hắn hướng bên cạnh đi vòng thời điểm đồng thời vậy dẫn ra tâm thức nhãn thức nhìn về phía kia một đầu mình dự phán phương hướng quả nhiên sau một cách giờ có hơn ngàn k hướng phía những cái kia chính sách vẫn là phương hướng buôn tập mà đi chỉ tiếp tiểu bạch không ở bên người, bằng không, chúng ta lại có thể an toàn rất nhiều." Thương dẫn thở dài nói, cũng không biết bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào. Có ra ra tại, chúng ta lại là lạc thị mục tiêu lớn nhất, bọn hắn sẽ không có sự tình. Hạ Hân lại làm sao không biết, Thương dẫn bồi mình lưu lại, thứ nhất là muốn bảo vệ mình, thứ hai cũng là không hy vọng đem người bên cạnh lôi xuống nước. Hy vọng như thế đi, Thương dẫn mang theo Hạ Hân, dùng trí thử thiên hành pháp tiến hành đi đường. Một canh giờ sau, bọn hắn liền tới đến Huyền Âm Lâm trước. Trước mắt cái rừng, cao cao trăm trượng, mỗi một cái cây đều có 10 cái trưởng thành ôm hết thô, phun ra nuốt vào lấy nồng đầm sinh cơ, ngay tại lúc đó, vậy lộ ra một cô âm khí. Cái này âm khí chính là từ sâu trong lòng đất, thuận thân cảnh tràn đầy mà ra. Xem ra nơi này chết rất nhiều người. Thương tố vẫn ý niệm lan truyền ra. Người nói là, dưới nền đất sở thẩm thấu ra âm khí. Thương Duẫn thông qua nhà thức, vậy phát hiện trong đó nơi đây thiên địa lực lượng biến hóa, cũng không phải là, nơi đây nguyên bản là âm khí tương đối tương đối nặng địa phương, chỉ là từ những này âm khí bên trong, còn bí mật mang theo bị thôn phệ tự khí. Thương Tổ vẫn nói Bất quá đối với người tu luyện Sơn Hà xã tất tới nói, có thể mượn nhờ nơi đây, hoàn thiện tự thân, thuận tiện cường hóa mình lá lách, thuần âm, nơi này thổ nhưỡng tính chất phi phạm, tự nhiên thành cục thành xu thế, cùng ngươi mà nói, lại không nhỏ ưu thế. Từng. Thương Duẫn dẫn ra Sơn Hà xã tách trong đáy mắt, dưới chân địa khí, nương tụ thành một đạo thủ hộ bình chứng, vây quanh tại quanh người hắn. Tầng này bình chứng, cho dù là ngũ tinh tiên thân cảnh đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Nương theo lấy Thương Duẫn thể vạn một bà căn, những nơi đi qua, có cây cổ hưởng, cái này huyền đối với hắn tới nói, liền là một mảnh phúc trạch chi địa. K. Hạ Hân đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái. "Ừm. Thế nào?" Thương Duấn nói, "Ta cảm thấy mình đi theo ngươi, rất có thể sẽ cho ngươi cản trở. Hạ Hân phát hiện, nơi đây khí tức cực kỳ âm lãnh, đối nàng tu luyện văn kinh, văn thuật tới nói, đều không nhỏ áp chế. Hạ quốc hoàng thất kinh thuật, nguyên bản liền không quá thích hợp hắn, lại thêm Phương Cẩm cố ý áp chế, cho nên Hạ Hân tu luyện văn kinh, văn thuật tại hạ quốc được cho đỉnh tiêm. Nhưng đi vào thần vực, liền thật chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi. Căn bản là không có cách cùng tất cả thế lực lớn tu luyện kinh đánh đồng. "Sẽ không, chỉ cần đi theo ta là được rồi." Thương Duẫn cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, không hy vọng hắn nghĩ quá nhiều. "Ta quá yếu, từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt tại hạ quốc hoàng thất bên trong, thấy nhiều nhất liền là đoạt quyền, như thế nào vận dụng quyền lực trong tay, cân bằng, áp chế, cho con đường tu luyện, ta đều không có quá dụng tâm." Hạ Hân lộ ra rất ảo não, mặc dù hắn đã ở phía sau, dùng hết phương thức của mình đi cố gắng đột phá đến tiên thân cảnh. Thế nhưng là dưới mắt so sánh Thương Duẫn, hắn cảm thấy mình thực sự quá yếu. "Không sao, quay đầu ta sẽ tìm thích hợp người." Hơn nữa có thể cực lớn hạn độ tăng lên thực lực ngươi văn kinh, văn thuật cho ngươi." Thương Duẫn hảo hảo an ủi. Từng hạ hân vô cùng rõ ràng, hối hận, không có chút nào ý nghĩa. Ngay tại hai người bằng nhanh nhất tốc độ hướng huyền âm diện mạo dừng đúng chỗ sâu tới gần thời điểm. Đồng nhiên, Thương dẫn chỉ cảm thấy phía trước gặp nguy hiểm khí tức đang tràn ngập. Thương Tố vẫn điều tra một phen, cùng Thương Duẫn nhãn thức dung hợp, nhìn thấy từng đám sinh trưởng lần xí ngân báo, bọn chúng cực kỳ hưng hãn, nhìn chằm, chằm. ngự kỵ môn. Hắn vừa mới nói chuyện. Đột nhiên và Hạ Lân Sí ngân báo tựa hồ phát giác được Thương dẫn cùng Hạ Hân khí tức hướng phía bọn hắn cái phương hướng này, đánh tới choáng váng. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, chạy mau. Thương dẫn trong lòng siết chặt, gọi thẳng không may, dạng này cũng còn có thể cùng bọn hắn gặp gỡ, nghĩ đến hẳn là lưu lại một bộ phận người trong coi. Chan Z lẽ lại, Lữ Kỷ Môn đã phát hiện cái gì? Chương 305. Thương dẫn vẫn cho là sắp xếp của mình thiên ý vô phùng, mà ở quá trình này bên trong, một mực có hai người như bóng với hình. Đó chính là Hỗn Nguyên Ma lão cùng Chu Lần. Bọn hắn nhìn xem man tộc như thế nào đánh lui ma vực tất cả thế lực lớn. Nhìn xem rất nhiều cự nguyệt thần khu cảnh cường giả, bởi vì Thương dẫn cùng Lạc thị cường giả rằng co. Từng cảnh tự ấy, để Hỗn Nguyên Ma lão tim gan đau nhức, hắn không nghĩ tới Thương dẫn sẽ có to lớn như thế bối cảnh, có bực này năng lực. Bằng Không, trước đó bị hắn nói vài lời, cái cháu trai lại có làm sao? Từng ấy năm tới nay như vậy, tại Thần Ma Chi Cốc, hắn gặp quá nhiều tư thái bày rất cao, nhưng là không chịu nổi một cái người. Chỉ tự chết mình, mắt bị mù. Ta cũng không tin, thương tộc xuất động to lớn như thế chiến trận cũng chỉ là vì muốn cùng sát thần tông hợp tác, nơi đây mặc dù hỗn loạn, giá hàng cũng không ổn định, mặc dù có thể kiếm lấy không nhỏ lợi nhuận, nhưng loại cấp bậc này đội hình, tuyệt đối không phải là dạng này mục đích. Hôn Nguyên Ma lão vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mà là dùng phi thường phương thức quỷ dị, che giấu khí tức của mình thân pháp. Liên là muốn nhìn một chút thương dẫn mục đích cuối cùng nhất. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền suy đoán, thương dẫn là chạy thần ma chi tử tạo hoa tới. Chỉ là không nghĩ tới, thương dẫn cũng dám dùng tiên thân cảnh thực lực, tiến vào vẫn lạc chi địa. Còn lại mấy cái bên kia Cửu Nguyệt thần khu cảnh người không có vào, vậy vào không được. Hôn Nguyên Ma lão lúc trước đúng vẫn là địa, mò được nhất thanh nhị sở. Bây giờ hắn tiến vào vẫn lạc đều sẽ có người đề phòng hắn, đối với một chút thiên phú siêu nhiên, có khác biệt bình thường tầm bảo năng lượng người, Vẫn Lạc Chi Điệu đều là cấm chỉ tiến bảo. Ở bên trong tán tu, phần lớn đều là trải qua Sát Thần Tông cường đại hệ thống tình báo, hiểu rõ, thậm chí là cùng Sát Thần Tông ngày bình thường có hợp tác, không, có mưu đồ vẫn lạc đại tạo hóa, chỉ là muốn ở bên trong cướp bóc đốt giết, kiếm một món hời mà thôi. Hôn Nguyên Ma lão vào không được, tự nhiên cũng chỉ có thể để Chu Lân Âm thầm theo dõi. Hắn tới lui lầy người tìm mỡ. Nhìn xem thương dẫn một đường biểu hiện, nhìn mà than thở. Rõ ràng chỉ là một cái sơ kỳ tiên thân cảnh tồn tại, lại có thể mạnh mẽ như thế. Nghĩ không ra ta phí hết tâm tư, muốn tử hôn Nguyên Ma lão nơi đó tìm kiếm vẫn lạc tạo hóa địa đồ, vậy mà liền dạng này thành công. Chu Lân tại tiến đến trước đó, từng nói đúng bên trong hoàn toàn không biết gì cả, được không quen thuộc, sợ gặp nạn. Hôn Nguyên Ma lão trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn cho hắn kia một trường hao hết tâm huyết của mình địa đồ, ở phía trên có tiêu ký lấy đại tạo hóa, vô cùng mịt chỉ có hắn biết. Bởi vì tình huống cấp, Hỗn Nguyên Ma lão cũng không lo được nhiều như vậy. Để Chu Lân nhìn chằm chằm Thương dẫn trọng yếu nhất. Nếu như hắn ngộ nhớ chết thật ở bên trong, mình coi như thua thiệt lớn. Hắn biết rõ, Thương dẫn dám bảo đi, nói không chừng là Thương tộc có cái gì huyền diệu thủ đoạn, cho nên mình cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi vẫn lạc chỗ sâu, xuất hiện cái gì dị tượng, liền muốn liều lĩnh đại giới sông đi vào. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chống được. Chu Lân không tin tà, hắn cảm thấy lấy Thương dẫn tu vi, đối phó những cái kia phổ thông tiên thân cảnh chính xác, hoàn toàn chính xác không đáng kể. Nguyên bản cầm tới địa đồ Chu Lân, cũng không chuẩn bị nhìn chằm Thương Duẫn, nhưng suy nghĩ một chút, Hắn cũng dám dùng cảnh giới như thế, mà còn chạy vẫn lạc mà đến lời nói, nói không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Ma lão mặc dù khả năng biết nơi này tạo hóa đại khái chỗ, nhưng mình đúng tấm bản đồ kia nghiên cứu hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện trong đó có cái gì đặc biệt. Khác biệt duy nhất chính là, họa sĩ hoàn toàn chính xác tính xảo, so với mình mạnh rất nhiều, ở phía trên đánh dấu thiên tài địa bảo, cùng nguy hiểm lộ tuyến, đều cực kỳ cẩn thận. Chỉ là liên quan tới đại tạo hóa, hắn nhưng không có phát hiện có cái gì đặc thù đánh dấu, cảm thấy Hỗn Nguyên Ma lão thẳng mỏ này hoàn toàn chính xác đủ cẩn thận, vô số năm qua có thể tại sát thần tông lẫn vào phong sinh thủy khởi, hoàn toàn chính xác không phải là không có đạo lý. Giờ phút này, hắn nút trong bóng tối, đang chuẩn bị nhìn Thương Duẫn muốn làm sao đối phó những này ngự kị môn tồn tại. Những này cưới lân sĩ ngân báo, thực lực đều tại thất tinh tiên thân cảnh trở lên tinh huệ. Thương Duẫn vội vàng xuất ra mê tung hương, tại mình cùng hạ hân trên thân, không ngừng phụ xuống, kia chừa tốc độ, để Chu Lân nhìn mà thán thở, tiểu tử này thứ ở trên thân thật nhiều nha. Chu lân đúng Thương Duẫn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, như thế gan to bằng trời, đối cảnh lại như thế mạnh, rất ít gặp. Bình thường tới nói Đừng nói là thương tộc cường đại huyết mạch truyền thừa, dù chỉ là thần vực, ma vực bình thường huyết mạch truyền thừa, cũng sẽ không để bọn hắn thật lẻ loi một mình, thân mạo hiển địa. Hôn Nguyên Ma lão ở bên ngoài, tâm tình của hắn vô cùng tốt, bởi vì toàn bộ Lạc thị hao phí cực lớn khí lực tìm Thương dẫn Hạ Lạc. Không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Hắn cố ý kéo 5 ngày 5 đêm, gặp Lạc Hải, là hắn bọn người sắp phát điên thời điểm, này mới khiến người đưa tin, nói mình có thương tang cùng Hạ Hân Hạ lạ. Lạc. Hải cùng Lạc Hải hai người tự mình đến đến Nguyên Ma lão chỗ địa đường. Hai người đều tại Bát Nguyệt Thần khu cảnh. Đối với cái kia thiếu niên thần bí thân phận, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thương thang. Lạc Hải đứng tại Hỗn Nguyên Ma láo trước người cách đó không xa. Hắn biết rõ, cái này lao bang tử rất thích ngang ngạnh, nhưng ở một chút tương đối lớn sự tình bên trên, vẫn là đáng tin. Chỉ là rất thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, công phu sư tử ngoạn. Chẳng qua hiện nay đối với bọn hắn tới nói, có thể bắt lấy hạ hân, mới là trọng yếu nhất. Không tệ, hắn đến từ Thương tộc, phía sau có đại nhân vật thủ hộ, cho nên các ngươi mới có thể liên tục thất bại. Hỗn Nguyên Ma lão thiếu dung sán lạ. Nói rõ hơn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Hàn sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái này Thương Thang cùng Thương dẫn là quan hệ như thế nào, có phải hay không là cùng là một người? Vừa vận trước giai đoạn, Thương dẫn bọn người ở tại chiến ma quan mất tích, mặc hắn nhóm làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nói thêm gì đi nữa, các người liền biết hắn ở đâu đi, ta cũng không phải một cái lòng thăng người, 20 vạn thượng phẩm thần ngọc liền tốt. Đúng hôn nguyên ma lao tới nói, chỉ là động động một mép, một khoản tiền lớn cũng liền tới tay. Nếu là tại thần vực, không có mấy người dám như thế đúng Lạc nói chuyện, còn lại là một cái tán tu. Thế nhưng là tại Sát Thần tông, Đây chính là quy củ. Lạc Hán cho dù có đủ kiểu không tình nguyện, cũng cho. Sát thần tông quy củ, chỉ tiếp thụ trả tiền mặt, đều muốn thật sự thần ngọc, không phải xuất từ nhà ai thương hội ngân phiếu định mức bằng chứng. Nói cho cùng thần vực Lạc Thị, nội tình liền là thâm hậu, thượng phẩm thần ngọc bực này phẩm chất, nói lấy ra liền lấy ra đến đến rồi. Hôn Nguyên Ma lão rất có phân tức. Cái này 20 vạn thượng phẩm thần ngọc nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Sẽ để cho Lạc Thị đau lòng một chút, nhưng cũng không trở thành đem bọn hắn cho đắc tội, đối địch với chính mình. Mau nói. Lạc Hãn gia lệ Hôn Nguyên Ma lão nhìn thấy đối phương đã không có nhiều ý kiến nhẫn, mình thu được chỗ tốt, cũng liền nói, dù sao cái này 20 vạn thượng phẩm thần ngọc, cũng phải cần chí ít 25 triệu cân hạ phẩm thần ngọc mới có thể đổi được, chí ít tại cái này thần ma chi cốc, là cái này giá thị trường. Thương dẫn làm sao cũng không nghĩ ra, mình cuối cùng vẫn bị Hôn Nguyên Ma lão cho tin kế. Chương 306. Cái này thương thang, chính là thông qua một cái du thương giới thiệu tìm tới ta. Nói mình chính là thương tộc chính xác, đến đây tìm kiếm đường, nhìn xem có thể hay không cùng chúng ta hợp tác. Chỉ bất quá hắn tư thái rất cao để cho ta cảm thấy rất khó chịu." Hôn Nguyên Ma lão êm tai nói, "Hắn có phải hay không một tháng trước lại tới đây?" Lạc Hàn nói ra xe ngựa biến mất thời gian, cũng không có, mà là tại 2 3 tháng trước." Hôn Nguyên Ma lão nghiêm mặt nói, "Vừa mới một tháng trước, hắn ngược lại là mang đến thương tộc mọi người vật, xác định cùng Lý lão quái tiến hành hợp tác." Lý Lao quái cái này không muốn mặt, rõ ràng là thương tộc đang dược, có thể hắn lại xưng là mình lựa chế. Dựa theo loại tình thế này phát triển tiếp, sợ là sát thần tông rất nhiều người đều sẽ bị hắn sở thu mua. Lạc Hàn hơi nhíu mày, Xe ngựa biến mất thời gian cùng hôn Nguyên Ma lão nói tới, mang thương tộc mọi người vật thời gian ăn cướp. Thế nhưng là ở trước đó, Thương dẫn vẫn luôn tại chiến ma quan bên trong. "Có thể hay không cho ta xem một chút, hắn sở bán cho ngươi đan dược là dạng gì?" Lạc hắn lại hỏi. Hôn Nguyên Ma lão lập tức lấy ra, "Tiên nguyên đan, dẫn tiên đan, chiến tiên đan." Lạc Hàn ánh mắt bên trong, sắc ý nghiêm nghị, giờ phút này hắn cực độ hoài nghi, cái gọi là thương hàng, liền là Thương dẫn. Bởi vì thực lực của hai người cảnh giới không kém bao nhiêu, lại thêm hắn sở bán đan dược, cùng Lạc Yên tương tự độ quá cao. Phẩm chất gần như đều là giống nhau như lúc, mặc dù có chút bộ phận tin tức không khớp, nhưng hắn trong lòng cực sâu hoài nghi. Chỉ là hắn hao phí giải chính là, là quên đủ khả năng mời được kiểu nguyện Thần Khu cảnh cao thủ, đều không có chút nào động tính Thương dẫn bên người xuất hiện những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, lại là từ đâu mà tới? Huống chi còn có như vậy đáng sợ chiến ý, tại Mệnh Vận trong Thành, phần lớn đều là biết đến. Hay là, Thương dẫn thật cùng Thương Tộc có cái gì quan hệ là thủ? Nhưng mà Lạc Hán Nội tâm suy đoán, không đứng ở biến hóa. Cái này khiến Hỗn Nguyên Ma lão có chút hiếu kỳ, nói Trán Dê lẽ lại các ngươi nhận biết cái này thương thang. Không biết, chúng ta liên tên của hắn cũng không biết, chỉ là bên cạnh hắn nữ tử, đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Lạc Hàn Nghiêm mặt nói, "Nói cho ta, bọn hắn đi nơi nào?" Vẫn là địa, hai cái tiên thân cảnh người, liền dám vào nhập, thật không biết bọn hắn là ăn cái gì gan, dám làm ra chuyện như vậy, cũng không biết sống hay chết." Hôn Nguyên Ma lão nói ra đáp án cuối cùng, sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng là hắn muốn từ Lạc thị những nhân khẩu này chung sáo ra càng có nhiều hiệu tin tức mà thôi. Bởi vì hắn muốn bán tin tức, không mẹn mẹn có Lạc thị một nhà. Dịch sắc không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà không hưởng công thần mà Chi cốc bên ngoài đưa tiễn, mà là hướng chỗ càng sâu đi. Vẫn lạc thế nhưng là mọi loại hung hiểm, bên trong không chỉ có rất nhiều đại phỉ, cùng hung tặc. Càng có rất nhiều tiên thân cảnh căn bản là không có cách chống cự hung hiểm. Lạc Hải cắn răng, bây giờ để hắn lo lắng là, những cái kia đỉnh cấp thần khu cảnh tồn tại, ẩn tàng nơi nào? Dù sao tin tức ta là để cho ngươi biết nhóm, nếu như muốn mang về nữ hoa hoa kia, sợ là muốn bộc lộ ra nhiều năm trước tới nay, các ngươi thông qua đủ loại thủ đoạn, bỏ vào đến vẫn lạc những tán tu kia. Hỗn Nguyên Ma lão phát ra quỷ dị tiếng cười. Ừm. Lạc Hải cùng lạc quên hai người đều lấy cực kỳ khó chịu ánh mắt nhìn về phía hắn các ngươi nhìn như vậy ta cũng vô dụng sát thần tông cũng không phải mù lại không chỉ các ngươi một cái thế lực lớn làm như thế những tán tu kia hoàn toàn chính xác đều là không có thiên phú gì thủ đoạn đồng thời cùng các ngươi ngày bình thường vậy không có gì liên quan chỉ là khi bọn hắn tiến vào vẫn lạc trong lúc đó các ngươi liền dùng đủ loại phương thức để bọn hắn để bản thân sử dụng chuẩn bị bất cứ tình huống nào thời khắc mấu chốt hoặc là dùng để hi sinh hoặc là dùng để lợi dụng điểm nàyắt thần tông có ai nhìn không ra thật coi người khác là kẻ ôa Ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Vẫn lạc như thế lớn tạo hóa, ai cũng sẽ nghĩ nhìn chằm chằm, dù sao sát thần tông giai đoạn trước chính là các ngươi những này tất cả thế lực lớn người ủng hộ mà thành. Các người nói không ngấp nghế, đều không ai sẽ tin tưởng. Hôn Nguyên Ma láo nhếch miệng nhất tiếng, "Đa tạ." Lạc Hàn mặt lạnh lấy rời đi. Lạc Hải không nghĩ tới, vậy mà lại bị buộc đến mức này. Nguyên bản nắm trong tay lấy một chương bài tốt, hoàn toàn có thể để lả quên ở vào thụ động vị trí. Nhưng mà lại bởi vì chính mình muốn tiết hận, một ý nghĩ sai lầm. Đến mức có cục diện bây giờ, Thế nhưng là gần như cùng ngoại giới phong bế đô nhân vực, vì sao lại đột nhiên phát sinh loại tình huống này? Để cho người ta không thể đoán được. Hai người rời đi hôn nguyên ma lão địa phương. Người là ý tưởng gì? Lạc Hải biết, chuyện này mình có rất lớn trách nhiệm. Dẫn đến Lạc Chí mất mạng, cùng bây giờ bọn hắn lâm vào thụ động qua cục diện. Mặc kệ là thương dẫn vậy tốt, vẫn là chân chính đến từ thương tộc thương thang cũng được, đều không thích hợp xuất động chúng ta nhiều năm trước tới nay tại vẫn lạc bộ cục. Lạc Hàn càng nghĩ, nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ồ. Biện pháp gì? Lạc Hải nghe vậy, hai mắt tỏa sáng tam văn vực, ma vực bên trong những tâm ngoan thủ là đó, mà còn tại tiên thân cảnh có cực lớn tạo hóa thiên tiêu, tán dương dùng trọng lực, tất nhiên có thể đem hạ hơn mang về, nếu như những cao thủ kia không có thiếp thân bảo hộ, nương tựa theo kia thương thương thực lực, căn bản không gánh nổi hạ hơn. Chúng ta chỉ cần truyền lệnh xuống, để bọn hắn tốt nhất bắt sống, thực sự không được, chết cũng có thể." Lạc Hàn Nghiêm mà nói. "Người vừa chết, coi như uy hiếp không được là quên." Lạc Hải Nghiêm mà nói. "Người đã chết, còn có thi thể, nếu như là quên muốn cùng chúng ta đối kháng lời nói, đến lúc đó ngay trước mặt của hắn, đem lạc giả tôn nữ nghiền xương thành tro, cũng có thể ra một hơi. Đương nhiên, nếu như có thể bắt sống, kia là không thể tốt hơn." Lạc Hàn cười gần nói, "Vừa mới ngươi phương pháp này có thể thực hiện, có rất nhiều đến từ thần vực, ma vực tiên thân cảnh tiên tiêu, tới nơi đây ma luyện tự thân, nếu như có thể đạt được chỗ tốt, đối bọn hắn tới nói, đây cũng là tiện tay mà làm sự tình mà thôi." Lạc Hải nhiều lần suy nghĩ, quyết định cứ như vậy làm. "Tốt, chúng ta cách ra hành động, đối với tiên thân cảnh lựa chọn, tại tinh mà không còn nhiều, nghe nói gần nhất rất nhiều tại ma vực đỉnh tiêm bảng xếp hạng tiên thân cảnh có không ít tại thần ma chi ở trong." Lạc Hàn Nghiêm mà nói, "Minh Bạch, chúng ta đồng loạt ra tay, hội mau mau." Lạc Hải bây giờ chỉ muốn muốn đem Hạ Hân cho tìm trở về. Vốn là muốn nhục nhã hắn một phen, cũng không muốn trao đổi cho là quên thời điểm, là hoàn bích chi thân. Chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế. Man tộc nhiều năm trước tới nay, xưa nay không chỗ đứng, nghĩ đến lần này bực này hành động cùng thái độ, cùng thương tộc sợ là không nhỏ quan hệ. Đan dược cùng thực lực cảnh giới đều rất tán khớp, liền là những cái kia nút trong bóng tối cao thủ, chúng ta so với khó đối phó. Lạc Hải cũng là có chút lo lắng. Ta đã đem hai người bộ dáng cấp cho cho chúng ta mạch này hạch tâm, ta cũng không tin, đối mặt thần ma hai vực tiên thân cảnh tiên tiêu, bọn hắn có thể bình nhiên vô sự. Trong lúc nhất thời, Lạc thị hai đại chấp quyền lực người, hướng về Đồ Nhân vực cùng sát thần tông bên trong tiên thân cảnh tinh nhuệ tiến hành mới được, gây nên không nhỏ động tĩnh. Chương 307. Hôn Nguyên Ma lão gặp Lạc thị rời đi về sau, lập tức hướng phía tổng khố tông trưởng quản vị trí đi. Tại Sát thần tông, chỉ có lao tông trưởng quản cùng tứ đại tông trưởng quản mới có tư cách tự do xuất nhập vẫn là điễm, những người khác không được. Đối với hắn tới nói, rất đơn giản, chỉ cần động động ngón mép Hiểu do các phương nội tâm cần sau đó đi kích động những người khác ý nghĩ mà còn thu hoạch lợi nhuận thương dẫn căn bản không biết mình lại bị hôn nguyên ma lão cho tinh kế may mắn những lân xí ngân báo đó cũng không phải cái gì đến cấp hung thú bằng không mà nói mình sợ là chạy không thoát dù sao tí thử thiên hành pháp thủ đoạn tương đối quỷ dị để cho người ta khó mà suy nghĩ mặc kệ là thủy lục đều có thể khiến cho thương dẫn hành động tự nhiên kém chút liền muốn bàn giao ở nơi đó hạ hân cảm giác mình từ đầu tới đôi liền là một cái liên lụy nếu không ngơi cũng đừng có ta tìm cái địa phương cho ta xuống hào hào tu luyện chính ngươi một người ra tìm kiếm hội rất nhiều. Ở nơi như thế này, ta làm sao có thể yên tâm đi một mình ngươi bước xuống." Thương dẫn trong giọng nói, tràn ngập thân nhân ở giữa, ca ca đúng muội muội yêu thương." Hạ Hân cảm thấy, nếu như không phải hai người là thân huynh muội quan hệ, Thương dẫn nói ra lời như vậy, mình sẽ rất vui vẻ. Nhưng hôm nay mình như vậy nghe được, lại là có chút thất vọng. Vì cái gì nói những lời này thời điểm, không phải biết lẫn nhau là thân huynh muội trước đó. Tiếp xuống, chúng ta muốn càng chú ý một chút mà còn tu luyện kinh thuật, văn thuật là một chuyện, nhưng thực chiến rèn luyện vậy rất trọng yếu." Thương Duẫn muội chữ môi câu Nghiêm mà nói, ta sẽ cố gắng. Những ngày này, Hạ Ân đều đang liều mạng tu luyện, dù sao thiên phú của nàng nguyên bản liền không kém. Chỉ là từ nhỏ sinh ở hoàng thất, mà còn thụ hạ lễ ảnh hưởng, tại tu luyện phương diện cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Bây giờ so với lúc trước mình, có cực lớn tiến bộ. Có người một mực đi theo ngươi. Lúc này, Thương tố vẫn mở miệng nói, "Là ai?" Thương dẫn có chút nhíu mày, lúc trước vì sao Thương tố vẫn vẫn luôn không có dạng. Phản phất biết Thương dẫn tiếng lòng, hắn chậm rãi nói, "Cái tên mập mạp kia, Chu Lân, ta hoài nghi hắn cũng là đúng vẫn lạc địa đồ mưu làm loạn." Từ hắn tu luyện văn kinh, văn thuật nội tình đến xem, so kia Hỗn Nguyên Ma lão mạnh hơn quá nhiều, căn bản không phải một cái cấp độ. Người nói là, hắn trăm phương ngàn kế, tiến vào hôn Nguyên Ma lão thủ hạ là có ý khác. Thương dẫn có chút khó hiểu. Là ra khác thường tất có yêu quái, ngươi cảm thấy hổ tử sẽ ở lão cầu thủ hạ, không đúng sao? Thương Tố vẫn hiển nhiên có thể cảm giác được, Chu Lân trên thân tu luyện văn kinh, văn thuật khác biệt. Vì sao ngươi sẽ như thế khẳng định, kia hèn mọn bản tử, lai lịch bất phàm. Thương Duẫn có chút khó hiểu. Tu luyện cường đại văn kinh, văn thuật người, tại mắt của ta thức Tâm thức cảm giác là cùng người khác hoàn toàn khác biệt, kia Chu Lân không phải đạt được to lớn tạo hóa, liền là có khổng lồ bối cảnh, tóm lại không thể khinh thường, bằng vào ta bây giờ trạng thái, hắn âm thầm theo dõi, đều có thể lúc gần lúc hiện, ta cũng là một mực tại quan sát. Thương Tô vẫn đáp lại nói: "Vậy nên như thế nào, coi như là không biết, vẫn là đem hắn tìm ra?" Thương Duẫn cảm thấy, có một người như thế, ven đường đi theo mình, cảm giác mong mau, mau. "Vậy phải xem ngươi ý nghĩ, còn nữa dùng thực lực ngươi bây giờ, vậy đánh không lại đối phương, tìm ra tụi hổ vậy tác dụng không lớn, trừ phi là có thể tới nói chuyện hợp tác." cùng Tô vấn đề nghị, cũng không biết hắn là ý tưởng gì, vậy liền thăm dò một cái đi. Thương dẫn cảm thấy, ở loại địa phương này, có người cùng một chỗ hợp tác, hoàn toàn chính xác sẽ khá tốt. Hắn cùng Thương tố vấn hai người ý niệm dẫn ra, chỉ ở trong đáy mắt. Ta nói mập mạp chết bẩm, ngươi cái này theo ta một đường, hiện tại kia hồn nguyên ma lão vậy không có khả năng tiến đến, ngươi còn không có ý định hiện thân. Thương dẫn đột nhiên cao giọng nói. Hạ Ân mặt người, có chút khó hiểu, căn bản không biết Thương Duẫn đang nói cái gì. Nguyên bản một mực núp trong bóng tối Chu Lân nghe vậy, không khỏi trong lòng kinh hãi. Phải biết Gần nhất hắn đã tại nhất nguyệt thần khu cảnh đứng vững gót chân, gần nhất nhiều nhất là bán thần cảnh, Cửu Tinh Tiên Thân cảnh đỉnh phong, chạm tới thần khu cảnh lĩnh vực. Dùng Thương dẫn bây giờ tu vi, tuyệt đối không có khả năng phát hiện mình, có thể hắn đến cùng là thế nào biết đến. Chan Er lẽ lại là lừa gạt mình. Chu Lân, ngươi còn trốn tránh có ý gì sao? Ngươi cùng hôn Nguyên Ma lão tại đồ nhân vực nhìn chằm chằm thời điểm, ta liền biết, lúc ấy suy nghĩ một chút, đơn giản liền là bị ngươi lựa gạt một vạn cân hạ phẩm thần Ngọc mà thôi. mấy vị lão tổ đều nói ngươi tu luyện chi tinh cùng Hỗn Nguyên lão tất có toàn tính cho nên liền bỏ qua người một mạng. Thương Duẫn nói đến bình thản đúng dung, vậy không phải do Chu Lân không tin. Hắn ra mặt co quắp mấy lần, lúc này mới từ nơi không xa hiện thân. Người đến bây giờ mới gọi ta ra, ý muốn như thế nào? Chu Lân thu thập một chút tâm tình của mình, nguyên bản mình nốt trong bóng tối, như là thiên đế thăm dò Lê dân bách tính cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Đương nhiên là ta cảnh giới quá thấp, cảm giác quá quá lãng phí sức lực, cần người hỗ trợ. Thương Duẫn nhếch miệng cười nói, ngươi liền không sợ bị ta cướp sao? Ta nghĩ ngươi trên thân hẳn là có không ít bảo bối. Chu Lân toát ra hung ác biểu lộ. "Được rồi, tất cả mọi người người biết chuyện, ngươi quy hoạch quan trọng trên người ta đồ vật, đã sớm động thủ, đơn giản ngươi chính là muốn lợi dụng thủ đoạn của ta, tìm tới liên quan đến thần ma chi tử tạo hóa, mình bất lo dùng ít sức." Thương dẫn hùng hùng hổ hổ nói: "Muốn thần ma chi tử tạo hóa, muốn bạch chơi là không thể nào, muốn liền mọi người cùng nhau xuất lực, muốn tới cuối cùng hái quả đảo, ta vậy sẽ không tìm." "Tốt a, dù sao cần nhờ ngươi thực lực hôm nay cảnh giới, cũng là không thực tế." Chu Lân gặp Thương Duẫn đem lời nói đến như thế thấu, cũng liền không giả bộ lao xới với bôi. "Nói đi, Nếu như đạt được tạo hóa, muốn làm sao phân phối? Đương nhiên là người gặp có phần, mỗi người tìm mình muốn, đều kiếm một chén canh, chia đều." Thường dẫn nói. "Vị cô nương này có vẻ như không có tác dụng gì a, muốn cùng chúng ta chia đều, không quá phù hợp a." Chu Lân lườm hạ hơn một chút. Hắn túi đầu xuống không có phản bác, mình đích thật không có quá lớn ưu thế. Hắn vô dụng, Lạc thị hội Liễu mạng muốn hắn. "Chỉ là ngươi không biết mà thôi, lần này tìm kiếm thần ma chi tử tạo hóa, hắn chính là cực kỳ trọng yếu." Thường Duẫn chứng chắc đàng hoàng nói hiệp nói vượng. "Ngươi nói thật chứ?" Chu Lân bình thường đều khoảng cách đến xa xôi, vậy rất khó nghe đến Thương dẫn cùng Hạ Hân đối thoại. Vừa mới lạc thị mục đích chủ yếu, liền la Hạ Hân, cái này không thể nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác, vì Hạ Hân, Lạc Thị hoàn toàn chính xác bậy ra không tiếc bất cứ giá nào tư thái, mà còn xúc động mình tại sát Thần Tông tất cả thế lực tiến hành tìm. Điểm này hắn là từ hôn Nguyên Ma lão nơi đó đạt được xác nhận, tại sao muốn xuất động như thế chiến trận, đều muốn bắt lấy Hạ Hân, kỳ thật nguyên nhân hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đây là tự nhiên, có thể hay không tìm đến tạo hóa, toàn bộ nhờ hắn, không phải ta cần gì phải mang theo hắn tiến vào nơi đây. Thương Duẫn tiếp tục chứng trả đảng hoàng nói hiệu nói vượng. Hắn biết, đối với rất nhiều người thông minh, không quá cần biết chi tiết, càng nhiều hơn chính là chỉ cần đến một sự kiện chân thực cùng lo logic suy luận. Chu Lân tất cả những gì chứng kiến, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. "Tốt, ta đã xuất ra thành ý hợp tác, tiếp xuống liền nhìn ngươi." Thương Duẫn liếc hắn một chút, tràn đầy không quá tin tưởng Chu Lân có năng lực thân sắc. Chương 308. Chu Lân lập tức liền nổi cáu rồi. "Vậy mà liền dạng này bị xem thường." Trước nói, nếu như ngươi không có cái gì đem ra được đồ vật, ta là sẽ không cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng không cần đi theo ta." Mọi người đường ai người ấy đi. Nếu như ngươi nhất định phải dựa vào cảnh giới của mình đi theo, vậy ta tìm cái địa phương tu luyện, cùng ngươi hao tổn." Thương dẫn đúng chu Lân rất không khách khí. Dù sao cái này bức lửa hắn một vạn hạ phẩm thân ngọc, lại thêm hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì, tự nhiên không cần khách khí. "Ta có hôn nguyên ma lão địa đồ." Chu Lân đắc chí vừa lòng nói. "Cút đi, ta còn có lý lao quái cho ta địa đồ đâu." Thương dẫn khoát tay áo, cảm thấy đối phương quả thực liền là đến đuổi mình. Chu Lân mặt đều tái rồi. "Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ta là dùng phương pháp đặc thủ." mới biết được Hỗn Nguyên Ma lão nằm trong tay vẫn lạc tạo hóa địa đồ, cho nên mới có thể phí hết tâm tư muốn trở thành hắn người đi trùng hình. Thương dẫn liếc hắn một chút, nói, lời nói đều là ngươi nói, đã như vậy, ngươi trộm được bản đồ sao? Nghiên cứu ra cái gì tới rồi sao? Còn không có. Chu Lân sắc mặt có chút khó coi, nhưng Thương dẫn nói tới hoàn toàn chính xác cũng là sự thật. Vậy thì có cái gì dễ nói, cáo tử. Thương Duẫn chắc tay, hiển nhiên Thương Tố vẫn suy tính là đúng, đối phương đích thật là có mục đích tiếp cận Hỗn Nguyên Ma lão. Thông qua tâm thức, Thương Nghị có thể cảm giác được Bây giờ Chu Lân nội tâm là trột dạ trạng thái tất nhiên sẽ tìm chính mình đừng như vậy thương huynh đệ ta lửa ngươi là không đúng nhưng đó là bị ép Chu Lân cảm giác thương dẫn hẳn là nắm giữ hạch tâm bí mật mới có thể tự tin như vậy kia địa đồ ta mặc dù nghiên cứu không ra nhưng ngươi cố gắng có thể đâu lui một vạn bất giảng coi như địa đồ thật không có liên quan tới vẫn làtàng hóa chí ít chỗ đó không khác nơi nào có nhiều thiên tài địa bảo những này cũng là đánh dấu nhất thanh nhị sở lại thêm hai người các ngươi thực lực cảnh giới xác thực không cao đây không phải có ta trợ rút có thể thuận lợi hơn một điểm sau Hắn vội vàng ngăn lại Thương dẫn đường đi, một mặt lạnh lọt tiểu dung. "Ngươi trước tiên đem địa đồ cho ta xem một chút, nếu quả thật có thể phát hiện trong đó mờ ám, vậy ta liền cho phép ngươi cùng chúng ta đồng hành, nếu như chỉ là phế hình một trường, cùng ngươi bán ta đồng dạng, kia đối không ở, thật không muốn cùng ngươi kiếm một chén canh." Thương dẫn nghiêm túc nói. "Tốt, khẳng định cùng trước đó hoàn toàn khác biệt." Chu Lân cảm thấy mình thật sự là gặp xui xẻo, mặc dù mình thực lực cảnh giới cao hơn ra rất nhiều, nhưng Thương dẫn bối cảnh hùng hậu, không tốt đất tội. Mà còn hắn biết rõ, Thương tộc có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, hai người không kiểu không lo Vậy không cần thiết bước lên phong hiểm đắc tội, dù sao trên thế giới này không có tưởng nào gió không lọt qua được. Mình muốn thật đã làm gì, không chừng thật đi không ra cái này thần mà chi cốc. Hắn vô cùng cẩn thận, xuất ra hôn Nguyên Ma lão điệu đồ. Thường Duẫn tiện tay tiếp nhận, nhìn như hướng hở, nhưng mà ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đều sẽ hướng Huyền Âm Lâm nghiêng mắt nhìn. Bởi vì dưới mắt, hắn đúng toàn bộ vẫn lạc có thể biết đến địa phương, cũng chính là Huyền Âm Lâm. Không thể không nói, Hỗn Nguyên Ma lão người này, tại đúng toàn bộ vẫn lạc tiểu rõ, vừa xa lý lão quái điệu đồ. Dù sao hắn thích luyện chế đan dược, Tại vẫn là càng nhiều đều là một chút thảo dược nơi tụ tập, cũng như thế nào lẫn tránh một chút phong hiểm. Nhưng mà Huân Nguyên Ma lão người này lại khác, hắn nam hiểu luận túi, chủ yếu nghiên cứu như thế nào một đêm chợt đạt kỳ dâm đúng gì kĩ, toàn bộ địa đồ phong cách liền là chỗ đó nhất có phát đại tại khả năng. Có ba khu. Thương tố vẫn đột nhiên mở miệng. Cái này khiến Thương dẫn có chút trở tay không kịp, thần sắc kinh ngạc. Nói thế nào? Thương dẫn có chút khó hiểu, nói, cái này Huân Nguyên Ma lão hẳn là tu luyện tâm ma một mạch kinh thuật, tại trên bản đồ này, vị hắn cực kỳ yếu ớt tâm niệm đánh dấu có khả năng nhất thông hướng đại tạo hóa địa phương. Thương Tố vẫn có chút hưng phấn nói, nếu như không phải của ta tâm thức, có thể cảm giác được loại này yếu ớt tâm niệm, cũng là phi thường khó mà phát hiện. Thương dẫn tại thời khắc này, cùng Thương Tố vẫn tâm thức dung hợp, đi cảm giác quả nhiên, tại Huyền Âm Lâm bộ phận, lại là có một chỗ bị hôn nguyên ma lão đánh dấu tâm niệm. Ở nơi này, Thương hư thực thực có thông hướng tạo hóa chi địa quân hải. Thương dẫn trong lòng cũng hỉ, xem ra Chu Lân thật đúng là không có uổng phí công phu, như thế, thật sự là hắn rất muốn đi thử một lần. Mặc dù ngay đầu tiên phát hiện nhưng Thương Duẫn vẫn là giả vờ giả vờ nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng lúc này mới nhìn về phía Chu Lân, nói: "Mặc dù mức này bên trên không có cái gì đại tạo hóa chi địa, nhưng đích đích sắc sắc cũng là phi thường tưởng tận, so lý lao quái mạnh lên không ít, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, trong lúc đó tốt nhất đừng ra cái gì yêu tiêu thân." "Được." Chu Lân đúng Thương Duẫn không có phát hiện địa đồ trong đó con ải, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chính mình đã vắt hết óc, muốn phá giải cái này một tấm bản đồ bí mật, từ đầu đến cuối không có kết quả. Mặc kệ Thương Duẫn bố cảnh lớn bao nhiêu, Tự thân tu vi cực hạn ở nơi đó, là căn bản không cách nào phát hiện hôn Nguyên Ma Lao bố cục. Phải biết hắn nhưng là một giới tán tu, không có quá lớn bối cảnh, nương tựa theo thực lực của mình, tại sát Thần Tông hôn đến hôm nay tình trạng như thế, có thể nghĩ năng lực của hắn không nhỏ. Nói một câu Ngươi văn kinh, văn thuật năng lực phương hướng đi. Thương dẫn cười hỏi, Triệu Linh, Chu Lân đáp lại nói, Triệu hắn các loại linh thể để bản thân sử dụng. Thương dẫn hơi kinh ngạc, bởi vì muốn tu luyện loại này văn kinh, phi thường khó khăn, mà còn phải có cực mạnh nội tính, còn muốn có thể chưởng khống lấy những này linh thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không sai biệt lắm, quỷ linh, tiên linh, thú linh vân vân. Chu Lân nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng Thương Duet biết, loại này thuật pháp rất khó tu luyện. Chắc hẳn cái này Chu Lân tất nhiên vẫn là thể chất đặc thủ, bằng không, có rất ít người hội đi con đường này. Không chỉ có đúng nục thân cường độ, càng quan trọng hơn là đối hồn phách có to lớn yêu cầu, một khi mình nục thân bị hao tổn, tinh thần ý niệm suy giảm, hồn phách rất có thể sẽ gặp phải những này linh thể phản vệ. Không có gì ngoài triệu hoán bên ngoài, còn có một số thiên địa tự nhiên chi linh, càng cường đại hơn, khó mà chưởng khống. Có thể tu luyện ngươi bực này văn kinh, văn thuật người, lác đác không có mấy. Thương dẫn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thương tố vẫn đối với hắn sẽ có cao như vậy đánh giá. Tại thương dẫn trong trí nhớ, Sở đã học qua tài liệu lịch sử, Triệu Hoán Văn Kinh, văn thuật là rất khó tu luyện, một quốc gia đều chưa hẳn có thể ra một người. Hạ quốc từ xưa đến nay, cũng liền xuất hiện qua một người mà thôi. Người kia đã từng phụ tá hạ quốc đời thứ nhất quân vương, quét sạch tứ phương, cuối cùng theo hắn rời đi. Ha ha, thương huynh qua khen rồi, các ngươi thương tộc nhân tại đông đúc, sợ là tu luyện Triệu Hoán Kinh thuần người, cũng không phải số ít. Chu Lân ngoài miệng nói như vậy, sắc mặt lại rất thành thật, đắc chí vừa lòng, thần thái tiêu căng. Nếu như chỉ là tu luyện mèo ba chân triệu hoàng kinh thuật, tự nhiên nhiều không tệ xiết, nhưng muốn tu luyện tới tinh âm, mà còn kinh thuật cấp độ muốn cực cao, lại phi thường ít. Thương dẫn cảm thán nói, nếu là Thương công tử có thể mang ta thu hoạch được nơi đây tạo hóa, về sau có thể liên thủ, tìm kiếm thiên hạ tạo hóa. Chu Lân hai mắt tỏa ánh sáng, nói, chương 309. Haha, ha. Thương dẫn cười cười, nhìn một chút Chu Lân, không nói thêm gì. Con hàng này tựa như là trong chùa miếu cầu phúc đèn trong tuyệt đối không tặn dầu. Trên đường đi sợ là còn phải để phòng chút. Hạ Hân mặc dù không hiểu nhiều ha ha hai chữ hàng nghĩa, nhưng hiển nhiên biết Thương dẫn đúng cái này Chu Lân thái độ. Những lân ký ngân báo đó ra sao lai lịch, cảm giác người đối bọn hắn cũng không lạ lắm. Chu Lân tham dò tính nói, "Không phải Thương dẫn làm sao có thể ngay đầu tiên lấy ra Mê Tung hướng đến tránh né truy kích. Ta đây không được rõ lắm, trên thân chuẩn bị chi vật không ít, ta trời sinh tính nhắc gan, đại bộ phận đều là dùng để phòng thân chạy trốn." Thương Duẫn bất kinh nói. Chu lân giật giật khóe miệng, trong lòng thầm mắng: Cháu trai này là gan đều mập đến loại trình độ này, còn không biết xấu hổ nói nhắc gan. Chúng ta bây giờ cái phương hướng này, tiếp tục hướng Huyền Âm Lâm đi." Hắn lại hỏi. "Từ trên bản đồ đến xem, Huyền Âm Lâm nơi này rất là thủ, nhìn như bình thường, nhưng lại bất phàm, dưới chân thổ địa đã từng không biết mai táng nhiều ít tính mạng con người. Âm hồn lực lượng bên ngoài thấm, lâu tụ thành linh, ta cảm thấy nơi đây tất có cổ quái, có thể nuôi chết đi chuyến hồn, ở đâu là chuyện dễ dàng." Thương dẫn đem thương tố vấn đối với chỗ này cảm giác, trong lúc lơ đãng nói ra. "Nhìn không ra, thực lực ngươi cảnh giới không cao, kiến thức lại không thấp." Chu Lân chủ tu triệu Hoán Văn Kinh, Văn Thuật, cho nên đối với chỗ này có thể khắc sâu cảm giác. Hắn cũng cảm thấy Huyền Âm Lâm phi thường đặc biệt, chỉ là tránh mà không nói, ngược lại là thường dẫn chủ động đề cập. Tại Thương tộc, tu vi có thể yếu, nhưng kiến thức nhất định phải có, những Lân Sí ngân báo đó giữ vững địa phương, đang ra tìm đòi. Thường Duẫn thông qua đúng hôn nguyên ma lão trên bản đồ, Huyền Âm Lâm đánh dấu. Cái kia con hải, khoảng cách Lân xí ngân báo chỗ khoảng cách, cũng không xa. Như thế, Chu Lân đối với thân phận của Thương Duẫn, tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao có thể thoảng cái mời được nhiều như vậy Cửu Thần khu cảnh, Bác nguyệt thần khu cảnh cao thủ thần bí những người kia đều là nói không ra danh tự tới từ số lượng trên thực lực tới nói thậm chí đều có thể cùng sát thần tông cùng đưa ra cũng có thể luận Ngoại trừ thương tộc hắn cũng tìm không được nữa cái khác giải thích những người kia thật đúng là cẩn thận thương dẫn tới gần về sau dẫn ra mắt của mình thức phát hiện ngự kỵ môn người lại trở lại mình nguyên bản nơi ở hắn cùng thương tố vấn nha thức dung hợp kết hợp vạn một bản can bây giờ ánh mắt hắn có thể xuyên thấu một hành vật chất nhìn thấy bên ngoài mấy trăm giảm bọn hắn chính vây quanh tại cửa vào sấ gốc xa như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy Chu Lân chính là thông qua dùng Triệu Huyễn Chiến Hồn phương thức, làm cho cùng mình nhãn thức chung. Chiến hồn ẩn nấp cho chỗ tối, khiến người khó mà phát giác. Cũng liền khoảng cách 200 dặm. Kỳ Thật Thương dẫn tại bên ngoài 300 dặm, liền có thể nhìn thấy, vừa mới đối mặt Chu Lân dạng này người, mình vẫn là phải có chỗ giữ lại. Người cái này tiên thân cảnh, hàm kim lượng thật là không thấp. Chu Lân nội tâm thực bội phục, tại thần vực, ma vực có thể tìm ra cùng cảnh giới có thể cùng Thương dẫn sánh ngang người, hoàn toàn chính xác không nhiều, có cơ hội thật muốn tới Nguyên Thủy vực đi xem một chút. Tùy thời hoàn Thương Duẫn mỉm cười, nói: Ngươi có thể hay không dùng người triệu hoán ra thuật pháp, đem bọn hắn chủ lực tinh nhuệ dẫn ra, có lẽ tại sâu trong tung lũng, có tạo hóa có thể tìm kiếm. Không có vấn đề. Đối với Chu Lân tới nói, muốn giết chết những tồn tại này, dễ như trở bàn tay. Dù sao song phương lẫn nhau ở giữa, thực lực vẫn là không nhỏ trên lệnh. Nhớ kỹ, không lấy giết người vì chủ, mà là dẫn ra bọn hắn lực chú ý." Thường Duẫn Nghiêm mặt nói, hắn biết rõ, một khi đem những tồn tại này giết chết, rất nhanh ngự kỵ môn đại bộ đội cũng sẽ cấp tốc gấp trở về, đến lúc đó sợ là sẽ phải thật to bất lợi. Dù sao mặc kệ chính mình tại Tiên Thân cảnh như thế nào cường đại, nhưng giới mắt cuối cùng không cách nào dùng ít được nhiều, huống chi ở chỗ này còn có rất nhiều thân phận không rõ người. Mặc dù nói rõ lệnh cấm chỉ thần khu cảnh người tiến vào, nhưng trên thực tế vẫn là có. Chỉ là nhằm vào thần vực, ma vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực, có thể đúng tạo hóa tạo thành y hiệp người hữu dụng. Bình thường lại không thế nào cấm chỉ những tán tu này, bởi vì Sắt Thần Tông có mình một bộ. Thương dẫn tin tưởng, Sắt Thần Tông sẽ thả những này thần khu cảnh tán tu tiến đến, tất nhiên là có năm chắc có thể trong thời gian ngắn đem bọn hắn trấn áp, không ảnh hưởng đến vẫn lạc tạo hóa. Đồng thời vậy đang lợi dụng thần vực cùng ma vực người của hai bên, lẫn nhau ngăn được, khiến cho sát Thần Tông tự thân vậy có thở dốc phát triển không gian. Phải biết, nguyên bản sát Thần Tông liền là dựa vào thần ma hai vực rất nhiều thế lực nâng đỡ lên, chỉ là theo thời gian trôi qua, lúc trước những cái kia có cộng đồng lý từ người, vẫn lạc vẫn lạc, thoái vị thoái vị. Đến mức sát Thần Tông tính chất có biến hóa không nhỏ. Chu Lân mở ra hai con người, phóng xuất ra bạch quang, thương dẫn xuyên thấu qua nhãn thức có thể phát hiện, hắn đang cùng nơi đây thiên địa chiến hồn, sinh ra vi giao lưu. Tại thương tố vẫn cố ý chỉ điểm xuống, Thương Duẫn thông qua nhãn thức đi bắt được, kia chiến hồn cuối cùng ngưng tụ hình thành chỗ. Chiến hồn bản thân thực lực đã có thể cùng thần khu cảnh tồn tại đối kháng. Nhưng mà kia chiến hồn lại xuất quỷ nhập thần, đối một tôn ngay tại tuần tra cựu tinh tiên thân cảnh cường giả, trong nháy mắt hoàn thành đoạt xá. Lân Sí Ngân báo căn bản không có kịp phản ứng, cái gặp cường giả kêu một tiếng hô to, có người điều tra, mau tới chém giết. Trong lúc nhất thời, tại bốn phương tám hướng tuần tra, cùng canh giữ ở sơn cốc bên mình cường giả, cơ hội ngay đầu tiên, hướng phía hắn vị trí phá không mà đi. Mập mạp chết này thủ đoạn không đơn giản, không thể không phòng a. Thương Duẫn trong lòng sợ hãi thán phục, loại kia đột xá, người bình thường chỗ nào có thể ngăn cản được. Thể chất của hắn rất đặc thù, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm, có thể khẳng định là hắn thần thức cường đại dị thường. Thương Tố vẫn nghiêm mặt nói, tại Nhất Nguyệt Thần khu cảnh, có thể tu luyện tới hắn loại này độ sâu, cũng không nhiều. Thương Tố vẫn đối với Chu Lân một mực có đánh giá rất cao, Thương dẫn lần này có khác sâu trải nghiệm, hoàn toàn chính xác bất phàm. Mặc dù biết Chu Lân đã hoàn thành đối với Ngự Kỵ môn tinh nhuệ không chế, nhưng Thương Duẫn vẫn như án binh bất động, chỉ là có chút nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ngươi là dùng biện pháp gì? Ta nhìn có bộ phận người vội vàng thoát đi. Này, liền là để trong đó chiến hồn tiến hành tập kích, bất tử mấy người sao được đâu." Chu Lân cười hát hắc nói. "Cái gì? Những này là ngữ kỵ môn đệ tử, ngươi một giết chết bộ phận người, mấy đại môn chủ tất nhiên sẽ có cảm giác đi mau, thừa dịp bọn hắn lực chú ý bị hấp dẫn mở, trước tiến vào sơn cốc." Thương dẫn làm bộ không biết xảy ra chuyện gì, hùng hùng hổ hổ nói, "Không phải nói với ngươi sao, không muốn làm ra nhân mạng." "Ngươi không phải nói đối bọn hắn không hiểu rõ lắm a? Làm sao biết là ngữ kỵ môn?" Hiển nhiên Chu Lân là cố ý nói như vậy. Muốn hủ một hù Thương dẫn. Đừng nói nhảm, đi mau." Thương dẫn tự nhiên không thể không làm thỏa mãn ý của hắn. "Tút, tút." Chu Lân Tiếu Dung đắc chí vừa lòng. Mặc dù có một bộ phận lớn ngự kỵ môn tinh nhuệ bị dẫn ra, nhưng vẫn như cũ giữ lại tầm 10 người canh giữ ở cửa vào sân cốc. Thương Duẫn biết, nếu như muốn xông vào đi, sợ là muốn khởi xung đột chính diện. "Xem ta." Chu Lân ý niệm dẫn ra, từ dưới chân thổ địa, chiến hồn trùng sát mà ra, tốc độ cực nhanh, thần tốc. Trong lúc nhất thời, những này ngữ kỵ môn tinh nhuệ, không thể động đậy, mất đi tri giác. Cái này Thương Duẫn chấn động trong lòng, mập mạp này quả nhiên có chút vô liếng. "Đi." Chu Lân biết mình cũng muốn biểu hiện ra nhất định thực lực, tự tin nói, "Nếu là không có ta, ngươi muốn đạt được tạo hóa, sợ là không dễ dàng. Ngươi năng lực hoàn toàn chính xác không đơn giản." Thương dẫn đúng trọng tâm đáp lại một cục. Để Chu Lân cảm thấy rất hài lòng, trong lòng của hắn suy nghĩ nói, "Muốn thật sự là tìm đến đại tạo hóa, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn trở ta." Chương 310. Thương dẫn cùng Chu Lân có cực lớn chênh lệch cảnh giới, lại thêm tâm hắn phòng cực nặng, cho dù cùng Thương Tố vẫn tâm thức dung hợp, vậy không cảm giác được tiếng lòng của hắn. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, Thương dẫn lại có thể cảm giác được Chu Lân Nội tâm cảm xúc coi thường. Là đối mình coi thường. Xem ra coi như tìm tới đại tạng hóa, sợ là mập mạp chết bẩm này không dễ dàng như vậy đối phó. Thương dẫn hùng hùng hổ hổ nói: Nguyên bản là lợi dụng lẫn nhau, dưới mắt các người đều là lẫn nhau cần, ở trong đó tiêu chuẩn như thế nào đi nắm chắc, phải nhờ vào chính ngươi." Thương Tố vẫn nói. Thương dẫn đặt mình vào ở trong thung lũng này, chỉ cảm thấy âm khí so với ngoại giới cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Hiển nhiên, mặc kệ là từ lý lão quái, vẫn là từ Hỗn Nguyên ma lão địa đồ đánh dấu. Sơn cốc này không phải là bây giờ trạng thái như vậy mới đúng, Trán Dze lẽ lại là gần nhất chuyện gì xảy ra mới có như thế tình trạng. Xem ra có thể là ngự kỵ môn phát hiện nơi đây có dị dạng, cho nên muốn thăm dò. Thương Duẫn biết, ngự kị môn hai đại môn chủ, những ngày qua vãng lai huyền âm lâm cực kỳ tập ngập. Thương dẫn đi vào một gốc huyền âm bên tây, có thể cảm giác được phía trên này chặt tây, cháng kiện rất nhiều, đều là tại rất ngắn thời gian bên trong trường thành, mà còn không giây phút nào đều tại hấp thu trong đó lực lượng. Chu lân vậy cảm giác được trong đó không tầm thường, trong sơn cốc chỗ sâu. Từng đôi đôi mắt mở ra, Thông quang lớp lóe, hiển nhiên đối với bọn chúng mà nói, tại loại này âm khí tràn đầy chi địa, có vật sống tiến đến, liền như là trong bóng tối đen đuốc. Phát giác không đúng Chu Lân, lập tức dẫn ra dưới chân chiến hồn, bao lấy toàn thân mình, phòng ngừa dương khí tiết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thương Duẫn thông qua nhãn thức có thể nhìn thấy, những chiến đó hồn vậy mà tự chủ hóa thành chiến giáp, đem Chu Lân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. "Xin lỗi, huynh đệ, lại tới đây, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình." Chu Lân phát hiện nơi đây không tầm thường, đoán được hẳn là cùng Tạ Hóa Liên có đến. "Cô nương" Không bằng ngươi liền đi theo ta đi, nơi này chỉ có ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Chu Lân trời sinh có cực kỳ cảm giác bén nhạy, phát giác được nơi này tất nhiên cùng đại tạo hóa liên quan đến, thừa dịp bây giờ còn chưa có bị người phát hiện, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Tên chó chuyến này, quả nhiên là gặp qua sông hủy đi Cầu. Thương Duẫn đã sớm biết Chu Lân nước tiểu tính, nói, ngươi đi theo hắn, không có kết cục tốt. Vậy ngươi lại không thể đủ bảo hộ ta, nói những này có làm được cái gì? Hạ Hân đột nhiên nói, nhìn về phía Chu Lân, muốn ta giúp ngươi thu hoạch được nơi đây tạo hóa có thể, nhưng là cần trả giá thật lớn. Ta chỉ là bị thương tộc mua qua đi, không biết trên người ngươi nhưng có thứ gì, có thể đến đổi đâu. Chu Lân gặp Hạ Hân như thế dứt khoát, mà còn đưa ra điều kiện của mình, rất yên tâm, nói, ta nhìn ngươi tu luyện văn kinh, văn thuật đều tương đối bình thường, cùng trên người pháp khí, vậy rất bình thường. Đây là ta tại Ma vực một tôn tiến nhập thánh cảnh giới nữ ma đầu lớn mộ di chỉ bên trong đạt được văn kinh, văn thuật tán thiên, mặc dù đều chỉ có mở đầu, nhưng đối với ngươi tới nói, chỉ cần ngộ tính cực giai, tất nhiên có thể dọc theo đến tiếp sau tạo hóa. Món này chiến y thế, chính là năm đó nữ ma đầu kia cắt lấy hắn tình cảm chân thành người ra, luyện chế mà thành hộ thể chiến ý ý, ấy, chỉ là không quá thích hợp ta. Hạ Ân liếc mắt nhìn hắn, nói, những vật này tuy tốt, nhưng đúng ta tới nói, nhất thời nửa khắc cũng không dùng được, không thực dụng. Hắc, tại cái này vẫn là thời gian dài đằng đẵng, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những vật này nếu như không phải ta căn bản không dùng được, cũng là không nỡ cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra vẫn là tạo hóa, những này ta đều tặng cho ngươi. Chu Lân hiển nhiên là muốn muốn tay không bắt sói. Mặc dù những vật này đều bày biện ra đến, lơ lửng ở giữa không trung. Thôi Vậy ta vẫn không hợp tác với ngươi, chỉ ít thương công tử cho ra 1000 vạn cân trung phẩm thần ngọc, so ngươi thực sự nhiều." Hạ Ân lắc đầu nói, "Để tỏ lòng thành ý của ta, ngươi trước tiên có thể mặc vào cái này chiến y, ấy, ở nơi này có thể cam đoan ngươi bình an, so với 1000 vạn trung phẩm thần ngọc tới thực sự. Cái này chiến y mặc dù cũng có chút tổn hại, nhưng hoàn toàn có thể che lại trên người ngươi khí huyết tiết ra ngoài, thậm chí có thể chấn nhiếp một chút hung linh, hung thú. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra tạo hóa chi địa, đến lúc đó ta không chỉ có đem hai bộ văn kinh, văn thuật tản thiên cho ngươi." mà còn còn cùng người chia 5 năm món nợ kia tạo hóa. Chu Lân cảm thấy, Thương dẫn Hội một mực mang theo Hạ Hân, hắn tất nhiên là mở ra nơi đây tạo hóa quân hải, bằng không mà nói, làm sao đều giải thích không thông. Cùng nhau đi tới, hắn thấy hai người vô thân vô cố, nhưng Thương dẫn lại lúc nào cũng tương hộ. Cái này khờ ra, thế mà tin. Thương dẫn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đã như vậy, vậy ta trước hết mặc vào. Hạ Hân từ Chu Lân nơi đó tiếp nhận chiến y Li, mặc trên thân, mà còn còn dẫn động tự thân tinh huyết, để cho mình cùng cái này chiến ý ý niệm khí huyết dần dần dung hợp. Sắc mặt của nàng chấn động, phát hiện tại mình khí huyết cùng chiến y dung hợp trong ngáy mắt, đúng là có chút mảnh vỡ ký ức, tràn vào đến thức hại của mình ở trong. Mặc dù Chu Lân người này chẳng ra sao cả, nhưng hắn thư ở trên thân, quả thực không sai. Chu Lân tâm qua lớn chấn, không nghĩ tới món này, hắn phí hết tâm tư đều không thể tỉnh lại chiến y đi, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay bị hạ hân sợ tỉnh lại. Thương dẫn sắc mặt có chút khó coi, nói, mập mạp chết bẩm, người đây là qua sông đoạn cầu sao? Ta chỉ là vận dụng các ngươi thương tộc quy tắc mà thôi, trong thiên hạ hết thảy, đều dựa vào nói ra tới, chỉ là nhìn đại dưới cùng tệ đánh bạc mà tôi." Chu Lân cười cười, nói, "Bất quá ta vậy sẽ không thật thấy chết không cứu, đến nơi này, thế nhưng là ta nói tính, dù sao ngươi là thương tộc, trên thân sợ là có không ít thủ đoạn, đáng giá dùng một lát. Vừa mới ở trước đó, ta khuyên ngươi tốt nhất phòng bế tự thân khí huyết, không phải ta sợ rất nhanh ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. Phải không?" Thương dẫn Ý niệm dẫn ra, dưới chân địa khí đồng dạng ngưng tụ thành một đạo hộ giáp, đem hắn toàn thân trên lên giới, phong đến cực kỳ chặt chẽ. Dấu ở chỗ sâu hung thú, hung linh lập tức thu liễm sát ý của mình, bởi vì bọn chúng cảm giác bên trong khí huyết lại lần nữa tiêu tán. Ồ, không hổ suất thân thương tộc, thủ đoạn quả nhiên là không tầm thường. Chu Lân kỳ thật vậy ngờ tới, Thương dẫn trên thân hẳn là có một ít thủ đoạn, tình huống trước mắt, sợ là khó không được hắn. Mập mạp chớp bẩm, ngươi làm như vậy thích hợp sao? Thương Duẫn không có nhìn Hạ Hân, âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì không thích hợp, ta cũng là bằng thực lực để cho mình thu hoạch được quyền chủ động mà thôi, không đến mức bị động như vậy, chỉ ít hiện tại vị cô nương này là người của ta, nếu như ngươi nguyện ý xuất lực, ta vẫn là nguyện ý kiếm một chén canh đưa cho ngươi. Chu Lân sợ rĩ dám nhanh như vậy nhảy ra, Bởi vì hắn cảm giác được, ở chỗ này chỗ sâu có nồng hậu dày đặc tạo hóa lực lượng. Đây là tới từ ở trên người hắn món kia thần bí pháp khí, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cùng hắn ý niệm tương thông. "Tốt, ta nhận thua." Thương dẫn cảm thấy, để Chu Lân coi là Hạ Hân trở thành hắn người, xem như một chuyện tốt. "Cô nương, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi có thể mở ra nơi đây tạo hóa?" Chu Lân lúc này dò hỏi. "Ta cũng không biết, nhưng loáng thoáng nghe được Lạc Hải nói, có thể dùng ta huyết tỉnh lại cái gì." Hạ Hân tâm tư lưu chuyện, biết loại thuyết pháp này, thinh hợp nhất. Chu Lân tại thời khắc này Chắc chắn vì sao lạc thị người, tại sao lại đối nàng cầm chặt không thả?